Chương 741, thu hoạch lớn. Chương 741, thu hoạch lớn. Ngày thứ 2 chiến đấu cũng không thế nào kịch liệt. Ròng rã một ngày thời gian, xuất hiện tại trạm gác bốn phía phồn mẫu chi thú số lượng cũng chỉ là mấy chục con, mà lại phần lớn là khiêu chiến đẳng cấp 3 thực lực. Kể từ đó, thậm chí không cần bản thạch xuất thủ, tại đội trưởng cho một cái tác phúc, từ những người mới phối hợp liền săn giết một nửa. Một nửa khác, sói xám cùng nhanh chóng ảnh cùng một trâu bao tròn, Địch Phong tại tháp canh bên trong yên lặng nghỉ ngơi cả ngày. Ngày thứ ba sáng sớm, Địch Phong sửa sang một chút trang bị, lần nữa rời đi tháp canh. Lần này, bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, Địch Phong một đường tiến lên, cấp tốc đi tới mấy chục cây số bên ngoài khiêu chiến đẳng cấp 7, 8 phồn mậu chi thú hoạt động địa khu ở trong này, Địch Phong có thể tùy ý giết chóc những này phồn mậu chi thú, đồng thời sẽ không hấp dẫn những cái kia khiêu chiến đẳng cấp 10 một phồn mậu chi thú. Có thể địch nổi hai lần tiến giai người chơi phồn mậu chi thú, Địch Phong mặc dù có thể giết chết, nhưng vậy quá tốn hao thời gian, có công phu kia, Địch Phong có thể đánh giết rất nhiều đầu khiêu chiến đẳng cấp 7 phồn mậu chi thú. Một ngày này, Địch Phong ngay ở chỗ này giết chóc, những nơi đi qua đều là thi thể, mệt mỏi, liền trốn vào chính mình bóng tối không gian nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt tiếp tục đi ra chiến đấu có thể nói Địch Phong đem chính mình căng đến trăm chú, chiến đấu như vậy, không chỉ là săn giết phồn mẫu chi thú, thu hoạch được điểm kinh nghiệm cùng dáng lâm điểm, hơn nữa còn là Địch Phong liên hệ chính mình kỵ sĩ chiến kỹ địa phương. Một cái ban ngày, Địch Phong ngay ở chỗ này vượt qua, sau đó, Địch Phong phát hiện chính mình cũng không cần đi về nghỉ, chính mình bóng tối không gian hoàn toàn thỏa mãn cái này một yêu cầu. Thế là, Địch Phong hướng đội trưởng phát một cái chính mình tại bên ngoài săn giết phồn mẫu chi thú, điều tra hoàn cảnh tin tức, đồng thời chính mình ở trong này chiến đấu, nếu như tháp canh có chuyện chính mình lại trở về. Thế là, tiếp xuống mấy ngày Địch Phong ngay ở chỗ này ở lại, bởi vì địch phong trắng trởn giết chóc, cái này một mảnh địa khu phồn mộng chi thú đã là trở nên tơ tớt. Vì thế, Địch Phong liên tục đổi mấy cái địa phương, đây mới là cam đoan chính mình săn giết. Mà địch phong ở trong này trắng trợn săn giết, hấp dẫn đến đại lượng phồn mộng chi thú ánh mắt, kể từ đó, vây công tháp canh phồn mộng chi thú sức chiến đấu một mực không thể đi lên, cũng liền đang không ngừng cho tiểu đội các đội viên tặng đầu người. Lần này, đại lượng phồn mộng chi thú bị săn giết, các đội hữu tại chuyến này trong nhiệm vụ thu hoạch cũng phi thường lớn. Nhưng theo địch phong trắng trợn giết chóc, cũng gây nên rừng rậm chỗ càng sâu phồn mộ chi thú nhóm chú ý, một chút khiêu chiến đẳng cấp 10 tồn tại bắt đầu xuất hiện, để địch phong chiến đấu dần dần trở nên chật vật. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, tại địch phong phía trước, một đầu toàn thân hất lên cứng rắn như sắt đẳng giáp dây leo hổ bị địch phong giải quyết. Địch phong thở một hơi dài nhẹ nhóm. Người chơi đánh giết phồn mộ chi thú, thu hoạch được 140 điểm kinh nghiệm, 900 dáng lâm điểm. Thu hoạch được ngẫu nhiên đạo cụ, uống tồn đất mổ mỡ. Đổ vào địch phong thủ hạ chính là một đầu khiêu chiến đẳng cấp 12 phồn mộ chi thú. Đến ranh cái cấp bậc này, bản thân có hai loại năng lực hạt đồ. Cái này một đầu dây leo hổ năng lực là khống chế dây leo, đồng thời cường hóa lợi trảo. Bản thân cường đại tố chất thân thể, còn có cường hóa năng lực, cùng tương đối ngoan cường sinh mệnh lực, để địch phong xa vào đến một cuộc các chiến đến tận đây, địch phong cũng rốt cục đại khái rõ ràng chính mình thực tế sức chiến đấu tại cái gì cấp độ. Thực lực của ta hiện tại cũng chính là khiêu chiến đẳng cấp 13, đối phó khiêu chiến đẳng cấp 12 đối thủ có chút phí sức, nhưng vẫn là có thể đối phó, nếu như đối phó khiêu chiến đẳng cấp 13 lời nói, ta chỉ sợ muốn liều một mạng tài năng đánh giết đối thủ. Địch Phong lặng yên xâm nhập rừng rậm chỗ càng sâu, ở nơi đó Địch Phong nhìn thấy không nhìn thấy thuộc tính khiêu chiến đẳng cấp 15 trở lên phồn mộng chi thú. Lúc ấy, Địch Phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền nhanh chóng rời đi, dừng dẫm chỗ càng sâu, đã không phải là Địch Phong hiện tại có thể thăm dò. Mà lại, toàn bộ giem tiểu đội buộc chung một chỗ, cũng sẽ không là cái kia khiêu chiến đẳng cấp 15 trở lên phồn mộng chi thú đối thủ. Thời gian trôi qua, đến ngày thứ 9 thời gian, Địch Phong tiếp vào đội trưởng tin tức, tại ngày cuối cùng trong chiến đấu, phồn mộng chi thú số lượng trên phạm vi lớn gia tăng, toàn bộ tiểu đội có áp lực, cần Địch Phong trở về chi viện bất quá căn cứ game lời nói, lần này sở dĩ gọi địch phong là bởi vì phồn mẫu chi thú số lượng nhiều, nhưng phồn mẫu chi thú chỉnh thể sức chiến đấu cũng không mạnh. khiêu chiến đẳng cấp 7 trở lên phồn mẫu chi thú thua vô cùng ít ỏi, mặc dù cũng có khiêu chiến đẳng cấp 8, 9 phồn mẫu chi thú, nhưng tiểu đội tổ chức cũng có thể đối phó. nhìn thấy dạng này giới thiệu, địch phong cũng nghĩ đến những ngày này chính mình đem phồn mẫu chi thú cơ hồ là giết không, cái này liền để chính mình tiểu đội trở nên nhẹ nhóm rất nhiều đại lượng phồn mẫu chi thú, cũng làm cho tiểu đội mỗi người thu hoạch rất nhiều ngoài định mức giáng lâm điểm. làm phong một đường chạy về chạm gác, lúc này chạm gác bốn phía đã là trải rộng thi thể. Dêm tại tháp canh bên trong, ba cái người mới thủ hộ Dêm. Nhanh chóng ảnh, soi xám, bàn thạch tại ngoại chiến đấu, tại tháp canh bốn phía, tầm mắt đi tới, liền có hơn 200 đầu phồn mẫu chi thú, số lượng đông đảo. Thấy cảnh này, Địch Phong tiến lên một bước, trực tiếp gia nhập chiến đấu. Trong tay kỵ sĩ kiếm rơi xuống, chuyên môn chọn khiêu chiến đẳng cấp 5 trở lên phồn mẫu chi thú giết. Có Địch Phong cái này sinh lực quân gia nhập, chiến đấu rất nhanh phát triển kết thúc, cho đến cuối cùng, toàn bộ nhiệm vụ tựa hổ cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Bất quá Địch Phong ngược lại là tại lần này trong nhiệm vụ thu hoạch to lớn. Không, đã không thể nói là to lớn, mà là hại lượng thu hoạch Trở về kết toán không gian, Địch Phong cũng rốt cục nhìn thấy chính mình lần này thu hoạch đầu tiên, liên tiếp mấy trăm cái nhắc nhở chuyển đến. Người chơi nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng 200 điểm kinh nghiệm, 600 giáng 5 điểm. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, phồn mẫu chi thú thợ săn. Chém giết khiêu chiến đẳng cấp 5 phồn mẫu chi thú, 45 đầu. Chém giết khiêu chiến đẳng cấp 6 phồn mẫu chi thú, 80 đầu. Chém giết khiêu chiến đẳng cấp 7 phồn mẫu chi thú, 210 đầu. Chém giết khiêu chiến đẳng cấp 8 phồn chi thú, 102 đầu. Chém giết khiêu chiến đẳng cấp 9 phồn chi thú, 34 đầu. Chém giết khiêu chiến đẳng cấp 10 phồn mẫu chi thú, 5 đầu. Chém giết khiêu chiến đẳng cấp 11 phồn mẫu chi thú, 3 đầu. Chém giết khiêu chiến đẳng cấp 12 phồn mẫu chi thú, 1 đầu. Tổng cộng thu hoạch được 20170 điểm kinh nghiệm, 101250 dáng lâm điểm. Thu hoạch được đạo cụ, nhị giai đạo cụ 360 kiện, tam giai đạo cụ 9 kiện. Dùng một lần thu hoạch như thế, đại lượng điểm kinh nghiệm cùng dáng lâm điểm, để địch phong triệt để đại phú, đồng thời, đầu to cái kia hơn 300 kiện nhị giai đạo cụ, mỗi một kiện giá trị tại 500 tạ hữu, kể từ đó, liền lại là 18 vạn tạ hữu giáng lâm điểm. Có thể nói, địch phong lần này thật là đại phú đại quý, phong phú dáng lâm điểm, địch phong tiếp xuống hô hấp pháp tiến giai cần thiết tài liệu là một chút cũng không cần sầu. Người chơi điểm kinh nghiệm đạt tới mát trị số, đẳng cấp tăng lên đến cấp 8, thu hoạch được một điểm điểm thuộc tính. Người chơi điểm kinh nghiệm đạt tới mát trị số, đẳng cấp tăng lên đến cấp 89, thu hoạch được một điểm điểm thuộc tính. Người chơi điểm kinh nghiệm đạt tới mát trị số, đẳng cấp tăng lên đến cấp 10, thu hoạch được một điểm điểm thuộc tính. Người chơi đẳng cấp đột phá tới 10 cấp, còn thừa kinh nghiệm tiến hành chứa đựng, người chơi hoàn thành tiến giai nhiệm vụ về sau chiến khai. Đại lượng kinh nghiệm để địch phong nhảy lên tăng lên tới 10 cấp mà lần này cũng là liên tục thu hoạch được 3 điểm điểm thuộc tính đối với những này điểm thuộc tính địch phong suy tư về sau đem những này điểm thuộc tính tăng thêm tại chính mình nhanh nhẹn trên thuộc tính căn cứ hiện tại quen thuộc bảng chính mình nhanh nhẹn thuộc tính thuộc về là nhiêu điểm lần này dùng một lần tăng lên 3 điểm chính mình nhanh nhẹn cũng liền đột phá đến 10 điểm thu hoạch được một lần ngoài định mức tăng thêm kể từ đó chỉ ít tại tương lai 10 cấp về sau một đoạn thời gian rất dài địch phong liền không cần lo lắng nhanh nhẹn vấn đề mà tại nhanh nhẹn đột phá đến sau 10 giờ địch phong căn cứ 4 chọn một chút chọn tăng lên một điểm nhanh nhẹn thuộc tính từ hạng để chính mình nhanh nhẹn thuộc tính lần nữa ra tăng một điểm. Như thế tăng thêm về sau, địch Phong cùng theo kết toán không gian đi ra. Tại bế quan này trong phòng, địch Phong ngay lập tức liền đối với đội trưởng nói: "Đội trưởng, lần này thu hoạch của ta không sai, kế tiếp thế giới nhiệm vụ là tiến dai thế giới, ta muốn bắt đầu lần thứ 2 tiến giai nhiệm vụ." Nói, địch Phong cũng là đem chính mình thiếu rêm 1.400 điểm dáng lâm điểm còn cho rêm. Có thể, lần này những người khác thu hoạch cũng không tệ, riêng phần mình đều chí ít tiến giai một cấp, thậm chí là hai cấp, những người mới kia người chơi cũng đột phá đến cấp 4, không sai biệt lắm tại kinh lịch một hai lần nhiệm vụ liền có thể tiến đến giai. Bởi vì lần này thu hoạch to lớn, Diêm cũng rõ ràng địch phong một mình ra ngoài săn giết không ít phồn mẫu chi thú, thu hoạch sẽ tăng nhiều. Nhận lấy dáng lâm điểm, Diêm hướng địch phong khích lệ nói: "Không nghĩ tới ngươi theo một người mới một đường tăng lên so ta nhanh hơn, về sau có nhu cầu gì cùng ta nói. Tiếp xuống một tháng chính ngươi tu luyện, cục điều tra phái tới nhiệm vụ chúng ta thay ngươi hoàn thành, ngươi liền chuẩn bị cẩn thận ngươi tiến ra nhiệm vụ." "Cảm ơn đội trưởng." "Cùng đồng đội phân biệt về sau." Địch phong một mình mở một gian phòng bế quan, lần này trong tay có đại lượng đạo cụ, trong đó tuyệt đại đa số đều là địch phong không cần. Bởi vậy, cái này hơn 300 trang bị đều cần bán ra bất quá bởi vì số lượng quá nhiều, Địch Phong từng cái cùng người chơi khác có kẻ mặc cả thực tế là quá mức lãng phí tinh lực. Tại công cộng trên thị trường thuê một cái 30 ngày quay hàng, đem chính mình đạo cụ tiêu tốt giá cả, toàn bộ để lên. Những đạo cụ này giá cả đều là giá thị trường, không nên cũng không thấp, đối với cái này hội tụ toàn bộ tinh cầu tất cả người chơi thị trường giao dịch đến nói, rất dễ dàng xuất thủ. Là 360 kiện nhị giai đạo cụ, 9 kiện tam giai đạo cụ phủ lên về sau, Địch Phong tại đi dạo thị trường chọn lựa chính mình thích hợp tài liệu, cùng tam giai trang bị lúc, từng kiện tài liệu, đạo cụ, trang bị bán ra, Địch Phong dáng lâm điểm đang nhanh chóng tăng trưởng. Tại cái này trên thị trường, rất nhanh địch phong liền chọn lựa đến phù hợp bóng tối thuộc tính tài liệu. Đồng thời vì hô hấp pháp tầng thứ 3 tiến giai cũng chọn lựa tốt ba kiện tài liệu. Cái kia ba kiện tài liệu đồng dạng là tam giai bóng tối chi thủ tam giai. Đây là một cái bóng tối nguyên tố sinh vật cánh tay từ thuần túy bóng tối nguyên tố cấu thành thổ chi bảo châu tam giai đại địa nguyên tố hội tụ mà thành bảo vật thủy chi bảo châu tam giai vô số thủy nguyên tố hội tụ mà thành bảo vật bóng tối ngọc cốt tam giai. Đây là một vị tứ giai âm ảnh sinh vật sau khi chết còn sót lại hải cốt giữ một vị này âm ảnh sinh vật lực lượng góp đủ những tài liệu này tốn hao cũng chính là mấy ngàn dáng lâm điểm. đối với địch phong hiện tại có hơn 10 vạn dáng lâm điểm địch phong đến nói, căn bản là không đáng giá được nhắc tới đem gian hàng của mình đặt ở chỗ đó. địch phong liền trở lại phòng bế quan, cầm ra bản thân trước đó chuẩn bị kỹ càng tài liệu, bắt đầu hô hấp pháp đột phá. truyền thủy chi nguyên, thanh thạch nhang mẫu, bóng tối chi thủ, cầm ra ba kiện tài liệu, vận chuyển tự thân hô hấp pháp. ba kiện tài liệu cấp tốc bị địch phong hấp thu. lần này, một cỗ lực lượng này tại địch phong thể nội vận chuyển, sau đó dung nhập vào địch phong trong tay phải. ba cỗ lực lượng hỗn hợp lấy địch phong cánh tay làm chủ, cấp tốc cường hóa. Bất quá lúc này Địch Phong cũng không có tâm tư này, lúc này theo tài liệu vào chỗ, hô hấp của mình phát bửa phá, không chỉ là thực lực tăng lên, đồng thời bởi vì Địch Phong tỏa tố chất thân thể đã là phi thường cao, hô hấp pháp đang lấy một cái cực nhanh tỏa tốc độ vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển, hô hấp pháp tầng thứ 3 liền tăng lên một chút, mỗi một lần vận chuyển liền tăng lên một chút, kể từ đó, Địch Phong có thể bằng nhanh nhất tốc độ xung kích tầng thứ 3 Địch Phong. Hô. Không biết qua bao lâu, Địch Phong đang bế quan trong phòng mở to mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, theo phòng bế quan trên mặt đất đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, Địch Phong mở ra bảng thủ tính, ngựa khí có chút nhẹ nhõm. Thời gian đã là đi qua 10 ngày, xem ra còn đầy đủ ta tại đột phá một lần. Địch Phong lần này bế quan, hô hấp pháp đã là đạt tới tầng thứ 2 đỉnh phong, chỉ cần tài liệu liền có thể đột phá đến tầng thứ 3. Mà tầng thứ 2 đột phá, vì Địch Phong mang đến thuộc tính tăng thêm, đồng thời, còn có một cái kỹ năng mới xuất hiện tại trên giao diện thuộc tính. Người chơi bóng đen đầm lấy hô hấp pháp đột phá tới tầng thứ 3, lực lượng 1, thể chất 1, tinh thần 1. Người chơi tinh thần thuộc tính đột phá tới 10 điểm, thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm. Người chơi thu hoạch được kỹ năng, bóng đen chi thủ. Bóng đen chi thủ Một đầu có bóng tối năng lượng hội tụ thực thể cánh tay, có thể tùy tâm sở dụng thao túng. Thực lực tăng lên, tinh thần thuộc tính gia tăng một điểm, để địch phong tinh thần thuộc tính cũng thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm. Địch phong nhìn xem bốn chọn một, cuối cùng vẫn là lựa chọn tăng lên một điểm điểm thuộc tính, gia tăng tự thân cơ sở. Kể từ đó, trừ bỏ địch phong không dùng đến mỹ lực, cái khác thuộc tính đều đột phá 10 điểm, đây đối với người chơi đến nói, quả thực là xa không thể chạm sự tỉnh. Cho dù là lần thứ 3 tiến giai, đều không nhất định có địch phong dạng này hoa lệ thuộc tính cơ sở, có thể nói địch phong sức chiến đấu lần này cũng là để địch phong thực lực nâng cao một bước mà mới thu hoạch được kỹ năng kia, bóng đen chi thủ, địch phong thí nghiệm một chút, phát hiện là từ phía sau lưng bóng tối không gian triệu hồi ra một cánh tay. Cánh tay lớn nhỏ tùy tâm sử dụng, đồng thời có lẽ là tạo thành tài liệu là tuyển thủy chi nguyên cùng thanh thạch nham mẫu dạng này thuộc về tăng trưởng tính tài liệu, cái này hội tụ ba cái tài liệu kỹ năng. Lấy bóng tối chi thủ vì sắc ngoài, nội bộ hỗn hợp khí hậu năng lượng hình thành, có cực mạnh biến hóa năng lực, đồng thời còn không cần địch phong tiêu hao quá nhiều. Cái này bóng tối cánh tay có thể triệu hoán, độc lập hiện hiện, cũng có thể bám vào tại địch phong trên cánh tay phải, tăng cường địch phong cánh tay phải lực lượng. Cái này lại là một cái mạnh hữu lực kỹ năng. Rất không tệ ạ, để Phong thí nghiệm một chút chính mình mới thu hoạch được kỹ năng này, trong lòng đánh giá. Tiếp xuống, Địch Phong mới từ trong bế quan đi ra, nghỉ ngơi một ngày thời gian, sau đó hai ngày huấn luyện, đem mới tăng trưởng lực lượng lấy một cái tốc độ cực nhanh nắm giữ, sau đó, Địch Phong lần nữa bế quan, cầm chính mình mua được tài liệu, bắt đầu đột phá mới. Chương 742. Lần thứ hai tiến gia nhiệm vụ. Chương 742. Lần thứ hai tiến gia nhiệm vụ. Lấy tự thân thành thạo kinh nghiệm chiến đấu, cùng đối với thân thể năng lực cường khủng, Địch Phong cấp tốc hoàn thành đối với mới tăng lực lượng khống chế. Lúc này hết thể chuẩn bị sẵn sàng, đang hô hấp pháp lần nữa tiến giai. Phòng bế quan bên trong, địch phong vận chuyển hô hấp pháp, lực lượng bao vây lấy trước mắt ba kiện tài liệu. Sau một khắc, ba kiện tài liệu bị hấp thu, chạy vào địch phong thể nội. Làm ba cố lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, lấy bóng tối làm chủ, nham nước làm phụ, một chút xíu tăng lên địch phong thực lực. Lần này, cùng trước mấy ngày đột phá khác biệt, địch phong cảm giác được cái này một cố lực lượng ngay tại tan quen toàn thân, đại lượng lực lượng hội tụ vào một chỗ, để địch phong thực lực lần nữa tăng lên. Kể từ đó, địch phong tiêu hóa lần này đột phá, đồng thời mượn nhờ đột phá tiếp tục vận chuyển hô hấp pháp, lấy tăng cường thực lực bản thân. Thằng đến nhiệm vụ bắt đầu 2 ngày trước, Địch Phong mới từ trong bế quan tỉnh táo lại. Người chơi bóng đen đầm lầy Kỵ sĩ hô hấp pháp tiến giai đến tầng thứ 4. Người chơi thuộc tính tăng lên, lực lượng 1, thể chất 3. Người chơi thu hoạch được kỹ năng Ám Ngọc chi cốt. Ám Ngọc chi cốt, bị động, toàn thân xương cốt được đến cường hóa, toàn thuộc tính được đến tăng lên, bị thương tổn giảm miễn, thể lực tăng cường, lực công kích tăng cường. Hô. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn thấy thuộc tính của mình, Địch Phong trong mắt vui mừng, hô hấp pháp tiến lên giai, thực lực bản thân được đến lần nữa tăng lên, lúc này lực chiến đấu của mình cùng mới từ thế giới nhiệm vụ đi ra trước so sánh đã là viễn siêu trước đó. Như vậy, tiếp xuống, chính là đem trên thân trang bị thay đổi một chút, liền có thể tiến hành lần tiếp theo tiến giai nhiệm vụ. Địch Phong đi ra phòng bế quan, thật tốt ăn một bữa cơm, ngủ một giấc, bừng lòng qua đi, tốn hao nửa ngày thời gian làm quen một chút chính mình mới tăng lực lượng. Sau đó liền tiến vào công cộng giao dịch thế giới. Lúc này, chính mình bán ra những đạo cụ kia đều đã là bán xong, Địch Phong dùng một lần thu hoạch hơn 18 vạn ráng lâm điểm. Lại thêm nguyên bản ráng lâm điểm, chọn vẹn 28 vạn ráng lâm điểm, đầy đủ Địch Phong đại thủ bút tốn hao. Nhưng trên thực tế, Địch Phong cũng không có xài như thế nào, chính mình trên thực lực đến, như vậy liền cần một bộ vũ khí trang bị. Nhưng là tốt trang bị ở trên thị trường cũng phi thường hi hữu, tỉ như nói trưởng thành loại hình vũ khí, cũng hi hữu công năng trang bị. Bởi vậy, Địch Phong chỉ là mua một thân tam giai nguyên bộ vũ khí trang bị làm quá độ. Nham Thạch kỵ sĩ 6 trang, tam giai. Bao quát, mũ giáp, trên thân giáp, bao cổ tay, quần dài, nẹp chân, dây chiến, kỵ sĩ kiếm, kỵ sĩ thuần. Sáo trang yêu cầu, lực lượng 10, thể chất 12, nhanh nhẹ 8. Sáo trang thuộc tính Bị thương tổn giảm mất 30% tự thân sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên 30% có được một cái ngoài định mức hộ thuẫn, một bộ kỵ sĩ si giáp, tại tam giai bên trong chỉ có thể là nói chúng chờ. Đối với Địch Phong đến nói, cũng chỉ có thể là quá độ sử dụng, nhưng cũng chính là chịu được. Kể từ đó, Địch Phong chính mình thay thế đến vũ khí trang bị liền toàn bộ bán đi, đổi một bút dáng lâm điểm. Mà cái này sáu trang, tổng cộng cũng chỉ là không dáng lâm điểm, xem là khá. Làm cảnh sát trước mắt phát sinh biến hóa, Địch Phong đi tới chính mình tiến giai thế giới nhiệm vụ. Lần này, Địch Phong vừa xuất hiện, phát hiện chính mình đang đứng ở một cái cự đại trong quân doanh. Bất từng tòa phong cách lẫm khớp kiến trúc, lui tới người mặc màu xanh chiến giáp binh sĩ, võ trang đầy đủ các loại chiến thú, cùng các loại chủng tộc chiến sĩ, đều để địch phong cảm giác được một trận cảm giác nguy cơ. Thiến giai nhiệm vụ, Hoang dã chiến trường. Nhiệm vụ giới thiệu, đây là một trận phát sinh ở trong vùng hoang dã chiến trường. Nơi này vốn là một cái bình tĩnh thế giới, một ngày nào đó, Hoang vu đại quân giáng lâm, vì cái này mở mở thế giới mang đến hoang vu, thế giới sinh mệnh nhóm hội tụ vào một chỗ, chống cự hoang vu đại quân cùng hắn thân thuộc. Nhiệm vụ yêu cầu, trong một trận chiến tranh này còn sống sót. Nhiệm vụ thời gian, 30 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, 500 điểm kinh nghiệm. 2000 giáng lâm điểm, ngẫu nhiên tam giai đạo cụ, nhiệm vụ thất bại, tử vong. Chú thích: tại nhiệm vụ chính tuyến mở ra lúc, mời đi chiến trường bộ chỉ huy đăng ký tin tức, tiếp nhận chiến trường chỉ huy. Nhiệm vụ chi nhánh, chiến trường công vân. Nhiệm vụ giới thiệu: tại bên trong chiến trường này, ngươi chém giết hoang vu thân thuộc có thể thu hoạch được công vân. Dựa vào công vân nhưng tại quân doanh hậu cần nhà kho hối đoái ban thưởng. Hô. Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Địch Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình lần này nhiệm vụ vậy mà là tham dự một trận chiến tranh. Lúc này Địch Phong đứng tại cái này trong quân doanh vẹn vẹn là theo bốn phía binh sĩ số lượng cùng liếc mắt nhìn không bên cạnh nơi đông quân liền có thể nhìn ra được lần này chiến tranh quy mô như thế một trận đại chiến địch phong dạng này mười cấp người chơi cũng không thu hút chỉ có thể coi là một cái sức chiến đấu coi như có thể chiến sĩ một lực lượng cá nhân ở phía trên chiến trường này còn là quá mức nhỏ bé xem hết nhiệm vụ về sau địch phong cấp tốc tìm tới quân doanh bộ chỉ huy thông báo tính danh về sau trong bộ chỉ huy lưu thủ một cái tham lưu nhiệt tình nói ngươi chính là hậu phương đến đây chi viện địch phong thượng tá đi ngươi tới đúng lúc tiếp xuống có một cái nhiệm vụ cần ngươi hỗ trợ được rồi có nhiệm vụ gì trực tiếp giao cho ta đi Đây là lâm thời bản đồ. Ở trong này, phát hiện cỗ nhỏ hoàng vu thân thuộc. Cái này một cỗ hoàng vu thân thuộc sức chiến đấu mạnh, chúng ta sẽ phái ra một chi đám bộ đội nhỏ tiến về nơi đó. Đến lúc đó ngươi theo cái này một mực tiểu đội cùng một chỗ tiêu diệt nơi này hoạt động hoàng vu thân thuộc. Được. Đây là nhiệm vụ tình báo cùng nhiệm vụ chứng minh, ngươi lấy được. Được rồi. Nhận lấy nhiệm vụ, địch phong rời đi bộ chỉ huy, dựa theo nhiệm vụ giới thiệu tìm tới chờ đợi xuất phát tiểu đội. Toàn bộ tiểu đội có 5 người, hai cái nhân tộc kỵ sĩ, một cái tinh linh tộc cung tiễn thủ, một cái ải nhân tộc trọng giáp chiến sĩ, một cái thú nhân pháp sư. Dạng này tiểu đội thuộc về tinh nhuệ tiểu đội, phụ trách trên chiến trường cỗ nhỏ chiến đấu. Địch Phong một cái điều tra kỹ năng đào qua, phát hiện những người này bình quân đẳng cấp đều tại 13 cấp trở lên. Để ta một cái vừa mới đột phá 10 cấp người chơi tham dự chiến đấu như vậy, xem ra nhiệm vụ lần này không đơn giản a, Địch Phong trong lòng thầm đủ, đưa lên chính mình nhiệm vụ chứng minh, một vị tóc vàng kỵ sĩ xem xét một chút về sau, đem cái này chứng minh còn cho Địch Phong đạo. Hiện tại chúng ta nhân viên đến đông đủ, chuẩn bị lên đường đi. Đúng, chuẩn bị xuất phát, tóc vàng kỵ sĩ đội trưởng hướng Địch Phong tự giới thiệu mình. Ta gọi hạn Là cái này một chi tiểu đội đội trưởng, nghề nghiệp là quang minh kỵ sĩ, lần này Hoang Ninh ngươi gia nhập tiểu đội chúng ta, tiếp xuống nhiệm vụ gấp gáp, chúng ta phải nắm chặt xuất phát. Được rồi, ta rõ ràng. Một đoàn người cưỡi chiến mã, cấp tốc rời đi nơi đóng quân. Dọc theo nơi đóng quân hướng phía sau con đường tiến lên, ước chừng là 2 giờ hết tốc độ tiến về phía trước, những này rõ ràng có mê muội thú huyết thống chiến mã lao vụt 100 cây số, đến mục đích. Nơi này là một vùng trung lũng, giữa sơn cốc là vốn lượn con đường, tại vốn lượn hai bên đường, là từng mảnh từng mảnh rừng rậm. Chính là chỗ này. Cái tiêu một đám hoang vu thân thuộc ngay ở chỗ này hoạt động, mọi người tìm kiếm khắp nơi một chút manh mối, có hoang vu thân thuộc cần hiện địa phương, manh mối còn là rất dễ tìm. Đúng. Theo Hàn lên tiếng, chiến sĩ khác xuống ngựa dọc theo hai bên đường tiến lên, mà địch phong nhiệm vụ thì là lưu lại chăm sóc ngựa. Dọc theo con đường này, địch phong có người bất thời gian nhìn một chút liên quan tới nhiệm vụ giới thiệu, trong đó bao quát địch phong cần nhất hiểu rõ đến hoang vu thân thuộc tin tức. Hoang vu đại quân chính là một vị nắm giữ lấy hoang vu lực lượng vĩ đại chi chủ, lực lượng chính là để phỉ nhiêu ung tùm thế giới hóa thành hoang vu. Lên thuộc hạ quyến tộc cũng là như thế, bất quá bởi vì hoang vu lực lượng quá mức cường đại, những thân thuộc này nắm giữ đều là hoang vu lực lượng chi nhánh hoặc là yếu hóa phiên bản. Nhưng liền xem như dạng này, đối với sinh hoạt ở thế giới nội bộ sinh mệnh đến nói, cũng là cực kỳ khủng bố. Đồng thời chỉ cần hoang vu xuất hiện như vậy thế giới tất nhiên sẽ lâm vào hoang vu, đến lúc đó sinh mệnh không cách nào sinh tồn chỉ có thể là chết một cách triệt đề. Chính là tại dạng này dưới sự uy hiếp, cái này dáng lâm thế giới tất cả sinh mệnh, tất cả thế lực hội tụ vào một chỗ, tạo thành liên quân đối kháng hoang vu sầm lớn. Trong đó hoang vu thân thuộc liền cùng địch phong trước đó gặp qua vũ thú cho tàn thân thuộc. Mậu tinh linh nhiều mặt, đồng thời mười phần quý dị. Mà bây giờ chiến tranh bắt đầu mấy năm, hoang vu thân thuộc đại quân chiếm cứ một mảnh đại địa, đem cái kia một mảnh đại địa hóa thành nơi hoang vu, cũng chính là vì cái gì địch phong tại đến quân doanh về sau. Nhìn thấy bốn phía đều là sa mạc nguyên nhân, mà căn cứ những năm này chiến đấu tình báo, xuất hiện hoang vu thân thuộc chủng loại có rất nhiều loại, trong đó chủ có nhất tên là hoang vu đất xét người. Bản thể là nhân loại lớn nhỏ, toàn thân từ các đá tạo thành hình người nguyên tố sinh vật, hán hạch tâm là nằm ở ngực một cái kết tinh viên kia kết tinh hội tụ đất xét người toàn bộ lực lượng. Mà dạng này tầng dưới chốt đất xét người, thực lực tại khiêu chiến đẳng cấp 3 tả hữu bản thân thân thể bộ vị mang hoang vu lực lượng võ trang đầy đủ bình sĩ có thể đối phó nhưng những này đất xét người tử vong về sau tự thân ẩn chứa hoang vu lực lượng sẽ quyết tán những này hoang vu chi lực sẽ ô nhiễm một mảnh địa khu mà dạng này nhi hoang vu đất xét người là hoang vu thân thuộc bên trong tầng dưới chót số lượng vô cùng to lớn đồng thời đẳng cấp cao hoang vu thân thuộc đều có thể hơi triệu hoán một nhóm lớn lần này giáng lâm thế giới hoang vu thân thuộc bên trong những này hoang vu đất xét người là vô cùng vô tận làm sao đánh cũng đánh không hết kể từ đó đại lượng hoang vu đất xét người tử vong bao trùm thổ địa liền trở thành bị hoang vu lực lượng ô nhiễm thổ địa Tại cái này hoang vu trên thổ địa, hoang vu các thân thuộc có tăng thêm sức chiến đấu cường đại, mà địch nhân tại cái này hoang vu trên thổ địa sẽ bị suy yếu. Tại hoang vu đất xét nhân chi bên trên là khiêu chiến đẳng cấp năm hoang vu hải cốt, những hải cốt này là các loại sinh vật chết đi sinh vật bị hoang vu lực lượng ăn mòn, bị hoang vu lực lượng cưỡng chế một lần nữa khôi phục vì hoang vu sinh vật. Những hải cốt này có được khi còn sống bản năng chiến đấu, đồng thời có nhất định năng lực phản ứng, có thể phán đoán chiến đấu hình thức, lại thêm toàn thân đều là hoang vu lực lượng, bị đánh trúng về sau sẽ bị hoang vu năng lượng ăn mòn, làm ăn mòn quá nhiều về sau cái này sinh mệnh cũng sẽ tử vong. Hóa thành mới hoang vu hải cốt. Tại phía trên chính là có thể khống chế hoang vu lực lượng chiến đấu, có trí tuệ hoang vu thú, những này hoang vu thú tựa như là ma thú, đủ loại, tự mang nhất định phạm vi hoang vu lĩnh vực, những nơi đi qua, hoàn cảnh sẽ hóa thành hoang vu. Những này hoang vu thú khiêu chiến đẳng cấp tại 8 trở lên, đồng thời căn cứ hoang vu thú lực lượng, cao nhất có thể lấy đạt tới khiêu chiến đẳng cấp 10. Tại phía trên còn có loại hình người hoang vu chiến sĩ, những chiến sĩ này chính là hoang vu thân thuộc chính quy bộ đội, bao quát các loại bộ binh cùng kỵ binh, trong đó kỵ binh tọa kỵ đều là hoang vu thú bộ binh khiêu chiến đẳng cấp căn cứ các loại binh chủng khác biệt, tại 11 đến 13 ở giữa, mà kỵ binh tại khiêu chiến đẳng cấp 14 trở lên, thậm chí là phát hiện qua hoàng vu phi long kỵ binh khiêu chiến đẳng cấp tại 15. Về sau là khiêu chiến đẳng cấp lên tới cấp 20 hoàng vu tướng quân, còn có khiêu chiến đẳng cấp tại 25 hoàng vu sứ đồ. Bất quá tại khiêu chiến đẳng cấp 25 căn cứ địch phong đoan trưởng, chính là chuyển thuyết cấp cấp độ. Khoảng cách hiện tại địch phong đến nói, còn có chút xa xôi. Nhưng là từ tình báo này bên trong, địch phong hiểu rõ đến cái thế giới này đối mặt địch nhân, mà lần này chỗ thanh lý hoàng vu thân thuộc là một tiểu đội hoàng vu binh sĩ. Còn có mấy đầu làm chiến thú hoang vu thú. Kể từ đó, mới phái ra như bây giờ một cái tiểu đội, bình quân khiêu chiến đẳng cấp 13. Đến nỗi địch phong chính mình, tính là bổ sung chiến lực. Mặc dù bây giờ địch phong còn không có đột phá 10 cấp, nhưng thông qua hai lần hô hấp pháp tiến giai, địch phong thực lực đã là không kém gì không có tiến giai cấp 15 người chơi. Lúc này, đối phó hoang vu thân thuộc còn có thể một chiến lực lượng. Mà những năm này trong chiến tranh, cái thế giới này thế lực phát hiện giải trừ hoang vu lực lượng phương pháp, thông qua tự nhiên pháp thuật, lấy tự nhiên lực lượng một chút xíu rõ ràng hoang vu lực lượng chỉ có điều dạng này thanh trừ chấm rất nhiều, còn lâu mới có được hoàng vu lực lượng ô nhiễm ăn mòn tốc độ nhanh. Hiu, nhưng vào lúc này, tại cách đó không xa trên một đỉnh núi, một đạo mới hào lên không, đây là tiểu đội ước định tín hiệu, chứng minh phát hiện manh mối. Nhìn thấy tín hiệu, địch phong năm sáu con ngựa cùng một chỗ tiến vào núi rừng, hướng về tín hiệu phương hướng tiến lên. Tại cái khác trên đỉnh núi, nhìn thấy tín hiệu, những người khác cũng đều cùng một chỗ tiến đến. Rất nhanh, đi tới tín hiệu địa điểm, không cần nói thêm cái gì, ở trước mắt địch phòng liền thấy một mảnh khô héo rừng cây. Cái này một mảnh khô héo rừng cây diện tích không lớn chỉ có rộng hơn 10 thước độ, đang khô héo rừng cây bốn phía, còn là bình thường ung um tùm rừng rậm, một bên xanh biết một bên khô héo, phản phất là phai màu, mười phần dễ thấy. mà tại cái này một mảnh khô héo rừng rậm phía trước, cách không có bao xa khoảng cách, lại là một mảnh khô héo rừng cây, cái này liền giống như là một cái biển báo giao thông. tình huống như vậy, cũng là bởi vì hoang vu thân thuộc bản thân tự mang hoang vu lực lượng. khi tiến vào sinh cơ bừng bừng thế giới, liền sẽ ô nhiễm hoàn cảnh bốn phía, hình thành khô héo chi địa. về sau nếu như thời gian dài, như vậy cái này một mảnh địa khu liền sẽ hoang vu, cây cối mục nát, hóa thành cho bụi. mà tình huống như vậy. Đối với cỗ nhỏ thẩm thấu hoang vu thân thuộc đến nói, chính là chỉ đường bại, rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Chúng ta đi, đuổi theo, giết này một đám hoang vu thân thuộc. Hàn kỵ Sĩ lên tiếng, tiểu đội 6 người riêng phần mình năm chiến mã, dọc theo khô héo rừng rậm hướng về địch nhân truy tung đi qua. Một đường độc qua qua vài tòa đỉnh núi, xuyên qua hơn 10 cái khô héo rừng cây, cuối cùng là tìm tới cái kia một đội hoang vu binh sĩ tiểu đội đứng ở trên đỉnh núi, có rừng cây che chắn thân ảnh, tại phía trước trong một chỗ sất gốc, có năm cái khiêu chiến đẳng cấp 12 hoang vu đà binh. Còn có hai cái khiêu chiến đẳng cấp 11 Hoàng Vu trưởng thương mình cùng năm cái khiêu chiến đẳng cấp 8 Hoàng Vu lang thú đẳng cấp không có tiểu đội cao, số lượng nhiều một chút, nhưng còn không phải vấn đề. Chuẩn bị vây quanh tác chiến. hạn kỵ sĩ ra lệnh. Chương 743. Hoàng Vu triều cường. Chương 743. Hoàng Vu triều cường. Chiến đấu hết sức căng thẳng, theo hạn kỵ sĩ mệnh lệnh được đưa ra, 6 người cấp tốc theo từng cái trên phương hướng trước. Trong đó, địch Phong hẳn cùng một vị khác kỵ sĩ, cùng nhân tộc trọng giáp chiến sĩ cùng một chỗ, ngăn lại những này Hoàng Vu binh sĩ. Đi chết đi. quát khẽ một tiếng. Địch Phong dừng lại ngăn lại một cái trường thương binh trường, thương, sau đó nghiêng người tiến lên, một kiếm đâm xuyên cái này hoang vu binh sĩ đầu. Chạm. Sau đó, tại địch phong tả hữu, hai đầu hoang vu thú xuất hiện, hướng về địch phong đánh tới, nhưng đối với địch phong đến nói, dạng này hoang vu thú không có quá nhiều uy hiếp. Một kiếm chặt xuống một đầu hoang vu thú đầu, quay người một kiếm lần nữa đánh giết bên kia hoang vu thú đầu. Liên chạm, cuồn bạo xé rách. Theo sát lấy, tại tiêu diệt công tới địch nhân, địch phong không có chút nào do dự, lựa chọn cách mình gần nhất một cái hoang vu binh sĩ, ba lượng kiếm nhận lấy cái này hoang vu chiến sĩ đầu người. Người chơi chém giết hoang vu binh sĩ. Thu hoạch được 11 điểm công hân. Người chơi chém giết hoang vu thú, thu hoạch được 8 điểm công hân. Chém giết hoang vu sinh vật, nhìn xem bảng thuộc tính nhắc nhở, bao nhiêu khiêu chiến đẳng cấp hoang vu sinh vật chính là bao nhiêu công hân. Mặc dù còn không có nhìn thấy công hân danh sách trao đổi, nhưng nhiều tích lũy một chút công hân là không có chỗ xấu. Tại địch phong xử lý những cái kia hoang vu thú, cùng hai cái hoang vu binh sĩ về sau, cái khác hoang vu binh sĩ cũng đều bị tiểu đội chiến sĩ đánh giết. Nhưng đánh giết hoang vu binh sĩ cùng hoang vu thú còn không tính xong, địch phong phát hiện, tại những này hoang vu sinh vật chết đi về sau, đại lượng hoang vu lực lượng quyết tán, cấp tốc đem bốn phía thực vật trở nên khô héo. Mặt đất trở nên mất đi chất dinh dưỡng. Cái này một cỗ hoang vu thân thuộc tử vong, liền để bốn phía hơn 200m trong phạm vi biến thành khô heo sắc. Đây là mặt đất bị hoang vu lực lượng ô nhiễm ở trên chiến trường, cũng là bởi vì đại lượng hoang vu sinh vật tử vong, ô nhiễm về sau chưa kịp xử lý, bị hoang vu các thân thuộc chiếm cứ, cuối cùng hình thành bị ô nhiễm nơi hoang vu. Căn cứ cái thế giới này nghiên cứu, hoang vu lực lượng bản thân liền là để đại địa lâm vào tính mịch, thổ địa mất đi chất dinh dưỡng, thực vật chết héo, nếu như người tới gần cũng sẽ bị hoang vu lực lượng xung kích, yếu một điểm liền sẽ bị hoang vu lực lượng ô nhiễm ăn mòn, cuối cùng trở thành hoang vu thân thuộc. Nhưng là tình huống như vậy cũng không phải là không cách nào xử lý. Tại cái này hoang vu thổ địa đầu tiên thi triển tự nhiên pháp thuật, không ngừng triệt tiêu cái này một mảnh trên thổ địa hoang vu ô nhiễm. Về sau, tại cái này một mảnh trên thổ địa một lần nữa trồng thực vật, bón phân, tưới nước, cuối cùng để một mảnh địa khu một lần nữa hóa thành ung tùn chi địa. Hoàn thành nhiệm vụ, Hàn đội trưởng cũng không có trực tiếp rời đi, mà là thông qua giao lưu thủ đoạn tìm đến mấy vị tự nhiên pháp sư. Nơi này liền giao cho các ngươi. Hàn đem sự tình cháy đen chạy đến pháp sư, mang tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ lần thứ nhất địch phong thế giới thu hoạch được công vân, cũng biết nhiệm vụ tình huống. Phát hiện những cái kia hoang vu thân thuộc, chỉ cần không gặp được cường đại như vậy, địch phong tự mình một người đều có thể sinh tồn. Giao tiếp nhiệm vụ, địch phong đặc biệt tìm tới hậu cần nhà kho, cùng nhân viên hậu cần trò chuyện, địch phong nhìn thấy công hơn danh sách trao đổi. Tại cái này trên danh sách, địch phong lại nhìn thấy ban thưởng về sau, cũng là hai mắt tỏa sáng, đặc biệt là danh sách trao đổi trên cùng mấy cái vật phẩm, địch phong cũng 10 phần cảm thấy hứng thú. Chế thức kỵ binh sáo trang, tam giai, 5000 công hơn. Hỏa cầu thuật kỹ năng của trụ, nhị giai, 1000 công hơn. Kỵ sĩ kiếm, tam giai, 3000 công hơn. Sinh mệnh cổ thụ lá Tê, tứ giai, 100, công vân, sau khi phục dụng tăng lên thuộc tính. Tinh linh gia hộ, tứ giai, 100, công vân, nên gia hộ tại đại bộ phận thế giới cũng có thể sử dụng. Tiểu vị diện mạnh vỡ, 1 triệu công vân. Tinh linh mẫu thụ một giỏ sinh mệnh chi thủy, Ngũ giai, sau khi phục dụng biên độ lớn tăng lên sinh mệnh lực cùng sinh mệnh đẳng cấp, 1 triệu công vân. Quy tắc chi kiếm, Ngũ giai, ở trong đó phong tồn một đạo kiếm chi quy tắc. Hối đoái ra cả, 5 triệu công vân. Quả nhiên, đồ tốt đích thật là giá cao cho vót, cần không biết săn giết bao nhiêu hoàng vu sinh vật tài năng có đủ. Âm thầm thở dài một hơi, Địch Phong cũng rời đi hậu cần hối báo điểm. Tại nơi đóng quân nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau lính truyền tin tìm tới Địch Phong, đem Địch Phong đưa đến bộ chỉ huy, phân cho Địch Phong một cái nhiệm vụ mới. "Đây là ngươi nhiệm vụ mới, tại quân ta cái ngay tại hôn chiến, nơi đó xuất hiện một đám hoàng vu chiến sĩ, số lượng tại 10.000 tả hữu, phân phối số lượng nhất định hoàng vu thú, cùng mấy chục lần quy mô hoàng vu đất sẽ người. Hiện tại quân ta đang tiến hành kịch liệt nhất chiến, ngươi lập tức tiến đến chi viện, cho đến chiến tranh kết thúc, có thể giết đối với thiếu giết bao nhiêu?" "Đúng." Theo nhiệm vụ truyền đạt, Địch Phong không có một khắc dừng lại, ngay lập tức rời đi bộ chỉ huy, mang nhiệm vụ thẻ thân phận tiến về chiến trường. Tại Địch Phong đi đường thời gian, Địch Phong nhìn thấy con đường của mình hai bên, cũng đều là đi đường tiểu đội, xem ra nơi đó chiến đấu đích thật là kịch liệt, để quân doanh không thể không điều động một bộ phận chi viện. Trừ cái đó ra, một cái 5000 người bộ binh đoàn cũng xuất phát, hướng về chiến trường cấp tốc tiến về. Ven đường xuyên qua hơn 10 cây số, Địch Phong nhìn thấy phía trước chiến trường, lúc này, bởi vì Hoang Vu thân thuộc số lượng cực kỳ khổng lồ, tại trong tầm mắt, đại lượng Hoang Vu thân thuộc phân bố tại bốn phía, chỉ có một số ít là người một nhà. Trừ bộ Địch Phong đối tới, một chút tiểu đội lần lượt đuổi tới, nhìn thấy chiến trường tình huống, ngay lập tức gia nhập chiến đấu. Toàn bộ chiến trường, trừ bỏ số lượng cực kỳ khổng lồ hoang vu đất sét người, chính là võ trang đầy đủ hoang vu binh sĩ, cùng một chút hoang vu trong quân đoàn lớn nhỏ đội trưởng vân vân. Mà hoang vu tướng lĩnh, địch phong cũng nhìn thấy mấy cái, nhưng những cái kia hoang vu tướng lĩnh sẽ bị tương ứng đối thủ ngăn cản. Giết. Lúc này chiến đấu đã là tiến vào kịch liệt nhất đoạn thời gian, địch phong cũng không nói gì thêm, võ trang đầy đủ bảy thẳng chiến trường. Chạm. Tăng tốc độ, địch phong đột nhập chiến trường, trong tay kỵ sĩ kiếm rơi xuống, chém giết một cái hoang vu binh sĩ. Nhưng tương đối toàn bộ khổng lồ chiến trường đến nói, một cái viện binh gia nhập, 10 phần không đáng chú ý, nhưng chính là không đáng chú ý địch phong, lại phát huy ra tác dụng cực lớn. Lấy địch phong thực lực bây giờ, đối phó khiêu chiến đẳng cấp 11 Hoang Vu binh sĩ, cũng có thể so sánh dễ dàng đánh giết, mà từng cái Hoang Vu binh sĩ bản thân liền là từng cái đi điểm công lao, tại cái này đại chiến trường bên trên, là có thể giết bao nhiêu chính là bao nhiêu. Rất nhanh, tại địch phong bốn phía, liền che kín thi thể, trong đó đại bộ phận vì Hoang Vu đất xét hai cốt, còn có một phần là Hoang Vu thú, Hoang Vu binh sĩ thi thể Khi thấy địch phong ở phía trên chiến trường này phản phất giống như trốn không người thông suốt, các đồng bạn của mình ngay tại đại lượng tử vong, phụ trách bên này phiến khu hoàng vu tiểu đội trưởng, đại đội trưởng cùng giáo úy liền thấy ngay tại đại sát tứ phương địch phong. Ngay lập tức, khiêu chiến đẳng cấp 13 ba hoàng Vũ binh lính tinh nhuệ, khiêu chiến đẳng cấp 15 lăm hoàng Vũ kỵ sĩ xuất hiện, hướng về địch phong bao vây lại. Nhưng tại đây là, địch phong nhưng không có vấn đề gì, chiến đấu tiếp tục, trừ chém giết địch nhân có chút chuyển hàng nhanh trở nên chậm, nhưng địch phong không có vấn đề gì. Đồng thời địch phong còn là yếu thế một chút, làm cùng vây quanh chính mình hoàng Vũ kỵ sĩ đánh lại tới có vẻ. Một cuộc chiến tranh như vậy, Địch Phong theo đánh sớm đến muộn, cho đến đến từ quân doanh viện quân đại lượng tới gần, hoang vu bộ đội tàn quân rút lui. Về sau, đại quân ở trong này lưu lại một cái tháp canh, những bộ đội khác chỉnh đốn về sau, liền sẽ trở về quân doanh. Mà Địch Phong chính mình cũng là cùng nhau trở về đưa ra nhiệm vụ, hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, bộ tham mưu rất nhanh giao cho Địch Phong nhiệm vụ thứ ba. Nhiệm vụ lần này, hiệp trợ một mực tiểu đội săn giết một cái hoang vu kỵ sĩ tiểu đội. Cái này một chi hoang vu kỵ sĩ tiểu đội là hoang vu thân thuộc bên trong ít có địa hành long kỵ binh, giết dạng này một cái kỵ binh bộ đội, đối với trên toàn bộ chiến trường đến nói cũng chính là nơi hoang vu thiếu một chi lực lượng. Lần này, địch phong hộ tống một chi toàn viên khiêu chiến đẳng cấp 15 trở lên chiến sĩ cùng lúc xuất phát, cuối cùng, phía bên mình trả giá bỏ mình hai cái chiến sĩ, trọng thương ba cái đại giới, tiêu diệt một chi 10 người địa hành long tiểu đội. Những này địa hành long bản thân thuộc về là á long loại hoang vu thú, bản thân muốn so hoang vu thú cường đại, lại thêm khiêu chiến đẳng cấp 18 tả hữu kỵ binh, cái này liền để cái này một chi hoang vu kỵ binh là một thanh đao nhọn. Bất quá bây giờ, những kỵ binh này đã là toàn bộ tử vong, trở thành địch phong công hân. Hơn 10 ngày kế tiếp bên trong, địch phong một mực là tại xác nhận một chút tiểu nhiệm vụ. Mỗi một lần đều là hoàn thành hữu dị, địch phong danh hiệu tại bộ tham nhu đều phụ lên hào. Nếu như không phải địch phong hiện tại chỉ có một người, như vậy địch phong sẽ còn bị sai khiến đến càng thêm trở ngại nhiệm vụ. Nhưng một ngày này, địch phong bắt đầu nhận lấy nhiệm vụ mới, nhưng đột nhiên, tham nhu đối với trong đại sảnh ngay tại nhận lấy nhiệm vụ người nói: "Hiện tại một chi hoang vu thân thuộc chiều cường ngay tại hướng chúng ta tới gần, tất cả mọi người tại, tiến vào trạng thái chiến đấu." Theo tham nhu giống to một tiếng, bên trong cả gian phòng tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị, cầm ra vũ khí, sửa sang quần áo, tổ hợp thành đúng. Hoang vu thân thuộc triều cường là hoang vu cấp thân thuộc tổ chức tiến công một loại phương thức. Tại xâm lấn một cái thế giới, hoang vu các thân thuộc sẽ ăn mòn một bộ phận thế giới vách tường, đả thông một cái không gian không gian thông đạo, để càng nhiều hoang vu lực lượng cùng hoang vu thân thuộc xuất hiện đồng thời thông qua hoang vu lực lượng ăn mòn đại địa, bồi dưỡng bản thổ hoang vu đất xét người cùng hoang vu hải cốt. Kể từ đó, ở trong thế giới này, bộ hoang vu thân thuộc sẽ càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng, hoang vu thân thuộc hình thành một chi quy mô khổng lồ quân đoàn, nghiền nát hết thảy. Mà dạng này đại quân đoàn, bởi vì số lượng quá nhiều, bị bản thổ sinh mệnh xưng là hoang vu triều cường. Giờ khắc này, toàn bộ trên phòng tuyến. Tất cả quân đội cũng bắt đầu tập hợp, các loại vũ khí trang bị phân phát, đại lượng cường đại vũ khí bắt đầu bố trí địch phong cũng bị khẩn cấp chiêu mộ. Lệ thuộc vào chỉ huy thuộc hạ thuộc một chi đặc thù tác chiến tiểu đội làm trên chiến trường phụ trách các phương diện chi viện sức chiến đấu. Chỉ là nửa ngày thời gian, toàn bộ phòng tuyến vừa mới hoàn thành bố trí, hoàng vu triều cường đã là bắt đầu đến. Toàn bộ triều cường, địch phong đứng ở trong đội ngũ xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy, liếc mắt nhìn không thấy bờ, không biết bao nhiêu số lượng hoàng vu đất xét người. Trừ bỏ cơ sở nhất hoàng vu đất người, địch phong còn chứng kiến một chút thuộc tính đặc biệt hoàng vu đất người. Những này đất người đẳng cấp tại 4.5 trừ bỏ các loại đất sét người, chính là còn có các loại hỗn tạp ở trong đó hoàng vu thú cùng hoàng vu hải cốt, mà thành hệ thống quân đội nhất định là ở hậu phương sẽ không xuất hiện, chờ đợi tiến triển về sau mới có thể gần hiện. Zip. tại hoàng vu triều cường xuất hiện, tại trận địa trước từng tòa pháp sư tháp bắt đầu phát xạ pháp thuật, các loại đại nguy cơ pháp thuật như là không cần tiền đánh đi ra, hỏa diễm, phong bạo, dòng nước, nhan thạch, nổ tung, lôi điện trời một chút, mỗi một viên cấm chú rơi xuống đều mang đi mảng lớn hoàng vu đất sét người, nhưng dạng này pháp thuật đả kích tạm thời phá hủy hàng phía trước số lượng khổng lồ hoàng vu thân thuộc, tại các loại năng lượng nguyên tố nổ tung về sau có thể nhìn thấy các loại hoang vu lực lượng bởi vì hoang vu thân thuộc tử vong mà khuyết tán nhưng bước qua những cái kia chết đi hoang vu thân thuộc thi thể càng nhiều hoang vu thân thuộc bắt đầu gia tốc hướng chiến trường công kích cái này thật là lợi hại a trên bầu trời pháp thuật không ngừng từng tòa phân bố tại hậu phương phòng tuyến pháp sư tháp đang không ngừng ném bắn pháp thuật nhưng tại hoang vu triều cường khổng lồ số lượng xuống tạo thành sát thương không tính quá nhiều càng nhiều hoang vu thân thuộc vượt qua đà kích khu vực tăng tốc về phía trận địa tới gần tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu viện trình pháp thuật đả kích tính được một cái cự đại chuyển vận nhưng về sau chính là cung tiến thủ tầm bắn. Bởi vì những này Hoang Vu đất xét người hạch tâm tại ngự hạch tâm, cung tiến thủ không cách nào cam đoan mình có thể bách phát bắt chúng. Mà mũi tên bắn tại Hoang Vu đất xét người cái khác bộ vị, liền cùng không có chúng đích, không cách nào phát huy ra hiệu quả. Mà Hoang Vu triều cường lúc này phía trước nhất thân thuộc chính là vô cùng vô tận Hoang Vu đất xét người. Tại cung tiến thủ bị khắc chế, không cách nào phát huy ra lực lượng về sau, phòng tuyến chỉ có thể là tổ chức quân đội bắt đầu cần chiến. Một phương công kích, một phương thủ vững, song phương cấp tốc đụng vào nhau. Tại tiếp xúc ngay lập tức, một trận thảm thiết chém giết liền bắt đầu. Toàn bộ trận địa chiến sĩ chí ít là ngàn vạn quy mô. Mà Hoang Vu triều cường số lượng càng là có 100 triệu quy mô, vô cùng to lớn số lượng, dạng này quy mô, đủ để san bằng hết thảy. Chỉ có dòng lũ sắt thép mới có thể cùng chi đối bính, nhưng cái thế giới này, đi chính là ma pháp đấu khí con đường, bản thân không có khoa học kỹ thuật hệ thống dòng lũ sắt thép. Lần va chạm đầu tiên, đại lượng chiến sĩ cấp tốc chém giết đất xét người, có thể đưa đến trên chiến trường chiến sĩ, đẳng cấp chí ít là cấp 5, đối phó một cái khiêu chiến đẳng cấp 3 Hoang Vu đất xét người còn không phải vấn đề. Nhưng Hoang Vu đất xét nhân số lượng đông đảo, giết một cái còn có một cái. Hàng trước chiến sĩ đều bị ngăn chặn, càng nhiều hoang vu đất xét người vượt qua hàng thứ nhất phòng tuyến, hướng về hậu phương công kích, giết, đi chết đi. Giống! trên chiến trường, chiến tranh ngay từ đầu liền trở nên vô cùng thảm thiết. Các tổ chiến sĩ không ngừng giết chóc, nhưng tại khổng lồ số lượng xuống, hoang vu thân thuộc cũng tại một chút xíu chém giết quân phản kháng binh sĩ, trà trộn tại hoang vu đất xét người bên trong hoang vu hải cốt, hoang vu thú xuất hiện, không chỉ là lực lượng cường đại, còn để đang bị kéo dài binh sĩ không tốt tránh né, từ đó tử vong, mà chết ở phía trên chiến trường này sinh mệnh sẽ bị đại lượng hoang vu lực lượng ăn nuồn hậu phương, hoang vu kỵ sĩ dưới sự triệu hoán Những thi thể này một lần nữa biến thành hoang Vu hải cốt, đầu nhập máy bay chiến đấu địch nhân càng đánh càng nhiều, người một nhà càng đánh càng thiếu, cho dù là có pháp thuật đang không ngừng oanh kích hoang Vu Triều Cường, nhưng trên bản chất cũng không đủ đàng quan chiến hơn một giờ về sau, ở hậu phương lớn địch phong cũng rốt cục nhận được mệnh lệnh. Chi viện tiểu đội, thứ 5 số 3 pháp sư tháp gặp hoang Vu Triều Cường xung kích, các ngươi nhất thiết phải bảo vệ cái kia một tòa pháp sư tháp. Chương 744, cấp tốc tăng lên thực lực. Chương 744, cấp tốc tăng lên thực lực. Làm địch phong hộ chi viện tiểu đội đến pháp sư tháp, bốn phía, đại lượng hoang Vu thân thuộc chính liên tục không ngừng vào tới. Tại pháp sư tháp bốn phía, đóng giữ ở trong này binh sĩ đã là hao tổn hơn phân nữa, đại lượng hoang vu thân thuộc đang không ngừng tiến công, đống thi thể tích ở trên mặt đất, hoang vu lực lượng quyết tán, để pháp sư tháp vách tường cũng bắt đầu bị hoang vu lực lượng ăn mòn. Theo chi viện tiểu đội lũi tới, Địch Phong nhìn thấy phía trước cảnh sắc, không có chút do dự nào, một bước tiến lên, chính mình tăng phúc kỹ năng mở ra, hộ thuẫn, hồi phục tăng phúc đồng thời một tay năm tuẫn, chính đối một cái hoang vu thú phóng đi. Bảnh! Theo một trận một ngạt tiếng va chạm vang lên, Địch Phong chém xuống một kiếm cái này hoang vu thú đầu. Theo sát lấy, tại địch phong phía trước xuất hiện chính là nhiều cái hoang vu đất xét người, một kiện quân ngang, tinh chuẩn chúng đích hạch tâm, để ba cái này hoang vu đất xét người toàn bộ tử vong. Lúc này, bất quá là 10 cấp địch phong lại phát huy ra cấp 15, 20 cấp sức chiến đấu. Những nơi đi qua đều là một mảnh thi thể, ở trong thời gian rất ngắn, liền có mấy chục cái hoang vu thân thuộc bị địch phong chém giết. Lần này chi viện tiểu đội nhân số cũng không nhiều, trên số lượng chỉ có 20 người, nhưng mỗi một vị đều là thần kinh bách chiến, có thể lấy một chống trăm. Vẹn vẹn là 20 người ngay tại pháp sư tháp bốn phía sẽ ra một con đường đem chen trúc hoang vu thân thuộc đỡ được đối với chiến đấu, địch phong ngược lại là không có ý kiến gì, bản thân tới đây chính là làm nhiệm vụ, mà lại chém giết hoang vu thân thuộc có công hơn có thể hối đoái bảo vật địch phong nhìn thấy cái kia danh sách trao đổi bên trên có không ít đồ tốt, có chút cũng là chính mình cần, kể từ đó, rất nhiều một cái hoang vu thân thuộc đều là kiếm được ở phía trên chiến trường này, chính là địch phong trắng trận thu hoạch điểm công lao cơ hội tốt. Đồng thời địch phong lúc này thể hiện ra lực lượng chỉ là kỵ sĩ chiến đấu, bóng tối không gian lực lượng, địch phong vừa mới thu hoạch được bóng tối cánh tay lực lượng, những lực lượng này đều là địch phong áp bài, cũng là cường đại năng lực hiện ra. Ở phía trên chiến trường này, tạm thời còn dùng không đến địch phong toàn bộ lực lượng, dựa vào hiện tại chiến đấu liền đầy đủ. Chiến tranh kịch liệt, địch phong trên giao diện tự tính, từng đạo nhắc nhở không ngừng xuất hiện, tại địch phong không ngừng trong giết chóc, địch phong điểm cống hiến ngay tại tăng cường nhanh chóng. Tại 20 người tiểu đội chi viện xuống, rất nhanh cái này một cách làm sư tháp liền giải trừ nguy cơ, đồng thời tại sau này một cái không binh đoàn đổi tới, triệt để vững chắc bên này chiến tuyến. Sau đó, địch phong chờ 20 người bị rút về, chỉnh đốn một lát về sau, lại đi bổ sung một cái mới chiến tuyến, dạng này chiến tranh tiếp tục thời gian một ngày, địch phong trước sau chi viện bốn lần chém giết hoang vu thân thuộc vượt qua 1.000 ngàn. Sau đó, địch phong cùng chi viện tiểu đội những người còn lại trở lại nơi đóng quân nghỉ ngơi. Tại trên chiến tuyến cũng không ngừng luân thế cùng bổ sung, thay đổi một nhóm chiến sĩ. Hoang vu triều cường sẽ kéo dài rất nhiều ngày, nhưng hoang vu thân thuộc có thể kiên trì như vậy, nhưng các bộ tộc có trí tuệ cũng không thể kiên trì như vậy. bằng không không phải chết trận mà là mệt chết. Bởi vậy, toàn bộ trên chiến tuyến, mặc dù ngay lập tức đem tất cả binh sĩ chưa mộ, nhưng chiến đấu còn là hàng trước nhất mấy triệu chiến sĩ đến tiếp sau binh sĩ bị chia làm hai đợt luân thế đến. Tiền tuyến chiến sĩ chiến đấu nửa ngày thời gian cũng đã là mệt mệnh. Sau đó nhóm thứ hai bổ sung thay thế nhóm đầu tiên chiến sĩ. Về sau nghỉ ngơi một ngày, tại nhóm thứ ba chiến sĩ cũng chiến đấu nửa ngày đồng dạng là mỏi mệnh về sau, một lần nữa đem ngay tại chiến đấu chiến sĩ luân thế xuống tới địch phong dạng này chi viện tiểu đội bận rộn một chút, nhưng là cũng là tiếp tục thời gian một ngày, ngày thứ hai, địch phong nghỉ ngơi nửa ngày liền một lần nữa ra tiền tuyến. Sau đó tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu kế tiếp chính là nghỉ ngơi, chiến đấu, nghỉ ngơi, tại chiến đấu. Trong thời gian này, địch phong một mực là xử lý chi viện nhiệm vụ. Tại phía trên chiến trường kia, địch phong nhìn thấy cái kia hoàng vu thân thuộc bên trong cường giả tương đương với 20 cấp, 25 cấp người chơi Hoang Vu thân thuộc chiến đấu. Trang diện kia, Địch Phong thông qua so sánh, phát hiện đích thật là giống truyền thuyết cấp chiến đấu. Giơ tay nhấc chân chiêu thức bên trong mang lên một cỗ quy tắc lực lượng. Mà Hoang Vu quy tắc, Địch Phong nhìn qua, phát hiện cùng bình thường quy tắc đến nói, không hề có sự khác biệt. Chỉ có điều vì cái gì những này vĩ đại chi chủ quy tắc lực lượng đều mang mạnh như vậy ăn mòn, nhiều sóng năng lực. Chiến tranh một mực là tiếp tục hơn 10 ngày thời gian, thẳng đến Địch Phong chuẩn bị lúc rời đi mới kết thúc. Một trận, cái thế giới này quân phản kháng tổn thất vượt qua hai triệu binh sĩ mà chém giết hoang vu thân thuộc thì là vượt qua 20 triệu, mà tại cái này khổng lồ đánh giết đánh giết số lượng xuống cũng có được địch phong lực lượng. Tại cuối cùng quyết chiến về sau, địch phong lấy chiến công của mình, hối bái ba kiện tài liệu, hao hết chiến công của mình. Đại địa sắc ngoài mảnh vỡ, tứ giai, đây là đại địa sắc ngoài, ẩn chứa đại địa lực lượng. Biển sâu trầm thủy, tứ giai, đến từ biển sâu đáy biển mấy chục vạn năm tích lũy hình thành thủy nguyên tố. Ánh ma thú ma hạch, tứ giai, ba kiện tứ giai tài liệu đem địch phong một tháng này chém giết công toàn bộ hao hết. Tại chiến tranh cuối cùng mấy ngày, địch phong vì góp đủ công ơn, lấy bóng tối không gian mượn nhờ bóng tối di động tính cơ động, cùng bóng tối cánh tay phạm vi đã kích cấp tốc thu hoạch hoàng vũ thân thuộc, mới là góp đủ hối đoái ba kiện tứ giai tài liệu công ơn. Làm địch phong trở lại kết toán không gian, nhiệm vụ nhắc nhở chuyển đến. Người chơi hoàn thành tiến giai nhiệm vụ, sống ban thưởng, 500 điểm kinh nghiệm, 2.000 dáng lâm điểm. Thu hoạch được ban thưởng, hoàng vu bóng tối, hoàng vu bóng tối giai. Đây là một cái khi còn sống là âm ảnh sinh vật hoàng thân thuộc còn sót lại, ẩn chứa một phần có thể cùng bóng tối lực lượng dung hợp hoàng lực lượng. Đây chính là tiến giai ban thường nhìn xem cái này một phần ban thưởng, địch phong cầm ban thưởng ngay lập tức sử dụng. Sau một khắc, địch phong cảm nhận được một cỗ lực lượng dung nhập chính mình bóng tối không gian, làm dung hợp hoàn thành về sau, địch phong thêm ra một cái kỹ năng mới. Hoàng vu bóng tối, khống chế bóng tối kéo dài, có thể làm cho mục tiêu nhận hoàng vu ăn mòn, sinh mệnh thân thể hoàng vu hóa. Lần này tăng lên, địch phong không có cảm giác được tự thân tiến lên dài, nhưng thêm ra một cái kỹ năng, nhất định là có bất phàm lực lượng, nhưng địch phong không có tham dò mục tiêu, chỉ có thể là tạm thời từ bỏ. Nhưng có thể xác định, kỹ năng này uy lực nhất định là không sai, bằng không. Lần thứ 2 tiến giai ban thượng vậy mà là không có điểm thuộc tính tăng lên, có lỗi với địch phong ở trong nhiệm vụ biểu hiện. Người chơi hoàn thành tiến giai nhiệm vụ, đẳng cấp hạn mức cao nhất mở ra, chứa lượng kinh nghiệm bắt đầu có hiệu lực. Người chơi kinh nghiệm đạt tới mát chỉ số, đẳng cấp tăng lên đến cấp 11, thu hoạch được 1 điểm điểm thuộc tính. Người chơi kinh nghiệm đạt tới mát chỉ số, đẳng cấp tăng lên đến cấp 12, thu hoạch được 1 điểm điểm thuộc tính. Người chơi kinh nghiệm đạt tới mát chỉ số, đẳng cấp tăng lên đến cấp 13, thu hoạch được một điểm điểm thuộc tính. Người chơi kinh nghiệm đạt tới mốc chỉ số, đẳng cấp tăng lên đến cấp 14, thu hoạch được một điểm điểm thuộc tính. Người chơi kinh nghiệm đạt tới mát chỉ số, đẳng cấp tăng lên đến cấp 15, thu hoạch được một điểm điểm thuộc tính. Người chơi đẳng cấp đạt tới cấp 15, còn thừa kinh nghiệm chứa được. Lần tiếp theo nhiệm vụ vì tiến giai nhiệm vụ, hoàn thành về sau nhưng tiếp tục thăng cấp. Liên tiếp nhắc nhở xuất hiện, Địch Phong cấp tốc theo 10 cấp tăng lên tới cấp 15, thêm ra 5 điểm điểm thuộc tính đồng thời, cũng muốn mở ra lần tiếp theo tiến giai nhiệm vụ. Đến nơi cái này 5 điểm điểm thuộc tính, Địch Phong không có làm nhiều do dự, toàn bộ thêm tại thể chất của mình trên thân. Hiện tại, Địch Phong có bóng tối không gian, nhanh nhẹn không thiếu, có các loại công kích kỵ sĩ chiến kỹ, lực lượng cũng không thiếu một cái cường đại thân thể có thể làm cho địch phong tốc độ tu luyện càng nhanh, mà tại dáng lâm điểm không thiếu dưới tình huống địch phong mỗi một lần hô hấp pháp tiến lên dài đều có thể vì địch phong mang đến dự tính tăng phúc, những cái kia tăng phúc sẽ gia tăng tại địch phong cái khác trên thuộc tính, mà lại tăng phúc thể chất cũng không phải không có chỗ tốt, địch phong lực phòng ngự, thể lực năng lực khôi phục tăng thêm một bước, làm địch phong theo kết toán không gian trở lại phòng bế quan cũng không hề rời đi, ăn chút gì liền bắt đầu tu luyện, theo tố chất thân thể biên độ lớn tăng lên, địch phong hô hấp pháp cũng có thể nhanh chóng tu luyện tăng thêm một bước, hơn 10 ngày về sau địch phong hô hấp pháp đạt tới tầng thứ tư viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai đến tầng thứ năm như vậy lập tức bắt đầu địch phong không có chút do dự nào cầm ra bản thân hối đói ba kiện tài liệu cấp tốc bắt đầu đột phá làm tài liệu lực lượng hòa làm một thể dung nhập địch phong trong thân thể địch phong hô hấp pháp trở nên càng thêm kéo dài đồng thời địch phong cảm giác được thân thể tại một chút xíu tăng lên mà năng lực mới cũng tại hình thành cuối tháng địch phong theo trong tu luyện thanh tỉnh lúc này địch phong hô hấp pháp lần nữa tiến lên giai thêm ra một cái kỹ năng mới sức chiến đấu vẫn như cũng là viễn siêu cùng giai người chơi hô hấp pháp tiến giai lực lượng 3 thể chất một nhanh nhẹ một tinh thần 1 Người chơi thu hoạch được kỹ năng Bóng tối thể xác. Bóng tối thể xác, nhận được tất chúng tổn thương hoặc là hẳn phải chết đả kích, lúc, có thể hình thành một cái bóng tối thể xác, hấp dẫn công kích để người chơi tránh né lần này công kích. Tốt kỹ năng. Nhìn thấy cái thu hoạch này, địch Phong hai mắt tỏa sáng, dạng này một cái kỹ năng, để địch Phong chiến đấu tỷ lệ sai số tăng thêm một bước. Có thể trong khoảng thời gian ngắn miễn dịch một lần hẳn phải chết đã kích, đồng thời có thể chủ động hình thành thể xác tránh né tất chúng đã kích, dạng này kỹ năng đến bao nhiêu đều trêu Có kỹ năng này, mà lại điểm thuộc tính tăng lên nhiều như vậy, tiếp xuống tiến giai nhiệm vụ cũng có thể không trở ngại đi qua nhìn xem nhiệm vụ thời gian, địch phong phát hiện cách mình lần tiếp theo nhiệm vụ chỉ còn lại một ngày, bởi vậy địch phong cũng không có ra phòng bế quan, đang bế quan trong phòng nghỉ ngơi một ngày, lần nữa tiến vào giáng lâm trong thế giới, làm địch phong cảnh sắc trước mắt phát sinh biến hóa, xuất hiện lần nữa tại giáng lâm thế giới, đã là đi tới một mảnh thành thị nội bộ, bốn phía là lui tới dòng người, kiến trúc là bình thường hiện đại hóa nhà cao tầng, xem ra cái này một tòa thành thị quy mô lại còn không nhỏ. ngay tại địch phong đánh giá hoàn cảnh bốn phía, ở trên giao diện thuộc tính cũng xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở, tiến giai nhiệm vụ bóng tối xâm lấn, nhiệm vụ giới thiệu, đây là một cái bình thường thế giới. Nhưng tại một ngày nào đó, Vĩ đại Bóng Tối Đại Quân phát hiện nơi này, tùy theo mà đến chính là Bóng Tối Đại Quân thân thuộc, bọn hắn muốn đem cái thế giới này kéo vào bóng tối trong vực sâu. Nhiệm vụ yêu cầu: Phá hư bóng tối các thân thuộc hành động. Nhiệm vụ vòng thứ nhất: Tìm kiếm trong thành thị bóng tối xâm lấn địa khu. Nhiệm vụ ban thưởng: 100 điểm kinh nghiệm. Vòng thứ 2 mở ra. Nhiệm vụ thất bại, dáng lâm nhiệm vụ thất bại. Chú thích: Nhiệm vụ chia nhiều vòng, mỗi một vòng đều có tương ứng ban thưởng, nhưng nhiệm vụ thất bại, tất cả ban thưởng cũng sẽ không cấp cho. làm địch Phong cẩn thận nhìn xem chính mình lần này nhiệm vụ, cũng lộ ra một tia đụ cười. Đây chính là ta lần này tiến giai nhiệm vụ sao, xem ra có chút ý tứ. Mặc dù không biết nhiệm vụ độ khó, nhưng lần này nhiệm vụ là bóng tối đại quân tại xâm lấn một cái thế giới, định phong cái này có thể nói là lần thứ nhất gặp được vĩ đại chi chủ tiếp xúc. Trước đó đều là những thân thuộc kia, không có vĩ đại chi chủ tồn tại, nhưng lần này, thân thuộc phía sau là vĩ đại chi chủ đang hành động, rất có thể cái này bóng tối đại quân ngay tại nhìn chăm chú cái thế giới này. Hy vọng có thể để ta xem một chút cái này bóng tối đại quân đến cùng là cái gì, nếu như có thể cướp đoạt một tia bóng tối đại quân lực lượng nghiên cứu một chút, vậy thì càng tốt. Lúc này, cấp 15 Thuộc tính toàn diện tăng lên Địch Phong đã là có một điểm sức chiến đấu, cuối cùng không phải kẻ yếu. Vòng thứ nhất là tìm bóng tối xâm lấn địa điểm, mặc dù không có cho địch phong thời gian, nhưng nhiệm vụ này đã là chứng minh, nếu như tại bóng tối xâm lấn lúc không có tìm được, như vậy làm xâm lấn hoàn thành, mình coi như là thất bại. Mà lại bởi vì thời gian không xác định dẫn đến nhiệm vụ trở nên vô cùng gấp gáp, Địch Phong nhất định phải nắm chặt thời gian, dù sao vạn nhất hiện tại cái kia bóng tối không gian liền bắt đầu xâm lấn đâu. Làm tra xét xong nhiệm vụ, Địch Phong ngay lập tức tìm tới một cái nhà cầu, đem chính mình một thân vũ khí trang bị rớt xuống. Tại trong thành thị này chính mình võ trang đầy đủ trang điểm mười phần dễ thấy, mà tình huống như vậy bất lợi cho địch phong ở trong thành thị lẻ qua, thừa dịp dáng lâm trò chơi ngụy trang còn tại một lát, thay xong quần áo. Tất cả vũ khí trang bị đều tại không gian tùy thân, tùy thời có thể cấp tốc mặc. Về sau, một thân thường phục địch phong cấp tốc ở trong thành thị lẻ qua, tìm kiếm lấy có vấn đề địa phương. Theo địch phong dò xét, địch phong cũng biết đến thành phố này tình huống căn bản. Thành phố này ở vào một cái khoa học kỹ thuật hiện đại hóa quốc gia bên trong, quốc gia này trên thế giới này cũng là phải tính đến. Toàn bộ thành thị thuộc về là tuyến hai thành thị, nhân khẩu 2 triệu tả hữu, khoa học kỹ thuật phát đạt nhưng là dạng này thành thị chiến địa diện tích đồng dạng là phi thường khổng lồ. cho dù là địch phong dạng người này muốn tại một tòa thành thị bên trong tìm kiếm được một cái bóng tối xâm lấn điểm cũng là có chút khó khăn. sở dĩ nói là có chút khó khăn là bởi vì địch phong có bóng tối không gian tiến vào bóng tối không gian địch phong có thể tìm kiếm toàn bộ thành thị bóng tối nếu như nơi đó bóng tối xuất hiện khác biệt biểu hiện như vậy liền chứng minh nơi đó xuất hiện vấn đề. tại trong thành thị này bóng tối xuất hiện vấn đề như vậy chính là bóng tối xâm lấn có quan hệ. bất quá ban đầu địch phong ở trong thành thị dạo qua một vòng tại thành thị các nơi lưu lại bóng ma toa độ. Quá trình này tiêu xài địch phong thời gian một ngày. Theo ban đêm giáng Lâm, địch phong hoàn thành tọa độ thiết lập để mình có thể tại bóng tối trong không gian biết nếu có bóng tối ba động là ở nơi nào phát sinh. Lúc này, địch phong ngồi tại một tòa hơn 30 tầng cao ốc đỉnh, một bên uống trà, một bên nhìn xem thành thị thành đêm. Dạng này hòa bình thành thị, thật tốt, cùng ta trước kia, bất quá cái kia đã là chuyện từ mấy trăm năm trước đi. Ngắn ngủi buông lỏng một chút, địch phong liền bắt đầu chính mình điều tra. Tại địch phong phía sau, một cái thông hướng bóng tối không gian khe hở mở ra. Chương 745, tiếp xúc. Chương 745, tiếp xúc tiến vào bóng tối không gian, địch phong tự thân cảm giác cùng không gian hòa làm một thể, cấp tốc tại toàn bộ trong thành thị tất cả trong bóng tối kéo dài, tự thân cảm giác cấp tốc phóng đại, chỉ là ngắn ngủi hơn một giờ, địch phong bóng tối không gian bao trùm toàn bộ thành thị, giờ khắc này chỉ cần là bóng tối lực lượng ba động, địch phong liền có thể cảm giác được đến. tiếp tục đi qua 2 giờ, địch phong tại bóng tối không gian đột nhiên mở to mắt, lúc này địch phong quanh chân trôi nổi tại bóng tối trong không gian, ánh mắt hướng về một bên nhìn lại. ở nơi đó à, địch phong ánh mắt lợn lẻ, căn cứ cái kia một vùng không gian mấy cái lưu thủ toạ độ, địch phong cấp tốc xác định cái kia một chỗ bóng tối ba động vị trí. Sau một khắc, thông qua bóng tối không gian ghé qua, theo một mảnh bóng dâm bên trong xuất hiện. Lúc này, địch phong đứng tại một tòa khổng lồ trong cõi, nơi này một tòa 5 tầng lầu cao lớn siêu cấp cửa hàng, đại lượng người ra ra vào vào. Mà địch phong cảm giác đến năng lượng ba động ngay tại một tòa này cửa hàng nội bộ. Nếu quả thật chính là bóng tối xâm lớn, như vậy tạo thành phá hư, toàn bộ cửa hàng chỉ sợ không thừa nổi mấy người. Một bước lần nữa bước vào bóng tối, xuất hiện lần nữa, địch phong đi tới cửa hàng một cái nhà cầu bên trong. Lúc này cái này nhà vệ sinh phong bế, không có người, thậm chí là ánh đèn đều không có, bóng tối ba động ngay ở chỗ này xuất hiện ở trong này à? đứng trong nhà cầu bộ, địch phong ngắm nhìn bốn phía, đem năng lượng ba động khóa chặt tại một cái trong gian phòng. A, xem ra cái thế giới này cũng không tầm thường. Nhìn xem bóng tối ba động ngay tại mở rộng, nhưng tiến triển chậm chạp, địch phong tạm thời cũng liền chờ đợi. Nhưng vào lúc này, cảm giác hoàn cảnh bốn phía, địch phong phát hiện cái này nhà vệ sinh bên ngoài là to bằng cánh tay xích sắt khóa lại cửa, cửa sổ cũng bị từ nội bộ phong kín, mà lại tại cái này trong phong tỏa, địch phong cảm thấy được siêu phàm lực lượng ba động. chứng minh nơi này không phải đơn giản phong tỏa, mà là cái thế giới này đặc thù phong tỏa. Cái này nhà vệ sinh tại trước đó xuất hiện qua vấn đề. Ngay tại địch phong đột nhiên là xuất hiện, tại thành phố này một cái ẩn nấp trụ sở dưới đất bên trong, một cái ngay tại giám sát năng lượng dạ đạ ba động người mở miệng nói: "Báo cáo, tại Dương Dầm đường, số hiệu 123 phong tỏa xuất hiện năng lượng ba động, phát hiện không biết nhân viên." "Cái gì?" Ngay báo cáo, ngay lập tức, tại căn cứ này bên trong, một cái rõ ràng là người phụ trách trung niên nam nhân đi tới nhìn xem trinh sát trên thiết bị tin tức, thần sắc nghiêm túc đảo qua các loại số liệu, sau đó cầm lấy một cái máy bộ đàm mở miệng nói: "Ở căn cứ trực ban thứ 5 tiểu đội, lập tức xuất phát, địa điểm, Dương Dầm đường, số 123 phong tỏa, đi xử lý nơi đó tình huống." Vâng, thứ 5 tiểu đội thu được. Rất nhanh, máy bộ đàm bên trong chuyển đến hồi phục. Nhưng lúc này, địch Phong không biết mình đã là bị phát hiện, nhìn xem cái kia một gian trong phòng kế bóng tối ba động, ngay tại chuẩn bị nên xử lý như thế nào những chuyện này. Người chơi tìm kiếm được bóng tối xâm lấn điểm, vòng thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, vòng thứ hai nhiệm vụ mở ra. Vòng thứ hai nhiệm vụ, đánh giết bóng tối xâm lấn sinh vật. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm kinh nghiệm, 200 dáng lâm điểm, vòng thứ 3 nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ để ta đánh giết kẻ xâm nhập này. Lịch Phong nhìn xem mới xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở, trong lòng suy tư như vậy hiện tại chính là chờ lấy cái này bóng tối không gian thông đạo mở ra. bất quá đang chờ đợi trong quá trình địch phong âm thầm triển khai bóng tối không gian đều hình chiếu, phong tỏa bốn phía một mảnh địa khu, phòng ngừa xuất hiện bóng tối kẻ xâm nhập đảo tàu đồng thời quan sát đến không gian thông đạo này ba động. trong lòng suy tư dạng này ba động là thông qua lực lượng nguyên tố đục xuyên thế giới vết tưởng, hiệu suất như vậy tương đối chậm mà lại thời gian dài, đồng thời mở miệng cũng không lớn. như vậy có thể treo chống năng lượng như vậy đục xuyên thế giới ép bóng tối lực lượng không gian thông đạo đối diện sẽ là cái dạng gì một cái thế giới bất quá bây giờ địch phong thực lực bất quá là cấp 15, tương đối những cái kia đại lao so sánh còn là 10 phần nhỏ yếu. đối với không gian thông đạo này về sau thế giới thăm dò cố nhiên trọng yếu, nhưng thật vất vả đem cái này hóa thân bồi dưỡng, địch phong còn không nghĩ như thế lãng phí hết. kể từ đó, địch phong suy tư một chút, một đoàn bám vào không gian tọa độ lực lượng xuất hiện tại địch phong bóng tối trong không gian, đây là địch phong bản thể ngưng tụ ra một đoàn không gian tọa độ, có vô cùng mạnh mẽ ẩn nấp năng lực. lúc này, địch phong chờ đợi bóng tối không gian thông đạo mở rộng theo cái này trong gian phòng bóng tối lực lượng tràn ngập toàn bộ gian phòng rất nhanh một cái đen nhánh cánh tay theo không gian thông đạo bên trong duỗi ra tương đợt trong tiếng gầm nhẹ một cái toàn thân đen nhánh bóng tối người xuất hiện tại cái này bóng tối người xuất hiện trong nháy mắt địch phong cấp tốc đem cái này một đoàn không gian tọa độ ném vào không gian thông đạo nội bộ tại có sinh vật ghé qua trong quá trình dạng này đục xuyên không gian thông đạo không gian ba động hết sức rõ ràng mà dạng này không gian ba động xuống cái kia một đoàn không gian tọa độ liền không dễ thấy như vậy làm cái này một đoàn không gian tọa độ xuyên qua không gian thông đạo cấp tốc tiêu tán phản phất là không tồn tại nhưng ở ngoài thế giới Địch Phong bản thể cảm thấy được một cố vượt ngang hư không không gian ba động. Liên hệ với trên mặt trang bê quan tu luyện Địch Phong mở to mắt, chậm rãi nói: Như vậy tiếp xuống liền nhìn sự tình phát triển đi. Toa độ này chỉ thị làm một cái chuẩn bị ở sau, tiện tay lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Tại về sau Địch Phong lại tu luyện từ đầu, lẳng lặng chờ đợi chính mình hóa thân lấy được tình báo mới. Giáng lâm trong thế giới, cái này bóng tối người xuất hiện, không gian thông đạo ba động đình chỉ, nhưng cũng không có đóng lại, mà là dần dần thu nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn thu thọ thành vì một cái đầu ngón tay lớn nhỏ điểm. Nếu như lần tiếp theo còn muốn sấm lớn như vậy cái điểm này liền sẽ một lần nữa mở rộng là không gian thông đạo bóng tối người khiêu chiến đẳng cấp 15 thuộc tính lực lượng 10 thể chất 12 nhanh nhẹn 10 tinh thần 20 Mị lực 2 giới thiệu đây là đạn sinh tại bóng tối lĩnh vực bên trong nguyên tố sinh vật ẩn chứa bóng tối lực lượng có thể khống chế bóng tối kỹ năng bóng tối thân thể bị động tại trong bóng tối toàn thuộc tính tăng lên 10% tự thân có thể bóng tối hóa miễn dịch vật lý công kích bóng tối xuyên qua tại trong bóng tối bóng tối người có thể tùy ý di động tại bóng tối cùng bóng tối ở giữa có thể hình thành một cái lâm thời không gian thông đạo bóng tối trói giết không chế bóng tối phong tỏa địa nhân lấy hình thành to lớn quấn quanh lực lượng nghiền nát hải cốt bóng tối tước đoạn tước đoạn sinh mệnh hoặc là vật thể cái bóng để sinh mệnh cùng vật thể thu hoạch được một cái vô ảnh trạng thái vô ảnh trạng thái mất đi cái bóng dưới ánh mặt trời ngươi sẽ hóa thành cho đuổi vật thể sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt bị tùy tiện đánh nát bóng tối bản thân tiến vào sinh mạng thể trong bóng tối bóng tối người có thể không chế cái này sinh mệnh tiến hành hành động nhìn xem cái này bóng tối người lực lượng địch phong có chút cảm thán rất cường đại lực lượng nếu như là bình thường sinh mạng thể bị tước đoạn cái bóng liền trên cơ bản liền bị phán tử hình, mà lại bóng tối người còn có thể tùy ý xuyên qua bóng tối, tiến vào người trong cái bóng, thoát ly truy tung. Nếu như không phải chính mình trước thời hạn mở ra bóng tối hình chiếu, phong tỏa vùng không gian này, như vậy rất có thể một giây sau liền truy tung không đến cái này bóng tối người. Nhưng là ai bảo như thế không trùng hợp đâu? Ta vừa vặn có khắc chế ngươi kỹ năng, Cười lạnh một tiếng, bốn phía bóng tối lực lượng cấp tốc bị địch phong khống chế. Sau một khắc, một cái bóng tối thông đạo mở ra, địch phong đem cái này bóng tối người kéo vào chính mình bóng tối trong không gian. Ừm, bóng tối người ngoại hình là hình người, nhưng chỉnh thể không có chi tiết chỉ có màu đen lưu động bóng tối năng lượng đầu cũng là giống bóng đèn toàn bộ đầu bóng loáng không có một cái lỗ thủng cái kia bóng loáng đầu bốn phía lung lay mới vừa từ không gian thông đạo bên trong đi ra bóng tối người còn không có hành động liền bị kéo vào đến một cái bóng tối không gian mà lại cái này bóng tối không gian bóng tối người cảm giác được là có chủ chính mình không cách nào ở trong này khống chế một tia năng lượng bóng tối chân xác sau một khắc còn không có lấy lại tinh thần bóng tối người cảm giác được không gian bốn phía ngay tại cấp tốc chân áp chính mình lực lượng trong thân thể của mình nguyên tố ngay tại một chút xíu tức đoạt ra ngoài chết sau đó Địch Phong xuất hiện, một kiện mang bóng tối lực lượng đâm xuyên bóng tối người hải tâm, làm cho cả bóng tối thân thể người vỡ nát, chết một cách triệt để. Tại bóng tối người tử vong ngay lập tức, một đạo nhắc nhở từ thuộc tính trên bảng xuất hiện. Người chơi chém giết bóng tối người, hoàn thành vòng thứ 2 nhiệm vụ, vòng thứ 3 nhiệm vụ mở ra. Vòng thứ 3 nhiệm vụ, xâm lấn bóng tối người bị đánh giết, tại không gian thông đạo về sau bóng tối các thân thuộc cảm thấy được tình huống này, hiện tại, bóng tối các thân thuộc tiến hành mới xâm lấn. Nhiệm vụ yêu cầu: tìm kiếm chỗ tiếp theo bóng tối xâm lấn địa khu. Nhiệm vụ ban thưởng: 100 điểm kinh nghiệm, 200 giáng lâm điểm. Vòng thứ tư nhiệm vụ mở ra. Từng lại một vòng nhiệm vụ. Địch Phong nhìn xem nhiệm vụ mới, có chút ngoài ý muốn. Thanh Hà Đế quốc lại còn có vòng thứ tư nhiệm vụ, xem ra lần này sẽ là một cái rất dài nhiệm vụ. Chém giết bóng tối người, đem bóng tối người sau khi chết bóng tối lực lượng dung nhập chính mình bóng tối trong không gian, Địch Phong thu hoạch được bóng tối người năng lực lưu lại. Thông qua những này tại bóng tối năng lượng bên trong năng lực lưu lại, Địch Phong có thể thông qua chính mình bóng tối không gian học tập ra năng lực như vậy. Thì như nói, lấy bóng tối vì tay chân, chói giết được người, hoặc là chui vào sinh mạng thể bóng tối, không chế sinh mạng thể, thậm chí là tước đoạt vật thể bóng tối. Theo chính mình bóng tối không gian đi ra, Địch Phong thu hồi chính mình bóng tối không gian hình chiếu, chính là chuẩn bị rời đi cái này nhà vệ sinh, tìm kiếm tiếp theo vòng nhiệm vụ manh mối. Nhưng vào lúc này cửa nhà cầu bên ngoài, Địch Phong cảm thấy được có người đến. Những người này xem ra trang điểm là cùng người bình thường không có quá lớn khác biệt, nhưng là Địch Phong theo trên thân những người này cảm thấy được năng lượng ba động, đại biểu cho những người này đều là siêu phẩm giả, cái thế giới này siêu phẩm giả. Giờ khắc này Địch Phong thế mà là không muốn đi, tự hồ cùng cái thế giới này siêu phạm giả tiếp xúc một chút cũng được, trong nhiệm vụ không có biểu thị không thể cùng cái thế giới này thế lực tiếp xúc, chỉ thị yêu cầu không thể lộ ra dáng lâm trò chơi tin tức. Phá cửa, chúng ta tìm kiếm mục tiêu ngay ở chỗ này, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như không thể đồng ý, như vậy chiến đấu làm miễn không được. Theo trên cửa xích sắt bị mở ra, cửa nhà cầu đẩy ra, Địch Phong cứ như vậy đứng ở trước mặt những người này, không núp đít, đồng thời ánh mắt rất hưng thu ở trên thân những người này đánh giá. Ngươi tốt, chúng ta là an toàn bộ môn thuộc hạ siêu phản cục, thiện lâm thành phân cục thứ năm tiểu đội. Các ngươi tốt. Nếu là lựa chọn tiếp xúc, Địch Phong cũng mỉm cười biểu lộ ra thiện ý, ta là một vị người lữ hành, tình huống cụ thể không tiện lộ ra, bất quá ta là đuổi theo vật này đến. Địch Phong chỉ vào thu tỏ thành một điểm đen bóng tối không gian thông đạo, giải thích. Người tốt. Nhìn xem Địch Phong dễ dàng như vậy nói chuyện, thứ 5 tiểu đội trưởng cũng liền bận biểu biểu lộ ra thiện ý, như vậy các ngươi có thể hay không theo chúng ta đi một chuyến, ta đại biểu chúng ta siêu phản cục mời ngươi đi chúng ta nơi đó làm khách. Đương nhiên không có vấn đề, vừa vặn ta cũng có một chút sự tình cần ngươi hiệp trợ. Địch Phong mở miệng nói. Được. Nghe Địch Phong lời nói, đội trưởng lập tức trả lời đồng thời cầm ra đối với bộ đảm thông báo hậu phương hiệp trợ bộ môn. Hậu cần, nơi này là thứ 5 tiểu đội, chúng ta mời không biết kẻ dáng Lâm tiến về trong cục, mời làm tốt tiếp đãi. Mặt khác đối với số 123 phong tỏa tiến hành tiến một bước điều tra. Thu được Mời các ngươi làm tốt mời. Hậu cần thông tin nhân viên cấp tốc đáp lại Địch Phong cứ như vậy tùy ý hộ tống thứ 5 tiểu đội cùng một chỗ đón xe đi tới siêu phản cục. Toàn bộ siêu phàm cục tại cái này bên trong Thiện Lâm thành là một tòa ngụy trang vì thông tin công ty cao ốc. Từ dưới đất nhà để xe tiến vào, vòng qua mấy cái giao lộ tiến vào một cái chiến trường bao la trụ sở dưới đất. Lạc gỗ xe dừng hẳn, Địch Phong từ trên xe bước xuống, tại Địch Phong phía trước, hai bên mấy cái người mặc diễm lệ thiếu nữ làm nhân viên tiếp đãi, coi là tản ra uy nghiêm khí chẳng người trung niên tiến lên một bước, mặt mỉm cười hướng Địch Phong đưa tay. Hoan nghênh ngươi đến chúng ta siêu phàm cục làm khách, ta là Thiện Lâm thành phân cục cục trưởng đơn cùng thăng, người tốt, thiện cục trưởng, địch phong không có làm tự giới thiệu, đưa tay nắm một chút. bản nhân tính địch là một vị người lưu hành, người tốt, theo thiện cục trưởng, địch phong cùng một chỗ ở căn cứ bên trong đi tới, rất nhanh, đi tới bên trong một phòng tiếp khách, có người bưng lên nước trà địch phong cùng thiện cục trưởng có một câu không có một câu trò chuyện không có dinh dưỡng. dạng này sau một lúc lâu, lời nói xoay chuyển, thiện cục trưởng thử thăm dò hỏi thăm, không biết địch tiên sinh lần này đến quốc gia chúng ta là có chuyện gì, chúng ta siêu phẩm cục làm quốc gia duy nhất siêu phẩm tổ chức vẫn còn có chút năng lượng, lai lịch của ta không tiện lộ ra. Địch Phong đáp trả, ta có thể nói, ta là truy tung cái kia bóng tối thân thuộc tung tích đi tới nơi này. Tại ta vừa rồi ở địa phương có một cái bóng tối không gian thông đạo tiếp xuống, bóng tối các thân thuộc sẽ còn lần nữa tiến vào thành phố này, nhưng là cụ thể tại nào đó một chỗ liền không được biết. Hiện tại ta cần các ngươi ở trong thành thị tìm kiếm, nếu có bóng tối xâm lớn, có thể cáo chi ta một tiếng. Có thể, đương nhiên không có vấn đề. Địch Phong lời nói mặc dù ngắn gọn, nhưng đem tin tức cũng để lộ ra rất nhiều. Tại thiện cục trưởng phía sau tình báo phân tích sư nhón cấp tốc sửa sang ra Địch Phong trong lời nói ý tứ. Như vậy, liền làm phiền các ngươi. Được rồi, ta hiện tại liền đi an bài một chút, tiếp xuống sẽ có chuyện gì, ta nhất định ngay lập tức cáo chi. Hiện tại, ngươi có thể tùy ý trong thành hoạt động, có vấn đề gì có thể thống trị chúng ta, chúng ta sẽ vì ngươi xử lý. Được, Địch Phong tùy ý nói. Tìm cho ta cái Yên Tĩnh gian phòng, có tin tức cho ta biết liền có thể. Nghe tới Địch Phong yêu cầu, Thiện cục trưởng ngay lập tức tìm đến một bên thuộc hạ, để hắn dẫn đường mang Địch Phong đi một cái Yên Tĩnh trụ sở. Sau đó, Thiện cục trưởng nhìn xem sửa sang lại tình báo, cũng là cau mày. Chương 746. Bóng tối sấm lớn. Chương 746, Bóng tối xâm lấn đối với Địch Phong đến nói, cùng giáng lâm thế giới nhân vật tiếp xúc cũng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, rời đi giáng lâm thế giới về sau, Địch Phong cũng không nhất định sẽ lần nữa tới đây. Bởi vậy cùng cái thế giới này bản thổ thế lực tiếp xúc, Địch Phong chỉ cần không lộ ra xuất quan tại giáng lâm trò chơi tin tức liền có thể đi tới nghỉ ngơi gian phòng, cả phòng làm một cái mang phòng vệ sinh phòng đơn, các loại bài trí mặc dù không phải hoa lệ, nhưng cũng sạch sẽ hào phóng, Địch Phong cảm giác lực bốn phía đảo qua, phát hiện không có cái gì giám sát thiết bị. Trên thực tế cũng hẳn là là dạng này, đối với một cái không biết tồn tại mà lại thực lực không kém, đồng thời không có biểu lộ ra ý. Như vậy nếu có giám sát thiết bị bị phát hiện, tất nhiên sẽ trở mặt, đến lúc đó dẫn phát xung đột, có thể xử lý có tốt, xử lý không được, như vậy đối với quốc gia cũng là một cái vấn đề lớn. Lúc này Địch Phong đã là nói ra mục đích của mình, đồng thời cho bọn hắn nhất định tin tức, cái này siêu phàm cục hiện tại tại điều động nhân thủ xử lý vấn đề. Cùng Địch Phong so sánh, bóng tối không gian xâm lấn mới là sự kiện lớn. Lúc này, tại Địch Phong sau khi tiến vào phòng, siêu phàm cục liền nhanh chóng tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, tất cả nghỉ ngơi tiểu đội toàn bộ chiêu mộ trở về tất cả ngay tại xử lý chuyện nhỏ là tiểu đội lập tức kết thúc nhiệm vụ, trở về thành thị đồng thời đối với thành thị ngoại trú đâm một chi quân đội cũng làm tốt tùy thời xuất động chuẩn bị. Sở Dĩ địch phong nói như vậy, toàn bộ Thiện Lâm thành siêu phàm cục giống như này lớn quy cách hành động. Tại địch phong xử lý bóng tối người cái kia nhà vệ sinh, còn sót lại bóng tối không gian thông đạo bị giám sát. Lấy siêu phàm cục các loại kỹ thuật, rất nhanh liền xác định địch phong nói lời không có sai, mặc dù siêu phàm cục cũng không dám tự tiện mở rộng cái này bóng tối không gian thông đạo, tiến vào không gian thông đạo về sau xem xét. Nhưng tình huống như vậy, đã là có thể xác định địch phong nói lời không có sai, thả tin rằng là có còn hơn là không, đây mới là thiện lâm thành siêu phản cục điều động tất cả có thể điều động lực lượng nguyên nhân. Nếu như không phải còn không có chân chính xác định, như vậy thiện lâm thành nhất định sẽ còn thỉnh cầu cái khác tới gần thành thị chi viện, thậm chí là tổng cục chi viện đến nỗi địch phong bên kia, hai người tướng mạo cực cao, dáng người cực tốt nữ tính tùy thời chuẩn bị, địch phong có chuyện gì đều sẽ ngay lập tức xử lý. Nhưng lúc này địch phong cũng không có cái gì đặc thù sự tình. Khi tiến vào đến gian phòng về sau. Địch Phong đem bóng tối không gian đều hình chiếu bao trùm đến cả phòng, sau đó dựa vào bóng tối không gian câu thông toàn bộ thành thị bóng tối, để câu tại bất luận cái gì địa phương, có bóng tối ba động về sau, có thể cấp tốc cảm thấy được. Hết thể Lâm vào yên tĩnh, có nhiệm vụ nhắc nhở tại, chứng minh Địch Phong lời nói là không có vấn đề, lần thứ nhất âm thầm ẩn nút bị Địch Phong phá hư, tiếp xuống bóng tối các thân thuộc chọn biện pháp mới đồng thời lần thứ nhất chỉ là một cái bóng tối người, nhưng là tiếp xuống, xâm lấn khả năng cũng không phải là một cái bóng tối người đơn giản như vậy. Tại toàn bộ Thiện Lâm thành tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ thành thị có hai triệu tả hữu nhân khẩu, nếu như buộc phát đại nguy cơ, cái này 2 triệu người tính mệnh an toàn liền sẽ không còn tồn tại. Nếu như không phải không cách nào xác định lần này nguy cơ quy mô, Thiện Lâm thành siêu phàm cục sẽ đem toàn bộ thành thị người đều tiến hành di chuyển. Cứ như vậy nửa ngày thời gian đi qua, Địch Phong không có cảm thấy được bất kỳ biến hóa nào. Toàn bộ thành thị bóng tối hết thảy như thường, mà ở trong thành thị, toàn bộ siêu phàm cục hơn 10 chi siêu phàm tiểu đội đều xuất động ở trong thành thị tuần tra. Trong thành thị các loại camera đã là bị siêu phàm cục chức dụng, các loại mới năng lượng điều tra thiết bị ở trong thành thị đi lòng vòng, tìm kiếm hết thảy khả năng tồn tại nhân. Thiện Lâm thành, một tòa 2 triệu nhân khẩu thành phố lớn Toàn bộ thành thị có phần hoa dưới mặt đất công trình, trong đó chính là lấy cung cấp hai triệu người cống thoát nước công trình. Toàn bộ cống thoát nước như là một tấm trải rộng dưới mặt đất mạng lưới, bốn phương thông suốt như là một cái dưới đáy mê cung. Tại một chỗ sâu dưới lòng đất trong cống thoát nước, nơi này lâu dài âm u, các loại nước bẩn chảy ngang. Nhưng lúc này, tại cái kia nước bẩn phía dưới, một đoàn bóng tối phảng phất là sống tới một nửa, bắt đầu lúc đít. Rất nhanh, cái này một đoàn bóng tối kéo dài bốn phía, cùng bốn phía cái khác cái bóng liên hệ. Lúc này, cái này một đoàn bóng tối phảng phất là có đầy đủ năng lượng, bóng tối bắt đầu cấp tốc mở rộng. Tại cái này u ám trong cống thoát nước bóng tối lực lượng tựa như là một tấm màn lớn cấp tốc kéo dài trải rộng ra hướng về bốn phía khuất tán rất nhanh chiếm cứ một đoạn này cống thoát nước tất cả mặt ngoài toàn bộ cống thoát nước tựa như là một cái đen như mực đậu quật, một điểm ánh sáng mang đều không nhìn thấy mà vào lúc này bóng tối còn đang mở rộng ở đâu trong bóng tối tựa như là mặt nước sôi trào rất nhanh toàn bộ cống thoát nước tất cả bị bóng tối bao trùm mặt ngoài đều là biến hóa như thế giống giống sau đó một trận ngột ngạt tiếng giống xuất hiện từng cái màu đen bóng tối năng lượng tạo thành cánh tay theo trong bóng tối duỗi ra cánh tay chống đỡ lấy thân thể, một cái bóng tối người theo trong bóng tối chui ra, một cái, hai cái, ba cái, rất nhanh, hơn mười cái bóng tối người theo bóng ma này bên trong chui ra, tại xuất hiện ngay lập tức, bóng tối người dung nhập bốn phía cống thoát nước trong bóng tối, cấp tốc rời xa cái này một mảnh cống thoát nước, mà tại hơn mười cái bóng tối người đi ra về sau, tiếng giống không có biến mất, ngược lại là càng thêm mãnh liệt, theo tiếng giống càng ngày càng gần, một đầu từ bóng tối tạo thành mảnh thú xung ra, con thứ nhất, con thứ hai, rất nhanh, tại cái này đường thủy bên trong, bóng tối mảnh thú số lượng càng ngày càng nhiều, để toàn bộ cống thoát nước không gian toàn bộ tràn ập. Những này ngoại hình cùng loại với Lang huyện, có một người cao, toàn thân màu xám đen bóng tối sói sau khi xuất hiện, dọc theo cống thoát nước nhị đến hai bên rời đi. Trong lúc nhất thời, ước chừng là hơn ngàn đầu bóng tối sói tiến vào trong cống thoát nước. Ừm. Lúc này, ngay tại kéo dài bóng tối một bên, Địch Phong theo trong bóng tối đi ra, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy biến mất tại cống thoát nước bên trong bóng tối đàn sói. Nhưng lúc này, Địch Phong không kịp săn giết những cái kia bóng tối sói, ánh mắt tiếp tục hướng về phía trước nhìn lại, tại cái kia bao trùm một đoạn dài trong thức cống thoát nước bóng tối khu vực, bóng tối mặt ngoài còn đang sôi trào. Tại thông qua bóng tối không gian phát giác được bóng tối ba động ngay lập tức, Địch Phong liền nhanh chóng xuất động, ngay lập tức đem tọa độ này cáo chi của người, để các nàng cáo chi siêu phàm cụ. Sau đó Địch Phong ngay lập tức bước vào trong bóng tối, dọc theo bóng tối không gian cấp tốc ghé qua, đến chỗ này cống thoát nước. Nhưng là, cho dù là Địch Phong hành động cấp tốc, bóng tối các thân thuộc hấp thụ lần trước giao hấn, lần này xâm lấn mở rộng cấp tốc, hành động cấp tốc. Tại Địch Phong đổi tới lúc, đã là có hơn 10 cái bóng tối người cùng hơn ngàn bóng tối sói biến mất tại lần này đường thủy bên trong. Nhiều như vậy âm ảnh sinh vật, đã không phải là siêu phản cục có thể đơn giản xử lý tiếp xuống cái này thiện lâm thành nhất định là sẽ xuất hiện một nguy cơ lớn. Nhưng chính là dạng này, tại địch phong phía trước, cái kia bóng tối thông đạo còn tại sinh ra ba động, tựa hồ là có càng nhiều bóng tối thân thuộc muốn từ trong đó chui ra ngoài. Người chơi tìm kiếm được bóng tối xâm lấn địa điểm, vòng thứ 3 nhiệm vụ hoàn thành, vòng thứ 4 nhiệm vụ mở ra. Vòng thứ 4 nhiệm vụ, bóng tối lênh chúa mở ra một cái bóng tối thông đạo, muốn đem bóng tối lực lượng khuyết tán đến cái thế giới này. Nhiệm vụ yêu cầu: Kết thúc trận này bóng tối xâm lấn. Nhiệm vụ ban thưởng: 200 điểm kinh nghiệm, 1000 dáng lâm điểm. ngẫu nhiên tứ giai đạo cụ. Nhiệm vụ thất bại, tiến giai nhiệm vụ thất bại như vậy những cái kia đảo tẩu bóng tối thân thuộc một hồi tại xử lý hiện tại trước tiên đem cái này bóng tối thông đạo đóng lại giống đúng lúc này hét dài một tiếng xuất hiện địch phong cảm thấy được một cái khí tức vô cùng to lớn sinh mệnh ngay tại bóng tối thông đạo một bên khác muốn theo trong bóng tối trôi ra rất nhanh tại cái kia bóng tối mặt ngoài một cái cự đại chiếm cứ gần phân nửa bóng tối mặt ngoài lợi chảo theo trong bóng tối rôi ra bóng tối hình chiếu giờ này khắc này địch phong biết mình không thể kéo dài bằng nhanh nhất tốc độ đem chính mình bóng tối không gian bao trùm toàn bộ thông đạo sau đó tại địch phong bóng tối trong không gian một cái trăm mét lớn nhỏ bóng tối năm đấm duỗi ra cút trở về cho ta. qua một tiếng, to lớn bóng tối năm đấm đối mặt cái kia ngay tại dối ra lợi chảo. Bởi vì không có dự liệu được chính mình xuất động sẽ còn bị phản kháng, cái này to lớn lợi chảo bị đánh lại. Sau một khắc, địch phong toàn lực vận chuyển chính mình bóng tối không gian, tiếp quản toàn bộ bóng tối thông đạo, chỉ là cướp đoạt một chút xíu quyền hạn. Địch phong một chút xíu bắt đầu xoắn nát cái này bóng tối thông đạo. Địch phong thực lực tương đối mà nói không quá mạnh, nhưng là địch phong là tại cái này dáng lâm thế giới. Đối diện bóng tối lãnh chúa mở ra một cái bóng tối thông đạo, cần đại lượng năng lượng tài năng xuyên qua thế giới vách tường địch phong ở chỗ này phá hư cái này bóng tối thông đạo kết cấu chính là phá hư toàn bộ bóng tối thông đạo tính ổn định, chỉ cần tính ổn định phá hư, tự nhiên là có được thế giới không gian lực lượng tiến hành chữa trị. kể từ đó, một chút xíu phá hư, một chút xíu chữa trị, nguyên bản chiếm, cứ lấy toàn bộ cống thoát nước không gian bóng tối thông đạo bắt đầu một chút xíu thu nhỏ. chỉ có điều bởi vì địch phong thực lực có hạn, tương đối không gian thông đạo hậu phương bóng tối lanh chúa so sánh, còn là kém rất nhiều. kể từ đó, chỉ có thể là chậm rãi mải. mà tại cái kia bóng tối thông đạo về sau, một cái kia khổng lồ lợi chảo chủ nhân không cách nào tại chui ra bóng tối thông đạo, chỉ có thể là tại lối đi kia đi sau ra bất đắc dĩ phẫn nộ tiếng giống nhưng không có to lớn âm ảnh sinh vật chống cứ tại cái này địch phong một chút xíu phá hư bóng tối thông đạo lúc, địch phong cũng vô pháp phân tâm. Bóng tối thông đạo phía sau bóng tối lãnh chúa cũng cảm nhận được địch phong động tác, biết mình hiện tại cái này bóng tối thông đạo duy trì không được bao lâu. Thế là, tại cơ lớn bóng tối thân thuộc không cách nào xuyên qua lúc, tại bóng ma này thông đạo còn chưa bị quan bế trước, các loại lớn nhỏ bóng tối thân thuộc không ngừng theo bóng tối trong thông đạo xung ra, trong lúc nhất thời chỉ thấy cái kia bóng tối trong thông đạo từng đầu âm ảnh sinh vật, các loại bóng tối thân thuộc không ngừng đi ra, số lượng cùng với khổng lồ Những này bóng tối thân thuộc tại ra về sau, nhìn xem không có người ngăn cản ngay lập tức biến mất tại, mà lúc này, bởi vì địch phong ngay tại phá hư bóng tối thông đạo, không cách nào. Vì chính mình không bị những này bóng tối thân thuộc quá dày, địch phong lần vào chính mình bóng tối không gian, lấy bóng tối không gian áp chế bóng tối thông đạo, bởi vậy những này bóng tối các thân thuộc tại xuyên qua bóng tối thông đạo về sau, có thể tùy ý rời đi. Giờ khắc này, tại địch phong đóng lại bóng tối thông đạo lúc, mỗi một giây đều có đại lượng bóng tối thân thuộc xuyên qua. Địch phong điều tra kỹ năng đảo qua, phát hiện những này bóng tối thân thuộc không chỉ là 15, 20 cấp bóng tối thân thuộc, càng nhiều hơn chính là cấp năm, 10 cấp bóng tối thân thuộc. Tại địch phong đóng lại bóng tối thông đạo lúc, đã là tuôn ra hơn vào đầu. hô, một điểm cuối cùng bóng tối thông đạo bị địch phong xoắn ắt. tại bóng tối thông đạo về sau phát ra tới một trận nóng này không cam lòng tiếng giống. làm bóng tối thông đạo đóng lại, địch phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, chí ít sẽ không còn có mấy bóng tối thân thuộc xuất hiện. nhưng tại chính mình đóng lại bóng tối thông đạo trước đó, có hơn vạn các cấp cấp bóng tối thân thuộc xuyên qua. lúc này những này bóng tối thân thuộc đã là khuyết tán đến toàn bộ thành thị dưới mặt đất trong cống thoát nước. có lẽ lúc này thiện lâm thành siêu phàm cục đã bắt đầu cùng bóng tối các thân thuộc tiếp xúc. có lẽ lúc này đã là bắt đầu chiến đấu. như vậy ta cũng bắt đầu. Lúc này Địch Phong ở vào bóng tối trong không gian, cảm giác toàn bộ thành thị bóng tối, bởi vì địch phong trước đó bố cục, lúc này địch phong có thể tìm thấy được toàn bộ trong thành thị bất luận cái gì bóng tối ba động. Kể từ đó, mỗi một cái bóng tối thân thuộc hành động, địch phong đều có thể ẩn ẩn cảm giác được. Nhưng bởi vì bóng tối thân thuộc thuộc về là đơn độc cá thể, tự thân bóng tối ba động tương đối nhỏ địch phong chỉ có thể là đại khái cảm giác được những này âm ảnh sinh vật vị trí, chỉ có tại khoảng cách cái kia một mảnh địa khu tương đối gần lúc, tài năng trực tiếp truy tung những cái kia bóng tối thân thuộc. Lúc này, trên mặt đất, tại địch thông chi siêu phàm cục đại khái vị trí về sau, ở vào toàn bộ thành thị tất cả siêu phàm tiểu đội bắt đầu tập kết đồng thời ở vào ngoài thành quân đội cũng bắt đầu tập kết làm tốt chiến tranh chuẩn bị nhưng siêu phàm cục quy mô lớn như thế điều động cũng không nghĩ tới địch nhân trở về như thế mấy liệt mà lại số lượng sẽ là nhiều như vậy nhóm đầu tiên theo bóng tối trong thông đạo xuất hiện bóng tối người hơn 10 cái bóng tối người tại xuất hiện về sau ngay lập tức trốn vào cống thoát nước trong bóng tối sau đó những ngày bóng tối người riêng phần mình phân tán dọc theo cống thoát nước riêng phần mình thông đạo cửa vào hướng về bốn phía tiến vào trên mặt đất trên một con đường một người đi bộ trên đường phố đột nhiên một bên trên mặt đất Một đoàn bóng tối trong chấp mắt tiến vào người này trong cái bóng. Trong giây mắt này, thân thể người này mới thôi dừng lại, sau đó, trong cặp mắt tràn ngập tò mò, đánh giá trung quanh, nhìn xem thế giới phồn hoa, đại lượng sinh mệnh có trí tuệ, tại chiến đấu người trong ánh mắt toát ra một tia tham lam. Sau đó, người này mở ra bộ pháp, theo dòng người cùng một chỗ trên đường phố tiếp tục đi tới. Nhóm đầu tiên bóng tối người lại xuất hiện về sau, cấp tốc tiến vào mặt đất chiếm cứ một chút người đi đường, đang khống chế những người này đồng thời, những này bóng tối người bắt đầu một chút xíu dung nhập những người này thể nội, đồng hóa trí nhớ của người này để chính mình thay vào đó. Sau đó, Nhóm thứ hai hơn ngàn đầu bóng tối đàn sói, dọc theo cống thoát nước tiến lên. Tại gặp được cái thứ nhất thông hướng trên mặt đất cửa vào về sau, ngay lập tức xông ra cống thoát nước nắp giếng. Sau một khắc, từng đầu hình thể khổng lồ bóng tối sói cũng lấy bóng tối vì tọa độ, cấp tốc ghé qua tại trong bóng tối, hướng về bốn phía khuyết tán. Ven đường, ngay tại trên đường phố đi người đi đường bị cái này đột nhiên xuất hiện bóng tối sói hú đến, toàn thân đen nhánh, thân cao 2 mét bóng tối sói liền như là quái thú, những người đi đường một trận thế lên, hướng về bốn phía chạy trốn. Nhưng những người đi đường này như thế nào là khiêu chiến đẳng cấp khoảng cấp 10 bóng tối sói lúc, từng đầu bóng tối sói nào về phía những người đi đường này, một ngụm cắn xuống, một cái người đi đường bị bóng tối sói muốn đoạn mất đầu. Vào đúng lúc này, một đầu tiếp một đầu bóng tối sói theo công thoát nước lối ra chui ra, hướng về bốn phía người đi đường can xé, giờ khắc này, tại đường phố này bên trên, giống như địa ngục. Chương 747, thực lực lần nữa tăng lên. Chương 747, thực lực lần nữa tăng lên. Báo cáo bộ chỉ huy, tại dài lâm đường phố phát hiện âm ảnh sinh vật, số lượng tại mấy trăm đầu, thỉnh cầu chi viện. Lúc này, tại cái kia trên đường phố một chi tiểu đội cùng tứ tán bóng tối đàn sói tao ngộ, chiến đấu ngay lập tức triển khai. Cái này dáng lâm thế giới, có thể ra ngoài phiên trực siêu phàm giả bản thân đều tại cấp 10 trở lên, những cái kia tân thủ tại siêu phàm cục khai quật về sau, đều được đưa đến tổng bộ tiếp nhận huấn luyện, tại hoàn thành huấn luyện về sau mới có thể tiến hành phía dưới phân phối. Bởi vậy những này siêu phàm giả cùng bóng tối sói không có gì khác biệt. Nhưng tiểu đội phối hợp, còn là đánh giết đại lượng bóng tối sói, nhưng tự thân cũng nhận nhất định tương thế, bắt đầu vừa đánh vừa rút lui, đến nội những người bình thường kia, chỉ có thể là chính mình tìm địa phương ăn nốt, hoặc là tử vong nhưng đối với tiểu đội kêu gọi chi viện lại cơ hồ là không có chi viện lúc này ở trên ngàn đầu bóng tối sói quấy tán đã là hấp dẫn nhiều chi tiểu đội mà trước đó bóng tối người cũng bị phát hiện mấy cái hiện tại có mấy chi am hiểu truy tung tiểu đội ngay tại chuyên môn truy tung nhưng sau đó địch phong gửi đi vị trí dọc theo nhiều cái cống thoát nước mặt đất cửa vào đông đảo âm ảnh sinh vật giống như thủy triều tuôn ra bốn phía vây quanh nhiều chi siêu phẩm tiểu đội toàn lực vòng đây nhưng bởi vì số lượng quá nhiều rất chết nhanh vong nhiều cái siêu phẩm giả xuất hiện nhiều cái lỗ hổng đại lượng âm ảnh sinh vật tứ tán tiến vào trong thành thị những này âm ảnh sinh vật mượn nhờ bóng tối ghé qua rất nhanh quyết tán, tại cái này một tòa nhân khẩu 2 triệu trong thành thị, gây nên to lớn bạo động. Ngay lập tức, chú ý chuyện này tổng cục chặt đứt thành phố này cùng ngoại giới liên lạc, đồng thời, quân đội xuất động, bốn chu thành thành phố siêu phàm tiểu đội cấp tốc chi viện. Không chỉ là như thế, nhìn xem hơn vạn âm ảnh sinh vật xuất hiện, tổng cục ngay lập tức xuất động siêu phàm tiểu đội, lấy mạnh nhất cơ động cấp tốc chạy tới Thiện Lâm thành. Bành, bành. Thành nội siêu phàm tiểu đội vây giết âm ảnh sinh vật, Địch Phong cũng đang đổi giết những này bóng tối thân thuộc. Một cái bóng tối cánh tay đem một đầu bóng tối chuột theo trong bóng tối cầm ra, một trảo bốc nát, Địch Phong thông qua bóng tối cảm giác tìm kiếm đến kế tiếp bóng tối 3 động điểm. Lúc này, địch phong ở ngoài thành thị săn bắn giết muốn chạy ra thành em ảnh sinh vật, lấy bố trí tại biên giới thành thị các nơi toạ độ. Cam đoan có bất luận cái gì bóng tối thân thuộc xuyên qua, đều có thể cấp tốc phát giác sau đó giải quyết hết. Một bước bước vào trong bóng tối, địch phong cấp tốc thông qua chính mình bóng tối trong không gian chuyển, tiến vào một cái khác đường đi. Một cước dẫm tại một mảnh bóng dâm phía trên, một đầu gần nút tại trong bóng tối bóng tối rắn như là mũi tên theo trong bóng tối bắn ra, hướng về địch phong đánh tới. Chạm. Một kiếm ngang, chặt đứt cái khiêu chiến này đẳng cấp 12 bóng tối rắn. Địch phong phía sau. Bóng tối cánh tay xuất thủ, một bàn tay đập nát đầu này bóng tối rắn. Lúc này không ngừng săn giết âm ảnh sinh vật khe nước cũng cảm giác được chính mình lần này lựa chọn cùng bản thổ thế lực hợp tác là đi một bước đúng cờ. Chính là có siêu phẩm cục phong tỏa, địch phong tài năng là xử lý bên ngoài bóng tối thân thuộc, nội bộ bóng tối thân thuộc có thể từ siêu phẩm cục siêu phẩm giả xử lý, mà lại phát sinh như thế lớn nguy cơ, siêu phẩm cục sẽ còn điều động càng nhiều siêu phẩm lực lượng. Dạng này địch phong chỉ cần ngăn chặn bóng tối thân thuộc không để bọn hắn thoát đi cái này một tòa thành thị liền có thể. Nếu như vẹn vẹn là dựa vào địch phong chỉ sợ muốn đem toàn bộ thành thị bóng tối thân thuộc giải quyết như vậy tuyệt đối là một cái dườm giả sự kia lớn mà lại nếu như để lọt một hai cái như vậy địch phong lần này nhiệm vụ chính là thất bại thời gian chuyển rời căn cứ tập hợp bóng tối thân thuộc tình báo siêu phàm cục phát hiện những này âm ảnh sinh vật có thể thông qua bóng tối ghé qua phổ thông quân đội đối với đối thủ như vậy không có quá nhiều hiệu quả kể từ đó những quân đội này chuyển biến làm phong tỏa toàn bộ thành thị các nơi thông đạo ngăn chặn âm ảnh sinh vật xuyên qua còn lại tựa hồ là có thể từ bản thổ thế lực siêu phẩm cục xử lý Rất nhanh, Địch Phong liền thấy càng nhiều siêu phàm tiểu đội theo thành thị các nơi tiến vào, bắt đầu săn bắn những này bóng tối thân thuộc, còn có khiêu chiến đẳng cấp tại 20 cấp chiến lực xuất hiện đến tận đây, trận này nhiệm vụ cũng không có lo lắng, Địch Phong săn giết cái cuối cùng muốn thoát đi bóng tối người, đồng thời chấn áp những cái kia bị bóng tối ăn mòn thi thể chiều, hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, Địch Phong theo cái này giáng lâm thế giới rời đi đi tới chấm dứt tính không gian, Địch Phong thu được nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành, Địch Phong thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm, 1500 giáng lâm điểm. Đồng thời, đẳng cấp hạn mức cao nhất mở ra, Địch Phong điểm kinh nghiệm sử dụng, để Địch Phong đẳng cấp tăng lên. Người chơi đẳng cấp tăng lên đến cấp 16, người chơi đẳng cấp tăng lên đến cấp 17. Lần này, địch phong điểm kinh nghiệm mặc dù còn thừa lại gần vạn điểm, nhưng lúc này mỗi lần thăng một cấp cần thiết kinh nghiệm cũng rất nhiều địch phong chỉ để thăng hai cấp, thu hoạch đến hai điểm điểm thuộc tính bị địch phong tăng thêm tại trên tinh thần. Hiện tại địch phong sức chiến đấu phi thường cường đại, có bóng tối lực lượng, bản thân lại cái gì cũng không thiếu, bởi vậy địch phong đem thuộc tính tăng thêm tại cùng tự thân năng lượng hạn mức cao nhất có quan hệ tinh thần trên thuộc tính. Người chơi thu hoạch được ban thưởng, bóng tối thông đạo cơ cấu bản vẽ. Đây là ta còn có thể thu hoạch được dạng này đạo cụ. Nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng cũng là đối với chính mình tiến giai nhiệm vụ đến nói cường đại nhất đạo cụ địch phong nhìn thấy cái bản vẽ này thuộc tính về sau kinh ngạc thốt ra. bất quá lúc này kết toán hoàn thành địch phong trở lại phòng bế quan bên trong. tại bế quan này trong phòng địch phong mới là nghiên cứu cẩn thận cái này một tấm bản vẽ bóng tối thông đạo cơ cấu bản vẽ tứ giai đây là một tấm bản vẽ có thể tạo dựng một cái bóng tối thông đạo cần thiết tài liệu tứ giai không gian thuộc tính tài liệu tứ giai bóng tối thuộc tính tài liệu kiện tứ giai địa phong thủy hỏa tài liệu người chơi có bóng tối không gian bản vẽ có thể dung nhập bóng tối không gian Để bóng tối không gian có được nên năng lực, nhưng tuần đầu nhập gấp đôi tứ giai tài liệu. Dạng này một tấm bản vẽ, xem ra chỉ là mở ra một cái bóng tối thông đạo, không có cái gì lê gớm, nhưng Địch Phong thế nhưng là nhìn thấy cái kia đánh xuyên thế giới vách tường bóng tối thông đạo. Nói cách khác, Địch Phong có được kỹ năng này về sau, có thể đánh xuyên không gian, thậm chí là đánh xuyên thế giới vách tường. Đây đối với một chút không gian kỹ năng, Địch Phong liền có phản kháng thủ đoạn đồng thời đầu nhập dạng này tài liệu, cũng là để Địch Phong bóng tối không gian đẳng cấp tăng lên. Bóng tối không gian mạnh lên, có thể trả lại Địch Phong tự thân, bóng tối không gian cùng Địch Phong là một thể xuống. Bóng tối không gian cường đại đại biểu cho địch phong thực lực bản thân cường đại, mà lại, địch phong tính ra ra, ở người chơi trên bảng thuộc tính lên tới 30 điểm, chỗ điệp ra lên thuộc tính, đại biểu cho người chơi này cái này một hạng thuộc tính bước vào đến truyền thuyết cấp. Lấy này có thể phát triển ra tương ứng quy tắc lực lượng, chữ khải đi vào cấp bậc cao hơn. Mà địch phong giờ này khắc này có thể chất thuộc tính tăng lên tới 20 điểm trở lên, địch phong bản thân hô hấp pháp cũng là một đầu con đường thành thần, hiện tại đã là đột phá đến tầng thứ 5 hô hấp pháp, còn có 4 lần tiến giai. Làm hô hấp pháp tiến giai đến tầng thứ 9, địch phong tự nhiên liền có thể tăng lên tới thân cấp Mặc dù rất có thể là đơn giản nhất hạ vị thần cấp, nhưng chiến lược như vậy, Địch Phong đoán chừng tại cái này dáng lâm trong trò chơi cũng không nhiều thấy. Lúc này, cái này một tấm bản vẽ cần đại lượng tứ giai tài liệu, mà lại Địch Phong hô hấp pháp lần tiếp theo tiến giai đồng dạng là cần ba kiện tài liệu, tứ giai tài liệu, còn muốn chuyên môn thủ tính, đã là bắt đầu có chút khó mà tìm kiếm. Cầm bản vẽ ngay lập tức, Địch Phong tiến vào dáng lâm trong trò chơi, lần này, bởi vì Địch Phong bản thân cũng có chừng 20 vạn dáng lâm điểm, cho dù là tứ giai tài liệu một kiện đều cần không trở lên, nhưng Địch Phong đồng dạng là mua được. Rất nhanh, tứ giai địa Phong thủy tài liệu góp đủ hai bộ. Đồng thời tiếp theo giai đoạn hô hấp pháp tiến giai tứ giai khí hậu thuộc tính tài liệu cũng mua được. Ở trên thị trường đi dạo một vòng, theo một cái chuyên môn trong cửa hàng mua được hai kiện chính mình cần thiết không gian thuộc tính tứ dai tài liệu. Tại về sau, bảy kiện tứ dai bóng tối thuộc tính tài liệu lại là một cái vấn đề lớn, địch Phong chạy thật nhiều cái đại công hội kinh doanh thị trường, cuối cùng lấy bình quân một kiện không giảm lâm điểm giá cả mới góp đủ bảy kiện tài liệu. Bất quá cái này một đợt tài liệu mua, địch Phong tiêu hết không giảm lâm điểm. Nhưng cuối cùng thành quả, địch Phong còn là hoàn thành mục đích của mình. Nhưng là cuối cùng trong tay mình chừng 20 vạn giáng lâm điểm chỉ còn lại hơn 5 vạn điểm. Mang tài liệu trở về phòng bế quan, Địch Phong điều chỉnh trạng thái, đem bản vẽ dung nhập bóng tối trong không gian, sau một khắc, từng kiện tài liệu đều bị bóng tối không gian hấp thu đại lượng tứ giai tài liệu năng lượng chồng chất xuống, Địch Phong cảm giác được thân thể của mình phảng phất là một cái khí cầu, năng lượng không ngừng bành trướng. Giờ khắc này, Địch Phong vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển hô hấp của mình pháp, điều động những năng lượng này, đại lượng năng lượng dọc theo kinh mạch của mình lưu chuyển, đồng thời bị bóng tối không gian hấp thu. Tại bản vẽ dưới sự dẫn dắt, đem bóng tối thông đạo kỹ năng khắp vào trong đó. Mà cái này từng tiện tài liệu năng lượng cũng tại một chút xíu ra cố bóng tối không gian nước chừng là 10 ngày sau, Địch Phong mới là mở mắt lần nữa, giờ này khắc này, Địch Phong bóng tối không gian cường hóa hoàn tất, có thể lấy bóng tối không gian đều lực lượng chế tạo một cái bóng tối thông đạo đồng thời, bởi vì đại lượng năng lượng cường hóa, cho Địch Phong mang đến cường hóa, Địch Phong thể chất, tinh thần, mị, lực thuộc tính riêng phần mình ra tăng 2 điểm. Bóng tối thông đạo, tiêu hao bóng tối năng lượng chế tạo ra một cái bóng tối năng lượng tạo thành thông đạo, chống ra không gian, để vật thể có thể xuyên qua. Có thể. Lúc này, nhìn xem thuộc tính của mình, Địch Phong hai mắt tỏa sáng, thuộc tính tăng lên còn có mới cường đại kỹ năng, đối với địch phong thực lực đều là một cái cự đại tăng lên. Vẹn vẹn là 6 điểm điểm thuộc tính, chính là người chơi không dám tưởng tượng tăng lên. Nhưng là hiện tại, địch phong chỉ là thô sơ giản lược đảo qua những kỹ năng này, về sau địch phong ánh mắt nhìn về phía hô hấp của mình pháp, cho nên nói, ta đây là lại có thể đột phá. Bởi vì dùng một lần vận chuyển hô hấp pháp hấp thu đại lượng tứ giai tài liệu mang đến tăng lên, địch phong hô hấp pháp tại liên tục vận chuyển bên trong lần nữa được tăng lên, hiện tại lại có thể tiến hành một lần đột phá. Như vậy, bắt đầu đi, vừa vận thừa dịp lần tiếp theo nhiệm vụ trước đó, đem hô hấp pháp tăng lên một chút bởi vì có đội trưởng xin quan hệ, địch phong không cần tham dự cục điều tra nhiệm vụ, có thể đang bế quan trong phòng tu luyện. Bởi vì đối với một cái người chơi đến nói, thực lực bản thân tăng lên là chuyện quan trọng nhất. địch phong lấy bế quan tu luyện dành nghĩa thỉnh cầu không chấp hành nhiệm vụ, cũng là tại điều lệ bên trong. siêu trong nước, một dọn, tứ giai, nặng nghề chi thủy, một dọn đều có một ngọn núi trọng lượng. siêu nhẹ nham, tứ giai, như là khí thể nhẹ nhàng, nhưng cũng có sắt thép kiên cố đặc thù nhám thạch, đồng thời tự mang giảm trọng lập trận, để bốn phía vật thể trọng lực trên phạm vi lớn hạ xuống. âm ảnh đầm lầy hải tâm. Tứ giai, một mảnh tại bóng tối lĩnh vực tồn tại mấy chục vạn năm đầm lầy hạch tâm, chỉ cần dung nhập mặt đất liền có thể chế tạo ra một mảnh diện tích rộng lớn âm ảnh đầm lầy. Ba kiện tài liệu là địch phong đặc thù chọn lựa, bởi vì tài liệu liên quan, dung hợp hấp thu về sau sẽ dành cho một cái không sai biệt làm kỹ năng, đối với hô hấp pháp tiếp tục tiến đến giai, địch phong cũng là muốn tuyển chọn ra thuộc tính không sai biệt lắm. Vận chuyển hô hấp pháp, ba kiện tài liệu bị địch phong hấp thu, cấp tốc hội tụ chảy vào kinh mạch, bắt đầu một chút xíu dung nhập địch phong trong thân thể. Làm địch phong tỉnh lại lần nữa, đã là đến lần tiếp theo nhiệm vụ ngày cuối cùng. Người chơi bóng đen đầm lầy kỵ sĩ hô hấp pháp đột phá tới tầng thứ 6, nhanh nhẹn 3, tinh thần 3, mỹ lực 1. Thu hoạch được kỹ năng, nặng nhẹ bóng tối. Nặng nhẹ bóng tối, chính mình bóng tối lực lượng ẩn chứa trọng lực lực lượng, có thể khống chế bóng tối cùng với phụ cận trọng lực là biến hóa. Một cái kỹ năng mới xuất hiện, địch phong khống chế xuống, dưới chân trong cái bóng một cây to bằng cánh tay bóng tối như là xúc tu chỗ sâu, trọng lực thực hiện, địch phong cảm thấy được trong đó biến hóa. Tiêu hao năng lượng, có thể thực hiện trọng lực hoặc là giảm bất trọng lực, nhiều nhất là giảm bất hoặc gia tăng gấp 10 trọng lực, bội số càng cao, tiêu hao càng lớn. Nhưng đối với Địch Phong đến nói, đây chính là một cái phạm vi lớn kỹ năng, đối với đối thủ nhỏ yếu, vẻn vẹn là trọng lực gia tăng liền có thể tiêu diệt tất cả đối thủ. Mà lần này tăng lên, tăng 10 bóng tối thông đạo cùng nặng nhẹ bóng tối hai cái kỹ năng mới, để Địch Phong đối với bóng tối lực lượng khống chế càng sầm nhập thêm. Theo Địch Phong thực lực tăng lên, nắm giữ bóng tối lực lượng nhiều loại vận dụng, đại lượng bóng tối thuộc tính kỹ năng xếp xuống, Địch Phong cảm giác được, chính mình bắt đầu nắm giữ chân chính bóng tối quy tắc đây là tại hướng về quy tắc phương hướng tiến lên, bản thân thực lực ngay tại cấp bậc cao hơn, Địch Phong cũng rõ ràng chính xác con đường làm như thế nào đi, kể từ đó cái này một bộ hóa thân nguyên bản địch phong quy hoạch vì khí hậu kỵ sĩ chi đạo hiện tại biến thành bóng tối kỵ sĩ chi đạo thông qua bóng tối quy tắc cùng kỵ sĩ quy tắc đi vào cấp bậc cao hơn tại tương lai cái này bóng tối đại quân ta tại tương lai là muốn chiếu cố lúc này khi tiến vào nhiệm vụ này cuối cùng địch phong tìm tới chuẩn bị kỹ càng đang chuẩn bị tiến vào giáng lâm thế giới tiểu đội đội trưởng lần này ta chỉ sợ không thể cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào giáng lâm thế giới ừm nghe địch phong đột nhiên lời nói đêm có chút ngoài ý muốn có chút sửng sốt một chút do hỏi xảy ra chuyện gì à Đội trưởng, ta hiện tại cấp 15 trở lên." Địch Phong không nói thêm gì, nhưng nghe đến Địch Phong lời nói, Zem cấp tốc rõ ràng Địch Phong ý tứ. Lần này, Zem trên mặt mang nụ cười, đưa tay vô vô Địch Phong bả vai. "Tiểu tử ngươi, có thể a, vô thanh vô tức đều đến cấp độ này." "Tốt, ta hiện tại liền để ngươi thoát ly tiểu đội." Lúc này, Địch Phong đẳng cấp cấp 17, cho dù đối với đội trưởng báo cáo láo hai cấp, nhưng cũng là tâm dai. Mà Zem trong tiểu đội cao nhất người chơi cũng chỉ là cấp 8, kể từ đó, trên lệch to lớn như thế, nếu như Địch Phong cùng nhau tiến vào giáng lâm thế giới, Như vậy giáng lâm thế giới độ khó sẽ biên độ lớn tăng lên. Đến lúc đó, đẳng cấp cao nhiệm vụ, tiểu đội những người khác không phải là đối thủ, xác suất rất lớn sẽ chết tại giáng lâm thế giới. Bởi vậy, địch phong chỉ có thể là một mình đi làm nhiệm vụ. Chương 748 Hải Dương Nhiêu sóng thể. Chương 748 Hải Dương Nhiêu sóng thể. Thoát ly tiểu đội cùng các đội hữu một phen từ biệt về sau, địch phong trở lại chính mình phòng bế quan bên trong. Sau một khắc, địch phong tiến vào thế giới mới bên trong. Cảnh sát trung quanh biến hóa, địch phong phát hiện chính mình ở vào một chỗ trên chiến trường, bốn phía là một mảnh hải dương bãi vắng vẻ, bầu trời mây đen dày đặc. Trên biển, các loại bộ dáng quái dị sinh vật biển không ngừng theo bọn nước thủy triều bên trong tuôn ra. Một bên khác, bay vắng vẻ phía trên là từng đội từng đội võ trang đầy đủ chiến sĩ, những chiến sĩ này đa số vì kỵ sĩ, chiến sĩ, còn có cung thiện thủ, chúng tộc đều vì nhân tộc địch phong liếc mắt qua, phát hiện những chiến sĩ này toàn bộ là siêu phạm chiến sĩ, bình quân đẳng cấp tại 10 cấp. Mà tại một bên khác không ngừng xuất hiện nhiều sóng sinh vật biển triều, mỗi một cái nhiều sóng sinh vật biển cũng là bình quân đẳng cấp tại cấp 8 tạp hữu, đồng thời những này nhiều song chiến sĩ số lượng càng thêm khổng lồ. Nhiệm vụ chính tuyến, Hải dương thủy triều. Nhiệm vụ giới thiệu ở cái thế giới này trên đại dương bao la, tại một ngày nào đó, trong biển sâu phát sinh nhiều sóng đến từ vô tận biển sâu chi chủ giáng lâm nơi này mang đến kéo dài toàn bộ hải dương tiến hóa cùng nhiều sóng. Nhiệm vụ yêu cầu trong chiến tranh sinh tồn thời gian một năm. Nhiệm vụ ban thưởng 1.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 dáng giáng lâm điểm. Nhiệm vụ thất bại tử vong. Nhiệm vụ chi nhánh chiến trường công vân. Nhiệm vụ giới thiệu trong chiến tranh chém giết biển sâu nhiều sóng thể có thể thu hoạch được công vân điểm kinh nghiệm, giáng lâm điểm, ngẫu nhiên đạo cụ điểm cống hiến có thể hồi đoái chiến trường ban thưởng. Còn lại ban thưởng tại nhiệm vụ kết toán lúc cấp cho. Chú thích. Thân phận của ngươi vì chiến trường cơ động chi viện chiến sĩ, lệ thuộc vào trận chiến đầu tiên khu thuộc hạ phòng tuyến thứ ba. Xin dựa theo phù hợp thân phận yêu cầu phương thức đi chiến đấu. Hô, bắt đầu đi. Nhiệm vụ lần này vừa xuất hiện liền đem chính mình nét vào trên chiến trường. Lúc này địch phong ở vào chiến trường nhân tộc cái này một bên. Tại phía trước, chính là ngay tại hôn chiến chiến trường địch phong hít sâu một hơi. Phía trước những cái kia nhiều sóng thể, mặc dù các bộ dáng quái dị xem ra tựa như là phim kinh dị bên trong đi ra nhân vật phản diện, nhưng địch phong đối với này không có cái gì do dự. Mỗi một đầu nhiều sóng thể toàn bộ là đi điểm công lao. Lần này nhiệm vụ trưởng thời gian một năm. Nếu như giết đủ nhiều, như vậy Địch Phong có lẽ tại lần này nhiệm vụ thời gian liền có thể tích lũy đủ tăng lên tới 20 cấp, thậm chí là 30 cấp điểm kinh nghiệm. Mà lại thời gian 1 năm, cũng đầy đủ Địch Phong làm chắc chính mình hô hấp pháp cơ sở, ở trên cơ sở này tiến thêm một bước, tăng lên tới tầng thứ 6 hô hấp pháp viên mãn. Mà nếu như công văn có thể hồi báo ra phù hợp tài liệu, Địch Phong hô hấp pháp tại tiến giai một hai lần cũng không phải không thể. Như vậy bắt đầu đi. Việc này không nên chậm trễ, làm tốt 1 năm liên tục chiến đấu chuẩn bị, Địch Phong một bước tiến lên, tiến vào chiến trường. Bởi vì Địch Phong định vị là cơ động chi viện chiến sĩ, bản thân không có tổ chức, một mình chiến đấu, nơi đó gặp nguy hiểm đi đâu Địch Phong cũng như thế xử lý, tiến vào chiến trường, toàn thân tam giai kỵ sĩ xáo trang xuống, Địch Phong một thuận đón đỡ một cái sông lên to lớn cua, cuối cùng một kiếm theo cái này toàn thân đen nhanh cao khoảng 2 mét cua trong mắt đâm vào, lưỡi kiếm phía trên, đấu khí kéo dài, đâm xuyên qua đầu. Người chơi chém giết khiêu chiến đẳng cấp 11 một cua nhiều sóng thể, thu hoạch được công hơn 2, điểm kinh nghiệm 2, dáng lâm điểm 10. Cái này công hơn, thật là ít. Nhìn xem chính mình chém giết một đầu thực lực không tệ quái vật, vậy mà chỉ thu hoạch được hai điểm công hơn, Địch Phong có chút ngạc nhiên. Như thế một chút xíu công văn, thực tế là quá ít, muốn trong vòng 1 năm giết đủ thang cấp kinh nghiệm, cần hại lượng nhiều sóng thể. Sau đó, Địch Phong chém giết hai cái khiêu chiến đẳng cấp 10 nhiều sóng thể, cùng mấy cái khiêu chiến đẳng cấp 9 nhiều sóng thể, nhìn xem từng đầu nhắc nhở, Địch Phong rõ ràng trong đó quy luật. Người chơi chém giết khiêu chiến đẳng cấp 10 cái nheo nhiều sóng thể, thu hoạch được công hơn 1, điểm kinh nghiệm 1, dáng lâm điểm 5. Người chơi chém giết khiêu chiến đẳng cấp 9 rắn biển nhiều sóng thể, thu hoạch được công hơn 0.5, điểm kinh nghiệm 0.5, dáng lâm điểm 2. Người chơi chém giết khiêu chiến đẳng cấp 8 cá mỏi nhiều sóng thể, thu hoạch được công hơn 0.2, điểm kinh nghiệm 0.2. Giáng Lâm điểm 1. Người chơi chém giết khiêu chiến đẳng cấp 12 cua nhiều sóng thể, thu hoạch được công hơn 4, điểm kinh nghiệm 4, giáng lâm điểm 20. Người chơi chém giết khiêu chiến đẳng cấp 13 cua nhiều sóng thể, thu hoạch được công hơn 6, điểm kinh nghiệm 6, giáng lâm điểm 40. Làm các khiêu chiến đẳng cấp quái vật địch phong đều săn giết một lần, đối với cái này công hơn, điểm kinh nghiệm, giáng lâm điểm thu hoạch được cũng có phản đoán. Lấy khiêu chiến đẳng cấp 10 vì làm cơ sở, chém giết quái vật đẳng cấp càng cao, thu hoạch càng nhiều. Dựa theo này suy đoán, địch phong chém giết khiêu chiến đẳng cấp 20 trở lên, tài năng dùng một lần thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm cùng giáng lâm điểm. Bất quá khiêu chiến đẳng cấp 20, tương đương với 4 lần tiến dai người chơi, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Đương nhiên, đối với hiện tại Địch Phong đến nói, cũng chỉ là hơi có chút độ khó thôi. Mà bây giờ Địch Phong vị trí phía trên chiến trường này, đại đa số là khiêu chiến đẳng cấp 8, 9 quái vật nhiều sóng thể, khiêu chiến đẳng cấp 20 trở lên nhiều sóng thể còn không có nhìn thấy. Mặc dù những quái vật này thu hoạch thiếu, nhưng tóm lại là có chút thu hoạch, Địch Phong cũng không có bất mãn, nhìn thấy một bên trên chiến trường, một cái chiến sĩ tiểu đội bị nhiều sóng thể vây công, cấp tốc đột tới, một kiếm một cái, cấp tốc chém giết những quái vật này. Giết. Tiếp xuống trên chiến trường, Địch Phong nhìn thấy nơi đó quái vật nhiều, liền đi nơi đó, nơi nào có nguy cơ, liền đi nơi đó. Rất nhanh, lấy địch phong cấp 17, đồng thời có hơn 20 cấp chiến lực, đem cái này một mảnh chiều dài tại hai cây số chiến tuyến dọn dẹp sạch sẽ. Tại cái này một mảnh bãi vắng vẻ phía trên, đại lượng nhiều sóng thể đống thi thể tích cùng một chỗ, bị các binh sĩ bổ đao, chọn lựa hữu dụng tài liệu, sau đó đem còn lại tổ chức đốt cháy hầu như không còn. Ừm. Một kiếm đem một đầu dài 10 mét ba đầu mục nát rắn biển chém giết, địch phong hất lên trên lưới kiếm nghiêm chất lỏng màu đen nhánh, đứng tại cái này trên bờ cát, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bốn phía địch nhân bị chính mình chém giết hầu như không còn, lúc này cũng không có mới nhiều sóng thể đổ bộ, địch phong thần kinh căng thẳng trầm tĩnh lại. Chiến đấu tạm có một kết thúc, địch phong cầm vũ khí chuẩn bị rời đi chỗ này chiến trường. Toàn bộ phòng tuyến thứ ba, là một đầu mấy chục cây số dài dạng dọc phòng tuyến. Thế giới này nhân tộc tại cái này trên phòng tuyến bố trí hơn 10 vạn quân đội. Mà lên thuật trận chiến đầu tiên khu, càng là thuộc hạ hơn 10 cái phòng tuyến, tổng binh lực tại 2 triệu. Mà tại rộng lớn hơn góc độ bên trên, toàn bộ phòng ngự hải dương chiến trường chia làm mấy chục cái chiến khu. Dạng này một đầu rộng lớn trên chiến trường là toàn bộ thế giới tất cả thế lực liên hợp lại hình thành dài dằng dặc phong tuyến, bao quát tuyến đầu chiến trường, ở giữa phòng tuyến trận địa, các loại pháp sư tháp, kỵ sĩ đóng giữ chắn gác, cùng hậu phương từng tòa ở vào mấu chốt tiết điểm pháo đài, đại lượng giá chiến quân doanh. Toàn bộ thế giới ở trong này bố trí hơn trăm triệu bộ đội tác chiến, như thế quy mô xuống, địch phong thực lực bây giờ cũng chỉ là nhỏ bé một phần tử, căn bản không tính là cái gì. Vừa rồi địch phong chỗ kinh lịch cái tiên một trận chiến tranh, cũng chỉ là trạng diện nhỏ, chỉ là hải dương nhiều sóng thể một lần thăm dò, dạng này chiến tranh, mỗi thời mỗi khắc đều ở phía trên chiến trường này trình diễn. Trở lại hậu phương một tòa lâm thời nghỉ ngơi trong nơi đóng quân, tại Địch Phong đi qua, ven đường binh sĩ đều dừng lại, hướng Địch Phong tôn kính hành lễ. Chiến đấu mới vừa rồi, có Địch Phong gia nhập, kết thúc tốc độ biến nhanh, còn có rất nhiều binh sĩ bị Địch Phong cứu được, miễn trừ tử vong. Kể từ đó, Địch Phong liền tương đương với Địch Phong ân nhân cứu mạng, Địch Phong tại cái này một mảnh trên chiến trường uy vọng không ngừng đề cao. Trở lại nơi đóng quân, Địch Phong tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu vận chuyển hô hấp pháp tu luyện, đồng thời điều chỉnh tự thân trạng thái ước chừng là sau nửa giờ, trên chiến trường cảnh báo vang lên, mới một đợt hải dương nhiêu sóng thể theo trong nước đi ra, bắt đầu tiến công. Lại tới sao? Tốc độ này rất nhanh à, Địch Phong lầm bẩm, đứng dậy sửa sang một chút trang bị, lần nữa gia nhập chiến đấu đi tới trên bờ biển. Lần này, theo trong nước đổ bộ hải dương nhiều sóng thể là một đám ngư nhân. Những ngư nhân này, bình quân đẳng cấp tại cấp 8 tà hữu, cấp 9, 10 cấp cũng có chút đẳng cấp không cao lắm, nhưng là số lượng lại cực kỳ khổng lồ. Lúc này ở trên mặt đất, lít nha lít nhít toàn bộ là những ngư nhân này. Nguyên bản cá con, hiện tại đã là tiến hóa đến 1m5 độ cao, toàn thân lân phiến biến thành sấm trắng, đầu hậu phương, nhiều cái màu đỏ thắm như là nhuãn trùng xúc tu đang lắc lư, nguyên bản vây cá cũng biến thành hai đầu nhân loại cánh tay cùng hai chân. Nhưng trên cánh tay lại không phải ngón tay, mà là vây cá hình thành sắc bén cốt phiến, sắc bén như đao. Cá mỏi nhiều sống thể, khiêu chiến đẳng cấp 8. Thuộc tính: Lực lượng 8, thể chất 11, nhanh nhẹn 6, tinh thần 6, mị lực 4. Giới thiệu: Đây là trong hải dương phổ biến, số lượng cực kỳ khổng lồ cá mỏi, tại nhiễm biển sâu chi chủ khí tức, tự thân biến thành nhân ngư hình thái, chỉ là cái này hình thái lại có một số khác biệt. Nghệ nghiệp: Hải dương chiến sĩ, biển sâu chi chủ lực lượng khuyết tán hình thành nghệ nghiệp, có được khống chế dòng nước, thân thể biến hóa, đổi bộ tác chiến năng lực. Kỹ năng: thủy nguyên tố khống chế, thủy chi đường, chiến đấu đại sư, ngư nhân cường hóa, nhiều sóng thể xuất tù, sắc bén trắng kích, hải lục thích ứng, kiên cố lân giáp, nhiều sóng ô nhiễm, cá mồi nhiều sóng thể tự thân mang biển sâu chi chủ khí tức nhiễm dạng này khí tức phổ thông lục địa sinh vật nhiễm về sau sẽ hướng về ngư nhân phương hướng biến hóa ô nhiễm an ổn. Tại cá mồi nhiều sóng thể sau khi chết thi thể biển sâu chi chủ khí tức sẽ quyết tán để bình thường sinh vật ô nhiễm hoặc là đem thủy sinh vật chuyển hóa thành mới loại người sinh vật. Địch phong ánh mắt đảo qua những này cá mồi nhiều sóng thể số lượng khổng lồ mà lại tại ngang cấp trong đối thủ tính được sức chiến đấu cường hãn nhưng là hiện tại ở phía trên chiến trường này dạng này sinh vật chỉ có thể là tăng ngư pháo hôi ở trước mặt địch phong càng là không chịu nổi một kích số lượng nhiều ở trước mặt địch phong không có bất luận cái gì giá trị tự thân đấu khí xa y mở ra ngăn cản biển sâu chi chủ ô nhiễm an mòn, sau đó kỵ sĩ kiếm huy động chạm kích theo địch phong lưới kiếm không ngừng bay ra hoa mỹ chẳng kích tại nhiều sóng trong cơ thể tựa như là máy cắt cỏ những nơi đi qua đều là bài thi ở trước mặt địch phong những này được đẳng cấp đối thủ tại kiếm đạo kích xuống không có kháng qua một chiều chi địch màng lớn cá mỏi nhiều sóng thể chính là tại cho địch phong đưa kinh nghiệm Tại địch phong như là mở vô song cắt cỏ ở trên chiến trường hoạt động, những này đổ bộ nhiều sóng thể tại lấy một cái tốc độ cực nhanh giảm bớt, rất nhanh, chiến đấu cũng bởi vì không có mới cá mỏi nhiều sóng thể đổ bộ mà kết thúc. Lần thứ hai tiểu chiến đấu kết thúc, địch phong lần nữa trở về nghỉ ngơi. Tiếp xuống một ngày trong thời gian, địch phong trước sau chiến đấu 6 lần, cho dù là tại ban đêm cũng có một lần liên tục chiến đấu, để địch phong rõ ràng chiến trường quy luật. Dạng này tính gián đoạn, cường độ cao chiến đấu, chiến sĩ thật đúng là nhịn không được. Một ngày, hai ngày thậm chí là một tuần thời gian có lẽ là còn có thể, nhưng là nếu như là hơn 10 ngày một tháng, như vậy liền thật là nhịn không được. Mà Địch Phong chuẩn bị tiếp xuống thời gian một năm đều muốn ở trong này cắm dễ, như vậy đối với chính mình chiến đấu cùng nghỉ ngơi liền muốn làm ra một chút cải biến đầu tiên đối với hô hấp của mình pháp tiến hành điều chỉnh, để hắn có thể tại lúc tu luyện hồi phục tự thân trạng thái tinh thần giảm xuống thân thể mỏi mệt, đồng thời tại lúc tu luyện còn muốn làm được tinh thần nhanh chóng chiều sâu ngủ đông, cam đoan cho dù là tính gián đoạn chiến đấu cũng sẽ không ngăn trở mình bình. Thường nghỉ ngơi đối với hô hấp pháp hơi điều chỉnh về sau, Địch Phong cứ như vậy tại cái nơi đóng quân này dễ. Theo Địch Phong lần lượt chém giết đại lượng nhiều sóng thể, tại mỗi một lần đội bộ tác chiến đều không có bỏ qua. Địch Phong danh hiệu bắt đầu tại bốn phía phòng tuyến truyền bá. Sau một tháng, Địch Phong tiếp thu được đến từ thượng cấp lệnh điều động, tại sát vách một chỗ trên chiến trường, bởi vì Hải Dương nhiều sóng thể số lượng quá nhiều, dẫn đến cái kia một chỗ phương hướng tử thương quá lớn, hiện tại không cách nào thời gian ngắn điều động nhân khẩu bổ sung. Xét thấy Địch Phong một người sức chiến đấu liền tương đương với 1000 người đội ngũ, đồng thời điều động một người, xa so với điều động ngàn người phương diện. Bởi vậy, hậu phương bộ chỉ huy đem Địch Phong điều tới, lâm thời ngăn chặn lỗ hổng đương nhiên, dạng này điều động, cũng cho Địch Phong một bước ngoài định mức công vân, mà lại số lượng còn khủng Làm địch Phong cấp tốc đổi tới chiến trường, ở trong này, địch Phong nhìn một cái, liền rõ ràng vì cái gì nơi này tổn thất nặng nề. Trên biển cả, trên mặt biển, có thể nhìn thấy, tựa hồ là thêm ra một khối lục địa. Nhưng là nhìn kỹ lại, nơi đó nơi nào là lục địa, mà là một đầu vô cùng to lớn, chí ít là có 10 cây số trở lên to lớn cá voi. Cái này một tòa cá voi lúc này làn da phát cho, từng khối làn da có chút hư thối, nhưng tại cái kia hư thối địa phương từng cây màu đỏ thắm xúc tu rũ ra, tựa như là mầm thịt, vô cùng quái gì. Tại cá voi phần lưng, là bằng phẳng khoáng đạt mặt đất, nguyên bản huyết nhục biến thành một mảnh huyết nhục rừng rậm, tại cái huyết nhục này trong rừng rậm, các loại nhiều sóng sinh vật không ngừng xuất hiện đồng thời, ở trên bờ biển, đại lượng nhiều sóng sinh vật biển đang không ngừng tuôn ra. Đạo kinh nhiều sóng thể, khiêu chiến đẳng cấp 27. Khiêu chiến đẳng cấp 27, quả nhiên là cường giả. Địch phong nhìn xem cái kia một đầu đạo kinh, có chút cảm thán. Đáng tiếc, hiện tại ta còn không phải đối thủ, không cách nào giải quyết địch nhân như vậy. Nhìn thấy chiến trường. Địch Phong có chút điều chỉnh một chút trạng thái, cấp tốc đầu nhập chiến trường ở trên chiến trường, Địch Phong người mặc kỵ sĩ giáp, kiếm khí tung hành, bất quá bởi vì đây là một trận tiếp tục thời gian rất lâu chiến đấu, đồng thời Địch Phong không giống như là biểu hiện quá mức rõ ràng, dẫn đến chính mình hấp dẫn đến cái khắc cường đại nhiều sóng thể ánh mắt Địch Phong kiếm khí chỉ là tại bốn phía hơn 10m, có thể xử lý những cái kia thực lực không tệ, đồng thời, thể tích khổng lồ đối thủ liền có thể, nhưng liền xem như dạng này, Địch Phong những nơi đi qua, còn là từng đầu nhiều sóng thể biến thành khối vụn, rơi lạ tả trên đất, tại Địch Phong trải qua chỗ, khối vụn phủ kín mặt đất. Tại địch phong trắng chợt rít chốc lúc, tại địch phong trên giao diện đột tính, một đầu tiếp một đầu nhắc nhở cũng là không ngừng hiện lên. Kết liệt như thế chiến trường, chính là địch phong đại lượng thu hoạch điểm kinh nghiệm cùng dáng lâm điểm nơi tốt. Chương 749, chiến trường chinh chiến. Chương 749, chiến trường chinh chiến. Đục. Một đầu thân cao 5m, bắp thịt toàn thân, phía sau giáp sắc bên trên mọc đầy xúc tu độc rác rùa biển nhiều sóng thể ẩm vàng ngã xuống đất, nặng nghề thân thể đè ở trên mặt đất, vẫy lên mảng lớn dưới đất. Tại cái này một đầu to lớn rùa biển nhiều sóng thể diện trước, một cái bị chỉnh tề chặt đứt đầu trước, đứng một thân ảnh. Người chơi chém giết khiêu chiến đẳng cấp 20 cua nhiêu sóng thể, thu hoạch được công văn 35, điểm kinh nghiệm 35, dáng lâm điểm 300, thu hoạch được đạo cụ, nặng nghề rùa biển giáp phiến, tứ giai. Lúc này, Địch Phong tại chiến đấu một mảnh trên chiến trường đã là luyện tập chiến đấu 3 ngày thời gian, trong 3 ngày qua, Địch Phong không có nghỉ ngơi, không có ăn cơm, một khắc chiến đấu không ngừng. Tại Địch Phong không ngừng trong giết chóc, đại lượng hải dương nhiêu sóng thể tử vong, tại Địch Phong chỗ chiến đấu qua địa phương, hải dương nhiêu sóng thể thi thể số lượng đã là chồng chất cao hơn 10 mét đại lượng đống thi thể đọc lại thành núi nhỏ. Nếu như sẽ xử lý, trong những thi thể này biển sâu chi chủ khí tức liền sẽ ô nhiễm cái này một mảnh thổ địa, những binh lính kia cũng sẽ bị ô nhiễm. Cũng chính là địch phong có bóng tối lực lượng trợ rút, lấy bóng tối lực lượng chống cự biển sâu chi chủ ô nhiễm, có thể ở phía trên chiến trường này tiếp tục chiến đấu. Mà địch phong chiến lược như vậy như thế giết chóc, có thể nói tại cái này một mảnh trên chiến trường có đại lượng sinh vật bị chém giết, địch phong một người chính như hậu phương bộ chỉ huy đánh giá, một người tương đương với một chi ngàn người quân đội. Nơi này ngàn người quân đội chỉ là cơ sở nhất binh sĩ chính là 10 cấp quân đội tinh nhuệ, như thế có thể nhìn ra được địch phong hiện tại sức chiến đấu. Thời gian dài chiến đấu, đại lượng nhiều sóng thể bị chém giết. Cái kia một đầu đảo kình nhiều sóng thể cũng chậm rãi chìm vào trong nước. Rời đi chỗ này chiến trường đương nhiên cũng bởi vì trên chiến trường có khiêu chiến đẳng cấp tại cấp 26 kỵ sĩ toa chấn, chấn nhiếp cái kia một đầu đảo kình, để hắn xuất thủ cần thận trọng. Như thu to quy mô nhiều sóng thể bây giờ kết thúc, địch phong cũng rốt cục theo trên chiến trường đi xuống. Tại địch phong lui ra chiến trường chuẩn bị tiến về hậu phương nghỉ ngơi cho khỏe lúc. Cùng địch phong trong 3 ngày qua cùng nhau sóng vai chiến đấu binh sĩ nhìn xem toàn thân mang máu, trên thân màu vàng đất kỵ sĩ giáp đã là thay đổi cái màu sắc địch phong. Lúc này liên tục chiến đấu 3 ngày địch phong cũng vô cùng mỏi mệt đối với bốn phía các binh sĩ đối với chính mình tôn trọng địch phong cũng không lo được cái gì dạng này một đường đi tới trở lại hậu phương sau đó ở trong này đón xe tiến về càng hậu phương lần này địch phong đích thật là phải nghỉ ngơi cho thật khỏe nghỉ ngơi trong chiến đấu địch phong hô hấp pháp không ngừng vận chuyển mặc dù tầng thứ 6 tấn thăng tầng thứ 7 muốn chậm một chút nhưng tại địch phong không ngừng chiến đấu thường ngày trong tu luyện hô hấp pháp tăng lên tốc độ vẫn là thật nhanh địch phong đoán chừng chỉ cần hai tháng hô hấp pháp liền có thể đạt tới tầng thứ 6 viên mãn đến lúc đó chính mình liền cần chuẩn bị tiến giai mới tài liệu Tại dạng này một cái thế giới, cũng không biết bóng tối thuộc tính tài liệu có được hay không tìm kiếm. Trở lại hậu phương nơi đóng quân, Địch Phong có một bữa cơm no đủ, sau đó tại một gian yên tính gian phòng bắt đầu vận chuyển hô hấp pháp, lấy tu luyện thay thế giấc ngủ. Lần này tu luyện, làm Địch Phong lần nữa thanh tỉnh lúc, đã là đi qua 2 ngày thời gian. Lần nữa đứng dậy, Địch Phong hoạt động một chút thân thể, thần thanh khí sáng, trước đó chiến đấu mỏi mệt quét sạch sành sanh. Sau đó, Địch Phong tại nơi đóng quân nhà an thật tốt có một bữa cơm no đủ, sau đó, theo thượng cấp chỉ huy thuộc hạ phát mệnh lệnh, Địch Phong lại có nhiệm vụ mới. Lần này còn là chi viện à Bởi vì địch phong ở trên chiến trường ưu tú biểu hiện, hậu phương bộ chỉ huy điều động địch phong cho một cái tương đối khó nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này mệnh lệnh là để địch phong cùng cái khác sức chiến đấu cường hãn binh sĩ tạo thành tiểu đội, tiến về trên chiến trường một tòa trước lồi hòn đảo. Cái này một hòn đảo làm chiến trường trước lồi bộ phận, hấp dẫn càng nhiều hải dương nhiêu sóng thể thế lực, bởi vậy ở nơi đó chiến tranh một khắc không ngừng, bởi vậy mỗi thời mỗi khắc đều có chiến sĩ tử vong. Kể từ đó, toàn bộ chiến tuyến đại lượng quân đội ở nơi đó tập kết, đồng thời hấp dẫn đại lượng hải dương sóng thể, vì dài phòng tiến hấp dẫn bộ phận hỏa lực, làm cho cả phòng tuyến không phải khẩn trương như vậy. Vậy vậy, tại một chút thời gian, bộ phận quân đội không cách nào dù cho điều động dưới tình huống, cùng loại với địch phong lực chiến đấu như vậy cường đại chiến sĩ, sẽ bị rút mất tiến về nơi đó chi viện. Dù sao đối với thành hệ thống quân đội đến nói, cố nhỏ bộ đội tinh nhuệ điều động có thể càng thêm cấp tốc, đặc biệt là dạng này đám bộ đội nhỏ còn có thể tương đương với một chi khổng lồ bộ đội tinh nhuệ. Cứ không trung phương tiện vận tải trong thời gian ngắn nhất đến nhiệm vụ địa điểm. Từ trên bầu trời nhìn lại, cả hòn đảo nhỏ ước chừng là hơn vạn cây số vuông diện tích, trên hòn đảo đã là bị pháo đài chất đầy, các loại cường đại công kích pháp sư tháp, các loại nỏ pháo, đem toàn bộ hòn đảo biến thành một tòa kiên cố pháo đài. Không gì hơn cái này Tiên Cố Cường Đại Pháo Đài, tại bốn phía, đại lượng Hải Dương Nhiêu sóng thể hội tụ ở trong này. Địch Phong trước đó nhìn thấy qua đảo Kinh liền có hai đầu, còn có một tòa hình thể càng thêm khổng lồ đảo quy nhiêu sóng thể. Tại cái này đảo quy nhiêu sóng thể bên trên, đại lượng vãi vật không ngừng tuần ra, hướng về hòn đảo tiến công, ven đường pháo đài, đang đến gần về sau địch Phong phát hiện có bộ phận sụp đổ. Tại trung tâm đảo, một bộ phận tường thành bị Hải Dương Nhiêu sóng thể đánh, một chút nội bộ kiến trúc cũng bị Hải Dương Nhiêu sóng thể công kích đã kích phá hủy, tại phương tiện vận tại giáng lâm trong thời gian, Địch Phong nhìn thấy vậy không biết kinh lịch bao nhiêu lần rực rỡ liệt chiến tranh hòn đảo toàn cảnh. Tại phương tiện vận tải hạ xuống, Địch Phong bọn người không có nghỉ ngơi, ngay lập tức bị triệu tập tại một tòa bên trong trụ sở dưới đất, Địch Phong cùng tất cả mọi người nhận lấy đến nhiệm vụ. Ngay lập tức, Địch Phong thu được một cái chi viện tiền tuyến nhiệm vụ. Cấp tốc xác nhận nhiệm vụ, Địch Phong dọc theo trên hòn đảo thông đạo, đón xe tiến về tiền tuyến Địch Phong vị trí cái này một cái bộ đội tiếp viện, là xem như là một cái chủ chiến quân đoàn sử dụng, làm tuyến đầu bộ chỉ huy, cũng là phân phối như vậy. Tỷ như nói Địch Phong hộ tống mấy cái đồng hành người phân phối đến một chỗ chiến trường. Rất nhanh, đến tuyến đầu chiến trường, ở trong này, chiến trường thảm thiết để Địch Phong cũng có chút kinh ngạc. Trên bầu trời Phép ta các loại chạy lửa, pháp thuật không ngừng ở trên bầu trời sẽ qua. Địch nhân cũng có được các loại năng lượng đả kích, các loại tiếng nổ không ngừng. Tại pháo đài phía trước, trên chiến trường, mấy cây số chiến trường, các loại nhiều sóng thể đổ bộ tác chiến, trừ bỏ không cách nào tính toán cá mỏi nhiều sóng thể, còn có các loại cá mập, kình loại to lớn, cá trình điện chờ một chút sinh vật biển cường đại nhiều sóng thể, thậm chí là địch phong còn chứng kiến long huyết sinh vật biển nhiều sóng thể. Những này nhiều sóng thể thực lực đều tại khiêu chiến đẳng cấp cấp 20 tả hữu, các loại sức chiến đấu cường đại nhiều sóng thể, còn có các loại mang theo biển sâu chi chủ năng lượng ô nhiễm, để chiến trường tựa như là một mảnh địa ngục. Những binh lính này khi tiến vào chiến trường về sau, nửa giờ liền cần triệt thoái phía sau trở lại pháo đài. Ở trong pháo đài, có chuyên môn thanh lý những binh lính này nhiễm ô nhiễm năng lượng đồng thời, đối với chiến trường, theo lâu dài chiến đấu, nhân tộc cũng phát minh ra thanh lý biển sâu chi chủ năng lượng ô nhiễm kỹ thuật, các loại hỏa thuộc tính đạn năng lượng không ngừng rửa sạch, sau đó đem mặt đất hóa thành dung nham, liền có thể thanh lý mất ô nhiễm ở trên mặt đất biển sâu chi chủ năng lượng. Lam Địch Phong bước vào chiến trường, tại địch phong phía trước, khắp nơi là khiêu chiến đẳng cấp cấp 20 trở lên đối thủ. Một bước bước vào chiến trường, trong tay kỵ sĩ kiếm huy động, lần này, Địch Phong đem kiếm khí của mình khống chế ở trên lưỡi kiếm. Không có phạm vi lớn cắt cỏ vô song, nhưng là địch phong lưới kiếm những nơi đi qua, tất cả cản ở trước mặt địch phong nhiêu sóng thể đều bị chém đứt. Giết, giết. Lần thứ nhất chi viện, địch phong phụ trách chỗ này, chiến trường là đại lượng hải dương nhiêu sóng thể tiến công, địch phong một kỹ đi đầu, đánh cả ngày, đại lượng hải dương nhiêu sóng thể bị chém giết, toàn bộ biến thành thi thể. Kết thúc một ngày chiến đấu, địch phong trở về pháo đài, tiếp nhận tinh thần đo lường, đồng thời thanh lý trên thân bám vào biển sâu chi chủ ô nhiễm. Sau đó, địch phong ngay tại pháo đài bên trong nghỉ ngơi, ngày thứ hai tiếp tục chiến đấu. Như thế chiến đấu, tiếp tục thời gian 10 ngày. Địch Phong tại cái này một mảnh phụ trách trên chiến trường, đứng vững trên chiến trường đại lượng địch nhân. Cho đến quân đoàn mới đến, Địch Phong lúc này mới theo đội ngũ cùng một chỗ triệu hồi hậu phương. Trong thời gian sau đó, Địch Phong thường ngày rất chóc kiếm công vân, đồng thời chiếu cố hô hấp pháp tu luyện. Tại 2 tháng về sau, Địch Phong hô hấp pháp lần nữa đạt tới tầng thứ 6 viên mãn, có thể tiến hành lần tiếp theo tiến giai ở phía trên chiến trường này. Địch Phong thu hoạch được đặc thù tài liệu biện pháp chính là thông qua công vân hồi đoái. Tại công danh sách trao đổi bên trong, Địch Phong tìm tới chính mình cần ngũ giai tài liệu. Khí hậu cùng bóng tối. Bất quá những này ngũ giai tài liệu, một khối giá trị đều là phi thường cao. Địch Phong đem mấy tháng này liên tục giết chóc thu hoạch đến công hơn toàn bộ đại bộ phận mới hôi đói một kiện bóng tối thuộc tính tài liệu cùng khí hậu thuộc tính tài liệu bóng tối mảnh vỡ Ngũ Gai đây là một khối đến từ bóng tối lĩnh vực mảnh vỡ ẩn chứa một kia bóng tối quy tắc lực lượng Đại địa huy tâm Ngũ Gai đây là tới từ Đại địa huy tâm sử dụng về sau có thể chế tạo ra một mảnh lục địa Giang Hà Chi Nguyên Ngũ Gai đây là một dòng sông lớn sông lớn đầu nguồn nước chảy sử dụng về sau có thể mở một con sông lớn tại cái này giáng lâm thế giới Địch Phong cũng có thể tăng lên hô hấp của mình pháp tăng lên chính mình thực lực Thượng thượng cấp thỉnh cầu bế quan sau đó tại hậu phương phòng tuyến một chỗ phòng bế quan bắt đầu đột phá ngũ giai tài liệu bản thân cùng bắt đầu cùng quy tắc có liên hệ cho dù là tài liệu cũng có được to lớn uy năng theo địch phong hô hấp pháp vận chuyển ba kiện tài liệu ẩn chứa năng lượng khổng lồ cấp tốc tràn vào địch phong thể nội dù cho lúc này địch phong đã là có 20 điểm trở lên thể chất nhưng tại cái này năng lượng khổng lồ xung kích cũng là sắp không kiên trì được nữa lần này đột nhiên là sử dụng ngũ giai tài liệu đối với địch phong xung kích là có chút lớn địch phong hiện tại thân thể thuộc tính mặc dù là biên độ lớn tăng lên nhưng vẫn là có chút quá vượt mức quy định bất quá trước thời hạn hấp thu đẳng cấp cao tài liệu đối với địch phong thực lực tăng lên là có trợ giúp cực lớn, có thể để địch phong tại tương lai thành thần trước đó, làm chắc cơ sở. Theo cái kia khổng lồ năng lượng bị địch phong hút vào thể nội, địch phong một bên là cắn răng gấp chống đỡ, một bên là hấp thu những năng lượng này để hắn dung nhập thể nội. kiên trì như vậy xuống, nhoáng một cái chính là một tháng thời gian. làm địch phong tỉnh lại lần nữa, hô hấp pháp đột phá tới tầng thứ 7, địch phong cảm giác được chính mình đối với bóng tối lực lượng nắm giữ càng sâu, bắt đầu có thể khống chế bốn phía người bình thường cái bóng, đồng thời thông qua cái bóng làm sự tình các loại. Người chơi bóng đen đầm lầy kỵ sĩ hô hấp pháp đột phá tới tầng thứ bảy, lực lượng 1 thể chất một, nhanh nhẹn một, tinh thần 6 bị lực một, thu hoạch được kỹ năng bóng tối chiều cường. Bóng tối chiều cường tiêu hao đại lượng năng lượng, chế tạo ra bóng tối năng lượng hội tụ thủy triều, có thể bao phủ hết thảy. Nếu như là tại nguồn nước sung túc địa khu, có thể tiêu hao càng ít năng lượng chế tạo ra càng lớn thủy triều. Lần này đột phá, bởi vì sử dụng tài liệu đều là ngũ giai, địch phong thuộc tính tăng lên rất nhiều. Các thuộc tính tăng lên, tự mang chính là địch phong sức chiến đấu tăng lên đồng thời bởi vì bị lực thuộc tính cái này mấy lần gia tăng, địch phong bị lực thuộc tính đột phá tới 10 điểm. Địch Phong theo bốn cái tuyển hạng bên trong lựa chọn bị lực gia tăng một điểm tuyển hạng. Theo thực lực tăng lên, Địch Phong lần nữa thu hoạch được một cái kỹ năng mới, bóng tối chiều cường. Tên như ý nghĩa, chính là chế tạo ra một trận ẩn chứa bóng tối thuộc tính thủy chiều, bao phủ thôn phệ hết thảy. Trong thủy chiều ẩn chứa bóng tối lực lượng, có ăn mòn các loại năng lực, Địch Phong tất cả có thể sử dụng kỹ năng đều có thể sử dụng đồng thời tại cái này chiều cường bên trong. Địch Phong còn có thể tại cái này trong thủy chiều tùy ý di động, san giết những cái kia không có ngay lập tức tử vào mục tiêu. Trải qua Địch Phong đơn giản thí nghiệm, Địch Phong phát hiện, kỹ năng này chính là một cái quần công đại chiều, đặc biệt là tại đại dương này trên trường Địch Phong kỹ năng này có thể phát huy ra ưu thế lớn hơn, thực lực tăng lên, thuộc tính gia tăng, thu hoạch được một cái kỹ năng mới. Địch Phong đối với bóng tối quy tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, bóng tối lực lượng vùng chi như cánh tay đối với bóng tối quy tắc lĩnh ngộ. Hiện tại Địch Phong vừa mới là chạm đến một cái cạnh góc, muốn lĩnh ngộ một điểm bóng tối quy tắc, hơn nữa có thể sử dụng. Địch Phong đoán chừng còn cần ở trên chiến trường không ngừng vận dụng mới có thể. Kể từ đó, Địch Phong phương thức chiến đấu liền cần làm ra cải biến nhất định. Trong chiến đấu trước đó, Địch Phong rất ít sử dụng bóng tối lực lượng, bình thường là lấy tự thân kiếm thuật, kinh nghiệm chiến đấu, cùng kỵ sĩ chiến kỹ phối hợp ở trên chiến trường giết chóc. Mà bây giờ, chiến đấu như vậy bất lợi cho chính mình vận dụng bóng tối lực lượng, chỉ có nhiều sử dụng, địch phong tài năng làm sâu sắc đối với bóng tối lực lượng vận dụng đặc biệt là những cái tiêu cường đại bóng tối kỹ năng, nhiều sử dụng mấy lần, địch phong tự nhiên là có thể từ đó lĩnh ngộ được cái gì. Dù sao địch phong chính là một cái hóa thân, có địch phong bản thể tại, đối với bóng tối quy tắc lĩnh ngộ chính là địch phong chính mình đối với quy tắc lĩnh ngộ. Theo phòng bế quan đi ra, nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, có một bữa cơm no đủ bổ sung một chút ăn uống trí địch phong thu được nhiệm vụ mới. Lần này, tại trận chiến đầu tiên khu thuộc hạ một cái khu vực phòng thủ, bị Hải Dương nhiều sóng thể tiến công, trong đó bao quát nhiều vị khiêu chiến đẳng cấp 25 trở lên nhiều sóng thể. Kể từ đó, trợ thủ tại một cái kia khu vực phòng thủ nhân tộc chiến sĩ không phải là đối thủ, bị Hải Dương nhiều sóng thể đánh thành trọng thương. Nếu như không phải bốn phía mấy cái chiến sĩ viện trợ, cái chiến sĩ này chỉ sợ cũng sẽ chết ở trong này đỉnh tiêm chiến lược thất bại, truyền đến hạ tầng, chính là toàn bộ phòng tuyến tan tác. Rất nhiều nhân loại chiến sĩ bị giết, bị ô nhiễm ăn mòn. lớn thổ địa nhiễm biển sâu chi chủ khí tức, trở nên thích hợp nhiều sóng thể âm thanh tin tức tiến lên. Đồng thời hải lượng nhiều song thể dọc theo lỗ hồng hướng về nội bộ phong đi. Vì giữ vững cái lỗ hồng này, nhiều sóng thể đại quân cũng tại bốn phương tám hướng hội tụ, chuẩn bị đổi bộ tác chiến. chương 750, mới trưởng thành. chương 750, mới trưởng thành. Một cái sẽ phải luân hãm khu vực phòng thủ hạ. Nhìn xem nhiệm vụ nhắc nhở, địch phong có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nghiêm mật như vậy phòng tuyến cũng sẽ bị công phá, bất quá nhìn thấy địch nhân nơi đó có nhiều cái 25 cấp trở lên chiến lực, liền biết đây cũng là không phải là không được. Nhưng địch nhân nhiều Địch Phong tài năng săn giết đầy đủ hải dương nhiều sóng thể, thu hoạch được càng nhiều công hơn cùng điểm kinh nghiệm đối với nhiệm vụ. Địch Phong không do dự, bản thân thực lực tăng lên, thu hoạch được kỹ năng mới. Đối với bóng tối quy tắc lính ngộ tiến một bước làm sâu sắc, Địch Phong cũng cần một cái chiến trường thí nghiệm một chút năng lực của mình, đồng thời còn cần đối với kỹ năng mới tiến một bước lính ngộ, cũng cần chiến trường. Thế là, đối với đầu này nhiệm vụ, lập tức tiếp xuống. Cưới hậu phương phương tiện giao thông cấp tốc đến chiến tuyến, tại mới xây dựng bộ chỉ huy đưa tin về sau. Cái này bộ chỉ huy cho Địch Phong nhiệm vụ là tự do tác chiến, tận khả năng chém giết càng nhiều dương nhiều sóng thể, tự do phát huy, cứ như vậy. Địch Phong tự do không gian liền lớn hơn nhiều. Tiến vào chiến trường, xuyên qua bây giờ còn chưa có sụp đổ chiến tuyến, địch phong phía trước chính là trải rộng hại dương nhiều sóng thể chiến trường. Làm địch phong bước vào đường chiến trường ngay lập tức, bốn phía chính là các loại hại dương nhiều sóng thể, lần này, bởi vì là một mình hành động, địch phong bóng tối lực lượng tự do thi triển. Phía trước, hai đầu phía sau mọc đầy xúc tu bạch tuộc nhiều sóng thể xuất hiện, địch phong xông lên trước, bốn phía từng cây bóng tối rối ra, quấn quanh tại những này bạch tuộc nhiều sóng thể trên thân sau đó trên bầu trời một cái cự đại bóng tối cánh tay xuất hiện một quyền ném đúng ra đánh vào mặt đất đem cái này hai đầu bạch tuộc nhiều sóng thể anh thành bánh thịt theo sát lấy địch phong thân ảnh biến mất tại trong bóng tối sau một khắc, tại bốn phía hơn trăm mét trong phạm vi tất cả nhiều sóng thể trong cái bóng nguyên bản cái bóng hoạt động duỗi ra từng cây xúc tu những cái bóng này xúc tu như là dây thừng riêng phần mình quấn quanh lấy chính mình bản thể theo cái bóng tăng lực những này nhiều sóng thể thân thể bị lún gốc, một chút xíu co vào rất nhanh những này nhiều sóng thể bởi vì thân thể bị đìm thành hai đoạn mà tử vong tại đoàn diệt cái này trăm mét nhiều sóng thể về sau Địch Phong chưa từng xuất hiện, tại một bên khác một chỗ nhiều sóng thể hội tụ địa phương, Địch Phong xuất thủ lần nữa, đoàn diệt cái này một mảnh địa khu nhiều sóng thể. Sau đó bóng tôi chặn kích, bóng tôi thoát giết, bóng tôi xung kích, bóng tôi ăn mòn chờ một chút chiêu thức không ngừng, tại Địch Phong một đường chạy tới bờ biển trên đường, ven đường từng đầu quái vật toàn bộ là bị chém giết đi tới trên bờ biển. Ở trong này, bởi vì là có một cái cự đại đột phá khẩu, lúc này số lượng khổng lồ hải dương nhiều sóng thể ngay tại liên tục không ngừng đổ bộ, liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng. Các loại nhiều sóng thể, còn có hậu phương các loại khổng lồ đảo đỉnh, đảo quy chờ nhiều sóng thể để trong này tựa như là một cái thai nạn không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng trường hợp như vậy, đối với địch phong đến nói, phù hợp. Sau một khắc, địch phong đi tới bờ biển biên giới, sau lưng bóng tối không gian hình chiếu triển khai, hải lượng tỏa bóng tối lực lượng quyết tán, cấp tốc dung nhập bốn phía mặt đất cùng trong nước biển. Sau đó, địch phong lực lượng bộc phát, đại lượng đấu khí tiêu hao, bốn phía bóng tối lực lượng hiện hiện, giờ khắc này, tại địch phong bốn phía, hơn 10 cây số trong hải dương, bóng tối hỗn tạp nước biển cấp tốc lên cao. Bóng tối chiều cường, mang ăn mòn lực lượng bóng tối cấp tốc ăn mòn những này nhiều sóng thể, đồng thời theo một cột hơn trăm mét cao lớn sóng thần hướng về hải dương chỗ sâu càng quét. Sóng thần chỗ qua, tất cả nhiều sóng thể bị lôi cuốn, bóng tối lực lượng dung nhập trong đó, cùng hắn thể nội biển sâu chi chủ lực lượng xung đột, hai cái ăn mòn lực lượng hỗn tạp, cấp tốc để những này nhiều sóng thể năng lượng xung đột mà thân thể sụp đổ tử vong. Giờ khắc này, tại cái này hơn 10 cây số bóng tối chiều cường bên trong, tất cả nhiều sóng thể toàn bộ tử vong, không có một cái may mắn còn sống sót, tử vong nhiều sóng thể thân thể sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ, tại cái kia u ám trong nước biển, hỗn tạp thi thể, tựa như là một nồi nấu canh hải sản. Theo địch phong toàn bộ lực lượng chuyển vào trong nước biển, để cái này một cô bóng tối chiều cường càng quét càng xa, tại cái kia mấy chục cây số hải ngoại. Tại cái kia trên mặt biển đảo kình cùng đảo quy đều bị bóng man này chiều cường tác động đến đầu tiên là đại lượng nhiều sóng thể thi thể như là trời mưa rơi tại những này đảo kình cùng đảo quy trên thân. Sau đó cái kia lẫn vào bóng tối lực lượng nước biển đem những này đảo kình nhiều sóng thể cùng đảo quy nhiều sóng thể bao trùm đại lượng. Bóng tối lực lượng tràn vào cũng chính là những này đảo kình nhiều sóng thể cùng đảo quy nhiều sóng thể thực lực cường đại. Những cái kia bóng tối lực lượng bị ngăn cách ở ngoài thân thể. Nhưng đại lượng bóng tối lực lượng xung kích đối với những này đảo kình, quy đến nói, tuyệt đối là không dễ chịu. Lúc này những này đảo kình đảo quy trên thân đại lượng nhiều sóng thể đã là bị hỗn tạp lực lượng xung kích để lượng lớn tử vong, không có giống như thủy triều hải dương nhiều sóng thể, những này đảo kình nhiều sóng thể cùng đảo quy nhiều sóng thể cũng liền triệt thoái phía sau, chuẩn bị xuống một lần mang đại quân xâm lấn. Mà đứng tại bờ biển địch phong lúc này đang thi triển hải dương triều cường về sau, nhìn xem cái kia đại lượng tử vong hải dương nhiều sóng thể, bảng thuật tính của mình bên trên, tại cái này thủy triều phun trào trong thời gian, từng đầu nhắc nhở không ngừng thoát hiện, một chiêu này phía dưới tương đương với địch phong mấy ngày liên tục giết chóc mà lại đối với nhiều sóng thể tạo thành đại quy mô sát thương trong lúc nhất thời lại để cái này một mảnh địa khu tiến công đình trệ đồng thời ở trong nước biển bóng tối lực lượng tán trước khi đi nơi này cũng sẽ không có cái gì nhiều sóng thể xuất hiện một chiêu này uy lực không tệ ạ thân thể tại bóng tối trong không gian một bên là khôi phục thể lực của người nhìn xem chính mình một chiêu này sát thương địch phong cũng tương đối hài lòng một lần thu hoạch chính là như thế nhiều đến mấy lần như vậy chính mình không chỉ là có thể giảm bất thời gian giải đồng thời chiến đấu cũng có thể nhẹ nhõm không biết trốn vào bóng tối không gian Địch Phong còn cảm thấy có chút không đủ bảo hiểm. Địch Phong tại trong bóng tối ghé qua, cấp tốc hướng về hậu phương chỉnh đốn khu tiến lên. Tại Địch Phong rời đi nơi này không đến bao lâu, trong hải dương, một cái hình người nhiều sóng thể theo trong nước đi ra, cái này nhiều sóng thể đứng tại dòng nước phía trên, trên một phiến hải dương này bên cạnh bay qua, nhìn xem trải rộng thi thể, trên thân từng cây xúc tu đều có chút phẫn nộ vi động một chút. Tại về sau, cái này người người hình nhiều sóng thể lục xoát mặt đất, phát hiện không có tình huống gì, chỉ có thể là rút về trên mặt biển. Sau đó, hình người nhiều sóng thể khống chế dòng nước đem nơi này nước biển tách ra. Bóng tối lực lượng bị biển sâu chi chủ lực lượng hòa tan, tại về sau, khổng lồ hải dương nhiều sóng thể đại quân lần nữa tràn vào cái này một mảnh trong nước biển, xông về phía trước. Lúc này đã là rời đi chiến trường, Địch Phong cũng không biết chuyện này. Cái này một đầu hình người nhiều sóng thể, trên thực tế đã là có khiêu chiến đẳng cấp 30, có thể nói là một mảnh khu vực phòng thủ người canh giữ. Dạng này cấp bậc, là có thể phát giác được Địch Phong bóng tối không gian, đương nhiên, muốn đánh giết địch phòng, chỉ sợ cũng là có chút trở ngại. Trở về hậu phương khu nghỉ ngơi, Địch Phong tìm ở giữa phòng bế quan bắt đầu tu luyện. Một ngày sau đó, tinh thần lần nữa sung mãn. Mưa Địch Phong lần nữa đi hướng chiến trường, lên tay một cái tiêu hao tự thân toàn bộ năng lượng bóng tối chiều cường. Lần này, thủy triều càng là bao trùm 30 km, đồng thời hướng về trong hải dương càn quét trên trăm cây số mới hao hết. Như thế một cái đại triều, chém giết hải dương nhiều sóng thể là càng thêm khổng lồ, mà dạng này bao trùm, dẫn đến cái này một mảnh địa khu hải dương nhiều sóng thể tạm thời ngăn cách, trên đất bằng, cái khác bộ đội tiếp viện cùng các loại chi viện tiểu đội ngay tại chém giết đột nhiên một đoạn thời gian những đại dương này nhiều sóng thể không có việc quân. Qua trong giây lát, các chiến sĩ liền phản công, đem mất đất thu phục mấy trăm mét. Lúc này Địch Phong trốn vào bóng tối không gian nghỉ ngơi. Tại nửa ngày sau, Địch Phong tự thân năng lượng khôi phục, lại một cái bóng tối chiều cường. Sau đó, Địch Phong cũng không quay đầu lại hướng về hậu phương tiến đến. Liên tục hai cái bóng tối chiều cường để vùng biển này nhiều sóng thể phong tỏa, cái kia một đầu hình người nhiều sóng thể xuất hiện lần nữa, lần này, tại cái này hình người nhiều sóng thể bên người, còn có hai cái khiêu chiến đẳng cấp tại cấp 25 nhiều sóng thể. Nhưng lúc này, chính là tình hình chiến đấu kịch liệt, tòa trấn tại nhân tộc một phương này thủ hộ giả cũng xuất hiện, nhiều vị thủ hộ giả xuất hiện, ở trên bầu trời cùng ba cái này nhiều sóng thể rằng có đẳng cấp cao chiến đấu, cuối cùng vẫn là không có khai hỏa. Cái này hình người nhiều sóng thể mang thuộc hạ rời khỏi nơi này, nhưng là bị địch phong tỏa bóng tối lực lượng ô nhiễm nước biển khu vực bị hắn tình hóa, Hải Dương nhiều sóng thể tiếp tục tràn vào. Nhưng là, tại một đoạn như vậy thời gian, nhân tộc đại lượng viện quân đầu nhập, đem chiến tuyến đoạt lại hơn một nửa. Dạng này, địch phong tại sau này 2 ngày trộm đạo thi triển mấy cái bóng tối chiều cường, đồng thời ở trên chiến trường săn giết những cái kia Hải Dương nhiều sóng thể. Còn là kiến thức đến một trận đẳng cấp cao chiến đấu, song phương quy tắc lực lượng va chạm, như là thiên hai Bất quá cuối cùng, còn là lấy nhân loại bên này chiếm cứ lấy ưu thế lấy được thắng lợi. Một lần nữa đoạt lại chiến tuyến nhân tộc cấp tốc ở phía trên chiến trường này một lần nữa đập xuống nhiều cái pháp sư tháp, mấy cái pháo đài, mấy trăm cái lớn nhỏ pháo đài, đúc lại phòng tuyến. sở dĩ là nói đập xuống, là bởi vì những kiến trúc này ở hậu phương đều đã là xây dựng tốt, sau đó thông qua pháp thuật lâm thời thu nhỏ, sau đó đầu nhập chiến tuyến, phóng đại tọa lạc trong đó. tựa như là trồng chất mục, như thế chiến thuật cũng là cùng hải dương nhiều sóng thể trong chiến tranh dần dần phát triển, hoàn thành nhiệm vụ này, địch phong trở lại hậu phương bộ chỉ huy đưa tin, sau đó định phong liền tiếp vào một cái nhiệm vụ mới, chi viện một châu khác phòng tuyến, tiếp xuống, địch phong nhiệm vụ đều là như thế đã không còn tại chiến trường lưu lại lâu dài nhiệm vụ lấy địch phong hiện tại biểu hiện ra ngoài chiến lực, một mực là chi viện cái khác chiến trường tốt nhất nhân viên dạng này ở trong này huấn một năm địch phong hoàn thành nhiệm vụ trở lại kết toán không gian ở phía sau nửa năm địch phong đem hô hấp của mình pháp lần nữa tu luyện tới mắt cấp đồng thời đem chiến công của mình toàn bộ tiêu hao hồi đói ba kiện ưu tú hơn ngũ giai tài liệu đại địa hạch tâm ngũ giai một cái tiểu vị diện đại địa hạch tâm một tiêu địa phong thủy hỏa chi thủy nguyên tố ngũ giai cấu thành thế giới thuần túy thủy nguyên tố có thể dùng đến làm thế giới cấu trúc tài liệu bóng tối tinh túy ngũ giai Đây là một cái ngũ giai bóng tối thân thuộc tinh hoa nước ở, ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng. Ba kiện ngũ giai tài liệu hồi đói về sau, cũng đã là đến rời đi thời gian, Địch Phong không có cách nào tại giáng lâm trong thế giới nhịn chút thời gian hấp thu tài liệu. Chỉ có thể chờ đến kết toán xong, trở lại căn cứ lại nói. Một năm này Địch Phong chém giết đại lượng nhiều sóng thể, cho dù là một cái nhiều sóng thể cho điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến tương đối ít, nhưng số lượng còn tại đó. Tại kết toán lúc, Địch Phong dùng một lần thu hoạch được không điểm kinh nghiệm, còn có hơn trăm vạn dáng lâm điểm, cùng hơn ngàn kiện các loại đạo cụ cùng tài liệu. Những tài liệu này cùng đạo cụ xử lý đồng dạng là có thể bán cái mấy trăm hơn ngàn vạn dáng lâm điểm. Lần này nhiệm vụ, sở dĩ địch phong có thể thu hoạch như thế lớn, cũng là bởi vì địch phong nhất quán thực lực phi tốc tăng lên. Mỗi một lần nhiệm vụ tương đối địch phong người chơi đẳng cấp đến nói, có lẽ là có chút trở ngại. Nhưng đối đầu với địch phong thực lực, theo trở ngại nháy mắt hạ xuống đến đơn giản, bằng không, địch phong cũng có thể là tại cái kia nhiều sóng thể trên chiến trường trắng trợn giết chóc. Hơn nữa còn có bóng tối chiều cường đối với nhiều sóng thể phạm vi tính sát thương, cái này liền để địch phong liền như là cắt cỏ giết địch, từ đó địch phong liền phi tốc thu hoạch điểm kinh nghiệm cùng dáng lâm điểm. Nhiều như vậy kinh nghiệm cùng dáng lâm điểm. Địch Phong tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài liền không lo điểm kinh nghiệm cùng dáng Lâm Điệp rồi. Cho nên nói, tiếp xuống nhiệm vụ của ta cùng kinh nghiệm." Địch Phong nói thầm, nhìn xem chính mình người chơi đẳng cấp, bởi vì điểm kinh nghiệm gia tăng, lần nữa tăng lên cấp ba, đạt tới 20 cấp, thu hoạch được 3 điểm điểm thuộc tính Địch Phong không có làm nhiều suy nghĩ, đầu tiên muốn đem một điểm thuộc tính đi lên. 3 điểm điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở trên thể chất, theo thể chất thuộc tính biên độ lớn tăng lên, lúc này đã là đạt tới 27 điểm thể chất thuộc tính, đối với Địch Phong đến nói, tố chất thân thể đã là cất cao đến một cái cấp độ, chí ít Địch Phong hiện tại chém giết 30 cấp người chơi, đã là không thành vấn đề chỉ có thể là tại quy tắc lĩnh ngộ bên trên còn là kém một chút. dù sao những người chơi kia cũng không giống như là địch phong dạng này, một cái dáng lâm thế giới liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm thăng cấp. tại rất nhiều dáng lâm thế giới tôi luyện về sau, những người chơi kia đối với quy tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, tại 20 cấp liền có thể bước vào cấp độ mới đương nhiên, cũng có khả năng sẽ kẹt tại nơi đó. chỉ có điều địch phong bởi vì thực lực bản thân tăng lên quá nhanh, không có cùng cái khác đẳng cấp tương đương người chơi thông tạm thời không biết trong đó gặp khó khăn. bất quá địch phong cũng là có bản thể cái này hợp, thông qua bản thể lực lượng đối với bóng tối quy tắc cảm nộ cũng là thật nhanh, cho dù là hiện tại địch phong một cái thế giới cấp năm cũng là có thể theo kịp. hô, theo kết toán không gian đi ra, địch phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, dài đến một năm chiến tranh, để địch phong cũng cần nghỉ ngơi, nhưng tiếp xuống, sau một tháng lại muốn bắt đầu tiến gia nhiệm vụ, chính mình còn cần hấp thu tài liệu tăng lên hô hấp pháp, không kịp nghỉ ngơi, địch phong cấp tốc khôi phục tinh thần lực, đang bế quan phòng ngay tại chỗ hấp thu tài liệu, vận chuyển hô hấp pháp, ba kiện vẹn vẹn là lấy ra liền ẩn chứa năng lượng cường đại ba động tài liệu bị địch phong hấp thu. lần này bế quan chính là một tháng, làm địch phong mở mắt lần nữa khoảng cách lần tiếp theo tiến giai nhiệm vụ chỉ kém thời gian một ngày. Mà đang bê quan phòng bên ngoài, một cái cục điều tra nhân viên công tác tại cửa ra vào trông coi, nhìn xem Địch Phong ở bên trong một mực là không xuất hiện, cũng không rời đi, trực tiếp là ở trong này đánh cái ổ rơm. Nhưng Địch Phong cũng không biết những này, lúc này, hấp thu 3 kiện ngũ giai tài liệu, Địch Phong thực lực tiến thêm một bước, đại lượng thuộc tính tăng lên, cùng mới cường đại kỹ năng, cùng biến hóa mới. Người chơi hô hấp pháp tiến giai đến tầng thứ 8, thuộc tính thu hoạch được tăng lên, lực lượng 1, thể chất 3, nhanh nhẹn một, tinh thần 3, mị lực một, Thu hoạch được kỹ năng, âm ảnh pháp tướng. Chương 751. Chiến tranh Chương 751: Chiến tranh. Âm ảnh pháp tướng, hội tụ tự thân bóng tối quy tắc lực lượng, hình thành pháp thiên tướng địa. Lần này, thu hoạch được kỹ năng mới, Địch Phong liếc mắt liền có thể thấy rõ, đây là một cái đơn thể thần kỹ, chẳng những là có thể trên phạm vi lớn ra tăng tự thân sức chiến đấu, đối phó cực kỳ cơ bản hình mục tiêu càng thêm phù hợp. Chỉ có điều kỹ năng này, Địch Phong tạm thời không có chỗ đi thí nghiệm một chút ý lực, bởi vậy chỉ có thể là tại giáng lâm thế giới nội bộ đi thử tiễn. Nhưng lúc này, còn có ý nghĩa nhắc nhở mới xuất hiện, cần Địch Phong tuyển chọn. Người chơi thể chất thuộc tính đạt tới 30 điểm, thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, mời từ cấp dưới 4 cái tuyển hạng bên trong lựa chọn một cái. Phòng ngự tăng lên, lực phòng ngự biên độ lớn tăng lên. Kháng tính tăng lên, có thể trên phạm vi lớn miễn dịch các loại mặt trái trạng thái. Thể chất tăng lên, thể chất thuộc tính 3. Sinh mệnh lực tăng lên, sinh mệnh lực cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục biên độ lớn tăng lên. 4 cái tuyển hạng, không có trước đó đột phá 10 điểm lúc như vậy lẻ lẹt, mà lại tăng lên cũng biến thành là một cái đại khái, nhưng dạng này nhắc nhở, thế nhưng là 30 điểm thể chất mang đến tăng lên, nhất định là có tác dụng cực lớn. Vẹn vẹn theo thể chất gia tăng 3 điểm liền có thể nhìn ra được cái khác tuyển hạng đồng dạng là không tầm thường. đồng thời những này tuyển hạng đối với địch phong đến nói đều có tác dụng, nhưng là cần từ đó lựa chọn một cái địch phong tại nghĩ lại tác về sau tiếp xuống chính mình cái này một thân thể chỗ đi chính là bóng tối quy tắc, như vậy tuyển hạng cũng cần cùng đầu này con đường tương xứng. bởi vậy địch phong cuối cùng lựa chọn thứ tư tuyển hạng. coi như ra lựa chọn trong ngay mắt địch phong liền cảm giác được thân thể của mình sức sống đang nhanh chóng tăng lên, toàn bộ thân thể phảng phất là tràn ngập sinh mệnh lực. lúc này lấy địch phong đối với thân thể linh ngộ có thể cảm giác được dạng này tăng lên, chính mình cho dù là thu được trọng thương cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục. Dạng này tăng lên, có thể làm cho địch phong chiến đấu càng thêm lớn mật, đồng thời, lấy hiện tại địch phong thủ tính, đối phó khiêu chiến đẳng cấp 25 cấp trở lên đối thủ, cũng không còn là vấn đề. Như vậy, chính là nhiệm vụ mới. Vế quan nghỉ ngơi một ngày, đem trạng thái của mình khôi phục tốt nhất. Địch phong tiến vào mới giáng lâm trong thế giới. Cảnh sắc chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa, địch phong đi tới mới giáng lâm thế giới ở trong này, bốn phía là một mảnh khô héo chi sắc, kiến trúc mục nát, thực vật khô bại, thậm chí là hô hấp đều để người cảm giác được một cố nặng nề, ở giữa thiên địa này, phảng phất là chỉ có cái này một loại màu sắc. Đây là bị vĩ đại chi chủ ô nhiễm thế giới, thế giới tựa hồ là luôn hãm kinh lịch nhiều lần như vậy thế giới nhiệm vụ, địch phong đã là rõ ràng cái này dáng lâm trò chơi một ít quy tắc, tựa hồ chính là vạn giới chúng sinh phản kháng vĩ đại chi chủ ăn mòn. Bây giờ thấy dạng này thế giới, địch phong ngay lập tức rõ ràng nguyên cớ, mà sau đó trên giao diện thuộc tính nhắc nhở chứng minh địch phong suy đoán thiên gia nhiệm vụ, nhiệm vụ chính tuyến hoàng hôn thế giới, nhiệm vụ giới thiệu, đây là vĩ đại hoàng hôn chi chủ dáng lâm thế giới, toàn bộ thế giới đã là lâm vào hoàng hôn, lúc nào cũng có thể hủy diệt, nhưng ngay tại dạng này trong thế giới. Còn là có một cỗ lực lượng đang tìm kiếm thế giới khôi phục hy vọng. Nhiệm vụ yêu cầu: Vòng thứ nhất, tìm kiếm trong thế giới quân phản kháng, đồng thời gia nhập bọn hắn. Nhiệm vụ kỳ hạn: 10 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng: 100 điểm kinh nghiệm, 500 giáng lâm điểm. Thất bại trừng phạt: thiến giai nhiệm vụ thất bại. Tìm kiếm quân phản kháng. Địch Phong nhìn xem nhiệm vụ, cũng không có ý kiến đến gì, dù sao đây cũng là nhiệm vụ, chỉ có điều một cái mới xuất hiện vĩ đại chi chủ, để Địch Phong có chút nói thầm. Cái này giáng lâm trong trò chơi đến cùng là có bao nhiêu vĩ đại chi chủ, lần này nhiệm vụ lại xuất hiện một cái. Bất quá nếu là biết địch phong, địch phong bắt đầu hành động, tự thân tiến vào bóng tối không gian, lấy không gian làm cơ sở, hướng bốn phía câu thông các loại bóng tối. Thông qua bóng tối, địch phong có thể hiểu đến những này bóng tối tin tức, từ đó tìm kiếm được liên quan tới quân phản kháng tin tức. Loại năng lực này cũng là địch phong mới thu hoạch được. Thông qua đối với bóng tối quy tắc càng ngày càng hiểu rõ, lĩnh ngộ bóng tối quy tắc càng sâu, khai phát đi ra càng nhiều liên quan tới bóng tối quy tắc phương pháp vận dụng. Lúc này, lấy địch phong thực lực bây giờ, chỉ câu thông bóng tối lời nói, bóng tối cảm giác phạm vi có thể khuyết tán trên trăm cây số, tại bắt ngát như thế trong phạm vi. Địch Phong cũng không có cảm thấy được cái gì nhân loại phạm vi hoạt động, không có sao, như vậy tiếp xuống chính là muốn nhìn vận khí của ta bóng tối trong không gian, Địch Phong cảm thán một câu, thu hồi cảm giác, lựa chọn một cái phương hướng, ở trong bóng tối ghé qua, vượt ngang mấy chục cây số, cấp tốc rời đi tại chỗ. Tại cái này bị hoàng hôn ăn mòn trong thế giới, tất nhiên sẽ có hoàng hôn chi chủ thân thuộc, một cái cơ hội là bị hoàn toàn ô nhiễm ăn mòn thế giới, Địch Phong cũng không biết sẽ có cỡ nào cường đại hoàng hôn thân thuộc, những thân thuộc này có phải là có liên hệ, có phải là sẽ giết một cái cấp tốc dẫn tới vây quanh, nếu như bị hoàng hôn thân thuộc vây quanh, sẽ có chuyện gì? Những này địch phong đều cần cân nhắc đúng chỗ, thế là, địch phong trốn vào trong bóng tối, ở trong bóng tối nhảy vọt ghé qua, tránh né lúc nào cũng có thể xuất hiện bóng tối thân thuộc. Trên thực tế, tại trước đó trăm cây số trong cảm giác, địch phong liền phát giác được một chút hoàng hôn thân thuộc đó là một loại nhân loại, sinh vật bị hoàng hôn lực lượng ăn mòn hình thái, toàn bộ thân thể khô héo, như là một cái cây khô, nhưng cái kia khô héo như là vỏ cây làn ra lại như là sắt thép kiên cố đồng thời, mặc dù hình như cây khô, nhưng lại có lực lượng khổng lồ, mà lại hành động tốc độ cực nhanh, bình quân khiêu chiến đẳng cấp tại khoảng cấp 10 mà cái thế giới này tất cả sinh mệnh tựa hồ là đều biến thành dạng này hình thái. kể từ đó, tại bên trong thế giới này, những thây khô này số lượng là một cái cực kỳ khổng lồ trị số. mặc dù địch phong không e ngại, nhưng là số lượng nhiều, chiến đấu cũng là một cái cực kỳ chuyện phiền phức. đồng thời tại những thây khô này phía trên còn có một chút tự thân vì màu vàng nhạt nguyên tố trạng thái khí sinh vật ở trên mặt đất trôi nổi, những quái vật này đồng dạng là hoàng hôn thân thuộc, đồng thời thực lực còn không yếu. tiến hành lần thứ nhất bóng tối này vọt xuyên qua trên trăm cây số khoảng cách, địch phong lần nữa cảm giác, lần này liền để địch phong phát hiện một cái manh mối. sau một khắc, địch phong ở trong bóng tối. Hướng về địa điểm kia tiến đến, mấy lần cự ly xa nhảy vọt, Địch Phong đến nơi đó. Lần nữa theo trong bóng tối đi ra, tại Địch Phong phía trước là một cái ngụy trang địa đạo cửa vào, nơi này bản thân liền là một chỗ thành thị phế tích, tại hủy diệt trước đó, có dày đặc cống thoát nước hệ thống địa đạo này cửa vào chính là một cái cống thoát nước cửa vào, trên mặt đất đạo cửa vào, Địch Phong không có lập tức đi vào, ở dưới chân của Địch Phong, bóng tối lực lượng kéo dài, tiến vào địa đạo nội bộ. Sau đó, bóng tối ở giữa thành lập liên hệ, Địch Phong tra xét trong bóng tối tri thức, rất nhanh tìm đến nhân loại hoạt động manh mối. Rất khéo, đây chính là Địch Phong trong nhiệm vụ cần thiết tìm kiếm được quân phản kháng. Ngay ở chỗ này, bất quá ta nên như thế nào gia nhập bọn hắn. Địch Phong không có quên, nhiệm vụ của mình là muốn gia nhập quân phản kháng, không giống như là hai lần trước nhiệm vụ đều có chính mình ngụy trang thân phận, suy tư, tại bốn phía, một cái đột phát sự kiện cho Địch Phong cơ hội. Hoàng Minh, một cái quân phản kháng chiến sĩ, là quân phản kháng tổng bộ thuộc hạ một tòa chi bộ một cái nhỏ chi nhánh một viên. Cái này chi nhánh ở vào một tòa vứt bỏ trong thành thị, bởi vì trong thành thị ẩn chứa các loại tận thế trước vật tư, cho dù là cách thời gian rất lâu, còn có thể tìm một chút sử dụng. Cái này một đoạn, Hoàng Minh cùng đồng đội tìm kiếm nhiệm vụ, nhưng là lần này Tại siêu tập vật tư bên trong, bị một cái hoàng hôn chó săn phát hiện, sau đó đồng đội vì cứu chính mình mà chết. Hiện tại, chính mình cũng bị truy sát, hiển nhiên đã là trốn không thoát. Đồng thời bởi vì truy sát động tỉnh, hấp dẫn toàn bộ thành thị hoàng hôn thân thuộc, bốn phương tám hướng đều là các loại hoàng hôn thân thuộc. Lần này là thật phải chết ở chỗ này, không thể bại lộ căn cứ, như vậy cứ như vậy kết thúc đi. Tại Hoàng Minh làm tốt tử vong chuẩn bị, đung nhiên, một thân ảnh xuất hiện, người này toàn thân bao trùm tại một tầng trường bào màu đen xuống, khuôn mặt cũng là một tầng hỗn độn bóng tối bao trùm, để người không nhìn thấy chân chính khuôn mặt trong tay của người này một thanh màu đen nhánh trường kiếm lưỡi kiếm huy động những nơi đi qua từng đầu hoàng hôn thân thuộc phảng phất là thổi phồng cầu nổ tung ở trước mặt người này chính mình xem ra rất khủng bố hoàng hôn thân thuộc liền như là từng cái rất rưởi bị dễ như chờ bàn tay giải quyết ngươi hiện tại còn có thể đi sao nơi này hoàng hôn thân thuộc để ta tới giải quyết ngươi trước rút, tìm một cái địa phương an toàn chờ ta được rồi mặc dù không biết đột nhiên xuất hiện địch phong là ai nhưng có thể quy mô lớn như vậy giết chóc hoàng hôn thân thuộc còn là có nhất định có độ tin cậy dù sao ai sẽ cứu mình dạng này tiểu lâu la đâu tại hoàng minh thoát đi Địch Phong một người một kiếm ngăn lại bốn phía sông lên hoàng hôn thân thuộc. Địch Phong trường kiếm trong tay là kỵ sĩ kiếm nhưng ở trên lưới kiếm là chính mình bóng tối lực lượng. Lần trước giáng lâm trong nhiệm vụ, Địch Phong phát hiện vĩ đại chi chủ lực lượng tựa hồ là không thể cùng tồn tại. Đối với một chút dựa vào vĩ đại chi chủ biến dị sinh vật đến nói, lẫn vào cái khác vĩ đại chi chủ lực lượng chính là độc dược. Lực lượng xung đột dẫn đến thân thể sụp đổ, sau đó hóa thành mảnh vỡ mà tử vong. Kể từ đó, Địch Phong liền phát hiện chính mình nắm giữ quy tắc, bởi vì là tại giáng lâm trong thế giới năm dư cũng cùng bóng tối đại quân lực lượng tương tự. Kể từ đó. Địch Phong chỉ cần đem cái này, một cố bóng tối lực lượng rót vào những này hoàng hôn thân thuộc thể nội, lấy lực lượng xung đột, liền có thể nhẹ nhõm chém giết những này hoàng hôn thân thuộc. Như thế, mới có Địch Phong một kiếm kia chớ qua, không có bất luận cái gì hoàng hôn thân thuộc có thể ngăn lại kiếm thứ hai công kích. Sau đó, Địch Phong khống chế bóng tối, theo bọn hắn tự thân trong cái bóng, một cô bóng tối lực lượng dễ dàng trong cơ thể của bọn hắn. Trong trước mắt, bốn phía đại lượng bái vật toàn bộ tử vong, không chờ một đống. Sau đó, Địch Phong trốn vào bóng tối, lấy trước đó tại hoàn minh trong cái bóng lưu lại tọa độ, cấp tốc tìm tới vị trí của hắn cũng không biết người kia có phải là Đào Tẩu, nhiều như vậy Hoàng Hôn thân thuộc, đủ để hủy diệt căn cứ của chúng ta. Một tòa thành thị bên trong lâm thời trong phòng an toàn, Hoàng Minh ở trong này nghỉ ngơi, đồng thời trong lòng niệm niệm lại nhải. Bởi vì Địch Phong nói phải tìm chính mình, như vậy Hoàng Minh không có khả năng vừa thấy mặt liền đem Địch Phong hướng căn cứ mang, bởi vậy tìm một cái lâm thời điểm an toàn chờ đợi Địch Phong. Người đang tìm ta. Ngay tại Hoàng Minh niệm niệm lại nhải lúc, Địch Phong đống nhiên xuất hiện, ở sau lưng Hoàng Minh mở miệng nói: người đến." Địch Phong thanh âm dọa Hoàng Minh nhảy một cái, xoay người lại, nhìn xem Địch Phong lộ ra khuôn mặt, trên thân còn là một thân áo bảo đen trang điểm cũng là thở dài một hơi tối thiểu nhất địch phong thoạt nhìn là một người không phải cái gì cái khác sinh vật cổ quái ngươi tốt ta gọi hoàng minh là trong thành phố này người sống sót hoàng minh tự giới thiệu đa tạ ngươi đã cứu ta không biết ngươi tìm ta có chuyện gì sao không có gì địch phong tùy ý nói đến ta gọi địch phong một mực là một người tại lang thang bên ngoài lần này vừa vặn gặp được các ngươi quân phản kháng cho nên tiện tay cứu ngươi ngươi biết ta là quân phản kháng nghe địch phong lời nói hoàng minh biến sắc nhưng nói xong mới phát hiện chính mình bại lộ ra bản thân thân phận nhưng lúc này đã là muộn làm sao địch phong cười nói Ta chỉ là một người, lại không phải tin tức gì bế tắc. Các ngươi quân phản kháng tin tức ta vẫn là biết đến. Ở cái thế giới này, trừ quân phản kháng còn có cái khác người sống à? Cũng thế. Hoàng Minh biết, trên thế giới này, trừ bỏ quân phản kháng, tựa hồ là thật không có cái khác người sống sót. đương nhiên cũng có một chút cá biệt không nguyện ý gia nhập quân phản kháng một mình lang thang mạo hiểm giả, nhưng là những người kia đều là thực lực cực kỳ cường đại. Như vậy người đi theo ta đi. Hoàng Minh cũng không nói thêm gì, nhẹ gật đầu. Căn cứ của chúng ta liền tại phụ cận, nơi này cũng không phải rất an toàn, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Được rồi, theo Hoàng Minh tiến vào căn cứ dọc theo địch phong phát hiện cửa vào xâm nhập dưới mặt đất hơn trăm mét sau đó quẹo mấy cái cua quẹo đi tới một chỗ phù hợp trụ sở dưới đất trong căn cứ có hơn trăm người những người này có chiến sĩ cũng có tìm kiếm người dưới sự dẫn dắt của hoàng minh rất mau tới đến căn cứ người phụ trách địa phương ở trong này một vị xem ra phổ phổ thông thông người trung niên đứng dậy mặc dù xem ra phổ thông nhưng địch phong nhìn lại khiêu chiến đẳng cấp tại cấp 20, không thể nghi ngờ là một vị cường giả một vị này người phụ trách nghe hoàng minh giới thiệu trên mặt mang nụ cười mở miệng nói ngươi tốt hoan nên đi tới chúng ta dị sắt thành căn cứ ta là căn cứ người phụ trách, đã ngươi còn không có địa phương đi, không bằng ở trong này trước ở lại nghỉ ngơi một chút. đa tạ. địch phong nhẹ gật đầu, đang nghĩ ngợi nên như thế nào gia nhập quân phản kháng, cái trụ sở này người phụ trách liền đưa lên gối đầu. tiểu hoàng, ngươi mang địch phong tiên sinh ở căn cứ đi một vòng, ta an bài một cái phù hợp nơi ở. được. cùng căn cứ trưởng chào hỏi vài câu, địch phong theo hoàng minh cùng rời đi căn cứ trưởng văn phòng. ở trên đường, hoàng minh cũng hướng địch phong giới thiệu cái này nhỏ căn cứ đại khái tình huống, cái trụ sở này bản thân ở vào gì sát thành lệ thuộc vào quân phản kháng tổng bộ thuộc hạ thứ 18 chi bộ thuộc hạ một tòa nhỏ căn cứ, bản thân liền là siêu tập thành thị trong phế tích tài nguyên, đồng thời làm một cái dự bị điểm an toàn, làm quân phản kháng nhân viên lưu động một cái nghỉ ngơi điểm. Cho địch phong tìm tới một cái phòng mới ở lại, ở vào trụ sở dưới đất gian phòng, mặc dù không có cửa sổ, nhưng là chỉnh thể còn là mười phần sạch sẽ, thứ gì cũng đều có, tại cái này tận thế giới hoàn cảnh, tình huống như vậy đã là rất có thể địch phong không có yêu cầu quá nhiều, dạng này ở căn cứ ở lại, ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, căn cứ trưởng tìm tới địch phong. Chào hỏi về sau, căn cứ trưởng mở miệng mời địch phong không biết Địch Phong tiên sinh còn có chuyện gì sao, chúng ta quân phản kháng gần nhất có một việc cần sự giúp đỡ của ngài. Chương 752, nhiệm vụ tiếp tục bên trong. Chương 752, nhiệm vụ tiếp tục bên trong. Có chuyện gì, ngươi có thể nói thẳng. Địch Phong nhìn xem căn cứ trưởng, thần sắc không có gì thay đổi, giống như bình thường. Là dạng này à, căn cứ trưởng mở miệng nói. Chúng ta chi bộ chuẩn bị tiến về dị sắt thành phụ cận sông Hà thành đi giải quyết nơi đó một tòa hoàng hôn chi xào. lúc nghe chúng ta căn cứ đến ngài một vị này cường đại mạo hiểm giả về sau, hy vọng ngươi có thể hiệp trợ chúng ta nói, căn cứ trưởng cũng lập tức cầm ra một cái hình chiếu trang bị, đem một cái màu vàng đất như là mảnh vỡ thủy tinh đồ vật hình chiếu đi ra. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải trắng để ngài làm việc, món này ẩn chứa hoàng hôn lực lượng bảo thạch, tại nhiệm vụ hoàn thành về sau liền sẽ tặng cho ngươi. Ngươi cũng biết, ẩn chứa hoàng hôn lực lượng bảo thạch, giá trị sẽ có bao nhiêu cao. Có thể, ta có thể đi một chuyến. Người chơi vòng thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, vòng thứ hai nhiệm vụ mở ra. Vòng thứ hai, tiếp nhận mời, tiến về dị sắc thành Lâm Thành, song Hà thành, phá hủy hoàng hôn chi diệt Nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm kinh nghiệm, 1500 dáng lâm điểm. Đạo cụ Hoàng hôn mảnh vỡ, ngũ giai ẩn chứa một kia hoàng hôn chi quy tắc mảnh vỡ có thể hấp dẫn hoàng hôn thân thuộc chú ý thất bại trừng phạt nhiệm vụ thất bại. Làm cái trụ sở này dài đưa ra thỉnh cầu, đồng thời lấy ra một kiện đạo cụ làm nhiệm vụ lần này ban thưởng. Địch Phong lập tức thu được vòng thứ hai nhiệm vụ nhắc nhở. Cái này dù sao cũng là chính mình tiến giai nhiệm vụ, bởi vậy không có chút nào do dự. Địch Phong ngay lập tức đón lấy nhiệm vụ. Mà lại nhiệm vụ lần này ban thưởng vậy mà là một kiện ngũ giai ẩn chứa quy tắc lực lượng mảnh vỡ, cái này giá trị quả thực là phi thường lớn. Nhưng đối với nhiệm vụ như vậy ban thưởng, Địch Phong cũng nghiêm túc suy tư. Có khủng lộ như vậy giá trị ban thưởng. Như vậy đại biểu cho nhiệm vụ lần này cũng là phi thường trở ngại. Nhưng cái này dù sao cũng là chính mình tiến ra nhiệm vụ, không có khả năng từ bỏ. Địch Phong trong lòng cũng giữ vững tinh thần, làm tốt ứng đối nguy cơ chuẩn bị. Tiếp nhận một phần chứng minh thân phận cùng một phần bản đồ, Địch Phong liền trực tiếp lên đường. Bởi vì tại Địch Phong bóng tối trong không gian, Địch Phong dự trữ đại lượng vật tư, bởi vậy không tồn tại cái gì vật tư khuyết thiếu vấn đề. Địch Phong liền không có tại cái này vật tư thiếu thốn căn cứ tiến hành tiếp tế. Tại cái này Hoàng hôn ăn mòn về sau tận thế thế giới, nhân loại nơi này đều là gian nan cầu sinh, tỉ như nói đồ ăn, Địch Phong cũng đi cái trụ sở này đồ ăn nhà kho nhìn một chút nơi đó là các loại tỉnh hóa qua môi trường nuôi thấy chế tạo ra đơn giản nấm cùng nuôi dưỡng con giun liền xem như dạng này vật tư còn là cực kỳ thiếu thốn địch phong liền không có đi tiếp thu căn cứ tiếp tế rời đi căn cứ địch phong tiến vào trong bóng tối ghé qua thời gian cực ngắn bên trong mặc vượt qua trăm cây số khoảng cách đến một tòa khác thành thị song hà thành đến nơi này địch phong còn chưa kịp tìm kiếm những quân phản kháng của kia nhân viên đập vào mi mắt chính là chiếm cứ lấy thành thị nó nữa cao vút trong mây to lớn kiến trúc toàn bộ kiến trúc bày biện ra khô héo cảm nhận bên ngoài là vỏ cây nếp uốn cảm giác tại cái nếp uốn bên trong có thể nhìn thấy từng cái cửa hang, còn có giống như nhánh cây kéo dài đến bốn phía cao ngất kiến trúc, cùng mặt đất kéo dài kết cấu, những này kéo dài kết cấu tựa như là một cái lưới lớn, đem toàn bộ thành thị bao trùm. tại cái kia kéo dài trên kết cấu, địch phong còn có thể nhìn thấy các loại hoàng hôn thân thuộc chính dọc theo những này kết cấu ra vào hoàng hôn chi xảo. đây chính là hoàng hôn chi xảo. địch phong nhìn xem trước mắt như núi lớn kiến trúc, cũng có chút kinh ngạc. băng vào ta thực lực bây giờ, đi đối phó khổng lộ như vậy kiến trúc chỉ sợ thật sự chính là lấy trứng trọi đá, cũng không biết cái này quân phản kháng nơi nào đến lòng tin. nhưng là nhiệm vụ như thế, địch phong cũng không thể từ bỏ. Tại đại lượng cái này hoàn hôn chi xào về sau, Địch Phong bắt đầu tìm kiếm bốn phía quân phản kháng nhân viên. Dựa theo trước đó ước định cẩn thận tình huống, Địch Phong rất nhanh liền tìm tới quân phản kháng lưu lại ký hiệu, dọc theo ký hiệu, rất mau tìm đến quân phản kháng vị trí. Lúc này, tại cái này quân phản kháng trong nơi đóng quân, đã là hội tụ hơn 10 người, Địch Phong đảo qua, mỗi một vị đều là khiêu chiến đẳng cấp cấp 20 trở lên. Thậm chí còn có khiêu chiến đẳng cấp 25 trở lên còn có mấy cái, những này đỉnh tiêm chiến lực có lẽ chính là cái thế giới này chỉ còn lại chiến lực. Giống như Địch Phong, bị quân phản kháng mời tới mạo hiểm giả trừ bọn địch Phong bên ngoài, còn có ba cái cũng đều là khiêu chiến đẳng cấp trên 20 cấp, địch phong đến từ gì sát thành, địch phong đem phân thận chứng minh của chính mình giao cho đội trưởng tự giới thiệu, tốt, xem ra người đến không sai biệt lắm, như vậy chúng ta bắt đầu nhiệm vụ lần này, đội trưởng trực tiếp làm mở miệng nói, lần này nhiệm vụ của chúng ta là phá hủy cái này một tòa hoàng hôn chi sảo, chúng ta mang theo một viên tách ra nguyên tố bom, hiện tại chúng ta sẽ từ chính chúng ta người mang tiến vào hoàng hôn chi diện hải tâm, nói, đội trưởng nhìn về phía một bên khác mấy cái tiếp nhận mời mạo hiểm giả, lần này hành động cùng chúng ta thành lập vững chắc căn cứ có quan hệ, nếu như thành công. Đối với các ngươi những người mạo hiểm này cũng đều có chỗ tốt, bởi vậy các ngươi làm ơn tất nghiêm túc. Lần này chúng ta quân phản kháng người phụ trách khó khăn nhất bộ phận, các ngươi những người mạo hiểm này phụ trách các nơi bên ngoài chiến trường, tận khả năng hấp dẫn càng nhiều hoàng hôn thân thuộc. Trong lúc rút lui, chúng ta sẽ có tín hiệu, đến lúc đó, các ngươi cần tại thời gian ngắn nhất rút lui, chí ít là 5 cây số. Có thể. Không có vấn đề. Theo đội trưởng phân phối nhiệm vụ, tất cả mọi người gật đầu. Thông đội trưởng trong miệng, Địch Phong cũng biết đến càng nhiều tin tức hơn. Nhiệm vụ lần này tựa hồ là quân phản kháng thành lập cái gì vĩnh cửu căn cứ làm chuẩn bị mà nhiệm vụ của mình là tại cái này to lớn hoàng hôn chi xảo bên ngoài hấp dẫn hoàng hôn thân thuộc chú ý nhiệm vụ không đơn giản nhưng tương đối tiến vào hoàng hôn chi xảo nội bộ sắp đặt bom lại nhẹ nhõm nhiều đồng thời mình bây giờ thực lực làm nhiệm vụ như vậy càng thêm dễ dàng như vậy bắt đầu đi từ các ngươi hấp dẫn chúng ta sau nửa giờ bắt đầu tiến vào hoàng hôn chi xảo được địch phong hộ tống mấy cái mạo hiểm giả cùng rời đi nơi này sau đó mấy người lẫn nhau giới thiệu một chút diễn phần mình chọn lựa một vị trí bắt đầu chuẩn bị địch phong một bước đi ra tiến vào trong bóng tối sau một khắc địch phong liền xuất hiện tại dự định địa điểm. Khoảng cách tiến công thời gian còn có 5 phút đồng hồ, Địch Phong trốn vào trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi. Vài phút thời gian, rất nhanh liền đi qua. Địch Phong đi ra bóng tối, nên ngang đi trên đường phố, tại phía trước chính là khổng lồ hoàng hôn chi xảo. Trên bầu trời, các loại xào huyệt kéo dài kết cấu, thiên địa một mảnh mở nhạt. Sau một khắc, Địch Phong dưới chân, cái bóng như là có sự sống, hướng về bốn phía kéo dài, cấp tốc liên tiếp đến bốn phía tất cả hoạt động hoàng hôn thân thuộc dưới chân. Đụng, đụng, đụng, đụng. Cái này trong lúc nhất thời, những này bị cái bóng kéo dài hoàng hôn thân thuộc đều nháy mắt đình chỉ hành động. Những này hoàng hôn thân thuộc thân thể phảng phất là như lộ sứ, từng khối vỡ vụn địch phong một chiều, tiêu diệt bốn phía mấy trăm hoàng hôn thân thuộc, mà trên đường phố, địch phong vẫn như cũ là không nhanh không chậm đi tới. Nhưng theo địch phong hành động, gây nên toàn bộ hoàng hôn xảo huyệt bạo động, đại lượng hoàng hôn thân thuộc đột nhiên tử vong, còn có cái khác vĩ đại chi chủ lực lượng. Trong lúc nhất thời, bốn phía càng nhiều hoàng hôn thân thuộc tới gần, nghĩ đến địch phong vào tới. Trên bầu trời, trên mặt đất, còn có từ trong hoàng hôn chi xảo tuôn ra quái vật, số lượng chừng hơn ngàn cái, đến rất tốt. Địch phong từng bước một tới gần hoàng hôn chi xảo, không có bối rối chút nào, ánh mắt đảo qua. Những này hoàng hôn thân thuộc phần lớn là khiêu chiến đẳng cấp cấp 10 trở lên, còn có mấy cái khiêu chiến đẳng cấp cấp 20 tồn tại địch phong lầm bẩm. Dưới chân, cái bóng lần nữa kéo dài, lấy địch phong làm cơ sở điểm, liền như là nhíu miệng, hướng về bốn phía phát tán. Một cái tiếp một cái hoàng hôn thân thuộc tới gần địch phong hơn trăm mét khoảng cách, liền sẽ bị một cây âm ảnh xúc tu liên tiếp đến cái bóng. Sau đó, thông qua đầu này cái bóng, địch phong đối với hắn rót vào bóng tối năng lượng, bóng tối năng lượng cùng hoàng hôn năng lượng ở thể nội hắn hỗn loạn, sinh ra xung đột, cuối cùng hình thành năng lượng sụp đổ, để bản thân sụp đổ mà tử vong. Một chiêu này, là địch phong mới nhất khai phát đi ra chiêu thức lấy khống chế bóng tối, năng lượng truyền thâu, bóng tối trói giết, bóng tối đánh cắp, địch nhân bóng tối khống chế các loại năng lượng hỗn hợp. tại dạng này đối địch xuống, địch phong đều không cần tự mình xuất thủ, dưới chân cái bóng kéo dài, liên tiếp từng cái hoàng hôn thân thuộc cái bóng, đem bóng tối lực lượng rót vào trong cơ thể của bọn hắn. dạng này chiêu thức đối với địch phong đến nói khuyết điểm duy nhất chỉ là có chút lãng phí năng lượng, nhưng địch phong có bóng tối không gian tại, cũng không kém điểm này năng lượng. tại địch phong bốn phía, địch phong ngay tại từng bước một không nhanh không chậm đi tới, trên bầu trời các loại hoàng hôn thân thuộc mảnh vỡ không ngừng rơi xuống, liền như là trời mưa. bất quá địch phong chiêu thức này đối phó so địch phong yếu rất nhiều hoàng hôn thân thuộc hữu hiệu, mà khiêu chiến đẳng cấp cấp 20 trở lên quái vật chỉ có thể là làm một điểm suy yếu. Tại vọt tới địch phong trước mặt, hai đầu khiêu chiến đẳng cấp 20 trở lên hoàng hôn thân thuộc hướng địch phong đánh tới. Hừ, nhìn xem cái này hai đầu hoàng hôn thân thuộc, địch phong hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay huy động ngăn lại hai đầu hoàng hôn thân thuộc tiến công. Sau một khắc, tại hai đầu hoàng hôn thân thuộc dưới chân, cái bóng duỗi ra như là dây thường đem hai cái hoàng hôn thân thuộc buộc chặt chăm chú đồng thời, một cô bóng tối lực lượng dốc vào những này hoàng hôn thân thuộc thể nội, từ hai cái này hoàng hôn thân thuộc triệt tiêu thể nội bóng tối lực lượng đồng thời, địch phong giá chiêu. Một kiếm vào đầu, chém giết hai cái này hoàng hôn thân thuộc đại lượng hoàng hôn thân thuộc tử vong, gây nên toàn bộ hoàng hôn chi xào bão động, trừ bỏ càng nhiều hoàng hôn thân thuộc xuất hiện, còn có càng nhiều cường đại hoàng hôn thân thuộc bị hấp dẫn, hướng về địch phong bên này chạy đến. Mà vào lúc này, tại hoàng hôn chi xào bốn phía, cái khác mạo hiểm giả cũng đều xuất thủ, nhưng bọn hắn cũng không có địch phong dạng này đại quy mô sát thương chiêu thức, chỉ có thể là lần lượt giết chóc. Mặc dù cũng hấp dẫn hoàng hôn thân thuộc chú ý, nhưng số lượng cũng không phải là quá nhiều. Bất quá bởi vì địch phong tại hấp dẫn hiệu quả có kỳ hiệu, ở phía xa quan sát đến hoàng hôn chi xào quân phản kháng tiểu đội cũng hết sức kinh ngạc cái này địch phong là một cái cương giả dạng này động tĩnh đủ để đem hoàng hôn chi xảo nội bộ hoàng hôn thân thuộc đều hấp dẫn ra đến xem ra lần này nhiệm vụ chúng ta nhẹ nhõn một chút theo địch phong không ngừng diệt chóc các loại hoàng hôn thân thuộc vượt qua hơn vạn đầu từ trong hoàng hôn chi xào chui ra hướng về địch phong tập kích tại cái này hoàng hôn thân thuộc bên trong không thiếu là thực lực cường đại tồn tại khiêu chiến đẳng cấp cấp 25 trở lên đối thủ đối với hiện tại địch phong đến nói chỉ là đối chiến có chút trở ngại nhưng còn không phải đánh không lại địch phong cùng cái khác mạo hiểm giả hấp dẫn đại lượng hoàng thân thuộc quân phản kháng tiểu đội một đoàn người mang theo người tách ra nguyên tố bom tiến vào hoàng hôn chi diệt bên trong lúc này, địch phong nhìn xem quân phản kháng đã là tiến vào hoàng hôn chi xào bên trong, địch phong bốn phía bóng tối lực lượng huy động, lẩm bẩm, tiếp xuống, để ta thử một lần ta kỹ năng mới đi. Âm ảnh pháp tướng, uống. quát khẽ một tiếng, địch phong sau lưng bóng tối không gian bắt đầu hình chiếu, các loại bóng tối lực lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cao 10 mét thân ảnh. toàn bộ thân ảnh chính là địch phong người mặc kỵ sĩ chiến giáp phóng đại bản, đồng thời một tay kỵ sĩ kiếm, một tay kỵ sĩ thuận. mà lúc này địch phong thì là tại cái này một bộ trong pháp tướng, bốn phía có thuần túy bóng tối năng lượng bảo hộ, để bản thể không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đây chính là Pháp Thiên Tướng Địa hả? Địch Phong cảm giác chính mình lúc này biến thành 10 mét bóng tối hóa thân, trong lòng suy tư. Dạng này 10 mét hóa thân, hành động ngược lại là càng thêm nhanh nhẹn, các thuộc tính đều chiếm được biên độ lớn tăng lên, đồng thời ta có thể thi triển rất nhiều ngày cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Nếu như tiếp tục tăng lớn hình thể, mặc dù thi triển thời gian sẽ biến ngắn, nhưng là sức chiến đấu sẽ còn tăng thêm một bước. Lớn nhất tựa hồ là có thể biến lớn đến hơn ngàn mét độ cao, như thế uy lực to lớn, nhưng là tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Cái này Pháp Thiên Tướng Địa kỹ năng cùng ta dự đoán, chính là một cái đối với cực kỳ cơ bản hình quái vật tốt nhất kỹ năng. Địch Phong cảm thán, một tay duỗi ra, Hóa Thân Trường kiếm huy động, một đạo trảm kích bay ra, một cái khiêu chiến đẳng cấp 28 Hoàng Hôn Thân thuộc bị một kiếm ném bay ra ngoài, một kiếm này trực tiếp là để hắn nhận trọng thương. Giờ khắc này, tại Hóa Thân phía dưới, Địch Phong tựa như là một cái di động thiên hai, tại siêu cấp từng cường hóa thực lực xuống, bốn phía Hoàng Hôn Thân thuộc không phải Địch Phong một hiệp chi địch, những nơi đi qua, trải rộng thi thể. Mà ngoại bộ Địch Phong phóng túng như vậy rất chóc, Hoàng Hôn Thân thuộc đang lấy một cái tốc độ cực nhanh hạ xuống, cũng gây lên bên trong Hoàng Hôn chi xảo bọn quái vật chú ý, càng nhiều quái vật theo bên trong Hoàng Hôn chi xào xung ra, vây công Địch Phong mà khi đại bộ phận hoàng hôn thân thuộc vây công địch phong quân phản kháng tiểu đội chiến đấu liền trở nên càng thêm nhẹ nhõm, ven đường đánh giết một chút cản đường hoàng hôn thân thuộc cấp tốc đột tiến đến hoàng hôn chi xào hạch tâm ở trong này một cái quân phản kháng chiến sĩ mang tách ra nguyên tố bom tiếp tục thâm nhập sâu làm dẫn bạo người cái chiến sĩ này nhất định là phải chết ở chỗ này những người khác thì cấp tốc rút lui lần này nhiệm vụ ngoài ý muốn nhẹ nhõm, sông ra hoàng hôn chi xào một cái rút lui tín hiệu phát sáng quân phản kháng tiểu đội cấp tốc rời khỏi nơi này mà nhìn thấy rút lui tín hiệu, ngay tại trắng trận giết chóc địch phong cũng đình chỉ chiến đấu, thân ảnh biến mất tại trong bóng tối, mấy cái bóng tối gãy vọn rời đi trên trường, cách xa nhau hơn 10 cây số, địch phong đứng xa xa nhìn phía trước, đột nhiên thiên địa nhiều một cái cự đại hỏa cầu, một đóa phóng lên tận trời mây hình nắm bước lên tiến vào trong tầng mây, một tòa chiếm cứ gần phân nửa thành thị hoàng hôn chi xào bị nổ thành mảnh vỡ. Tại lúc này, địch phong trên giao diện thuộc tính cũng truyền tới tin tức, người chơi hoàn thành vòng thứ hai nhiệm vụ, vòng thứ ba nhiệm vụ mở ra, vòng thứ ba nhiệm vụ vĩnh cửu ước đảo xây dựng, nhiệm vụ giới thiệu phá hủy một tòa hoàng hôn chi xào. Đây là xây dựng vĩnh cửu ốc đảo nơi ẩn nút một bộ phận, tiếp xuống, quân phản kháng đại công trình mở ra, ngươi chỗ thể hiện ra lực lượng để quân phản kháng càng thêm nhìn chúng ngươi, cho ngươi một cái càng trọng yếu hơn nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu: đi lấy đi phương Nam Chi địa dãy núi chi tâm. Nhiệm vụ ban thưởng: 200 điểm kinh nghiệm, 2000 giáng lâm điểm. Ngẫu nhiên ngũ giai đạo cụ. Vòng thứ tư nhiệm vụ mở ra. Chương 753: Bóng tối chi thế. Chương 753: Bóng tối chi thế. Nhiệm vụ hoàn thành, Địch Phong trở về dị sắt thành căn cứ. Rất nhanh, căn cứ trưởng tìm tới Địch Phong, đem chính mình nhiệm vụ ban thưởng. Cái kia một kiện ngũ giai đạo cụ đưa đến địch phong trong tay đồng thời, hy vọng địch phong lại đi trợ giúp quân phản kháng hoàn thành một kiện nhiệm vụ mới. Mà lần này nhiệm vụ ban thưởng là địch phong có thể theo quân phản kháng trong bảo khố chọn lựa một kiện làm ban thưởng đối với này, địch phong tự nhiên là không có ý kiến gì. Mà lấy được dây núi chi tâm biện pháp, quân phản kháng cũng nói cho địch phong một kiện ngũ giai đạo cụ, địch phong chỉ cần mang món này đạo cụ tiến về phương nam, đạo cấp sẽ tự động dẫn dắt địch phong tiến về nơi thích hợp thu hoạch núi chi tâm. Tuần sơn bảo bình ngũ giai có thể hấp thu dây núi lực lượng bảo bình, rút ra dây núi lực lượng nhưng sẽ đối với sơn mạch hủy diệt, để dãy núi mất đi sức sống. Bản thân thế giới liền bị hoàng hôn ô nhiễm, cái thế giới này quân phản kháng đối với những cái kia không cách nào sinh tồn địa khu cũng tiến hành hủy diệt thức khai thác. Nhiệm vụ như vậy, Địch Phong không có ý kiến. Tại vì sắt thành nghỉ ngơi một ngày thời gian, Địch Phong rời đi căn cứ, một đường qua lại trong bóng tối, cấp tốc gấy vọt, chỉ dùng gần nửa ngày thời gian, Địch Phong liền vượt ngang hơn 2000 cây số, đi tới phương nam trong dãy núi ở trong này, cũng là bị hoàng hôn ô nhiễm ăn mòn, thiên địa một mảnh khô héo, các loại hoàng hôn thân thuộc ở trong dãy núi du đãng. Bất quá Địch Phong ẩn nút tại trong bóng tối, những này hoàng hôn thân thuộc đều không có phát giác. Một tay cầm đi Tuần Sơn Bảo Bình, Địch Phong có thể cảm giác được, ở trên một cái phương hướng, Bảo Bình có lực hấp dẫn cực lớn. Đây chính là chỉ thị. Đi theo Bảo Bình chỉ thị Địch Phong một đường hướng về một cái phương hướng tiến lên. Lúc này nếu như từ trên bầu trời nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy Địch Phong là dọc theo một dãy núi tiến lên, cho đến mục đích chính là dãy núi vẩn quanh trung ương. Một đường đi đường, ước chừng là hơn 10 phút về sau, Địch Phong nhìn thấy phía trước, một tòa hoàng hôn chi xảo tọa lạc ở phía trước trong sơn gốc bốn phía, vài trăm mét núi cao ở trong thung lũng này tựa như là một cái đồ chơi, cao lớn hoàng hôn chi xảo, giống như là một thanh kiếm sắc xuyên thẳng đại địa. Ta tựa hồ rõ ràng những này hoàng hôn chi xảo tác dụng. Địch Phong nhìn về phía trước hoàng hôn chi xảo, trong lòng suy tư có một chút phán đoán. Cái này hoàng hôn chi chủ ô nhiễm một cái thế giới, cũng là lấy chính mình lực lượng ăn mòn, sau đó đem như thế từng tòa hoàng hôn chi xảo dựng đứng ở trên mặt đất, chấn áp một phương địa mạch, đem thế giới đóng đinh. Kể từ đó, hoàng hôn chi chủ có thể dựa vào những này hoàng hôn chi xảo hấp thu thế giới lực lượng, đồng thời cũng là trấn áp thế giới lấy cung cấp đại lượng thân thuộc sinh tồn cho đến toàn bộ thế giới di vong. Mà trước đó quân phản kháng phá hủy hoàng hôn chi xảo, bản thân liền là tại giải trừ hoàng hôn chi chủ đối với thế giới chấn áp. Có lẽ một tòa, hai ba tòa hoàng hôn chi xảo không có cái gì quá lớn hiệu quả, nhưng là xây dựng một cái cỡ nhỏ bán vị diện đầy đủ. Cái quần này núi chi tâm chính là xây dựng bán vị diện cần thiết vật liệu. Cái quần này núi chi tâm ngay tại cái này hoàng hôn chi xảo xuống bị hắn chấn áp. Nếu như muốn cướp đoạt trong đó lực lượng, như vậy nhất định phải phá hủy cái này một tòa hoàng hôn chi xảo. Quả nhiên là tiến gia nhiệm vụ rất trở ngại. Địch Phong nói thầm kích sâu, thông qua bóng tối lực lượng đem tuần sơn bảo bình thả tại sơn mạnh chỗ sâu, bất quá bởi vì phía trên vực sâu chi xào chân áp, tạm thời còn không cách nào hấp thu dây núi lực lượng. Nhưng tại cất ký tuần sơn bảo bình, địch phong suy tư chính mình lực lượng, nhìn xem cái kia to lớn hoàng hôn chi xảo đột nhiên, địch phong có một chút ý nghĩ, có lẽ ta có thể thử một lần, đối phó như núi lớn hoàng hôn chi xào, địch phong bản thân giết đi vào đi vào phá hủy cơ hội là không có khả năng. Không lỗ như vậy hoàng hôn chi xảo trong đó chí ít là trăm vạn cấp bậc hoàng hôn thân thuộc, như thế số lượng phía dưới, đã là có chất biến là hiệu quả, địch phong xông đi vào chính là chịu chết mà lúc này, địch phong tự thân lực lượng, bóng tối chiều cường, âm ảnh pháp tướng, bóng tối chi thủ, bóng tối không gian cùng địch phong đối với bóng tối lực lượng lĩnh ngộ đa trọng năng lực chồng chất lên nhau, liền hình thành một cái mới tổ hợp kỹ năng. hô, hút, điều chỉnh trạng thái, đem một vài khôi phục đạo cụ toàn bộ dùng tới, để tự thân bảo trì tốt nhất. sau một khắc, địch phong theo bóng tối bay lên không trung, đi tới hoàng hôn chi xảo đỉnh cao nhất, cái kia treo giò lớn, bốn phía không khí mỏng manh tầng khí quyển bên trong, địch phong phía sau, bóng tối không gian triển khai. tại địch phong nhiều lần hấp thu bóng tối tài liệu lúc. Lam Địch Phong ngoại chí khí quan bóng tối không gian tự nhiên cũng hấp thu một chút bóng tối tài liệu lực lượng mở tăng lên tự thân. Lúc này bóng tối không gian trọn vẹn là bao trùm một cây số vương phạm vi. Đây là Địch Phong chú trọng bóng tối không gian chất lượng, không có mủ quáng mở rộng. Bóng tối không gian đều hình chiếu trên hai bao trùm bầu trời. Sau một khắc, cổ cổ bóng tối lực lượng lưu động mà ra, sau lưng Địch Phong hình thành một tấm to lớn cánh tay. Tại khổng lồ bóng tối lực lượng dưới sự hội tụ, đầu này bóng tối cánh tay che khuất bầu trời. Bóng tối cánh tay, âm ảnh pháp tướng. Đem chính mình pháp thiên tướng địa lực lượng ra trì tại bóng tối trên cánh tay, đồng thời lấy lực lượng lớn nhất mở rộng. Giờ khắc này. Cánh tay kia đỉnh cao nhất bàn tay mở rộng đã là che đợi gần phân nửa hoàng hôn chi xảo như là mây đen bàn tay, toàn bộ từ bóng tối lực lượng hội tụ. Giờ khắc này tại cái kia hoàng hôn chi xảo bên trong hoàng hôn thân thuộc cửa bị bàng bạc bóng tối lực lượng chân kinh, vô số hoàng hôn thân thuộc theo hoàng hôn chi sảo tỏa khắp nơi thông đạo xung ra, hướng lên bầu trời phóng đi. Mắt trần có thể thấy, những này hoàng hôn thân thuộc liền như là tổ ong bên trong ong mật hội tụ vào một chỗ, phản phất giống như mở nhà xương mù muốn ngăn lại cái này che trời đại thủ. Nhưng lúc này địch phong chiêu thức còn chưa tốt kết thúc. Tại gia chỉ pháp thiên tướng điệu bóng tối trên cánh tay, địch Phong một cái khác đại triều, bóng tối chiều cường theo bàn tay rơi xuống cùng nhau giáng lâm. Bóng tối chiều cường, địch Phong ở cái trước giáng lâm thế giới vận dụng nhiều nhất kỹ năng, chiều cường bên trong bóng tối lực lượng sẽ chủ động ăn mòn tất cả bị thủy triều cọ rửa vật thể. Như thế đối phó những cái kia vĩ đại chi chủ ăn mòn mà hình thành chính là thân thuộc có kỳ hiệu. Mà lúc này, to lớn cánh tay rơi xuống, cũng đương theo lấy bóng tối chiều cường, giờ khắc này, hao hết địch Phong đẩy trạng thái toàn bộ lực lượng một kích tổ hợp kỹ hình thành. Tại bàn tay kia phía dưới, vô số hoàng hôn thân thuộc trong lúc rơi xuống bởi vì bóng tối ăn mòn tự thân nội bộ năng lượng xung đột mà tử vong. trong lúc nhất thời, trên bầu trời hoàng hôn thân thuộc thi thể khối vụn như là trời mưa rơi xuống. tại lúc này, những cái tiêu đẳng cấp cao hoàng hôn các thân thuộc xuất thủ, các loại mang hoàng hôn lực lượng chiêu thức quanh kích ra ngoài đón bàn tay, nhưng hiệu quả không tốt. những công kích này mặc dù tại trên bàn tay khổng lồ đánh ra từng cái lỗ hổng, đem vờn quanh bàn tay bóng tối chiều cường tách ra, nhưng rất nhanh liền bị bóng tối lực lượng một lần nữa bổ sung, không có tác dụng. lúc này, tại địch phong toàn lực vận chuyển pháp thiên tướng địa dưới sự kiên trì, bóng tối cánh tay lực lượng viễn siêu địch phong thực lực bây giờ mấy lần hủy núi diệt thành không đáng kể. Đối phó dạng này một tòa hoàng hôn chi xảo cũng không còn là ảo tưởng. Che khuất bầu trời bóng tối bàn tay rơi xuống, đỉnh chóp nhất hoàng hôn chi xảo tiếp xúc, liền như là lấy trứng chọi với đá, trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Theo bàn tay rơi xuống, cái này cao ngất hoàng hôn chi xảo giống như là xếp gỗ bị đẩy đến. Cuộn cuộn bóng tối lực lượng tràn vào vỡ vụn hoàng hôn chi xào ở nội bộ hoàng hôn chi xảo hoàng hôn thân thuộc cũng bắt đầu vỡ nát. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, cả tòa hoàng hôn chi xảo liền biến thành mảnh vỡ, toàn bộ hoàng hôn chi xảo bên trong trăm vạn hoàng hôn thân thuộc tử thương vô số, chỉ đủ số ít đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc còn có sức sống. Nhưng lúc này Hoàng hôn chi xảo bị phá hủy, địch phong mục đích đã là đạt tới. Lúc này, còn thừa lại những cái kia thụ thương đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc, địch phong cái này một cái tổ hợp kỹ tiêu hao toàn bộ lực lượng, tự thân biến mất tại bóng tối trong không gian, bắt đầu tính toán những này đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc. Dựa vào bóng tối không gian cấp tốc khôi phục tự thân thể lực cùng năng lượng, địch phong đi tới bị phá hủy âm ảnh chi xảo trung đường. Sau đó, bóng tối không gian hình chiếu triển khai, từng đầu âm ảnh xúc tu hướng bốn phía kéo dài, liên tiếp đến hoàng hôn các thân thuộc trên thân. Một cỗ bóng tối năng lượng dót vào những này đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc thể nội. Lúc đầu nhìn xem to lớn bóng tối cánh tay biến mất, những này hoàng hôn thân thuộc còn nghĩ chính mình khiêng qua một chiêu này, có thể hoán một chút. Nhưng không nghĩ tới, địch phong đến cái đột nhiên tập kích, đối với hắn thể nội rót vào bóng tối năng lượng, những này bóng tối năng lượng bắt đầu ăn mòn những này hoàng hôn thân thuộc. Bản thân liền nhận trọng thương, hiện tại lại tới một lần đột nhiên tập kích, một chút không có phòng bị tới hoàng hôn thân thuộc ngay lập tức bởi vì trong cơ thể mình hoàng hôn lực lượng cùng bóng tối năng lượng xung đột mà tử vong. Mà những cái kia gánh vác được đợt thứ nhất, cũng bởi vì đột nhiên tập kích, bản thân đại bộ phận lực lượng đều dùng để đối kháng bóng tối lực lượng, sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống. Tựa hồ ta có thể giải quyết những này hoàng hôn thân thuộc. Tại bóng tối trong không gian, Địch Phong nhìn xem tình huống xung quanh, có chút ngoài ý muốn. Nhưng lúc này, tại hoàng hôn trong tận thế triển khai bóng tối lực lượng, bản thân liền sẽ hấp dẫn hoàng hôn thân thuộc chú ý hiện tại, chính mình như thế triển khai bóng tối hình chiếu. Những cái kia đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc cũng bắt đầu tìm kiếm trốn vào bóng tối trong không gian. Địch Phong đẳng cấp cao hoàng hôn các thân thuộc đều nắm giữ lấy nhất định hoàng hôn quy tắc lực lượng đối phó bóng tối không gian cũng có được biện pháp của mình. Như vậy, tiên hạ thủ vi cường, cấp tốc đập mấy bình thuốc, khôi phục tự thân tiêu hao. Địch Phong rời đi bóng tối không gian. Tại bóng tối không gian hình chiếu bao trùm khu vực, Địch Phong có thể tùy ý ghé qua. Trong nháy mắt xuất hiện tại một đầu hoàng hôn thân thuộc phía sau, chém xuống một kiếm, chém giết cái này một đầu hoàng hôn thân thuộc. Sau một khắc, Địch Phong lần nữa trốn vào trong bóng tối, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp Địch Phong xuất hiện, biến mất, toàn bộ quá trình cực nhanh, giờ khắc này, tại trong một phiến khu vực này, Địch Phong phản phất giống như tàn ảnh cấp tốc biến mất xuất hiện, chỉ là thời gian mấy mắt, hơn 10 cái hoàng hôn thân thuộc bị Địch Phong chém giết. Giết. Sau đó, Địch Phong tiến vào kế tiếp khu vực, tiếp tục săn giết hoàng hôn thân thuộc dưới đất chỗ sâu mất đi hoàng hôn chi xào chân áp Tuần sơn bảo bình bắt đầu rút ra bốn phía dây núi lực lượng ngay tại chiến đấu địch phong có thể cảm thấy được dây núi đang mất đi sinh mệnh lực toàn bộ hấp thu quá trình phải cần một khoảng thời gian địch phong tiếp tục cùng trên mặt đất bọn quái vật chiến đấu dựa vào tự thân dược tề còn có thể chèo chống đồng thời trong chiến đấu địch phong ở trên chiến trường phát hiện một chút tài liệu những cái tiêu đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc sau khi chết thân thể bộ phận liền trở thành nguyên thủy tài liệu những tài liệu này không có trải qua dáng lâm trò chơi giám định không cách nào mà ra nhưng là chỉ cần đem những tài liệu này giám định liền có thể sử dụng một phần ngũ giai tài liệu cũng chỉ cần một ngàn giáng lâm điểm đối với địch phong đến nói hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới mà địch phong đảo qua chiến trường tại cái này tử vong trăm vạn hoàng hôn thân thuộc hoàng hôn chi xảo trên phế tích có thể phát hiện rất nhiều tài liệu tam giai tứ giai ngũ giai thế là một bên chiến đấu địch phong lại nhiều một cái nhiệm vụ đó chính là tìm kiếm những tài liệu này hoàng hôn chi nhãn tứ giai một đầu hoàng hôn chi thú phần tinh hoa nhất ẩn chứa đại lượng hoàng hôn lực lượng hoàng hôn mũi sừng ngũ giai một đầu hoàng hôn chi thú kiên cố nhất bộ phận ẩn chứa đại lượng hoàng hôn lực lượng Hoàng hôn chi diệt mảnh vỡ, ngũ dai, Đây là một khối còn sót lại hoàng hôn lực lượng hoàng hôn chi xào mảnh vỡ, nội bộ có đại lượng hoàng hôn lực lượng, các loại ẩn chứa hoàng hôn năng lượng tài liệu. Địch Phong thông qua cái bóng từng cái nhặt lấy, sau đó ném vào chính mình bóng tối trong không gian chứa đựng đương nhiên, mỗi nhặt lên một khối tài liệu, Địch Phong đều sẽ tốn hao nhất định dáng lâm điểm tiến hành giám định, để hắn có thể mang đi ra ngoài. Kể từ đó, một bên chiến đấu, Địch Phong bóng tối trong không gian rất nhanh liền chồng chất như núi tài liệu. Lần trước dáng lâm thế giới tài liệu còn không có xử lý xong, lần này Địch Phong lại đạt được nhiều như vậy tài liệu, Địch Phong chỉ sợ cần thời gian rất lâu tài năng xử lý sạch sẽ. Bất quá một kiện tứ giai, ngũ giai tài liệu giá cao cho vót, Địch Phong có thể đem cao giai tài liệu giữ lại cùng cái khác người chơi hối đoái tương ứng tài liệu. Chiến đấu lại tiếp tục, ước chừng là sau nửa giờ, Địch Phong cơ hội là đảo qua một lần chiến trường. Đại lượng đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc bị đánh giết, Địch Phong cũng triệt để là hao hết lực lượng, không cách nào chiến đấu. Mang đi hấp thu xong tất tuần sơn bảo bình, Địch Phong cấp tốc độn hướng phương xa, rút lui mấy trăm cây số, Địch Phong tại bóng tối không gian nội bộ bắt đầu nghỉ ngơi. Lần này nghỉ ngơi, Địch Phong khôi phục lại đầy trạng thái, lần nữa tỉnh tỉnh, thời gian đã là đi qua 2 ngày. Tiếp lấy, Địch Phong không có dừng lại, ngay lập tức đi đường trở về một đường ghé qua nửa ngày sau địch phong trở lại căn cứ ở trong này đã là có người đang đợi địch phong đến vật này cho ngươi địch phong đem tuần sơn bảo bình giao cho giao tiếp người người này kiểm tra về sau nhìn xem nội bộ dãy núi kia chi tâm trên mặt cũng trầm tĩnh lại lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm địch phong tiên sinh đa tạ ngươi giúp chúng ta mang đến dãy núi chi tâm tiếp xuống ngươi có thể tiến về chúng ta quân phản kháng tổng bộ chọn lựa vật phẩm đồng thời ta cũng đại biểu quân phản kháng tổng bộ chào mừng ngài vòng thứ ba nhiệm vụ hoàn thành vòng thứ tư nhiệm vụ mở ra vòng thứ tư nhiệm vụ tiến về quân phản kháng tổng bộ Nhiệm vụ giới thiệu, quân phản kháng kiến thức đến ngươi lực lượng cường đại, mọi ngươi tiến về quân phản kháng tổng bộ, kế tiếp còn sẽ có sự kiện lớn phát sinh. Nhiệm vụ yêu cầu, tiến về quân phản kháng tổng bộ. Nhiệm vụ ban thưởng, thứ 5 vòng nhiệm vụ mở ra. Thất bại trừng phạt, nhiệm vụ thất bại. Được. Theo địch phong đem Tuần Sơn bảo bình giao ra, địch phong nhiệm vụ hoàn thành. Vòng thứ tư nhiệm vụ mở ra, vòng này nhiệm vụ đơn giản, chỉ là đơn giản đi theo đi quân phản kháng tổng bộ liền có thể. Nhưng theo nhiệm vụ kia trong giới thiệu, địch phong nhìn thấy chính mình tiếp xuống nhiệm vụ chỉ sợ sẽ không là đơn giản như vậy, nhất định là còn có càng nhiều nhiệm vụ xuất hiện. Chương 750 Cuối cùng một vòng nhiệm vụ, chương 754. Cuối cùng một vòng nhiệm vụ đến quân phản kháng tổng bộ, địch phong tiến vào quân phản kháng bảo khố, chọn lựa một kiện đẳng cấp cao bóng tối thuộc tính bảo vật, làm lần tiếp theo tiến giai tài liệu. Bóng tối Long Châu, lục giai, đây là một viên lục giai bóng tối cự long lưu lại xuống Long Châu, ẩn trước cái này một đầu cự long đối với bóng tối lực lượng cản lộ. Thu hoạch một kiện lục giai tài liệu, địch phong vừa lòng thỏa ý khi tiến vào quân phản kháng tổng bộ về sau, địch phong liền thu được quân phản kháng tổng bộ nhiệm vụ. Tiếp xuống, quân phản kháng lập tức góp đủ xây dựng vĩnh hằng úc đảo căn cứ tài liệu, bao quát địch phong thu thập ra núi chi tâm, còn có Giang Hà chi nguyên. Bầu trời hạch tâm, diệt thế núi lửa hạch tâm, cùng một khối cắt đi không gian mạnh mẽ, cùng đại lượng địa phong thủy hỏa thuộc tính bảo vật. Đồng thời phá hủy ba tòa hoàng hôn chi xảo, giải phóng mảng lớn địa khu, dẫn động thế giới ý thức. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, quân phản kháng lần này đem cơ hội tất cả đỉnh tiêm chiến lực đều rút mất trở về, đồng thời chiêu mộ một nhóm lớn mạo hiểm giả, Liền vì phòng ngừa bước cuối cùng này khả năng mang đến chuyện ngoài ý muốn. Quân phản kháng tổng bộ, khoảng cách gì sát thành bất quá là hơn 300 cây số, ở trong này có một mảnh dãy núi, quân phản kháng tổng bộ liền ở vào sơn mạch phía dưới, có nhiều cái lối ra. Dưới mặt đất hơn ngàn mét trong căn cứ, có các loại đầy đủ công trình, đồng thời nặng nghề mang lẫn nấp năng lực ngoài trụ sở tầng, làm cho cả căn cứ có thể tại hoàng hôn ăn mòn xuống may mắn còn sống sót đồng thời. Vì phòng ngừa bị hoàng hôn thân thuộc phát hiện, quân phản kháng đặc biệt càn quét bốn phía đại lượng hoàng hôn thân thuộc, chỉ có điều bởi vì nếu như một cái địa khu hoàng hôn thân thuộc quá mức thừa thất bị phát hiện khác biệt, như vậy toàn bộ sơn mạch địa khu hoàng hôn thân thuộc đều sẽ bị thanh lý không còn một ngống. Nhưng liền xem như có còn lại, quân phản kháng dựa vào năng lực của mình khống chế những này hoàng hôn thân thuộc. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, quân phản kháng tại trong một tòa sơn mạch xây dựng một tòa to lớn phát trận. Địch Phong đi tới nơi này lúc, nhìn thấy một tòa bị đảo giống đỉnh núi. Trong đỉnh núi bộ, các loại hệ hữu vật liệu cấu trúc phủ văn trận pháp che kín toàn bộ trong đỉnh núi bộ, tại nơi trọng yếu, là làm hạch tâm không gian mảnh vỡ, cùng các loại địa phong thủy hỏa tài liệu. Bắt đầu, theo xung tốc năng lượng rót vào, không gian mảnh vỡ cấp tốc nuốt mất những cái kia địa phong thủy hỏa tài liệu. Rất nhanh, tại nhìn thấy nội bộ, địa phong thủy hỏa ngay tại diễn hóa, đồng thời không gian mở rộng, đem bốn phía sơn mạch cho cấp tốc bao trùm, một miếng đất lớn khu đều muốn bị cái không gian này nuốt mất. Giờ khắc này, Địch Phong cũng rõ ràng quân phản kháng hành động bắt đầu, theo một cái bán vị diện sinh ra, giờ khắc này Năng lượng khổng lồ ba động hướng ra phía ngoài quyết tán, đồng thời, một trận có thể bao trùm hơn ngàn cây số địa khu địa chấn bắt đầu vận động. Mà động tính khổng lồ, dẫn động hoàng hôn thân thuộc chú ý. Trên bầu trời, một cái hoàng hôn chi chủ hư ảnh xuất hiện. Đây là hoàng hôn chi chủ ở trong này lưu lại lực lượng lưu lại, làm cái này hư ảnh xuất hiện. Toàn bộ thế giới hoàng hôn lực lượng phi tốc tăng lên. Sau đó, đối với sự tình trung tâm, vô số hoàng hôn thân thuộc bắt đầu hội tụ, hướng về quân phản kháng tổng bộ tiến lên, muốn ngăn cản cái này bán vị diện sinh ra, xây dựng một cái bán vị diện. Đối với quân phản kháng đến nói còn không tính rất trở ngại, nhưng quân phản kháng không chỉ là làm những này. Tại kiến tạo vĩnh hàng ốc đảo căn cứ trước đó, quân phản kháng phá hủy ba tòa hoàng hôn chi xảo, giải phóng bộ phận thế giới ý thức. Lúc này, một cái mới tự nhiên bán vị diện sinh ra, nội bộ không có hoàng hôn lực lượng ăn mọn, thế giới ý thức cấp tốc khôi phục, dung nhập trong đó. Mà thế giới ý thức cuối cùng dấy rủa, càng la hấp dẫn hoàng hôn thân thuộc xung kích, có thể nói, đại lượng hoàng hôn thân thuộc đến, đều trở nên điên cuồng. Mà tại cái kia bán vị diện bên trong, thế giới ý thức cấp tốc tiếp quản thế giới, địa phong thủy họ tài liệu bắt đầu chuyển hóa, dãy núi chi tâm cấp tốc chìm xuống cùng diệt thế núi lửa hạch tâm cùng một chỗ hình thành nặng nghề đại địa bầu trời chi hạch lên cao hóa thành một mảnh thanh tịnh bầu trời đồng thời cổ cổ nước suối theo trong sơn mạch tuôn ra dọc theo địa mạch lưu động hội tụ thành giang hà hồ nước cuối cùng tại lục địa ngoại hình thành một mảnh hải dương tại bốn kiện lục giai tài liệu làm cơ sở đại lượng đ dài tài liệu dung hợp một chút xíu mở rộng cái này bán vị diện ầm ầm ầm mà tại địch phong chỗ thế giới bán vị diện sinh ra cũng tại phệ lớn đỉnh núi thổ địa lấy thế giới hiện thực tài nguyên có thể làm cho bán vị diện trở nên càng lớn đồng thời cần tài nguyên càng ít bất quá một bộ phận hoàng hôn lực lượng bị dẫn vào bán vị diện lúc này trên bầu trời trở nên mây đen dày đặc thiên lôi cuồn cuộn tiếng sấm vang vọng đồng nhiên trên bầu trời một tia chớp rơi xuống đem một sợi hoàng hôn khí tức chôn vùi theo đạo thứ nhất bắt đầu trên bầu trời phảng phất là mở ra một cái chốt mở một đạo tiếp một đạo lôi đỉnh không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống đem những cái kia bị nuốt vào hoàng hôn lực lượng chôn vùi mà ở thế giới ý thức ngay tại lại quy luật tiêu diệt hoàng hôn lực lượng lúc địch phong bên này cũng bắt đầu chiến đấu mà vào lúc này địch phong tỏa thứ 5 vòng nhiệm vụ bắt đầu Tiến giai nhiệm vụ thứ 5 vòng, bị tất cả quân phản kháng chiến sĩ chờ mong vĩnh hằng ốc đảo ngay tại thành lập, nhưng dạng này một cái tràn ngập tự nhiên sinh cơ thế giới, là bị vĩ đại chi chủ chán ghét tồn tại. Hoàng Hôn chi chủ lực lượng tàn ảnh hiện thân, triệu tập thuộc hạ Hoàng Hôn thân thuộc, muốn phá hủy cái này bán vị diện. Nhiệm vụ yêu cầu: bán vị diện sẽ không bị Hoàng Hôn thân thuộc phá hủy. Nhiệm vụ thời gian: 72 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng: 400 điểm kinh nghiệm, 5000 giáng lâm điểm, ngẫu nhiên lục giai đạo cụ. Thất bại trừng phạt: Tử vong. Khi nhiệm vụ vừa xuất hiện, Địch Phong liền triệt để tiến vào trạng thái chiến đấu bị tự nhiên bán vị diện sinh ra hấp dẫn hoàng hôn thân thuộc, lúc này nhóm đầu tiên đã là đến. trên mặt đất, vô số hoàng hôn thân thuộc như là thủy triều, trên bầu trời, các loại phi hành hoàng hôn thân thuộc hội tụ vào cùng mây đen. chiến đấu bắt đầu. địch phong đứng tại biên giới, trong tay kỵ sĩ kiếm phía trên một tầng màu đen bóng tối lực lượng, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. vì chuẩn bị giờ khắc này, quân phản kháng theo tận thế bắt đầu, đã là chuẩn bị trên trăm năm, trải qua nhiều lần nguy cơ, tìm kiếm đại lượng tài liệu bảo vận cuối cùng mới có một cơ hội này. mà bây giờ, đã là đến cuối cùng một khắc, chỉ cần bị quân phản kháng kỳ vọng vì vĩnh hằng úc đảo bán vị diện hoàn thành. Như vậy quân phản kháng liền tương đương với có một cái ổn định hậu phương lớn đến lúc đó, quân phản kháng liền có thể một bên bồi dưỡng lực lượng dự bị, vừa hướng bên ngoài khai thác, một lần nữa đem cái thế giới này từ trong tay của hoàng hôn chi chủ đoạt lại, mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng tối thiểu nhất có hy vọng, mà không phải giống như bây giờ, tràn đầy tuyệt vọng. Theo song phương tiếp xúc, quân phản kháng tất cả tụ lại sức chiến đấu bắt đầu uống hoàng hôn thân thuộc tạo thành chiều cường va chạm, đánh giáp la cả, ngay lập tức liền bạo phát đi ra thảm thiết chiến đấu. Lúc này, Lệnh Phong cũng bắt đầu chiến đấu, dưới chân, bóng tối kéo dài Cấp tốc khống chế từng đầu sông lên hoàng hôn thân thuộc, sau đó một kiếm một cái gai xuyên những này hoàng hôn thân thuộc hải tâm. Lần này chiến đấu sẽ kéo dài 3 ngày thời gian, bởi vậy địch phong ngay từ đầu cũng không dám quá mức tiêu hao, lấy bóng tối lực lượng khống chế, dùng tay chém giết địch nhân. Dù sao toàn công suất đánh 3 ngày thời gian, địch phong chính mình cũng nhịn không được. Kể từ đó, mặc dù địch phong hiệu suất không chậm, nhưng là không có trèo chống một phương chiến trường lực lượng. Hiện tại có quân phản kháng chủ lực còn có thể gánh vác được, chính mình trước không ra đại chiêu, đợi đến hậu kỳ, thời khắc sống còn, chính mình đang buộc phát cũng không muộn. Ngược. ngược lại là những quân phản kháng kia cương giả lúc này từng cái đại chiêu thi triển, một cái kỹ năng một mảnh quái vật, hoặc là ngăn lại hoàng hôn thân thuộc bên trong đẳng cấp cao đối thủ, song phương ở trên bầu trời hôn chiến, các loại chiêu thức vừa đi vừa về, để bầu trời đều biến sắc. bất quá, lần này tòa động tinh đích thật là quá to lớn, còn có hoàng hôn chi chủ lưu lại lực lượng hội tụ, dẫn động càng nhiều hoàng hôn thân thuộc tại địch phong phía trước, hoàng hôn thân thuộc tựa như là thủy triều không ngừng bọt tới, giết một cái, còn có rất nhiều phía trước thanh không, nhưng ngay lúc đó các loại hoàng hôn thân thuộc lần nữa bù đầy vô cùng vô tận, giết không hết. ngay đầu tiên chiến đấu chính là vô cùng kịch liệt, đại lượng quân phản kháng binh sĩ chết trận, các loại kiên cố công sự phòng ngự bị phá hủy non lửa, còn có một chút thuê đến mạo hiểm giả tử vong. bất quá, bởi vì kiến thức đến quân phản kháng đang làm cái gì, những này lưu lãng tư xứ mạo hiểm giả cũng hy vọng có một cái ổn định nhà. lúc này, đây chính là toàn bộ thế giới hy vọng. các mạo hiểm giả toàn bộ là liều mạng một lần, vì thế giới hy vọng cuối cùng mà chiến đấu địch phong bình thường chiến đấu, không ngừng giết chóc, nhưng bởi vì biểu hiện không đột xuất, chỉ là không ngừng thanh lý trên mặt đất hoàng hôn thân thuộc, không có gây nên đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc chú ý đồng thời theo sớm chiến đấu đến muộn, địch phong bản thân tiêu hao không nhiều. Tại ban đêm, Địch Phong lui về nghỉ ngơi 6 giờ, nhìn xem tình hình chiến đấu trở nên kịch liệt, lần nữa ra chuyện. Lần này, bởi vì là ban đêm, địch phong tỏa bóng tối lực lượng càng là vô cùng khổng lồ, mượn nhờ bóng đêm, địch phong cấp tốc thu gặt lấy hoàng hôn thân thuộc đầu người. Ngày thứ 2 chiến đấu, từ sau nửa đêm đánh tới ngày thứ 3 sáng sớm, mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều tại chiến đấu, chết ở trong tay địch phong hoàng hôn thân thuộc đã là có hơn 10 vạn nhiều, nhưng là, lúc này trên chiến trường, hoàng hôn thân thuộc số lượng không có giảm bớt, ngược lại là cấp tốc gia tăng. Ngày thứ ba, ngay từ đầu, liền cho hiện ra một cái đại xung kích bởi vì hai ngày trước chiến đấu, quân phản kháng tử thương hơn phân nửa. Lúc này, tất cả quân phản kháng đều lên chiến trường, đồng thời mỗi người đều mang thương. Dưới tình huống như vậy, cho dù là lần này chiến đấu kết thúc, có không ít binh sĩ đều sẽ bởi vì thương thế quá nặng bị hoàng hôn lực lượng ăn mòn mà tử vong. Nhưng liền xem như dạng này, những binh lính này còn là chém giết đến một khắc cuối cùng. Mà vào đúng lúc này, mấy trăm cái khiêu chiến đẳng cấp tại cấp 25 trở lên hoàng hôn thân thuộc xuất hiện, cấp tốc đánh giết nhiều cái quân phản kháng cứng, giả xông ra một lỗ hổng. Nếu như lúc này không có người ngăn cản. Như vậy những này hoàng hôn thân thuộc thế tất sẽ dẫn theo càng nhiều hoàng hôn thân thuộc giết vào, phá hủy cái kia bán bị diện. Mà đột nhiên tử vong nhiều chiến lược như vậy, quân phản kháng trong lúc nhất thời không cách nào rút ra ngoài định mức chiến lược, chỉ có thể là nhìn xem những này đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc tại bốn phía giết chóc. Đã là nhịn không được sao? Nhìn xem chí ít là có trên trăm cái đang lấy không ai có thể ngăn cản tràng diện giết chóc, Địch Phong cảm thán một câu Địch Phong hiện tại bất quá là khiêu chiến 20 cấp tiến giai, nhưng là sức chiến đấu xác thực có cái này bằng được 30 cấp người chơi. Bất quá liền xem như như thế, Địch Phong cũng sẽ không là nhiều như vậy đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc đối thủ. Nhưng lúc này, địch phong có âm ảnh pháp tướng kỹ năng này, tại âm ảnh pháp tướng dưới trạng thái, địch phong liền có bằng được trên trăm đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc sức chiến đấu. Như vậy chiến đấu đi. Lúc này, địch phong biết mình bảo tồn lực lượng là thời điểm thi triển đi ra. Không dừng lại chút nào. Địch Phong một bước hướng về phía trước bước ra, vượt ngang mấy cây số bóng tối, đi tới cái này một mảnh chiến trường trọng yếu nhất khu vực, lúc này nơi này bởi vì trên trăm cái khiêu chiến đẳng cấp vượt qua 25 hoàng hôn thân thuộc giết chóc, quân phản kháng cơ hồ là bị chém giết hầu như không còn địch Phong xuất hiện ở đây, ngay lập tức liền hấp dẫn tất cả hoàng hôn thân thuộc lực chú ý, nhìn xem Địch Phong khí tức bất quá là khiêu chiến đẳng cấp cấp 25 cấp độ, cũng liên cùng một cái đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc không sai biệt lắm, những ngày hoàng hôn thân thuộc cũng không có để ý, hai cái đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc vây công Địch Phong. Hừ, âm ảnh phất tướng. Thử lệnh một tiếng, Địch Phong khẽ quát một tiếng. Ho ho ho, Giờ khắc này, địch phong thân ảnh đón gió mà lên, mắt trần có thể thấy tăng trưởng, cuộn cuộn bóng tối lực lượng theo địch phong trong thân thể quân ra, hóa thành một cái trăm mét cao to lớn kỵ sĩ. Chạm. Sau một khắc, trong tay kỵ sĩ kiếm huy động, một đạo chạm kích ngang qua mười mấy cây số, đem một phiến khu vực này bao trùm. Vẽ đường, trên mặt đất hoàng hôn thân thuộc tại cái này chạm kích xuống toàn bộ biến thành thi thể. Cái kia hai cái vây công địch phong đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc cũng tại chỗ tử vong. Không chỉ thứ hai cái này đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc, cái khác đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc cũng bởi vì không có dự đoán địch phong sẽ như thế biến thân, hơn 10 cái đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc bị chạm kích tác động đến, tại chỗ tử vong. Chỉ là một kích, liền cơ hồ là ngăn chặn lỗ hổng. Địch phong sức chiến đấu vào đúng lúc này bị hiện ra vô cùng nhẫn nhuễn, giết, chém xuống một kiếm, địch phong thân thể khổng lồ như là một trận phong cấp tốc qua lại chiến trường, một kiếm lại một kiếm, không ngừng chém giết những cái tia đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc. Tại địch phong pháp thiên tướng địa phía dưới, những này đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc không có trước đó phép lối, trở nên cẩn thận nhưng là tại to lớn tăng phúc xuống. Những này đẳng cấp cao hoàng hôn thân thuộc đang không ngừng từ vong địch phong xuất hiện, ổn định chiến trường, để quân phản kháng có lực lượng đến điều động chiến lược, rất nhanh, hơn 10 cái quân phản kháng cường giả xuất hiện, hiệp trợ địch phong mở giữ vững cái lô hồng này. Chạm. Lúc này, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn thừa lại gần nửa ngày thời gian, địch phong cũng không cần lưu thủ, một đạo chạm kích liền có thể chém ra một ngọn núi, đem đại địa chém ra một đầu to lớn khe ránh. Chiến đấu như vậy thẳng đến đến tiếp sau nhiều cái đẳng cấp tại trên 30 cấp cũng chính là bán thần trình độ hoàng hôn thân thuộc xuất hiện mới ngăn lại địch phong tiến công địch phong lấy trăm mét pháp thiên tướng địa đối kháng mấy cái bán thần cấp hoàng hôn thân thuộc lực không địch lại nhưng lúc này khoảng cách bán vị diện thành hình đã là không có bao nhiêu thời gian địch phong còn bảo tồn có không ít lực lượng thế là địch phong pháp thiên tướng địa tiếp tục tăng trưởng bóng tối không gian hình chiếu đa chọn bóng tối cánh tay âm ảnh pháp thiên tướng địa pháp thiên tướng địa sức chiến đấu cùng địch phong chỗ tiêu hao năng lượng hình thể có quan hệ lúc này địch phong lấy đại lượng bóng tối năng lượng tiêu hao biến lớn pháp thiên tướng địa lấy ra chỉ lâm thời sức chiến đấu Rất nhanh, một tòa thân cao ngàn mét pháp thiên tướng địa xuất hiện, giờ khắc này, bốn phía một chút ngọn núi nhỏ cũng liền đến địch phong bà vai, địch phong tựa như là cự nhân, giơ tay nhấc chân liền phảng phất giống như thiên thai đồng thời, địch phong còn là thi triển kỹ năng, huyễn hóa ra một đầu mới bóng tối cánh tay, lúc này địch phong pháp thiên tướng địa, chính là một cái bốn tay cự nhân. Chương 755, chiến tranh bắt đầu. Chương 755, chiến tranh bắt đầu. Trên chiến trường, một vị ngàn mét bốn tay cự nhân quét ngang chiến trường, một vị này cự nhân toàn thân màu đen kỵ sĩ chiến giáp. Một tay kỵ sĩ kiếm, một tay tấm thuần, hai cánh tay một chi kỵ sĩ thương, bốn phía có bất kỳ địch nhân, tại dạng này đã kích xuống, tất cả địch nhân chỉ cần bị phát hiện, cũng chỉ có một con đường chết. Cho dù là khiêu chiến đẳng cấp tại cấp 30 chiến lực, đồng dạng là như thế. Chỉ có mấy cái khiêu chiến đẳng cấp 35 cấp, thực lực tại bán thần cấp độ hoàng hôn thân thuộc mới có thể cùng hiện tại địch phong chiến đấu. Nhưng dạng này kéo dài thêm, cũng đã là phù hợp địch phong mục đích. Theo thời gian trôi qua, cái kêu bán vị diện rốt cuộc hoàn thành, sau một khắc, to lớn thanh thế biến mất, toàn bộ bán vị diện trở biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như không phải có bán vị diện tọa độ cùng cửa vào như vậy căn bản là không có cách tiến vào cái kia bán vị diện. Mà Vĩnh Hằng Ngọc Đảo căn cứ thành lập, quân phản kháng bản thân cũng vô cùng hưng phấn. Một bên thông báo trên chiến trường tất cả mọi người, nhiệm vụ hoàn thành, có thể rút lui, một bên là đưa đón thương binh cùng hậu phương nhân viên tiến về bán vị diện nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà cái này một mảnh làm tổng bộ sơn mạch địa khu, bởi vì bị hoàng hôn thân thuộc phát hiện, đã là không cách nào tiếp tục dừng lại, tất cả quân phản kháng chiến sĩ cùng mạo hiểm giả cũng bắt đầu rút lui. Mạc Địch Phong cũng buộc phát ra một kích mạnh nhất, bước lui chu vi công tới địch nhân, về sau hóa thân biến mất, Địch Phong trốn vào trong bóng tối, biến mất vô tung vô ảnh. Người chơi thứ 5 vòng nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, thu hoạch được ngẫu nhiên đạo cụ, hoàng hôn chi diệt hạch tâm. Bắt đầu trở về. Địch Phong cảnh sắc trước mắt phát sinh biến hóa, xuất hiện lần nữa lúc đã là đi tới chấm dứt tính không gian đi tới chấm dứt tính không gian, Địch Phong trên giao diện thuộc tính từng đạo nhắc nhở không ngừng truyền ra. Người chơi hoàn thành tiến gia nhiệm vụ, đẳng cấp hạn mức cao nhất mở ra. Người chơi đẳng cấp tăng lên đến cấp 21, điểm thuộc tính một. Người chơi đẳng cấp tăng lên đến cấp 22 điểm thuộc tính 1. Người chơi đẳng cấp tăng lên đến cấp 23, điểm thuộc tính 1. Người chơi đẳng cấp tăng lên đến cấp 24, điểm thuộc tính 1. Người chơi đẳng cấp tăng lên đến cấp 25, điểm thuộc tính 1. Người chơi đẳng cấp đạt tới cấp 25, lần tiếp theo nhiệm vụ hơi tiến giai nhiệm vụ, mọi người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Hôn Chi Sảo hải Tâm, lục giai, đây là một kiện Hoàng Hôn Chi Sảo hải Tâm, có thể tại đầy đủ năng lượng dưới sự cung ứng, trưởng thành là một tòa Hoàng Hôn Chi Sảo. Hoàng Hôn Chi Sảo, Hoàng Hôn Chi chủ sở thuộc thân thuộc kiến tạo ra tổ ong to lớn loại kiến trúc, có cường đại lực phòng ngự, nội bộ có thể thu thập thế giới năng lượng, chấn áp địa mạch sáng tạo thân thuộc, cho ta như vậy một kiện đạo cụ. Địch Phong nhìn xem nhiệm vụ mới nhắc nhở, suy tư, đầu tiên, năm điểm mới tăng điểm thuộc tính địch phong toàn bộ thêm tại tinh thần của mình bên trên. Thông qua lần này chiến tranh, Địch Phong phát hiện chính mình pháp thiên tướng địa còn là kém một chút, tinh thần lực tại tăng cường lời nói, liền có thể để pháp thiên tướng địa càng gia chỉ hơn lâu, đồng thời sức chiến đấu càng thêm cứng hãn. Mà mới tăng năm điểm tinh thần thuộc tính, Địch Phong tinh thần thuộc tính cũng vượt qua 30 điểm, thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, Địch Phong cuối cùng lựa chọn một cái tinh thần thuộc tính ra tăng 2 điểm, để Địch Phong tinh thần thuộc tính ra tăng đến 33 điểm lại một hạng thuộc tính vượt qua 30 điểm, địch phong sức chiến đấu tiến một bước tăng cường, đồng thời đẳng cấp của mình bởi vì đại lượng kinh nghiệm nhảy lên gia tăng đến 25 cấp địch phong theo kết toán không gian rời đi, trở lại phòng bế quan bên trong, lần này, chính mình ở trên chiến trường, sưu tập đến hải lượng hoàng hôn thân thuộc còn lại tài liệu đại lượng tài liệu bị địch phong tiêu hao dáng lâm điểm giám định về sau, chứa vào bóng tối không gian. Lúc này tại địch phong bóng tối trong không gian, những tài liệu này đã là chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Không chỉ là như thế, địch phong tiến giai nhiệm vụ ban thưởng là một cái hoàng hôn chi xảo hải tâm, là lục giai tài liệu nhưng là cùng bóng tối thuộc tính không có quan hệ thế nào địch phong hơi nghi hoặc một chút dù sao một lần tiến giai nhiệm vụ ban thưởng là đối với người chơi nhất dùng phần thưởng cực lớn nhưng là món này tài liệu địch phong thấy thế nào đều cùng chính mình thực lực không có quan hệ thế nào món này đạo cụ là cần đại lượng năng lượng tài năng tối hóa nếu như chính mình đem năng lượng chuyển hóa thành bóng tối năng lượng như vậy là không phải món này hoàng hôn chi xảo lại biến thành âm ảnh chi xảo cầm món này giống như là tổ hong tài liệu địch phong suy tư đống nhiên là nghĩ đến mà lại món này đạo cụ cũng chưa hề nói là ở nơi nào sử dụng nếu như là tại chính mình bóng tối trong không gian Có phải là sẽ có biến hóa mới? Nghĩ tới đây, Địch Phong lúc này theo kết toán không gian đi ra, đã là khôi phục lại đầy trạng thái. Thế là, Địch Phong giúp đầu tiên đi công cộng giao dịch thế giới đem chính mình tại lần này tiến giai nhiệm vụ thu hoạch đến tài liệu đầy đủ treo lên. Bởi vì số lượng quá nhiều, Địch Phong tìm một cái đại công hội cho bán, từ cái công hội này lấy trưởng kỳ cho bán, kiếm lấy lớn nhất lợi nhuận. Sau đó, Địch Phong trở lại phòng bế quan bên trong, tại bế quan này trong phòng tiếp tục tu luyện. Cầm ra hoàng hôn chi xảo tâm, đưa vào bóng tối không gian. Sau một khắc, bóng tối không gian đều bóng tối năng lượng rót vào trong đó, đồng thời còn có Địch Phong lực lượng Cái kia mới vừa rồi còn là mịt mở hoàng hôn chi xào hạch tâm bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Bắt đầu tại bóng ma này trong không gian bình trướng, nguyên bản thuộc về hoàng hôn chi chủ lực lượng chính là một chút xíu bị địch phong bóng tối lực lượng thay thế. Có thể làm. Nhìn xem cái này một cô biến hóa, địch phong hai mắt tỏa sáng. Theo đại lượng bóng tối lực lượng dứt vào, cái này hoàng hôn chi xào ngay tại tăng trưởng, tại hạch tâm bên ngoài, một tầng lại một tầng bóng tối lực lượng cấu trúc xào huyệt tầng ngoài ngay tại hình thành đồng thời. Theo trưởng thành, cái này đã là hướng về âm ảnh chi xào chuyển hóa hạch tâm ngay tại một chút xíu cùng bóng tối không gian hòa làm một thể. Dạng này địch phong một bên khôi phục vận chuyển hô hấp pháp, một bên vì cái này hạch tâm rót vào bóng tối năng lượng, cũng chính là địch phong có bóng tối không gian, bằng không, vẹn vẹn là rót vào năng lượng, liền cần thời gian dài dằng dặc. như thế lặp lại, cho đến lần tiếp theo tiến giai nhiệm vụ mở ra, địch phong cái này mới miễn cưỡng hoàn thành hoàng hôn chi xào hạch tâm tối hóa, để hắn trưởng thành vì âm ảnh chi xảo hạch tâm. lúc này, bị hoàn toàn thúc đẩy sinh trưởng ra âm ảnh chi xảo cùng bóng tối không gian hòa thành một thể. khi tiến vào địch phong bóng tối trong không gian, đã là không nhìn thấy làm to lớn hạch tâm âm ảnh chi xảo, thay vào đó chính là vần quanh thiên địa. Một tầng có một tầng như là phong tổ vờn quanh giữa thiên địa to lớn xảo huyệt. Địch Phong đứng tại bóng tối trong không gian, tựa như là ở vào một cái cự đại trong tổ ong. Chỉ bất quá bây giờ những này tổ ong không gian đều là trống trải, cái gì cũng không có. Hoàn thành chuyển hóa, Địch Phong trên giao diện thuộc tính thu hoạch được một cái kỹ năng mới, đồng thời thuộc tính cũng theo đó gia tăng một chút. Người chơi toàn thuộc tính một, thu hoạch được kỹ năng âm ảnh chi xảo. Âm ảnh chi xảo, đây là một tòa thay thế thiên địa, đem thế giới lập trình khóa hình dạng tổ ong lực lượng. Tại bóng ma này trong không gian, có thể thúc đẩy sinh trưởng âm ảnh sinh vật, đồng thời đối với hắn cường hóa, cải tạo cũng có thể lấy tự thân lực lượng kéo dài, chuyển hóa các loại sinh vật, căn cứ sinh vật khác biệt, chuyển hóa thời gian khác biệt. nhưng lúc này nhiệm vụ đã là bắt đầu, địch phong không lo được hiểu rõ chính mình kỹ năng, chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút bảng thuộc tính, liền biến mất tại phòng bế quan bên trong. lúc này đang bế quan bên ngoài, một mực ở trong này ăn uống trông coi nhân viên công tác nhìn xem vẫn như cũng là phong bế phòng bế quan, nói thầm tính toán này, đây đã là lại một lần nhiệm vụ, tại sao vẫn chưa ra? nhưng là bên trên mời địch phong, địch phong một mực không xuất hiện, gấp gáp như vậy liền muốn một mực thủ tại chỗ này nghỉ không có biện pháp gì. Nhưng lúc này, Địch Phong cũng không biết tất cả những thứ này đi tới Giáng Lâm thế giới, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Căn cứ Địch Phong những này Giáng Lâm thế giới kinh lịch, thực lực căn mạnh, đại biểu cho đối kháng vĩ đại chi chủ chiến tranh càng kịch liệt. Khoảng cách nhìn thấy vĩ đại chi chủ khả năng càng lớn, hiện tại mình đã là đến 25 cấp, hơn nữa còn là tiến giai nhiệm vụ, rất có thể Địch Phong liền sẽ gặp được vĩ đại chi chủ. Ừ. Nhưng lần này, bốn phía biến hóa, lại làm cho Địch Phong cảm giác được ngoài ý muốn. Bốn phía là ánh mặt trời sáng rỡ, tự nhiên phong quang mười phần tòa mỹ lệ. Lúc này Địch Phong đứng tại một đầu đường lát đá bên trên, tại con đường không xa chính là một tòa thành nhỏ tại địch phong tòa bốn phía người đến người đi lộ ra phi thường toàn áo nhiệt lúc này địch phong trước mắt đây chính là một cái bình thường thế giới thoạt nhìn không có cái gì nguy cơ tiến gia nhiệm vụ quang minh thế giới nhiệm vụ giới thiệu cái thế giới này là một cái quang minh thế giới mỗi người sinh hoạt đều rất hạnh phúc mỹ mãn vòng thứ nhất tiến về quang minh chi thành nhiệm vụ thời gian một ngày nhiệm vụ ban thưởng vòng thứ hai mở ra thất bại trừng phạt nhiệm vụ thất bại bắt đầu nhìn xem nhiệm vụ này cùng địch phong trước đó tiến gia nhiệm vụ so sánh hết sức đơn giản căn bản là nhìn không ra cái gì tình báo ngay lập tức Địch Phong trốn vào bóng tối, hướng về phía trước cái kia một làm tiểu trước thành tiến vào, chuẩn bị đánh trước dò xét một chút tình báo, tìm kiếm nhiệm vụ địa điểm Quang Minh Thành. Bất quá tại thăm dò tin tức thời điểm, Địch Phong cũng nhìn chút thời gian, nhìn một chút chính mình vừa mới thu hoạch được năng lực mới âm ảnh chi xào, đã là đem chính mình bóng tối không gian bao trùm. Lúc này Địch Phong dưới sự dò xét, toàn bộ bóng tối không gian mặt đất đã là biến thành từng tầng từng tầng xào huyết kết cấu. Tại không gian bốn phía, nguyên bản một cây số vương bóng tối không gian mở rộng đến hai cây số vong, nhưng mở rộng bộ phận toàn bộ là bị tầng tầng xào huyết kết cấu xếp mà trên bầu trời, nguyên bản quang minh biến mất, cũng biến thành từng tầng từng tầng đối với trồng sao huyệt kết cấu. ở trên trời kết cấu phía dưới, chính là tản ra tia sáng bộ phận, tản ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng cả bóng tối không gian. toàn bộ không gian biến thành sao huyệt, nhưng là, địch phong cảm thấy được toàn bộ bóng tối không gian bởi vì âm ảnh chi sao ra trị, không gian cường độ tăng lên. tại nhiều như vậy tổ tổng không gian kết cấu đều là chống chải, đối với những này chống trải bộ phận, địch phong có thể coi như là gian phòng đồng thời, địch phong còn có thể tìm kiếm một chút đặc thù kiến trúc, hoàn cảnh dung nhập từng cái trong sao để mà tăng cường bóng tối không gian. Mà căn cứ kỹ năng giới thiệu địch phong còn có thể lấy tự thân bóng tối lực lượng chuyển hóa một chút sinh mệnh để nó trở thành chính mình thân thuộc đồng thời còn có thể chính mình lấy các loại tài liệu cải tạo sáng tạo mới thân thuộc sinh vật có thể nói địch phong có thể cảm giác được chính mình đây chính là hướng về vĩ đại chi chủ con đường tiến lên hiện tại không chỉ là đi đến quy tắc con đường đồng thời còn có vĩ đại chi chủ cái kia chuyển hóa sinh mệnh năng lực bất quá dạng này đích thật là có thể nghiên cứu một chút đối với ta tương lai khả năng đối phó vĩ đại chi chủ có chỗ tốt tạm thời hiểu rõ bóng tối không gian biến hóa Địch Phong cũng tiến vào cái thành phố kia bên trong, đối với lúc này Địch Phong đã là không cần nhẫn thân. Tại bóng tối trong không gian, câu thông toàn bộ thành thị bóng tối, đem tất cả mọi người trò chuyện đều tham dò rõ rõ ràng ràng, như thế điều tra thủ đoạn, rất nhanh, Địch Phong liền tìm hiểu đến liên quan tới Quang Minh Chi thành tình báo. Xác định Quang Minh Chi thành đại khái vị trí, Địch Phong cấp tốc tại trong bóng tối ghé qua, rời đi cái này một tòa thành thị. Lấy hiện tại Địch Phong cấp 25 trình độ, cùng viện siêu đẳng cấp hạn mức cao nhất sức chiến đấu, Địch Phong chỉ dùng mấy phút, liền vượt ngang hơn ngàn cây số, đi tới Quang Minh Chi thành. Làm Địch Phong ở ngoài Quang Minh Chi thành, Nhìn thấy vậy theo núi xây lên, toàn thân trắng đoán tự đại thành thị, địch phong thu được nhiệm vụ nhắc nhở. Người chơi vòng thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, vòng thứ 2 nhiệm vụ mở ra. Vòng thứ 2 nhiệm vụ, Quang Minh chi thành. Nhiệm vụ giới thiệu, nơi này chính là cái thế giới này một cái hạt tâm, Quang Minh chi thành, một tòa tràn ngập quang minh thành thị. Nhiệm vụ yêu cầu, tại Quang Minh chi thành sinh hoạt 10 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, vòng thứ 3 nhiệm vụ mở ra. Thất bại trừ phạt, nhiệm vụ thất bại. Ừm, nhiệm vụ là để ta ở trong thành phố này sinh hoạt 10 ngày, cái này thật là có ý tứ. Đơn giản như vậy nhiệm vụ giới thiệu Chứng minh nhiệm vụ này nhất định là không tầm thường, mặc dù Địch Phong vừa mới đến nơi này, nhìn không ra cái gì, nhưng là tiếp xuống sinh hoạt nhất định là phải cẩn thận thăm dò, phát hiện cái thế giới này tầng sâu vấn đề. Mà lại, vì để cho ta ở trong này sinh tồn, giáng Lâm trò chơi còn cho ta một cái chính thức thân phận. Địch Phong tỏa trong túi, thêm ra một phần chứng minh thân phận, đồng thời còn có một đoạn thân phận tin tức, để Địch Phong có thể tại cái này trong thành quang minh ở lại. Lúc này, Địch Phong cũng chỉ có thể là đi theo nhiệm vụ cùng một chỗ nên ngang đi vào trong thành thị, cầm suất thân phận chứng minh, đi vào thành thị, Địch Phong bốn phía thăm dò, phát hiện cái này một tòa thành thị phi thường khổng lồ toàn bộ quang minh chi thành, địch phong đoán trưởng chiếm diện tích có trên trăm cây số vuông, trung ương là một tòa cao mấy trăm thước đỉnh núi. Tại ngọn núi kia đỉnh chót, có một tòa trắng loán sắc to lớn thần điện. Tại đỉnh núi bốn phía, là từng cái thành khu, mỗi một cái thành khu đều có một tòa thần điện, bởi vì thần điện tản ra trắng loán sắc quang minh chi lực, địch phong bóng tối không cách nào tiến vào thăm dò, tạm thời không rõ ràng nội bộ tình huống. khổng lộ như vậy thành thị, mà lại xã hội này còn là phong kiến thời đại kết cấu, chỉ có xe ngựa, bách tính cũng là sinh hoạt hàng ngày, không có cái gì trô nếu như không phải cái kia tản ra lực lượng ánh sáng thần điện, địch phong đều coi là nơi này là một cái bình thường thế giới. Toàn bộ thành thị, có hơn trăm vạn nhân khẩu, đồng thời còn có một chi xem ra võ trang đầy đủ quân đội, xem ra chiến đấu không sai. Chỉ là thông qua bóng tối đại khái thăm dò một chút trong thành thị tình huống, địch phong liền nhanh chóng rút về lực lượng, cầm chứng minh thân phận cho ra tin tức, tìm tới chính mình nơi ở, bắt đầu vào ở chỗ này phòng ở, là một tòa hai tầng lầu nhỏ, nội bộ đồ dùng trong nhà đầy đủ, hơn nữa còn mang một cái tiểu hoa viên, xem ra chính là một cái ấm áp nhà địch phong mở cửa đi vào phòng, liền bắt đầu tại chiến đấu quang minh chi thành mười trời sinh sống. Chương 756 Thiên sứ. Chương 756 Thiên sứ có một cái hoàn thiện nơi ở, Địch Phong cứ dựa theo nhiệm vụ yêu cầu tại trong gian phòng đó ở lại. Tại trong phòng này, Địch Phong âm thầm triển khai bóng tối không gian đều hình chiếu, bao trùm một cái phòng ngủ lớn nhỏ. Sau đó, từng tầng từng tầng bóng tối lực lượng hướng về bốn phía kéo dài, liên tiếp đến bốn phía những cái kia không đáng chú ý trong bóng tối. Những ngày bóng tối, tựa như là tường đối mắt, vì Địch Phong cung cấp các loại tin tức, từ đó phân tích các loại tình báo, Địch Phong rất nhanh phát hiện một số khác biệt. Thành phố này cùng người bình thường thành thị so sánh. Có chút địa phương khác nhau địch phong lúc này hiểu biết đến tin tức, toàn bộ trong thành thị vậy mà không có bất luận cái gì phạm tội tình huống, thậm chí là không ai phát cáo, phản phất là mỗi người đều là người tốt, sẽ không phát cáo. Như thế phát hiện, cấp tốc để địch phong nâng lên tinh thần, tiếp tục thu góp các loại tin tức, địch phong phát hiện trong thành thị ẩn tàng tình huống, các loại chi tiết bị địch phong phát hiện. Toàn bộ trong thành thị, tất cả mọi người như là mất đi phẫn nộ, sinh khí, đang phong các loại tâm tình tiêu cực, chỉ còn lại ôn hòa, thiện lương các cảm xúc. Mặt ngoài nhìn lên, toàn bộ thành thị ôn hòa không có gì thay đổi, nhưng là trên thực tế, những này phát tựa như là một cái tượng gỗ. Sinh hoạt giống như là một cái trò chơi, quả nhiên là quỷ dị thế giới. Nếu là phát hiện vấn đề, như vậy Địch Phong hiện tại trình độ cũng có thể tìm kiếm một chút vấn đề nguồn gốc. Rất nhanh, Địch Phong tìm tới nguyên nhân, toàn bộ khắp cả thành thị ánh nắng, chiếu rọi ở trên thân người, cảm giác được vô cùng ấm áp, nhưng là Địch Phong lại từ bên trong cảm giác được một vấn đề. Cái này ánh nắng bên trong ẩn chứa một cỗ kỳ lạ quang minh năng lượng cái này, một cỗ tia sáng chiếu rọi ở trên thân người, liền sẽ để người mất đi phẫn nộ, mất đi tâm tình ba động. Tại phát hiện tình huống này ngay lập tức Địch Phong cấp tốc vận chuyển hô hấp pháp, điều động chính mình bóng tối quy tắc, cấp tốc tại toàn thân chạy qua, triệt tiêu một chút rơi vào thân thể tia sáng, làm toàn thân tia sáng bị bóng tối cho bụi. Địch Phong thân thể đột nhiên một trận nhẹ nhõm, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này, Địch Phong cũng không an lòng ở tại nơi này một tòa vì chính mình chuẩn bị kỹ càng trong gian phòng, trong thành thị đồ ăn cũng không dám thử nghiệm, thậm chí đi ra ngoài liền sẽ bị tia sáng chiếu rọi. Đến lúc đó, Địch Phong liền sẽ trở thành thành phố này một cái bình thường cư dân. May mắn ta bóng tối không gian mang theo sung túc vật tư tiếp xuống 10 ngày, ta ngay tại bóng tối không gian không đi ra. Rõ ràng tại Quang Minh thành sinh tồn 10 ngày hằng nghĩa, Địch Phong biết nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Trong phòng bộ, một cái bình thường tủ quần áo phía dưới, là tủ quần áo bóng tối, Địch Phong tỏa bóng tối không gian tọa độ liền bám vào tại cái này một đoàn trong bóng tối. Mà Địch Phong bản nhân thì là tại bóng tối trong không gian tu luyện, chờ đợi thời gian 10 ngày đi qua, đương nhiên, Địch Phong cũng thu hồi bóng tối không gian hình chiếu, phòng ngừa bị phát hiện. Chỉ có dọc theo đi mấy cái bóng tối tại vì Địch Phong thu thập tình báo. Như thế, ngày đầu tiên đi qua, ngày thứ hai đi qua, rất nhanh, 7-8 ngày thời gian trôi qua, hết thảy như thường, thành thị 10 phần bình tĩnh không có bất cứ chuyện gì phát sinh. bất quá tại ngày cuối cùng, địch phong nhìn thấy ở trong phòng của mình, một đội người mặc màu trắng kỵ sĩ rắc quang minh kỵ sĩ đi vào, nương theo lấy một trận tia sáng chiếu rọi, phát hiện không có cái gì dị thường về sau, mới là rời đi. lúc ấy, vì ẩn tàng, địch phong thậm chí là thu hồi chính mình dọc theo đi điều tra bóng tối, đồng thời đem bóng tối không gian đều tọa độ thu nhỏ đến trường hạt đạo, ẩn tàng tại tủ quần áo dưới đuổi. tại cái cuối cùng ngày một ngày, địch phong nhìn thấy trong thành thị, đại lượng quang minh lấp lánh, toàn bộ thành thị toàn bộ tản mát ra một tầng màu trắng tia sáng, mỗi một vị cư dân đi đến đường đi, tại trên đường phố rộng rãi quỳ xuống đất cầu nguyện. Bất luận là cao tuổi hành động bất tiện lão nhân, còn là gia đời hải nhi, lúc này đều là như thế, mỗi người trên mặt đều là dáng vẻ hạnh phúc, như thế một cảnh tượng, muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Đây là cái gì? Dựa vào một đoàn trong nơi hẻo lánh bóng tối, Địch Phong nhìn thấy, ở giữa thành thị đỉnh núi đỉnh chót, cái kia một tòa trắng loãng sắc thần điện tản mát ra hào quang chói sáng. Người chơi vòng thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, vòng thứ hai nhiệm vụ mở ra. Thiên giai nhiệm vụ vòng thứ hai, thiên sứ Hàn Lâm. Nhiệm vụ giới thiệu, tại ánh sáng này minh thánh thành bên trong, Ngày này là mỗi năm một lần cầu nguyện này, tại cái này cầu nguyện bên trong, một vị mới thiên sứ sinh ra, vị đại chi chủ Quang Minh Thiên sứ tọa hạ thiên sứ thân thuộc nhất tộc lại nhiều một vị thành viên mới. Nhiệm vụ yêu cầu: Chém giết cái này một đầu thiên sứ. Nhiệm vụ ban thưởng: Tiến giai nhiệm vụ hoàn thành, 1000 điểm kinh nghiệm, 10000 giáng lâm điểm, ngẫu nhiên đạo cụ. Thất bại trừng phạt: Tử vong. Thiên sứ hàng lâm, để ta giết cái này một đầu thiên sứ. Nhìn xem vòng thứ 2 nhiệm vụ, địch Phong trong nháy mắt cảm giác được một trận kinh ngạc. Cái này thật là để mắt ta. Lúc này, nếu là tiến giai nhiệm vụ cho ra mục tiêu, Lịch Phong nhất định phải đi hoàn thành. Dù sao tiến giai nhiệm vụ không có khả năng cho chính mình không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Biết nhiệm vụ mục tiêu, Địch Phong liền chuyên chú vào cái kia Quang Minh chi thành trung ương đỉnh núi thánh điện Thiên sứ Hà Lâm. Theo trong thành thị hơn trăm vạn cư dân cầu nguyện, Địch Phong nhìn thấy vô số tín ngưỡng chi lực hướng về đỉnh núi hội tụ. Theo những tín ngưỡng chi lực này rót vào, kia sáng kia càng ngày càng cứng thịnh, như là một vòng màu trắng mặt trời mọc. Một giờ sau, Quang Minh lực lượng đạt tới cực hạn, cái kia một đoàn quang mang từ từ lên không, ở trên bầu trời, tia sáng tán đi. Sau một khắc, trong đó Thiên sứ dâng ra chân thân. Đây chính là Thiên sứ. Giờ khắc này, nhìn xem tia sáng kia bên trong sinh vật, Địch Phong cũng khiếp sợ nói. Tại địch phong trong tầm mắt, trên bầu trời, một cái bộ dáng quái dị sinh vật ở nơi đó trôi nổi. Cái này sinh vật có mấy chục mét cao, trung ương chủ thể là một cái cự đại con mắt, con mắt bốn phía là màu trắng lông tơ, mà dưới ánh mắt còn có từng cây màu trắng xúc tu rủ xuống, tựa như là bạch tuột xúc tu, mỗi một cây xúc tu cuối cùng có một cái con mắt. Tại chủ thể hai bên, là một đôi dương cánh hơn trăm mét trắng đoán cánh chim, nhưng tại cánh chim từng cây lông vũ phía dưới, Địch Phong nhìn thấy vô số con mắt ở trong đó lấp tựa như là vô số kẻ nhìn trộm, để người nhìn qua tê cả da đầu. Lý trí hạ xuống. Tại thiên sứ to lớn con mắt chủ thể phía trên, còn có một cái từ tình khiết quang minh năng lượng hội tụ vòng tròn, tựa như là thiên sứ chi hoàn, tản ra có thể làm cho người mất đi tâm tình kia sáng. Cái đồ chơi này là thiên sứ. Địch Phong tại chính mình Thanh Hà Đế quốc trong chiến chiến, không phải là không có nhìn thấy qua thiên sứ, kia nhân loại ngoại hình, tuấn mỹ dung mạo, sau lưng mọc lên trắng loãng cánh chim mới là thiên sứ. Lúc này Địch Phong trước mắt sinh vật, chỉ có thể là gọi là thiên sứ quái vật. Quang minh thiên sứ thân thuộc, Vạn mục tọa thiên sứ, khiêu chiến đẳng cấp 30. thuộc tính, lực lượng, 15. Thể chất, 23. Tinh thần: 31, Nhanh nhẹn: 20, Mị lực: Nam, Giới thiệu: Vĩ đại chi chủ, Quang Minh Thiên sứ ngồi xuống, có vô số thiên sứ thân thuộc, những thiên sứ này thân thuộc là khoảng cách Quang Minh Thiên sứ gần nhất thân thuộc chủng tộc, cũng là bị Quang Minh Thiên sứ tin cậy chủng tộc. Vạn mục tọa thiên sứ chính là một vị thiên sứ. Kỹ năng: Thiên sứ thân thể, bị động, tự thân sinh mệnh năng lực có thể thông qua quang minh năng lượng khôi phục, có thể thành tạo khống chế lực lượng ánh sáng. Vạn mắt, vô số con mắt mang đến cảm giác bén nhạy, cái này vạn mắt có thể cảm thấy được bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, có thể nhìn thấy bộ phận quá khứ cùng tương lai. Vạn thiên sứ tuần tra chi thiên sứ, khống chế quang minh quy tắc nhiều loại năng lực công kích, chỗ thi triển quang minh phương thức công kích, có không thể phá vỡ thuộc tính. quang minh chi thuẫn, quang minh chi kiếm, quang minh thẩm phán, quang minh chôn bụi, quang minh bạo phá, quang minh tịnh hóa, quang minh khôi phục. lúc này, định phong nhìn thấy cái này một đầu vạn mục tọa thiên sứ hiện thân, tra xét cái này một đầu vạn mục tọa thiên sứ thuộc tính, còn đang suy tư nên như thế nào lúc chiến đấu, cái này một đầu vạn mắt san sát thiên sứ có hành động mới. lúc này, những cái kia cầu nguyện cư dân tựa như là một cái tượng gỗ, chỉ biết cầu nguyện đối với trên bầu trời vạn mục tọa thiên sứ, trong ánh mắt tràn đầy của nhiệt mà tại lúc này từ trên người vạn mục tọa thiên sứ cái kia vô số trong ánh mắt bắn ra từng đạo tia sáng mỗi một đạo tia sáng rơi tại một cái cư dân trên thân cái này cư dân thân thể cấp tốc tiêu tán hoa vì hào quang màu đỏ như máu bay về phía bầu trời rơi vào vạn mục tọa thiên sứ thể nội tại ngắn ngủi một lát vô số tia sáng rơi xuống chính là vô số hào quang màu đỏ như máu chiếm cứ lấy bầu trời đem bầu trời cũng biến thành huyết hồng địch phong nhìn xem một màn này bởi vì địch phong thấy rõ ràng trong đó quy tắc biến hóa ngay lập tức địch phong liền nhìn ra vạn mục tọa thiên là đang làm gì cái này một đầu vạn mục tọa thiên vừa mới sinh ra. Làm tân sinh thiên sứ thân thuộc, vạn mục tọa thiên sứ cần tăng thực lực lên, mà cái này một tòa thành thị tất cả cư dân, chính là hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Lấy trăm vạn sinh mệnh có trí tuệ tòa huyết nục năng lượng làm chất dinh dưỡng, để thực lực bản thân tăng lên, phi thăng tiến vào quang minh thiên sứ quang minh chi vực đã từng, cái này bị quang minh thiên sứ khống chế thế giới không biết bao nhiêu lần thiên sứ sinh ra, mỗi một lần mới thiên sứ xuất hiện, chính là đại biểu cho trăm vạn nhân tộc bị thôn vệ. Theo từng đạo huyết sắc quang mang bay vào vạn mục tọa thiên sứ tòa thể nội, Địch Phong nhìn thấy vạn mục tọa thiên sứ thực lực đang nhanh chóng tăng lên, chỉ là ngắn ngủi mấy phút, chiến đẳng cấp liền đến cấp 31 không thể chờ, đang chờ sau đó đi, ta liền thua. thấy cảnh này, địch phong cũng không dám có bất kỳ tòa kéo dài, tự thân theo trong bóng tối xung ra. sau một khắc, địch phong tòa bóng tối không gian hình chiếu triển khai, màng lớn bóng tối quy tắc đem toàn bộ đỉnh núi thần điện bao trùm, ngăn lại bốn phía bay tới năng lượng màu đỏ như máu. sau một khắc, địch phong cũng cấp tốc biến hóa, pháp thiên tướng điện. tại vạn mục tòa thiên sứ phía trước, cả người cao ngàn mét to lớn bóng tối bốn tay cự nhân xuất hiện, cái kia thành thị bên trong đỉnh núi tựa như là đồ chơi, bị bốn tay cự nhân dẫm ở dưới chân. chạm. lúc này. Vạn Mục Tọa Thiên Sứ ngay tại hấp thu trăm vạn tín đồ tòa huyết đục đến để thăng thực lực, không có lo lắng đột nhiên xuất hiện địch phong, phản ứng chậm nửa nhịp. Mà lại, địch phong thực lực bản thân cũng là viễn siêu vạn mục tọa thiên sứ, có nhất định áp chế năng lực. Trong ngay mắt, địch phong tỏa kỵ sĩ kiếm cùng kỵ sĩ thương kích xuyên vạn mục tọa thiên sứ tòa chủ thể, vô số bóng tối năng lượng cấp tốc theo miệng vết thương rớt vào, không ngừng ăn mòn vạn mục tọa thiên sứ đối với vừa mới ra đời vạn mục thiên sứ đến nói, một kích này chính là tại muốn hắn tính mệnh, bóng tối đang cùng quang minh thuộc tính tương phản, đại biểu cho âm u mặt trái lực lượng cấp tốc tại vạn mục thiên sứ thể nội va chạm, đem vạn mục thiên sứ lực lượng tiêu tán mà lại làm bạn thân hạch tâm con mắt bị đánh xuyên, có thể nói địch phong một kích này để vạn mục tọa thiên sứ trọng thương, hơn nữa còn bởi vì bóng tối năng lượng va chạm không cách nào tiêu hao sạch minh năng lượng khôi phục. mà lại địch phong tỏa bóng tối không gian hình chiếu ngăn cách vạn mục tọa thiên sứ cùng ngoại giới liên hệ, những cái tiêu tín đồ không cách nào tại hóa thành năng lượng bổ sung cho vạn mục tọa thiên sứ. giờ này khắc này vạn mục tọa thiên sứ tựa như là trên thất thì cá, tùy ý địch phong sâu xé. chết. sau một khắc vô số bóng tối năng lượng rót vào, đem vạn mục tọa thiên sứ toàn bộ ăn mòn, vạn mục tọa thiên sứ thể nội quang minh hạch tâm đều bị ăn mòn hầu như không còn không còn có một tia lực lượng ánh sáng. Giờ khắc này, Vạn Mục Tọa Thiên Sứ còn chưa chết, nhưng cũng coi là tử vong, đến từ Giáng Lâm trò chơi nhắc nhở để Địch Phong thêm ra một kia ý nghĩ mới. Người chơi vòng thứ 2 nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại bắt đầu trở về. Tại Giáng Lâm không gian truyền tống điểm này thời gian, Địch Phong nhìn xem cái này bị chính mình bóng tối lực lượng ăn mòn Vạn Mục Tọa Thiên Sứ, sau một khắc, chính mình bóng tối không gian mở ra một cái khe hở, đem cái này hiện tại toi thoát, có thể nói là bóng tối thuộc tính Vạn Mục Tọa Thiên Sứ nuốt vào trong đó đồng thời, vì mang đi, Địch Phong tiêu hao một bút Giáng Lâm điểm đối với hắn tiến hành chuyển hóa. Sau một khắc, Địch Phong biến mất tại Quang Minh chi thành, trở lại kết toán không gian. Sau khi Địch Phong đi, cầu nguyện vẫn còn tiếp tục, những cái kia còn chưa chết cư dân tựa hồ là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Sau một lát, trong bầu trời này, từng cái đạo quang minh kẻ nước bỗng nhiên xuất hiện, một cái toàn thân tàn ra diệu quang, sau lưng mọc lên hai cánh thiên sứ xuất hiện. Nhìn thấy nơi này vạn mục tọa thiên sứ biến mất, diệu quang phía dưới khuôn mặt hơi nhíu lại, sau đó, diệu quang quyết tán, cấp tốc bao trùm toàn bộ thành thị, sau một khắc, trong thành thị trừ bỏ một chút nhân viên tần trước, còn thừa tất cả cư dân toàn bộ hóa thành huyết sắc quang mang, dung nhập trong đó. Thuộc vệ hết toàn bộ thành thị còn lại cư dân, cái này diệu quang phía dưới thiên sứ biến mất tại trong cái nước, chỉ còn lại cái kia một tòa chống rỗng thành thị. Lúc này, trở lại kết toán không gian Địch Phong cũng không biết chuyện này, trở lại kết toán không gian, Địch Phong hoàn thành tiến giai nhiệm vụ. Lần này, bởi vì Địch Phong tích lũy đại lượng điểm kinh nghiệm, ở trên đẳng cấp hạn mở ra lúc, thăng liền năm cấp, đạt tới 30 cấp. Lần nữa thu hoạch được 5 điểm điểm thuộc tính, Địch Phong nhìn xem thuộc tính của mình, đem 5 điểm điểm thuộc tính tăng thêm tại lực lượng trên thuộc tính. Sau đó, Địch Phong thu hoạch được một cái đạo cụ mới. Quang Minh Thiên Sứ chi Đoán, lục giai, đây là một viên Quang Minh Thiên Sứ Chí Đoán hấp thu đầy đủ quang minh năng lượng có thể sinh ra một cái vĩ đại chi chủ quang minh tiên sứ thuộc hạ thiên sứ thân thuộc nhiệm vụ lần này ban thưởng cho một cái lục giai thiên sứ chi đoán mặc dù là quang minh thuộc tính nhưng là địch phong không có làm nhiều suy tư liền rõ ràng ý tứ trong đó chính mình có âm ảnh chi xảo có thể bồi dưỡng chính mình thân thuộc mà một mai này thiên sứ chi đoán mặc dù là quang minh thuộc tính nhưng là thả tại chính mình âm ảnh chi xảo bên trong thông qua bóng tối lực lượng có thể chuyển hóa thành bóng tối thiên sứ chỉ là địch phong không biết cái này thiên sứ có phải là cũng giống như vạn mục tọa thiên sứ giống như là một cái nhiều song quái vật nếu là như vậy dạng này thân thuộc còn không bằng không muốn đem nhiệm vụ ban thưởng thu lại, địch phong trở về phòng bế quan. lần này chính mình hô hấp pháp tiến giai còn thiếu một chút, mặc dù chuẩn bị kỹ càng ba kiện lục giai tiến giai tài liệu, nhưng là còn muốn tiếp tục tu luyện. mà địch phong bản thân cũng không có quá nhiều sự tình, đang bế quan trong phòng nốt mấy tháng, cũng lần nữa đi ra phòng bế quan. chương 757 sáng tạo thân thuộc chương 757 sáng tạo thân thuộc người rốt cục đi ra, ta là vương quốc tổng bộ hành động nhân viên, lần này tới là mời ngươi tiến về tổng bộ. làm địch phong theo phòng bế quan đi tới về sau, liền thấy một người ngồi tại chính mình phòng bế quan cổng. Khi thấy Địch Phong đi ra trong ngáy mắt, cái này nhân thân như mũi tên, một bước vọt tới Địch Phong trước mặt. Ngậy. Đối với người này, Địch Phong hơi sừng sốt một chút, sau đó mang theo ngượng ngùng nói: "Đoạn thời gian này ngay tại tăng thực lực lên, cho nên một mực đang bế quan phòng, hiện tại đi tổng bộ còn kịp à?" "Đương nhiên có thể." Người này ngự khí có chút kích động. "Tổng bộ yêu cầu chính là để ta chờ ngươi đến, sau đó mời ngươi đi tổng bộ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi." "Được." Lúc này, Địch Phong đã là một mình hành động, đồng thời chính mình thực lực đã là đạt tới 30 cấp, sức chiến đấu càng là tiếp xúc đến quy tắc phương diện, đi vào chuyển thuyết cấp độ thực lực như vậy tại Cao Sơn Vương quốc cũng là phải tính đến. Lúc này, Địch Phong bóng tối trong không gian còn có một đầu bị bóng tối lực lượng ăn mòn vạn mục Tọa Thiên sứ. Cùng một cái ngay tại chuyển hóa bên trong bóng tối chi đoán, Địch Phong còn không có nghĩ kỹ nên làm gì xử lý cái này vạn mục Tọa Thiên sứ. Mà lại tại nhiệm vụ trong thế giới, Địch Phong cũng chỉ xem xét chính mình âm ảnh chi xảo đại khái cách dùng, tình huống cụ thể còn không phải hiểu rất rõ. Hiện tại đối với vạn mục Tọa Thiên sứ, Địch Phong còn không biết nên như thế nào hạ thủ. Kia liền tạm thời thả ở trong âm ảnh chi xảo đi, nghiên cứu triệt để âm ảnh chi xảo về sau lại nói lúc này, vạn mục tọa thiên sứ bị địch phong bóng tối lực lượng an ổn, chỉnh thể đã là không có quang minh lực lượng, nhận địch phong không chế, địch phong đem nó thả tại một cái xào huyệt không gian an trí. lúc này nếu là tổng bộ điểm danh, địch phong cũng liền cùng đi qua. bất quá trước đó, địch phong ở trên thị trường mua một lần con gà con, để vào chính mình âm ảnh chi xào bên trong, trước khi đến tổng bộ trên đường, địch phong ý thức tiến vào bóng tối trong không gian tiến hành thí nghiệm âm ảnh chi xào, dựa theo kỹ năng miêu tả, là địch phong có thể bồi dưỡng trung thành với chính mình thân thuộc, chỉ có điều địch phong không biết nên như thế nào bồi dưỡng đầu tiên mua hơn ngàn con gà con, đưa vào âm ảnh chi xào về sau tại một cái xào huyệt trong gian phòng, một cỗ bóng tối năng lượng chậm rãi thầm thấu, đem những này là phổ thông sinh vật con gà con tiến hành ăn mòn. Toàn bộ phòng ngủ quá trình cần thời gian rất lâu, địch phong chỉ có thể là chậm rãi chờ đợi. Tại thời gian này bên trong, địch phong đến toàn bộ, cục điều tra toàn bộ. ở vào cao sơn vương quốc quốc đô, là một nước vương đô, chiếm diện tích bao la, bốn phía thổ địa khoáng đạt, nhân khẩu có mấy trăm vạn, là một tòa khổng lồ thành thị. khi tiến vào thành thị, địch phong liền cảm giác được một cỗ năng lượng ba động bao trùm cả tòa thành thị, bốn phía quan sát, địch phong có thể nhìn thấy, cỗ năng lượng này ba động chính là một tòa bao trùm cả tòa thành thị phòng hộ đại trận. Là một cái vương quốc quốc đô, tự nhiên là có được nghiêm mật phòng hộ, trừ bỏ bao trùm cả tòa thành thị đại trận, còn có các nơi siêu phàm kiến trúc, cùng trên đường phố thỉnh thoảng xuất hiện siêu phàm giả địch phong có thể nhìn ra được. Những người này đều là người chơi, mà lại thực lực chí ít tại khiêu chiến đẳng cấp năm trở lên, chỉ có thể là nói không hổ là vương quốc vương đô, đội hình như vậy, quái vật căn bản là không cách nào tiến vào. Ngươi tốt, chúng ta là tổng bộ điều tra viên, hoan nên ngươi đi tới tổng bộ. Hiện tại chúng ta muốn đối với ngươi làm một cái đơn giản đăng ký, còn mời phối hợp tiến vào tổng bộ căn cứ, tại vào cửa đăng ký về sau, liền có hai cái nhân viên điều tra tới cửa. Khách khí cùng Địch Phong nói: "Đương nhiên không có vấn đề, có thể là chính mình mấy tháng này không có hiện thân, tổng bộ cũng không biết chính mình là thực lực gì, cần lần nữa tiến hành khảo nghiệm thực lực." Hai người mang Địch Phong đi tới một cái sân huấn luyện một bên, có nhân viên công tác bưng lên nước trà, hai người này bắt đầu đơn giản nhất hỏi thăm: "Xin hỏi hiện tại ngươi là đẳng cấp gì?" "30 cấp, lần tiếp theo nhiệm vụ là tiến giai nhiệm vụ." "Ừm, hả?" Ngay từ đầu, đối với hai cái nhân viên công tác vấn đề, Địch Phong thành thật trả lời, nguyên bản còn là bình thường hai người sắc mặt cấp tốc rung động, tại nhìn về phía phổ phổ thông thông Địch Phong, vội vàng đứng người lên. Ngài hiện tại đã là 30 cấp người chơi. Không sai. Lần nữa xác định Địch Phong năng lực, hai cái nhân viên công tác nguyên bản mang theo tùy ý tư thế ngồi biến thành đoàn chính, thần sắc cung kính, tiếp tục nói: "Xin hỏi ngươi năng lực là cái gì? Nói một chút ngài cảm giác có thể bại lộ bộ phận." "Cái này cũng không có gì." Địch Phong tùy ý nói: "Ta năng lực cùng cái bóng có quan hệ, có thể khống chế cái bóng chiến đấu, tại trong bóng tối xuyên, tỉ như nói dạng này." Nói, hai người cảm giác được thân thể của mình không cách nào hành động, sau đó, ở dưới chân trong cái bóng, hai cây xúc tu rũ ra, ở trước mặt hai người lúc này. Tại về sau Hai người lại hỏi thăm Địch Phong một chút cơ bản tin tức. Về sau, hai người đem Địch Phong đưa đến tổng bộ cục trưởng văn phòng. Làm cục điều tra cục trưởng, là một cái xem ra bình thường giống như là nhà bên đại gia lão giả, nhưng Địch Phong liếc mắt nhìn qua, có thể nhìn thấy cái kia tiềm ẩn tại bình thường phía dưới lực lượng, chí ít không phải chuyển thuyết cấp có thể so sánh với, chí ít là đẳng cấp cấp 40 trở lên người chơi. Cấp 40, đó chính là đạt tới bán thần cấp bậc, khoảng cách thành thần cũng không xa, đến lúc đó đó chính là chân chính vị đại tồn tại vị trí cấp độ. Hoan nên Địch Phong ngươi đi tới tổng bộ, không nghĩ tới ngươi mới gia nhập cục điều tra không lâu liền đến trình độ này, thật sự là thiên tài. Cục trưởng ngươi khách khí." Địch Phong tự khiêm ngừng nói, "Bất quá là vận khí tốt một chút thôi." Một phen khách sáo về sau, cục trưởng mở miệng nói ra mục đích của mình. "Như vậy, tiếp xuống ta liền nói một chút vì cái gì đem ngươi điều đến tổng bộ." Cục trưởng nói, "Chúng ta Cao Sơn Vương Quốc siêu phàm cục điều tra, phụ trách xử lý cả nước các nơi dân gian siêu phàm sự vụ, trừ phi là đại quy mô sự kiện, bằng không đều thuộc về chúng ta phụ trách. Mà đối với đẳng cấp thấp người chơi, đều là từ các nơi phân cục tự động bổ dưỡng, nhưng làm một chút người chơi thực lực đột phá tới 10 cấp, liền muốn đến tổng bộ tiếp nhận huấn luyện." Nói như thế, Địch Phong cũng rõ ràng lần này tới tìm mình ý tứ. Chỉ có điều, tổng bộ cũng không nghĩ tới ngươi sẽ như thế thiên tài, vốn cho rằng ngươi bế quan mấy tháng, chỉ là đột nhiên tăng mạnh đến 20 cấp, nhưng là lần này đột nhiên là 30 cấp, viễn siêu tổng bộ tưởng tượng. Bởi vậy, đối với ngươi huấn luyện, liền muốn cải biến một chút. Nói, cục trưởng cầm ra một phần văn kiện giao cho địch Phong. Sẽ thấy ngươi lần tiếp theo nhiệm vụ chính là 30 cấp tiến giai nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ đối với người chơi đến nói, cực kỳ trọng yếu, đây là tổng bộ liên quan tới 30 cấp tiến giai nhiệm vụ tình báo. Về sau, thời gian kế tiếp, ngươi có thể tiếp tục bế quan, tổng bộ sẽ cho ngươi cung cấp một chút phụ trợ, bao quát phòng bế quan, sân huấn luyện tương ứng vật tư trợ cấp vân vân. Cho đến ngươi lần này đột nhiên tăng mạnh giai đoạn dừng lại mới thôi, về sau, ngươi cần tiếp nhận 10 ngày huấn luyện, sau đó cần vì vương quốc làm một chút nhiệm vụ. Mà tới đẳng cấp cao hơn, ngươi cũng sẽ nhận thức đến dáng lâm trò chơi bản chất, đến lúc đó, đẳng cấp cao người chơi đã không tại giới hạn tại một quốc gia, mà là toàn bộ tình cầu chiến lược. Đại khái là nói một lần thế giới tình huống, để địch phong hiểu rõ một chút cơ bản tin tức. Đồng thời, chuẩn bị cho địch phong trên văn kiện, liền có càng thêm kỹ càng tin tức. Mang văn kiện trở lại phân phối cho chỗ ở của mình, địch phong nhìn kỹ phát cho văn kiện trong tay của mình. Lần này Văn kiện, bên trên ghi chép Cao Sơn Vương Quốc đối với đẳng cấp cao người chơi nghiên cứu, trong đó nhiều nhất chính là 30 cấp tiến giai nhiệm vụ. Căn cứ Cao Sơn Vương Quốc nghiên cứu, tại 30 cấp tiến giai nhiệm vụ, nhất định là muốn tiếp xúc đến bộ phận quy tắc lực lượng, bằng không, tại tiến giai nhiệm vụ lúc, liền sẽ bởi vì đối với tự thân lực lượng lĩnh ngộ không thuần thục mà thất bại. Tại Cao Sơn Vương Quốc hơn 10 cái trên 30 cấp người chơi tập hợp, 30 cấp tiến giai nhiệm vụ nhất định là sẽ tiếp xúc đến cùng quy tắc có quan hệ đối thủ, mà lại đều là cùng vĩ đại chi chủ có liên hệ, tỷ như nói, địch phong trước đó gặp được vạn mục tọa thiên sứ. Làm thôn phệ toàn bộ thành thị nhân loại vạn mục tọa thiên sứ chính là có 30 cấp tiến giai nhiệm vụ quan ngọn nguồn bột đối với địch phong đến nói, đối thủ như vậy còn có thể đối phó, đồng thời hiện tại, địch phong còn không có tiêu hóa hai lần trước tiến giai nhiệm vụ mang cho chính mình tăng phúc, đồng thời hô hấp của mình pháp còn có thể tiếp tục tiến giai, chỉ cần là dạng này tưởng. Hóa xuống dưới. Bất quá cái này cần thời gian, hai 1 tháng một lần tiến giai nhiệm vụ, để địch phong không có đủ thời gian khai phát năng lực của mình, địch phong cũng hy vọng lần tiếp theo nhiệm vụ sẽ thời gian dài một chút, để chính mình tại giáng lâm trong thế giới có thể có thời gian khai phát chính mình kỹ năng. Mà lần tiếp theo tiến giai nhiệm vụ muốn đối mặt càng cường đại đối thủ, thậm chí là còn có thể gặp được vĩ đại chi chủ lực lượng, Địch Phong cũng nhất định phải cam đoan tự thân sức chiến đấu đạt tới trạng thái tốt nhất. Tại 30 cấp về sau, người chơi lần tiếp theo tiến giai chính là đột phá tới cấp 40. Cái kia trình độ, tự thân đã là có quy tắc của mình lực lượng, Địch Phong so sánh thực lực giới thiệu, cũng chính là bán thần trình độ đến nỗi cấp 40 phía trên, trên tình báo không có viết, đoán chừng là cơ mật, mà Địch Phong đều không cần suy đoán, cái kia nhất định là bán thần đến thần cấp con đường thành thần, kia đối với từng vị thần minh đến nói, chính là tuyệt đối cơ mật. Bất quá Địch Phong cũng không cần những cái kia Mà liên quan tới nhân tộc liên hợp tình báo, cục điều tra cho địch phong cái này một phần trên tình báo cũng viết, bởi vì theo dáng lâm trò chơi nội bộ phát hiện, thế giới các nước cũng lo hô thế giới của mình sẽ bị sâm lấn. Dù sao ở trên thế giới, to to nhỏ nhỏ hiện thực dáng lâm nhiệm vụ không ngừng, những này hiện thực nhiệm vụ đều là cùng vĩ đại chi chủ nắm quan hệ, nhất định phải chú ý cẩn thận. Như thế, liền cân liên hợp lại, hình thành thế giới phản kháng lực lượng, tùy thời ứng đối vĩ đại chi chủ xâm lấn. Cái này một cỗ phản kháng lực lượng, chỉ có các nước vương thất, quan viên trọng yếu, cùng khiêu chiến đẳng cấp tại trên 30 cấp người chơi biết được, địch phong cũng là tại khiêu chiến đẳng cấp 30 cấp. Miễn cưỡng đủ đến thấp nhất tuyến. Tại biết đại khái tình huống, Địch Phong bổ sung một nhóm vật tư, sau đó cũng tiến vào phòng bế quan, bắt đầu đối với năng lực của mình khai phát đầu tiên, chính là đối với âm ảnh chi xảo nghiên cứu âm ảnh chi xảo, làm bóng tối không gian một bộ phận, cũng là Địch Phong có thể tùy tâm sử dụng khống chế cải tạo nguyên nhân. Địch Phong có thể thông qua âm ảnh chi xảo đối với các loại sinh vật tiến hành cải tạo, hoặc là sưu tập sinh vật hùng mạnh bộ phận thân thể tiến hành ăn mòn cải tạo. Bất quá bởi vì Địch Phong chỉ là lần thứ nhất thử nghiệm, thế là Địch Phong chuẩn bị cầm đơn giản nhất sinh vật tiến hành thử nghiệm đầu tiên, đối với một đám con gà con tiến hành bóng tối chuyển hóa, để nó trở thành bóng tối thô tính. Bởi vì năng lượng phi thường yếu đất, còn có âm ảnh chi xào điều chỉnh, địch phong tỏa bước đầu tiên hết sức thuận lợi, những này con gà còn tại hơn 10 ngày trong thời gian lần lượt chuyển hóa thành âm ảnh sinh vật. Nguyên bản nho nhỏ màu vàng lông tơ con gà còn tại hơn 10 ngày trong thời gian trưởng thành ngược lại trưởng thành, nguyên bản nên cao hơn 20 cm thân thể bởi vì hấp thu siêu phàm năng lượng, trưởng thành đến nửa mét lớn nhỏ, đồng thời toàn thân lông vũ biến thành màu sáng đen. Thân thể cứng tráng, theo nguyên bản gà nhà biến thành bóng tối gà, còn có thể sử dụng một chút xíu bóng tối lực lượng bám vào tại mỏ bộ cùng trên móng bước, đối với địch nhân tạo thành tổn thương, có khiêu chiến đẳng cấp 2 trình độ. Mà thông qua lần này cải tạo, Địch Phong thăm dò rõ ràng một chút ấm ảnh chi xào năng lực, sau đó, Địch Phong nhìn thấy bị chính mình không chế ở trong ấm ảnh chi xào vạn mục tọa thiên sứ. Lúc này vạn mục tọa thiên sứ đã là bị bóng tối lực lượng thay thế đi trong thân thể quang minh nguyên tố, chỉnh thể cũng theo trắng loản biến sắc thành màu xám. Bởi vì đây là địch phong tọa lực lượng ăn mòn, thế là, cái này vạn mục tọa thiên sứ liền theo quang minh thiên sứ thân thuộc biến thành địch phong thân thuộc đương nhiên, vì triệt để cải tạo vạn mục tọa thiên sứ, Địch Phong chính mình bóng tối lực lượng đại bộ phận đều rót vào vạn mục tọa thiên sứ thể nội. Chiến để khống chế vạn mục tọa thiên sứ, Địch Phong liền bắt đầu bắt đầu đối với hắn tiến hành cải tạo. Dù sao, một cái kia tiếp một cái con mắt tình huống, địch phong thực tế là thưởng thức không tới. Loại kia nhiều song quái vật bộ dạng, địch phong tuyệt đối là sẽ không lấy ra, bằng không những người khác thậm chí là sẽ cho rằng địch phong là một cái quái vật đối với vạn mục tọa thiên sứ tiến hành cải tạo. Đầu tiên, địch phong liền liền chia tách vạn mục tọa thiên sứ hạch tâm, ở trong đó rót vào bóng tối lực lượng, thăm dò hắn bản chất lực lượng. Sau đó, địch phong phía trước, dưới sự khống chế của địch phong, vạn mục tọa thiên sứ phát sinh cải biến. Trên thân, từng quả con mắt trong ra, đơn độc trôi nổi, rất nhanh, mấy vạn to to nhỏ nhỏ con mắt liền phân tán trôi nổi ở trước mặt của địch phong. Về sau, Vạn mục tọa thiên sứ trên thân cánh chim cũng chốc ra, theo từng khối ẩn chứa bóng tối lực lượng huyết nục phân tán, một mảnh lông vũ mang một khối huyết nục, năng lượng rót vào. Đối với vạn mục tọa thiên sứ cải tạo, địch phong dự trữ đại lượng năng lượng, theo một cô bóng tối lực lượng rót vào, từng mảnh từng mảnh lông vũ dung nhập từng cái trong con người. Sau đó, bóng tối lực lượng rót vào, đem cái này con mắt cùng lông vũ bao khỏa cùng một chỗ, cái này từng đoàn từng đoàn năng lượng cấp tốc cải tạo những này con mắt ước chừng là 10 ngày sau, cái này cải tạo rốt hoàn thành, một đoàn bóng tối lực lượng tản ra. Hiện lộ ra trong đó thân ảnh đây là một đầu độc nhãn sinh vật, chủ thể chính là chỉ có một con mắt, nhưng là tại độc nhãn đuôi phía, là một vòng thân thể, trên thân thể có lông tơ, đồng thời ở sau lưng có cái này một đôi cánh chim màu xám. Theo cánh kích động, kéo theo độc nhãn cất cánh, tại cánh phía dưới có một đầu xúc tu dạng cái đuôi, đồng thời tại thân thể tả hữu còn nhiều hai cái cánh tay. Theo cái thứ nhất sinh vật xuất hiện, rất nhanh, bốn phía bóng tối cũng đều tản đi, từng đầu lớn nhỏ không đều sinh vật xuất hiện. Nhỏ chỉ có chừng đầu ngón tay, mà lớn có mấy chục gạo lớn. Những sinh vật này toàn bộ là bởi vì địch phong lực lượng cải tạo có thể coi như là địch phong thân thuộc chủng tộc. Người chơi sáng tạo ra một loại mới thân thuộc chủng tộc, xin vì hắn mệnh danh. Chương 758, thực lực tăng lên. Chương 758, thực lực tăng lên. Bóng tối chi nhãn. Đặt tên, địch phong cũng không phải chuyên nghiệp, nhìn xem chính mình mới sáng tạo cái này thân thuộc, địch phong liền lấy hắn chủ thể mệnh danh, đơn giản dễ hiểu. Bóng tối chi nhãn, khiêu chiến đẳng cấp 5 cấp 30. Giới thiệu: Đến từ vạn mục tọa thiên sứ huyết nộc, lấy ẩn chứa thiên sứ chi nhãn làm chủ thể, bóng tối năng lượng ăn mòn hình thành sinh vật. Kỹ năng: Bóng tối xạ tuyến, bóng tối xuyên qua, bóng tối tăng phúc. Bóng tối khống chế, bóng tối hóa, bóng tối cảm giác. Vạn mục tòa thiên sứ, nếu quả thật hấp thu một tòa thành thị trăm vạn nhân khẩu làm chính mình lực lượng, như vậy vạn mục tọa thiên sứ sức chiến đấu chí ít là có thể tăng lên tới bán thần thậm chí là thần cấp cấp độ. Nhưng đang bị địch phong đánh gãy tiến trình, đồng thời chia tách lực lượng, như thế chỉ có viên kia vốn là chủ thể con mắt trở thành mạnh nhất cái kia, có khiêu chiến đẳng cấp, cấp 30. Còn lại bóng tối chi nhãn thực lực chính là có chút cao thấp không đều, nhưng bất luận là lớn nhỏ, đều có cùng địch phong không sai biệt làm lực lượng. Có thể ở trong bóng tối ghé qua, dung nhập bóng tối bởi vì bản thể con mắt có thể thông qua bóng tối phạm vi lớn cảm giác bút phía, đồng thời còn có thể khống chế bóng tối chiến đấu, tự thân dễ dàng bóng tối ẩn tàng lực lượng. Nếu như địch phong bóng tối không gian tại, còn có thể trực tiếp là thông qua bóng tối tiến vào địch phong bóng tối trong không gian. Như thế, cái này thân thuộc chủng tộc, mặc dù sức chiến đấu tương đối địch phong không có mạnh như vậy, nhưng là nếu như vẹn vẹn là điều tra, nhưng không có vấn đề gì, có thể phụ trợ địch phong làm rất nhiều chuyện đồng thời cái chủng tộc này cũng có thể tiến hành một thêm, gia tăng đồng tộc biện pháp chính là thông qua đối với ẩn chứa bóng tối lực lượng con mắt tiến hành chuyển hóa, cần một cái bóng tối chi nhãn trồi lên một chút bản nguyên lực lượng. đương nhiên chả giá một bộ phận này bản nguyên lực lượng là có thể lại tu luyện từ đầu khôi phục chính là tình huống như vậy địch phong đem chính mình bồi dưỡng được đến những cái kia bóng tối gà toàn bộ giết chế tạo thành bóng tối chi nhãn cái này liền để bóng tối chi nhãn tộc đàn nhiều 2.000 cái tộc nhân đồng thời bóng tối chi nhãn bản thân có trí tuệ thực lực càng mạnh trí tuệ trình độ càng cao có thể chấp hành địch phong rất nhiều mệnh lệnh có thể chiến đấu phát xạ đánh xuyên sắc ép nham thạch bóng tối xạ tuyến có thể tự thân bóng tối hóa tránh né vật lý công kích có thể chui vào trong bóng tối cấp tốc ghé qua đồng thời còn có thể tu luyện tăng lên thực lực bản thân, cứ như vậy, địch phong đối với dạng này một chủng tộc càng thêm hài lòng. Thời gian trôi qua, làm địch phong xử lý xong vạn mục tọa thiên sứ, thêm ra một cái thân thuộc chủng tộc, đồng thời cũng là quen thuộc đối với âm ảnh chi xảo sử dụng phương thức, thời gian cũng chính là như thế đi qua. Lần tiếp theo tiến giai nhiệm vụ muốn bắt đầu. Một tháng này, địch phong thực lực mặc dù không có biên độ lớn tăng lên, nhưng là đối với tự thân lực lượng vận dụng càng thêm thuần thục, còn nhiều một cái có thể phụ trợ thân thuộc chủng tộc, đây đối với địch phong chiến đấu kế tiếp còn là có tác dụng cực lớn đang bế quan trong phòng, địch phong thân ảnh biến mất. Lam Địch Phong thấy rõ ràng cảnh sát trước mắt đã là đi tới một cái mới giáng lâm thế giới Địch Phong vị trí là một mảnh hải dương, Địch Phong chính trôi nổi trên mặt biển, bốn phía nhìn lại một vùng biển mênh mông, không nhìn thấy cuối cùng. Đây chính là giáng lâm thế giới, như vậy tiếp xuống nhiệm vụ sẽ là cái gì? Thiến giai nhiệm vụ, biển sâu chiều dâng. Nhiệm vụ giới thiệu, cái này một mảnh bị biển sâu chi chủ ăn mòn chiếm cư thế giới, toàn bộ thế giới chìm vào đến hải dương phía dưới. Tại cái này vô biên vô hạn trong hải dương có vô số nhiêu sống thể, trong đó người mạnh nhất đã là muốn đi vào biển sâu chi chủ biển sâu thế giới. Nhiệm vụ yêu cầu chém giết một đầu biển sâu thân thuộc. Nhiệm vụ ban thưởng, 1000 điểm kinh nghiệm, 15000 giáng lâm điểm. Ngẫu nhiên đạo cụ. Thất bại trừng phạt, thử vong. Mục tiêu địa điểm bản đồ lấy cấp cho. Nhìn xem xuất hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này chỉ có một cái, không có chia nhiều vòng, nhưng là nhiệm vụ mục tiêu cũng phi thường minh xác, chính là chém giết một đầu biển sâu thân thuộc. Chỉ có điều dạng này biển sâu thân thuộc, thực lực nhất định là mạnh phi thường, căn cứ địch phong mới hiểu rõ đến tin tức đến xem, dạng này sinh vật, nhất định là một đầu khiêu chiến đẳng cấp tại tháng 3 năm 13 cấp 5 biển sâu thân thuộc. Thực lực như vậy, đã là đạt tới truyền thuyết cấp, ngay tại hướng về bán thần cấp rào bước tiến lên chiến đấu đối với quy tắc vận dụng còn mạnh hơn chính mình một chút. Bất quá không phải là không thể đánh. Địch Phong có pháp thiên tướng địa, sức chiến đấu tại thời gian ngắn buộc phát ra ưu thế to lớn, chỉ cần là có thể một kích thành công, như vậy cái này ở biển sâu thân thuộc liền sẽ giống như là vạn ngục tọa thiên sứ như thế bị trực tiếp chém giết. Cầm bàn đồ, Địch Phong cấp tốc lặn xuống nước, tại đáy biển trong bóng tối ghé qua, cấp tốc tiến lên. Ước chừng là một giờ sau, Địch Phong đi tới mục đích. Vẹn vẹn là cách xa nhau mấy cây số, Địch Phong liền thấy cái kia một đầu khổng lồ biển sâu sinh vật. Liếc nhìn lại, có thể nhìn thấy cái kia một đầu to lớn sinh vật, một đầu chiều dài tại mấy chục cây số gián biển. Toàn bộ gián biển, toàn thân lân phiên xuống, đều có lớn nhỏ xúc tu, cái kia một tầm có thể nuốt vào một cái ngọn núi đầu, trong miệng tràn đầy xúc tu, mở to miệng thôn phệ trong hải dương tất cả gặp được sinh vật. Nhiều sóng gián biển, khiêu chiến đẳng cấp 34. Giới thiệu, một đầu nuốt vào một sợi biển sâu chi chủ khí tức gián biển, trưởng thành là cái này một mảnh thế giới bá chủ, tại hải dương chi chủng hành hành, theo thực lực tăng lên, muốn là tiến về biển sâu lĩnh vực đi theo biển sâu chi chủ. Kỹ năng, thôn phệ, kịp động, cố lân phiến, va chạm. Hải lưu khống chế, biển sâu ô nhiễm, biển sâu an mòn, hải dương chiều cường, siêu trọng ép. Nhìn xem dạng này một đầu to lớn như rãy núi gián biển, Địch Phong hơi khẽ to mày, đối thủ như vậy, chỉ sợ thật đúng là không tốt giải quyết. Hình thể khổng lồ, tự nhiên là liền đại biểu cho lực lượng khổng lồ. Còn có cường hãn phòng ngự, chính diện chiến đấu, cái này một đầu gián biển tất nhiên là có ưu thế thật lớn. Nếu là chính diện chiến đấu không có ưu thế, như vậy liền muốn nhưu lợi, hiện tại cái này một đầu gián biển còn không biết ta tồn tại, ta có thể thử một lần. Sau một khắc, Địch Phong chui vào trong bóng tối, cực lực che giấu mình thân ảnh. Theo Địch Phong càng ngày càng gần. Địch Phong có thể cảm nhận được tại cái này một đầu nhiều song rắn biển thân thể bốn phía, một cỗ biển sâu ô nhiễm không ngừng ba động. Nếu như không phải thực lực mình không sai, ẩn tàng tại trong bóng tối, mà lại bóng tối bản thân liền là giỏi về ẩn tàng, như vậy lập tức liền bị phát hiện. Tới gần đến nhiều song rắn biển một bên, Địch Phong nhìn thấy nhiều sóng rắn biển quay đầu đưa lưng về phía cơ hội của mình, sau một khắc, Địch Phong cấp tốc xông ra trong bóng tối. Đâm ảnh phát tướng. Giờ khắc này, tại cái này biển sâu xuống, Địch Phong toàn lực thi triển phát tướng. Trong trước mắt, Địch Phong hóa thành cả người cao 5000 mét tòa to lớn tự nhân, tại cái này trong biển sâu Mỗi một cái động tác đều sẽ nhấc lên to lớn hải lưu. Lúc này, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện địch phong, nhiều sóng rắn biển cũng sừng sốt một chút, bên người đột nhiên xuất hiện khổng lồ như vậy sinh vật, là làm sao xuất hiện? Nhưng địch phong cũng không có cho nhiều sóng rắn biển cơ hội, sớm đã chính là chuẩn bị tốt địch phong, hai tay đặt tại nhiều sóng rắn biển trên thân, sau một khắc, mặt khác hai cánh tay chém xuống nhiều sóng rắn biển đầu. Tại địch phong toàn lực tiến hành pháp thiên tướng địa bên trong, tại pháp thiên tướng địa thời gian duy trì bên trong, địch phong thực lực là tăng lên gấp đôi. Mà năm cây số thân hình, địch phong bản thân cũng liền có thể duy trì 5 phút đồng hồ, có thể nói, địch phong thành bại vào thời khắc này. Vì lực to lớn, tự nhiên là đại biểu cho địch phong có thể tùy tiện cắt xuống nhiều sóng rắn biển đầu. Sau một khắc, địch phong pháp tướng mang cắt xuống đầu cấp tốc trốn vào bóng tối trong không gian ở trong này. Địch phong tay nâng pháp tướng, ở trong thế giới của mình, vô số bóng tối lực lượng hướng về chỉ còn lại đầu nhiều sóng rắn biển ăn mòn, mất đi thân thể khổng lồ. Cho dù là có thực lực cường đại, nhưng là tại đối mặt địch phong tại bóng tối không gian nội bộ công kích, đã là không có ưu thế. Vô số bóng tối lực lượng ăn mòn rắn biển đầu, thay thế trong đó biển sâu lực lượng, đồng thời tại trong xảo huyễn sinh tồn bóng tối chi nhánh nhóm xuất hiện, rắn biển đầu. Nguồn gốc chính là to lớn huyết nục, ẩn chứa năng lượng to lớn, thôn phệ hết có thể tăng lên thực lực bản thân, đồng thời, giãn biển to lớn con mắt, chỉ cần trải qua bóng tối chuyển hóa, liền có thể lại lần nữa biến thành hai cái bóng tối chi nhãn, đây chính là một cái truyền thuyết cấp con mắt, có thể tại chế tạo ra hai cái 30 cấp bóng tối chi nhãn. Tại địch phong toàn lực ăn một lúc, vô số bóng tối chi nhãn cũng bay lên, một chút xíu gặm ăn rắn biển đầu. Kể từ đó, bản thân liền là đang chống cự bóng tối ăn mòn rắn biển đầu căn bản là không có cách ngăn cản bóng tối chi nhãn cự như là con kiến dọn nhà gặm ăn nước chừng là sau một tháng, tại bóng tối trong không gian nhiều sóng rắn biển đầu chỉ còn lại một bộ sườn sọ, cái kia một đôi mắt cũng bị giao cho bóng tối chi nhãn bản nguyên. ở trong lòng đất một cái xào huyệt trong phòng thanh án. tại bóng tối ngoài không gian, đầu bị địch phong đưa vào bóng tối không gian về sau, thân thể kia liền cùng đầu mất đi liên hệ, kể từ đó, không có đầu thân thể không cách nào sống sót. tại mất đi đại lượng máu tươi về sau, chết một cách triệt để. bởi vì bản thân ẩn chứa to lớn uy áp, trong một tháng này, căn bản không có động vật gì có can đảm chiếm cứ cái này một mảnh địa khu. lúc này, tại địch phong đi ra bóng tối không gian, cái này một đầu thân dài mấy chục cây số to lớn rắn biển thi thể không đầu còn ở nơi này. Không có chút do dự nào, Địch Phong cấp tốc đem toàn bộ thi thể thu vào bóng tối không gian, bởi vì quá mức to lớn hình thể, toàn bộ thi thể chỉ có thể là cuộn mình cùng một chỗ, đem toàn bộ bóng tối không gian nhét tràn đầy. Sau đó, để từ bóng tối không gian cái kia lệ thuộc vào Địch Phong bóng tối lực lượng ăn mòn một cỗ thi thể này, đem cái này một thân thể bóng tối hóa, sau đó, cái này liền sẽ trở thành bóng tối chi nhãn nhóm đồ ăn đương nhiên, bóng tối chi nhãn cửa là không cần đồ ăn, dựa vào bóng tối trong không gian bóng tối nguyên tố liền có thể sinh hoạt. Thuộc vệ huyết nục chỉ là để bóng tối chi nhãn nhóm có thể tốt hơn tiến hóa. Trưởng thành càng thêm cấp tốc đặc biệt là nhiều song rắn biển dạng này truyền thuyết cấp huyết nục, càng là cấp cao năng lượng. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu trở về. Kết toán trong không gian, Địch Phong nhận lấy nhiệm vụ ban thượng, trừ bỏ điểm kinh nghiệm cùng dáng lâm một chút ra, Địch Phong chô góp nhặt điểm kinh nghiệm tiêu hao, trong đáy mắt, Địch Phong lần nữa đạt tới 35 cấp mắt cấp, 5 điểm thu hoạch đến điểm thuộc tính Địch Phong vùi đầu vào tinh thần của mình trên thuộc tính. Mà tới lúc này, Địch Phong chô góp nhặt điểm kinh nghiệm căn bản là tiêu hao không sai biệt lắm, Địch Phong đoán trưởng tại đạt tới cấp 40, điểm kinh nghiệm liền không sai biệt lắm. Chư thuộc tính tăng lên, chính là một kiện lục giai đạo cụ. Biển sâu bóng tối, thất giai Đây là tại Vô Tận trong biển sâu một mảnh bóng dâm, tại mấy chục vạn năm bên trong, đàn sinh ra biển sâu bóng tối lực lượng. Một kiện thất giai tài liệu, xem xét chính là đối với chính mình bóng tối lực lượng cường hóa. Bất quá địch phong không có lập tức sử dụng, mà là cất giữ ở ngươi chơi trong không gian. Thất giai tài liệu, mỗi một kiện đều là giá cả cực cao, địch phong hô hấp pháp tấn thăng đến tầng thứ 8 tài liệu địch phong chuẩn bị kỹ càng, nhưng là từ tầng thứ 8 đột phá tới tầng thứ 9 cần thiết tài liệu còn không có chuẩn bị. Hiện tại địch phong trong tay có dáng lâm điểm, còn tiếp xúc đến đẳng cấp cao hơn, bởi vậy địch phong tự nhiên cũng muốn chính mình trở nên càng mạnh. Như vậy đang hô hấp pháp đột phá lúc chuẩn bị tài liệu tự nhiên là cũng muốn chuẩn bị tốt hơn, bởi vậy món này thất giai bóng tối thuộc tính tài liệu đúng lúc là đưa tới cửa. Hiện tại hô hấp pháp còn thiếu một chút, ta có lẽ tại tấn thăng tầng thứ 8 cũng sử dụng thất giai tài liệu, hiện tại trong tay của ta mấy triệu giáng lâm điểm cũng đủ để mua được. Lúc này, địch phong trong tay tài liệu đã là bị bán ra không còn, địch phong thu hoạch được đại lượng giáng lâm điểm, dùng để mua mấy món thất giai tài liệu căn bản không phải vấn đề, cho dù là những tài liệu này phi thường đắt đỏ. Trở lại phòng bế quan bên trong, địch phong ngay lập tức tiến vào công cộng giao dịch trong thế giới, tìm tới chính mình liên hệ thương hội thẩm tra một chút thất giai tài liệu. Một cái làm công cộng giao dịch thế giới đứng đầu nhất thương hội còn là có dạng này dự trữ. Địch Phong mua được khí hậu thất giai tài liệu các hai kiện, còn có một cái thất giai bóng tối thuộc tính tài liệu. Vì thế, một kiện tài liệu Địch Phong tốn hao hơn 10 vạn dáng lâm điểm, nhưng bất luận là nói thế nào, đều góp đủ tài liệu, hiện tại Địch Phong chỉ kém hô hấp pháp tiến đến giai. Mà tại thực lực bản thân tăng lên đến 30 cấp về sau, người chơi mỗi một lần nhiệm vụ không còn là một tháng một lần, mà là biến thành 3 tháng một lần. Nhiệm vụ khoảng cách kéo dài, có thể để Địch Phong làm càng nhiều chuyện hơn. Tại bế quan này trong phòng, Địch Phong không có về sau đi ra ngoài, lập tức tọa hạ bắt đầu tu luyện Địch Phong tòa Hô Hấp Pháp cần tiến đến dài, đồng thời bóng tối trong không gian còn có nhiều sóng rắn biển thân hình khổng lồ. Toàn bộ thân thể cho dù là chuyển hóa cũng cần một đoạn thời gian. Cứ như vậy, Địch Phong đang bế quan phòng ở một tháng, Địch Phong hoàn thành đối với nhiều sóng rắn biển thi thể chuyển hóa, sau đó chính là bóng tối chi nhãn nhóm tôn vệ. Từng khối huyết nhục bị nuốt lấy, chuyển hóa thành bóng tối chi nhãn nhóm lực lượng, tại như thế rồi giàu đẳng cấp cao huyết nhục cung cấp xuống. Bóng tối chi nhãn các thân thuộc chỉnh thể thu hoạch được thực lực tăng lên đồng thời theo thôn phệ hấp thu đại lượng năng lượng, bóng tối chi nhãn nhóm ra tăng thủy nguyên tố thích ứng cùng thủy nguyên tố khống chế năng lượng. Theo phòng bế quan đi ra, đổi mới một chút đẳng cấp của mình tin tức, khi thấy địch phong đã là 35 cấp, hoàn thành tiến giai nhiệm vụ, ngay lập tức, tổng cục chào hỏi liền đúng chỗ. Tại địch phong rảnh rỗi tạm thời không có nhiều chuyện như vậy, tổng cục cho địch phong một cái dáng lâm nhiệm vụ yêu cầu địch phong chấp hành. Lúc này đang bế quan cũng chính là như thế, địch phong cũng cần đi ra ngoài một chuyến, dù sao còn có gần 2 tháng, địch phong cũng liền tiếp xuống nhiệm vụ này. Cầm một tấm bản đồ, địch phong đều không cần đón xe. Mang chứng minh thân phận liền một đường xuyên qua bóng tối, cấp tốc đến Cao Sơn Vương quốc một chỗ thành thị. Làm địch phong lần nữa theo trong bóng tối xuất hiện, nhìn về phía trước, liền có thể nhìn thấy phía trước biên giới thành thị, mây đen dày đặc, vô số lôi đỉnh theo tầng mây rơi xuống. Chương 759, Hiện thực nhiệm vụ. Chương 759, Hiện thực nhiệm vụ. Căn cứ nhiệm vụ tin tức, tại cái này một tòa Cao Sơn Vương quốc biên giới thành thị, xuất hiện hiện thực giáng lâm nhiệm vụ. Tới gần cái kia một mảnh địa khu người chơi đều tiếp thụ lấy nhiệm vụ, tiền tuyến tiếp thụ lấy giáng lâm nhiệm vụ người chơi đã là đem nhiệm vụ cơ bản tình báo gửi đi tới. Lần này giáng lâm sự kiện, là vĩ đại chi chủ Long chi chủ thân thuộc bên trong một con rồng vương dáng lâm đến thế giới hiện thực, cái này một con rồng vương có ba cái đầu, hơn trăm mét cao thân thể, cùng có thể triệu hoán phong bạo, cải biến môi trường tự nhiên lực lượng. Cái này một con rồng vương ngay từ đầu là dáng lâm đến cái này một tòa thành thị biên giới, nhưng ngay từ đầu các người chơi không ngăn được cái này một đầu tam đầu long thiên công liên tục bại lui phía dưới, cái này một con rồng vương xâm lấn đến cái này một tòa thành thị biên giới. Lúc này ở trước mắt địch phong, trên bầu trời mảng lớn mây đen bao trùm một khu vực lớn, tại mây đen phía dưới một mảnh âm trầm, phảng phất như là điều kia, trong mây đen lôi bạo không ngừng từng đạo lôi trụ đánh xuống, lôi điện ánh sáng long lánh nháy mắt xuyên qua bầu trời, đem đen nhánh thiên địa trở nên sáng tỏ. Sau đó, từng đợt tiếng oanh minh tại tầng mây cùng giữa đại địa quanh quẩn, tựa như là chống trận, khiến người ta cảm thấy hồi hộp. Trên mặt đất, bởi vì lôi điện đánh kích, đại địa trở nên cháy đen. Tốt một mảnh bầu trời thay hiện trường. Nhìn qua hết thể trước mắt, địch phong nhịn không được cảm thán. Làm địch phong tiếp tục tới gần, một đạo nhiệm vụ nhắc nhở cũng xuất hiện tại địch phong trên giao diện thủ tính dáng lâm nhiệm vụ, Long chi chiến. Nhiệm vụ giới thiệu, một đầu ba thủ Long vương ngoại ý muốn giáng lâm làm cái này một con rồng vương phát hiện nơi này là một cái mới không có long tộc không có vĩ đại chi chủ dáng lâm thế giới mới ba thủ long vương hy vọng có thể vì vĩ đại long chi chủ chinh phục cái thế giới này hiện tại ba thủ long vương triệu hồi ra chính mình long chi quân đoàn ngay tại bốn phía tranh chiến nhiệm vụ yêu cầu đánh lui hoặc là chém giết ba thủ long vương nhiệm vụ ban thưởng căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành cho ban thưởng thất bại trừng phạt khấu trừ một điểm điểm thủ tính nhiệm vụ chi nhánh long chi quân đoàn nhiệm vụ yêu cầu chém giết ba thủ long vương triệu hồi ra long chi quân đoàn nhiệm vụ ban thưởng căn cứ chém giết long chi quân đoàn long tộc tỉnh uống cho nhất định ban thưởng Nhiệm vụ xuất hiện, Địch Phong đảo qua, sau một khắc, Địch Phong trốn vào trong bóng tối, hướng về phía trước tiến lên đối với lần này giáng lâm nhiệm vụ, lúc này Địch Phong mục tiêu chính là cái kia một đầu ba thủ Long Vương, tại hiện tại thời gian này, Địch Phong cũng trưởng thành vì một cái cường giả. Không nhớ tới là trước kia như thế, chỉ có thể là xử lý một chút giáng lâm nhiệm vụ tạm ngư. Thẳng đến mục tiêu, một bước xuyên qua mấy chục cây số bóng tối, Địch Phong đi tới ba thủ Long Vương trước mặt. Ba thủ Long Vương, khiêu chiến đẳng cấp 34. Giới thiệu, đây là tới từ Long Chi giới một con rồng vương, có được cải biến môi trường tự nhiên, triệu hoán lôi bạo lực lượng có thể thôn phệ lôi điện khôi phục tự thân lực lượng kỹ năng hoàn cảnh cải tạo phi hành siêu tốc tái sinh kiên cố phòng ngự lôi điện thôn phệ lôi bạo triệu hoán lôi điện xung kích lôi điện sạt tuyến siêu cấp cảm giác long thiếu lôi điện long hơi thở long chi thế khi thấy cái này một đầu có ba cái đầu hai đầu mang gai ngược cái đuôi thân cao trăm mét cánh sau lưng kéo dài che khuất bầu trời long vương địch phong nhận tức đến cái này sẽ là một trận chiến đấu gian khổ bốn phía bởi vì lôi bạo cùng ba thủ long vương triệu hồi ra long tộc thuộc hạ cùng đại lượng á long loại cao sơn vương quốc đại lượng người chơi bị trì hoãn lúc này có mấy cái trên 20 cấp người chơi ngay tại chỉ hoãn ba thủ long vương bước chân nhưng bởi vì thực lực sai biệt những người chơi này đối với hắn tạo thành tổn thương phi thường nhỏ mà lại điểm này thương thế còn là cấp tốc khôi phục mà ba thủ long vương triệu hồi ra lôi bạo cùng trong miệng lôi điện long hơi thở đem đại địa biến thành than cốc từng cái người chơi bị đánh chúng đều thụ thương thoát ly chiến trường nhưng là có thể cùng ba thủ long vương chiến đấu người chơi số lượng không nhiều tại cao sơn vương quốc cũng chính là như vậy 10 cái đồng thời trong đó một số người đều có nhiệm vụ hoặc là bế quan tu luyện bởi vậy địch phong dạng này đỉnh tiêm sức chiến đấu mới có thể là như thế trọng yếu Trốn vào ba thủ Long Vương trước mặt, đối mặt thân cao hơn 100m đại thể hình sinh vật, địch phong nhân loại hình thái cánh tay nhỏ bắp chân thế nhưng là không xứng đôi chiến đấu như vậy. Nhưng là, địch phong có đối với thể tích lớn sinh mệnh chuyên môn kỹ năng. Sau một khắc, địch phong hóa thân thành 100m bóng tối kỵ sĩ hóa thân, lần này, địch phong nhiều huyện hóa hai đầu cánh tay, biến thành 6 tay. Thân cao 100m to lớn hóa thân, một quyền đánh bay ba thủ Long Vương một cái đầu. Sau đó, hai tay một chảo một cái đầu, hướng về mặt đất đẻ xuống. giống Đột nhiên xuất hiện một cái cùng chính mình ngang cấp đối thủ, ba thủ Long Vương bị đánh một trở tay không kịp, bị đập bay ra ngoài đầu Hoàng Hốt, phản phất là uống say. Một cái khác đầu bị địch phong đặt tại trên mặt đất, chém xuống một kiếm. Mà cái cuối cùng đầu, theo thật dài cổ hướng về phía trước, mở cái miệng rộng hướng địch phong tá tới. Nhưng lúc này, địch phong thủ thương tấm chuẩn trên đỉnh, ngăn lại cái này một cái đầu rồng tan xé, sau đó, một quyền đập tới, đem ba thủ Long Vương trùng điệp nện ở trên mặt đất. Lúc này, gãy mất đầu cái kia cổ lưng này, một cái mới đầu theo chô một lần nữa sinh trưởng xuất hiện. Oanh, oanh tại cái thứ nhất đối mặt, địch phong cùng ba thủ long vương tiến hành thảm thiết chém giết. ba thủ long vương trên thân vô số lôi bạo rơi xuống. đối với bóng tối có to lớn khắc chế, nhưng địch phong pháp thiên tướng địa sức chiến đấu cũng không ngừng chấn áp ba thủ long vương, không ngừng chém xuống ba thủ long vương từng khối huyết đุ. mà tại chém bị thương ba thủ long vương thời điểm, địch phong cũng sẽ giống ba thủ long vương thể nội đánh vào từng đoàn từng đoàn bóng tối lực lượng, không ngừng lấy chính mình bóng tối lực lượng ăn mòn ba thủ long vương. trận này đại chiến, tại chiến đấu mở thời điểm, địch phong cùng ba thủ long vương chiến đấu không ngừng, chiến đấu đánh liền tiếp tục 3 ngày ba đêm, chiến đấu đến cuối cùng, địch phong bóng tối lực lượng hao hết. Cuối cùng lấy bóng tối không gian hình chiếu, thay thế ba thủ Long Vương, cải biến hoàn cảnh đồng thời, thông qua hướng ba thủ Long Vương thể nội rót vào hải lượng bóng tối năng lượng, triệt để khống chế ba thủ Long Vương, phá hủy ba thủ Long Vương thân thể, cuối cùng để ba thủ Long Vương không cách nào tiến hành siêu cấp khôi phục, cuối cùng bị địch phong đánh xuyên hạch tâm mã chết đi. Sau đó, địch phong lấy dáng lâm điểm giám định, đem ba thủ Long Vương thi thể đưa vào bóng tối trong không gian. Một đầu khiêu chiến đẳng cấp cấp 34 quái vật, hắn thi thể năng lượng ẩn chứa cùng quy tắc lực lượng là phi thường cao địch phong hiện tại thân thuộc, bóng tối chi nhãn nhóm vẹn vẹn là tổn vệ, liền sẽ có lợi ích cực kỳ lớn mà lại thông qua đối với ba thủ lòng vương thân thể nghiên cứu, địch Phong có thể đem bóng tối chi nhãn cải tạo thành cái khác bóng tối thân thuộc. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 1000 điểm kinh nghiệm, 50000 dáng lâm điểm, thu hoạch được ngẫu nhiên đạo cụ, tinh khiết bóng tối năng lượng kết tinh, lục giai. Tinh khiết bóng tối năng lượng kết tinh, lục giai. Đây là một khối tinh khiết bóng tối năng lượng. Phần thưởng lần này, cho địch Phong một phần tinh khiết bóng tối năng lượng kết tinh, đối với địch Phong để nói, tác dụng là to lớn, địch Phong chính cần năng lượng đến thúc đẩy sinh trưởng cái tia thiên sứ chín toán, cùng ở bên trong âm ảnh chi xào đối với bóng tối chi nhãn cải tạo cầm tới ban thưởng về sau, địch phong cấp tốc đưa ra nhiệm vụ, lần nữa trốn vào bóng tối, trở về hồ ly tổng bộ, cấp tốc tiến vào phòng bế quan bên trong, bắt đầu tu luyện. đầu tiên, đem tinh khiết bóng tối năng lượng kết tinh sử dụng, theo một cỗ tinh thuần bóng tối năng lượng đầu nhập, địch phong cảm thấy được, ngay tại ấp chứng thiên sứ chi đoán hoàn thành chuyển hóa, bắt đầu phá sát mà ra. lập tức, một đứa bé lớn nhỏ sinh mệnh từ hiện tại bóng tối chi đoán bên trong chui ra, cái này kết hợp địch phong lực lượng, từ địch phong đặc biệt thích sinh ra thiên sứ, bản thân liền là một cái hình người, nhân loại hài nhi thân thể, một đôi mắt to không ngừng ấy, trên thân, một tầng bóng tối năng lượng luyện hóa quần não. Phía sau còn một cặp màu đen cánh, bộ dáng như vậy, hoàn toàn phù hợp địch phong đối với thiên sứ nhận biết, mà không phải giống vạn mục tọa thiên sứ như thế bộ dáng. Mà theo cái này một cái thiên sứ sinh ra, một cô bóng tối năng lượng rót vào, cái này hài nhi thiên sứ giải ra theo gió, cuối cùng là trưởng thành là một cái thanh niên anh tuấn. Bóng tối đoạn thiên sứ, khiêu chiến đẳng cấp 31. Giới thiệu, đây là từ thiên sứ chi ngoắn đạn sinh ra thiên sứ, tự thân ẩn chứa một sợi thiên sứ quy tắc, để nó trưởng thành liền có thể đến truyền thuyết cấp. Ở ngươi chơi đối với hắn tiến hành ăn mòn về sau, chuyển hóa thành bóng tối thổ tính, có được kỹ năng mới. Kỹ năng, thiên sứ thân thể mặt trái năng lượng thẳng tính, cánh chim gia tốc, bóng tối xuyên qua, bóng tối gây vọn, bóng tối áo giáp, bóng tối chi kiếm, bóng tối thẩm phán, bóng tối xung kích, bóng tối an ổn, bóng tối cảm giác, triệu hoán bóng tối hình chiếu, triệu hoán địch phong hư ảnh, triệu hoán bóng tối chi nhãn. nhìn thấy dạng này một cái đoạn thiên sứ sinh ra, địch phong trong mắt đều là hài lòng thần sắc. thủ hạ nhiều như thế một cái chiến tranh chủ lực, địch phong cũng vừa lòng phi thường. có được thiên sứ quy tắc, bóng tối quy tắc lực lượng bóng tối đọa thiên sứ có thể độc lập tác chiến, đồng thời tự thân cũng có không tầm thường trí tuệ, địch phong hơi bồi dưỡng một chút, chính là mình một cái chủ chiến lực đến lúc đó. Địch Phong còn có mấy cái khiêu chiến đẳng cấp cấp 30 bóng tối chi nhãn đang tiến hành đại quy mô trong chiến tranh. Địch Phong cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà hoàn thành thiên sứ chi nhoáng thúc đẩy sinh trưởng. Địch Phong đem ánh mắt của mình nhìn về phía cái kia còn không có bị thôn vệ sạch sẽ nhiều sóng rắn biển thi thể cùng mới mang đến ba thủ long vương thi thể. Tinh khiết bóng tối năng lượng kết tinh ẩn chứa năng lượng khổng lồ lúc này còn thừa lại bộ phận. Địch Phong rút ra nhiều sóng rắn biển năng lượng cùng ba thủ long vương năng lượng bắt đầu ở nội bộ âm ảnh chi xào bồi dưỡng sinh mệnh mới. Loại này thân thuộc lấy bóng tối chi nhãn làm chủ thể, sau đó rót vào nhiều sóng rắn biển biển sâu quy tắc lực lượng cùng ba thủ long vương long chi quy tắc. Nhiều loại quy tắc dung hợp lại cùng nhau, tại bóng tối năng lượng hỗn hợp, âm ảnh chi xảo cường đại bồi dưỡng lực lượng dưới tình huống, cấp tốc hỗn hợp trở thành một thể. Mà những năng lượng này bắt đầu rót vào bóng tối chi nhãn bên trong, vốn chỉ là một cái con mắt làm chủ thể bóng tối chi nhãn bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản con mắt hướng về phía trước kéo dài, biến thành một cái đầu, có mọc đầy răng nanh răng nhọn đầu, đồng thời đang nháo đến đỉnh chốc có một đôi san hô song giác. Mà nguyên bản thân thể cấp tốc bành trướng, biến thành thân thể khổng lồ cùng đầu tương liên, có một đầu dài nhỏ cổ, nguyên bản cánh chim mở rộng, dọc theo mấy chục mét. Mà nguyên bản hai tay tăng cường, thêm ra lợi chảo Tại thân thể Hậu Phương, lần nữa nhiều thêm một đôi chân sau, nguyên bản xúc tu cái đuôi trở nên to to kéo dài, theo phần cổ đến cái đuôi, từng cái san hô hình dáng vây lưng sinh trưởng. Làm hoàn thành chuyển hóa, nguyên bản bóng tối chi nhãn biến thành một đầu có hại dương đặc thù độc nhãn phi long, đồng thời phần lưng không phải rơi giả cánh, mà là loài chim cánh chim. Bóng tối phi long, khiêu chiến đẳng cấp 1535. Bóng tối phi long, coi là địch phong đối với bóng tối chi nhãn cải tạo thăng cấp, để nó biến thành long chúc, sức chiến đấu tăng cường, làm địch phong thủ hạ chiến đấu đơn vị cũng không có vấn đề. Dù sao bóng tối chi nhãn địch phong là làm điều tra đơn vị sử dụng. Bất quá bởi vì nhóm đầu tiên chỉ là thí nghiệm, Địch Phong nhóm đầu tiên chỉ cải tạo hơn 100 đầu. Hoàn thành tất cả những thứ này, Địch Phong hô hấp pháp cũng đạt tới viên mãn, có thể đột phá tới tầng tiếp theo. Nhưng lúc này, Địch Phong thời gian nghỉ ngơi kết thúc, ngày mai sẽ là Địch Phong 35 cấp tiến giai nhiệm vụ đến trình độ này người chơi, tại Cao Sơn Vương quốc cũng phi thường thu tất, Địch Phong chỗ thu thập tình báo cũng có hạn, không đến từ liên minh loài người tình báo, để Địch Phong đại khái hiểu rõ đến nhiệm vụ thế giới nội bộ đại khái tin tức 35 cấp tiến giai nhiệm vụ, nhất định là sẽ gặp phải 35 cấp trở lên đối thủ, đồng thời khả năng còn không chỉ một cái, mà lại, người chơi nhất định phải tại nhiệm vụ thế giới chém giết nhiều cái cứ như vậy rất rõ ràng cái này tiến giai nhiệm vụ xem ra mười phần cường đại nhưng là đối với địch phong đến nói hiện tại bồi dưỡng được một nhóm thân thuộc địch phong có thể lựa chọn đánh nhiều tới đối phó đối thủ phong bế quan thời gian đi tới địch phong cảnh sát trước mắt phát sinh biến hóa lần nữa thấy rõ ràng cảnh sát trước mắt đã là đi tới một cái dáng lâm trong thế giới cái thế giới này là một mảnh mênh ngông vô bờ sa mạc trên bầu trời là độc cát mặt trời muốn đem mặt đất một điểm cuối cùng trình độ đều buốt hơi sạch sẽ bên ngông vô bờ sa mạc cơ hồ là không có một tia bóng tối đối với địch phong đến nói là một cái bất lợi hoàn cảnh. Cũng chính là đến địch phong trình độ này, không e ngại nhiệt độ cao, thiếu nước, bằng không, địch phong thừa nhận ảnh hưởng trái chiều sẽ còn càng nhiều. Tại địch phong nhìn xem bốn phía sa mạc, đánh giá hoàn cảnh lúc, tại địch phong trên giao diện tự tính, cũng thêm ra lần này tiến giai nhiệm vụ. Tiến giai nhiệm vụ, cắt chi thú. Nhiệm vụ giới thiệu, đây là sa mạc quân chủ ăn mòn thế giới, thế giới hết thể đều biến thành sa mạc, nhưng tại sa mạc này xuống, còn có một đám thế giới di dân tại ngoan cường sinh hoạt, cùng sa mạc làm lấy đấu tranh. Đi tới thế giới ngươi muốn trợ giúp những này di dân, trợ bọn hắn một lần nữa sinh tồn tiếp. Vòng thứ nhất, tiến về thất lạc thánh điện, cầm tới sa mạc bản đồ. Nhiệm vụ ban thưởng, vòng thứ hai mở ra. Thất bại trừ phạt, nhiệm vụ thất bại. Như vậy lên đường đi, bất quá hoàn cảnh như vậy, ta bóng tối xuyên qua không dùng tốt lắm, chỉ có thể là đi bộ. Cái này mênh mông vô bờ đại sa mạc, địa thế bình đầm phẳng đạn, ánh nắng một ngày 24 giờ từ đỉnh đầu bắn thẳng đến, để đại địa cơ hồ là không có bóng tối, địch phong cần thiết bóng tối xuyên qua liền mất đi tác dụng địch phong theo bóng tối trong không gian cầm ra một kiện trường bảo màu xám đem toàn thân bao phủ, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ hướng về một cái phương hướng tiến đến. Trên đường đi, bởi vì là địch phong rõ ràng như thế thân ảnh, địch phong gặp được sa mạc quân chủ thân thuộc, một loại sa mạc nguyên tố sinh vật cùng các loại sa thú. Bất quá những sinh vật này vừa xuất hiện, thân thể tự động liền có cái bóng, địch phong cấp tốc trốn vào trong đó, sau đó rời xa, không có cùng những này sa mạc thân thuộc dây dưa. Cứ như vậy, đỉnh lấy ánh nắng, địch phong đi đường 10 ngày, mới là đến mục đích, một tòa còn không có hoàn toàn phong hóa núi nham thạch, cái kia một tòa thất lạc thánh điện ngay tại cái này một tòa núi nham thạch bên trong. Chương 760. mới dáng lâm thế giới. Chương 760. mới dáng lâm thế giới. Thật là thánh điện, vốn là cái thế giới này hạch tâm một tòa thánh điện, hội tụ toàn bộ thế giới lực lượng mạnh nhất. Nhưng hết thể đều khởi nguyên từ Sa Mạc Quân chủ tòa sầm lớn, tại Sa Mạc Quân chủ phát hiện cái thế giới này về sau, Sa Mạc lực lượng liền bắt đầu tiến vào cái thế giới này. Ngay từ đầu, Sa Mạc Quân chủ không có lập tức tiến hành đại quy mô ăn mòn. Mỗi một cái thế giới đều có sa mạc địa hình, mà Sa Mạc Quân chủ lực lượng liền dốc vào những này trong sa mạc, không ngừng chống chất, đồng thời trong sa mạc tích lũy vô số thân thuộc. Nhưng tình huống như vậy, tại lúc ấy trên thế giới tất cả mọi người nhìn lại, bất quá là bình thường. Dù sao tại hoang vu trong sa mạc cũng không có cái gì sinh mệnh sinh hoạt. Tại cái kia sa mạc chỗ sâu, càng là không có bất luận cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Kể từ đó, tại sa mạc quân chủ ở trong này tích lũy đến đầy đủ lực lượng, cái thế giới này đều không có phát hiện quá lớn gì thường. Chỉ có trong sa mạc một ít động vật phát sinh quy mô nhỏ biến dị. Nhưng làm sa mạc quân chủ lực lượng tích lũy đến trình độ nhất định về sau, nháy mắt bộc phát. Một tòa sa mạc từ cắt vàng trồng chất kim tự tháp đinh trụ mảng lớn sa mạc địa khu thế giới ý thức, sau đó cùng bão năng lượng quyết tán, cấp tốc đem bốn phía mảng lớn địa khu sa hóa. Từ sau lúc đó, sa mạc thân thuộc phảng phất là vô cùng vô tận theo trong sa mạc tối ra, nháy mắt phá tan không có phòng bị thế giới các thế lớn. Làm còn sót lại các thế lực lớn liên hợp cùng một chỗ tiến hành chống cự lúc, toàn bộ thế giới chỉ còn lại một thành thổ điện. Mà cái này một tòa thánh điện chính là tại lúc ấy hội tụ tất cả lực lượng thành lập, làm quân phản kháng hy tâm. Nhưng theo thời gian chuyển rời, quân phản kháng cuối cùng vẫn là không có gánh vác được Sa Mạc quân chủ tiến công, quân phản kháng hủy diệt, thánh điện thất lạc, biến thành bây giờ phế tích bộ dáng. Mà theo Sa Mạc lực lượng ăn mòn toàn bộ thế giới, nguyên bản kiên cố núi nham thạch mạch cũng bị Sa Mạc lực lượng không ngừng ăn mòn, hiện tại chỉ còn lại một cái ngọn núi, nguyên bản hoa lệ thánh điện cũng biến thành phế tích. Nhưng bởi vì bốn phía có núi nham thạch đầu vây quanh, tòa thánh điện này còn có thể tồn tại được không có triệt để đổ sụp, có đỉnh núi kiến trúc liền không giống như là sa mạc, ánh nắng rơi xuống liền có bóng tối, địch phong lực lượng liền có thể ở trong này thi triển. Mượn nhờ bóng tối trốn vào trong thánh điện, địch phong đi tới nội bộ thánh điện. Tại thánh điện này nội bộ, nguyên bản treo chống cột đá đứt gãy một nửa, để thánh điện hơn phân nửa khu vực đổ sụp biến thành đống loạn thạch. Tại thánh điện chủ thể còn là may mắn còn sống sót bộ phận. Tại cái này thạch điện bên trong, một tòa hơn 10 mét trắng đoan tượng đá tọa lạc ở trong này, toàn bộ tượng đã là nữ tính, đứng tư thái, một thân váy dài, hai tay quanh thả tại phần bụng, bộ mặt hiền lành ôn nhu, giống như là mẫu thân địch phong nhìn lại vậy mà nhìn thấy một kia tín ngưỡng lực lượng ba độ, đây là tín ngưỡng thần. nhìn thấy tượng thần trong nấy mắt, địch phong hơi kinh ngạc nói đến. tại địch phong quan sát tượng thần lúc, tượng thần phía trên có chút hào quang màu vàng đất sáng lên, một cái hư ảnh hiện hiện, hiện đứng ở trước mặt địch phong. cái này hư ảnh chính là tượng thần bộ dáng. người từ bên ngoài đến, hy vọng ngươi có thể cứu cái thế giới này. ngươi là ai? ta bất quá là một người có thể cứu không được cái thế giới này. địch phong không có lập tức đáp ứng, chỉ là mơ hồ nói hai câu. đi đến con đường thành thần nhân loại, ta là đại địa trí mẫu hư ảnh một đạo ký ức truyền thâu cho địch phong để địch phong hiểu rõ tòa thánh điện này trải qua trước mắt cái này thần minh vì đại địa nữ thần là đã từng cái thế giới này mạnh nhất chi thần nhưng theo sa mạc quân chủ xâm lấn chiến dịch bên trong trong thế giới tất cả thần minh toàn bộ ngã xuống chỉ còn lại bị thương nặng đại địa nữ thần mà lại bởi vì chiến tranh đại địa nữ thần thần quốc vỡ nát đại địa cũng bị sa mạc quân chủ ăn mòn lực lượng không cách nào khôi phục chỉ có thể là gửi ở thánh điện trong tự thần chờ đợi khôi phục nhưng bởi vì thế giới bị hoàn toàn ăn mòn đại địa có người trở thành sa mạc đại địa nữ thần mất đi lực lượng nơi phát ra chỉ có những cái kia còn tàn mát trong sa mạc còn sót lại nhân loại cầu nguyện vì đại địa nữ thần mang đến một điểm duy trì tồn tại tín ngưỡng chi lực trải qua thời gian dài đại địa nữ thần tại thánh điện này tản tại trong tượng thần sống nhờ thời gian rất dài đã là sắp tiêu tán hiện tại gặp được địch phong đại địa nữ thần dùng chính mình lực lượng cuối cùng hiến thân tìm kiếm cơ hội sống còn bởi vì đại địa nữ thần từ trên người địch phong cảm thấy được quy tắc lực lượng điều này đại biểu địch phong hiện tại cũng ngay tại hướng về thần minh chuyển hóa có thể cứu mình một mạng đã dạng này như vậy ngươi làm thuộc hạ của ta ta liền ngươi một mạng cho cái thế giới này còn sót lại nhân loại một cái cơ hội như thế nào? Địch Phong nhìn xem trước mắt hư ảnh, mở miệng đưa ra điều kiện của mình. Có thể. Lần này, Đại Địa Nữ Thần không có lựa chọn, chỉ là Địch Phong trên thân không có cái gì mặt trái quy tắc khí tức, không có cái gì rét chóc, ha cám chờ lực lượng ba động, đại biểu cho Địch Phong còn là bình thường bán thần. Ở trong nhận biết của Đại Địa Nữ Thần, có được quy tắc lực lượng chính là cái thế giới này bán thần cấp bậc. Cùng hắn lập tức tiêu vong, còn không bằng hiện hiện tại đánh cược một lần. Như vậy, khế ước đạt thành. Địch Phong nói, mở ra bóng tối không gian, đem toàn bộ tượng thần nuốt vào trong đó, tọa lạc tại bóng tối không gian. Tại từ âm ảnh chi xảo cấu trúc trên mặt đất, đại địa nữ thần tượng thần tọa lạc ở trong này. Sau đó, Địch Phong cho đại địa nữ thần mở ra bóng tối không gian thổ nguyên tố quyền hạn, để đại địa nữ thần có thể tiếp quản bóng tối không gian mặt đất. Sau một khắc, bổ sung có bóng tối lực lượng đại địa quy tắc mặc kệ rót vào đại địa nữ thần thể nội, tại để đại địa nữ thần khôi phục lực lượng đồng thời, cũng đem Địch Phong bóng tối lực lượng cải biến đại địa nữ thần thân thể. Hiện tại, đại địa nữ thần muốn khôi phục, nhất định phải tiếp nhận tất cả những thứ này, cuối cùng đại địa nữ thần sẽ cải biến vì bóng đen đại địa nữ thần, quản lý bóng đen đại địa, bóng đen đầm đầy lực lượng, trở thành Địch Phong theo thần. Mặc dù đại địa nữ thần chỉ còn lại một cái hư ảnh, chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc, nhưng trên bản chất đại địa nữ thần thần vị vẫn còn, chỉ cần đầy đủ lực lượng liền có thể khôi phục. Tại đại địa nữ thần tiến vào bóng tối trong không gian, địch phong liền rõ ràng cảm giác được bóng tối không gian đều vì rừng rững chắc rất nhiều, đồng thời không gian bản thân cũng bắt đầu một chút xíu mở rộng. Đại địa nữ thần, khiêu chiến đẳng cấp cấp 10, khôi phục thực lực bên trong, khôi phục trạng thái đỉnh phong khiêu chiến đẳng cấp cấp 100. Giới thiệu, một cái bị vĩ đại chi chủ ăn mòn thôn thế giới người sống sót, tại sắp vẫn lạc lúc gặp được người, hiện tại ngay tại khôi phục thực lực bên trong, có được khống chế đại địa, nham, thổ. Đầm đầy quyền năng. Kỹ năng, thổ nguyên tố không chế, đại địa sáng tạo, thổ nguyên tố sáng sinh, đại địa xé rách, động đất, thủy diệt báo cát. Cũng chính là nhìn thấy đại địa nữ thần hiện tại chỉ còn lại khiêu chiến đẳng cấp, cấp 10 lực lượng, Địch Phong mới nguyện ý tiếp nhận đại địa nữ thần, bằng không, Địch Phong cũng phải nghĩ nghĩ trong đó có phải là có cái gì ẩn tình. Mà theo đại địa nữ thần hấp thu chính mình lực lượng khôi phục, cuối cùng biến thành bóng đen đại địa nữ thần nàng cũng sẽ bị Địch Phong không chế. Mà lại Địch Phong còn có âm ảnh chi xảo lực lượng, cũng có thể tại đại địa nữ thần khôi phục lúc, đối với đại địa nữ thần tiến hành một chút cải biến, tỉ như nói Nhiều để Đại Địa Nữ Thần dung nhập một chút bóng tối lực lượng đương nhiên, Đại Địa Nữ Thần muốn triệt để khôi phục cần thời gian rất dài. Địch Phong thực lực bây giờ cũng chỉ là 35 cấp chuyển thuyết trình độ. Địch Phong vì Đại Địa Nữ Thần cung ứng bóng tối lực lượng, Đại Địa Nữ Thần tại khôi phục đến bán thần cấp chỉ cần sung túc năng lượng. Địch Phong khôi phục thêm mấy lần liền có thể khôi phục, nhưng là muốn tiếp tục khôi phục cần thiết năng lượng quá mức khổng lồ. Địch Phong còn cần tự thân tu luyện, còn có bóng tối không gian cùng đại lượng thân thuộc cần bổ dưỡng. Bởi vậy, Phong hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều tại toàn thân bị động vận chuyển hô hấp pháp tu luyện, trong đó Địch Phong tu luyện ra bóng tối lực lượng, bộ phận tồn tại tại thể nội để thể nội một mực cam đoan có một nửa lực lượng, mà thêm ra bộ phận, liên toàn bộ bóng tối trong không gian chứa đựng, mỗi thời mỗi khắc không đình chỉ, mà địch phong hiện tại hô hấp pháp tầng thứ 7 viên mãn, còn có 35 cấp thực lực, mỗi một ngày tu luyện năng lượng là cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy tại bóng tối trong không gian, địch phong chứa đựng đại lượng năng lượng, hiện tại đại địa nữ thần hấp thu chính là những thứ này. Mà bây giờ đại địa nữ thần dùng một lần hấp thu đại bộ phận, chính mình thực lực đang nhanh chóng tăng lên, bổ sung thân thể, chữa trị thần cách, sau đó liền bắt đầu tăng thực lực lên, thay thế trước đó làm tự thân tu luyện năng lượng tín ngưỡng chi lực. Dù sao không có chiết xuất tín ngưỡng chi lực biện pháp hấp thu đại lượng tín ngưỡng chi lực sẽ chỉ bị chúng sinh ý thức để tự thân điên cuồng. Trước đó là không có cách nào, đồng thời đại địa nữ thần có quy luật chút ít sử dụng mới không có bị ảnh hưởng quá sâu. Hiện tại loại bỏ không là vấn đề, về sau lấy địch phong lực lượng cường hóa tự thân, sau đó chính mình lĩnh ngộ tu luyện, cùng cái thế giới này đại địa chặt đứt liên hệ, liền không có vấn đề gì. Làm đại địa nữ thần tiến vào bóng tối không gian, trở thành địch phong phụ thuộc, địch phong thu hoạch được một phần thế giới bản đồ. Tại trên bản đồ này ghi chú tám tòa kim tự tháp vị trí đây là đại địa nữ thần cuối cùng câu thông đại địa tìm hiểu đến tình báo. Lúc này. Địch phong trên giao diện tụ tính, vòng thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Người chơi vòng thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành, vòng thứ hai nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ giới thiệu, ngươi tìm tới thế giới bản đồ, thu hoạch được thu hoạch bất ngờ, hiện tại ngươi đã phát hiện 8 tòa kim tự tháp, cái này 8 tòa kim tự tháp là sa mạc thân thuộc trấn áp thế giới ý thức hạch tâm. Lấy cái này 8 tòa kim tự tháp trấn áp thế giới, dẫn dắt sa mạc quân chủ lực lượng thôn vệ toàn bộ thế giới, may mà một phương thế giới này còn không có triệt để sụp đổ. Nhiệm vụ yêu cầu, phá hủy 8 tòa bên trong kim tự tháp bốn tòa. Nhiệm vụ ban thưởng, vòng thứ ba nhiệm vụ mở ra. Thất bại trừng phạt, tiến giai nhiệm vụ thất bại. Lần này vòng thứ nhất nhiệm vụ, bản thân liền là dẫn dắt người chơi tìm kiếm troi top đại địa nữ thần, nhưng đối với người chơi, không có bóng tối không gian, đại địa nữ thần cuối cùng sẽ chết, cho người chơi lưu lại một phần bản đồ, đây cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Địch Phong nhưng lại có một cái bóng tối không gian, lấy bóng tối không gian lực lượng vận dưỡng đại địa nữ thần, đem đại địa nữ thần cứu vớt xuống tới, mà Địch Phong nhiều một tôn theo thần, tương lai tính được một tôn cường đại sức chiến đấu. Xác nhận nhiệm vụ, Địch Phong hỏi tham đại địa nữ thần liên quan tới 8 tòa kim tự tháp tình huống. Căn cứ đại địa nữ thần miêu tả, Mỗi một tòa kim tự tháp đều lấy nhuộm dần qua sa mạc quân chủ lực lượng cắt sỏi đắp lên mà thành, độ cao ngàn mét. Mà một tòa kim tự tháp bốn phía đều có một tòa sa mạc quân chủ thân thuộc, cùng đại lượng phụ thuộc cắt chi thú. Những cái kia cắt chi thú thực lực đều tại 35 cấp tà hữu. Xem ra còn có thể giải quyết. Địch Phong suy tư, âm thầm nói thầm một câu, tướng đại địa nữ thần hỏi đến: "Hiện tại thực lực của ngươi có thể khôi phục lại bao nhiêu?" "Đem trong không gian này lực lượng toàn bộ hấp thu, có thể khôi phục lại 35 cấp trình độ, cần thời gian 10 ngày. Như vậy cho ngươi một đoạn thời gian, ta vừa vặn thừa dịp thời gian này, trước đột phá một chút." không có ngay lập tức rời đi thánh điện, địch phong hỏi tham đại địa nữ thần. mặc dù đại địa nữ thần cùng cái thế giới này thoát ly liên hệ, nhưng cũng rõ ràng sa mạc quân chủ đối với cái thế giới này ăn mòn tình huống. chí ít cần thời gian mấy chục năm, cái thế giới này mới có thể bị sa mạc quân chủ triệt để thôn vẹt. tiến giai nhiệm vụ không có thời gian, địch phong cũng liền không cần suốt ruột hoàn thành nhiệm vụ. tại thánh điện này nội bộ, địch phong tiến vào bóng tối không, không gian, cầm ra ba kiện đã sớm chuẩn bị kỹ càng tài liệu, bắt đầu hấp thu. trong máy mắt, ba kiện thất giai tài liệu ẩn chứa quy tắc lực lượng cấp tốc dung nhập địch phong tỏa trong thân thể. một cú quy tắc lực lượng ba động, dẫn động địch phong tự thân quy tắc ba động đồng thời. Hô hấp pháp vận chuyển hết tốc lực, bóng tối không gian cũng theo địch phong tăng cường, ẩn chứa quy tắc lực lượng tăng cường, cấp tốc trưởng thành. Tại bóng tối không gian phát sinh biến hóa về sau, bóng tối không gian nội bộ, bóng tối quy tắc hiện hiện, phi thường dễ dàng lĩnh ngộ, tại bóng tối trong không gian địch phong các thân thuộc cũng bắt đầu lĩnh ngộ những quy tắc này, để thực lực bản thân tiến thêm một bước. Mà đại địa nữ thần nhìn thấy địch phong bắt đầu bế quan tu luyện, cũng một hơi nuốt mất bóng tối không gian nội bộ chứa đựng bóng tối năng lượng, bắt đầu khôi phục thực lực bản thân. Tại mát cấp lúc, đại địa nữ thần khiêu chiến cấp bậc là 130 cấp, bất quá bởi vì những năm này tổn thất, đại địa nữ thần thực lực giảm xuống đến 100 cấp hạn mức cao nhất, nhưng liền xem như dạng này, nếu quả thật đạt tới đỉnh phong, cũng là thần vương cấp độ. Thực lực như vậy, cho dù là tại Địch Phong thiên giới đều là phải tính đến chiến lực. Như thế chìm vào trong tu luyện, Địch Phong không ngừng hấp thu tài liệu bên trong quy tắc lực lượng. Thời gian thoáng một cái đã qua, làm Địch Phong lần nữa tỉnh thời gian đã là đi qua thời gian một năm. Thời gian dài như vậy bế quan tu luyện, Địch Phong hô hấp pháp không chỉ là đột phá đến tầng thứ 8, đồng thời bắt đầu hướng về tầng thứ 9 dạo bước tiến lên. Người chơi hô hấp pháp đột phá tầng thứ 8, toàn thuộc tính năm, 5, thu hoạch được kỹ năng bóng tối ăn mòn. Bóng tối ăn mòn, lấy tự thân bóng tối quy tắc lực lượng ăn mòn hết thể mục tiêu, đem địch nhân chuyển hóa thành âm ảnh sinh vật cùng bóng tối vật chất. Lần này hô hấp pháp tăng lên, để địch phong thế lực đột nhiên tăng mạnh, toàn thuộc tính tăng lên 5 điểm, liền để địch phong thực lực tăng lên một màn lớn. Mà mới tăng một cái kỹ năng, xem ra chính là địch phong thường dùng chiêu thức, nhưng là lần này, một chiêu này bên trong ẩn chứa địch phong quy tắc lực lượng. Nếu như không phải địch phong không phải vĩ đại chi chủ, như vậy tự mang bóng tối ăn mòn giống như là vĩ đại chi chủ tự mang lĩnh vực, có thể đem hết thể chuyển hóa thành chính mình thân thuộc. Mà cái lực lượng này bất quá là một cái hình thức ban đầu, nhưng địa phương tính ra ra, trước đó Địch Phong cần dốc vào bóng tối lực lượng có thể gây nên vĩ đại chi chủ thân thuộc thể nội năng lượng hỗn loạn mà tử vong. Hiện tại cái năng lượng này tiêu hao chỉ cần 1 phần 10, đồng thời còn ra tăng đối với vô cơ vật, cùng hoàn cảnh ăn mòn năng lực ở trong chiến đấu kế tiếp, dạng này kỹ năng 10 phần thực dụng. Nhưng Địch Phong cũng không kém một chút lực lượng này. Đã tiến giai nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, đồng thời cái thế giới này còn phải kể tới 10 năm mới có thể triệt để bị thôn phệ tiêu vong, Địch Phong quyết định là ở cái thế giới này hoàn thành hô hấp pháp tầng cuối cùng đột phá. Chương 761 Thành Thần. Chương 761, Thành Thần. Bóng đen đầm lầy kỵ sĩ hô hấp pháp, vốn là đầm lầy kỵ sĩ hô hấp pháp, là địch phong căn cứ cái này, một bộ hóa thân vốn có thuộc tính thiết kế ra được hô hấp pháp, chỉ cần làm từng bước hấp thu tài liệu, tu luyện liền có thể một đường thành thần. Nhưng là đến tiếp sau tại tiến giai trong nhiệm vụ, địch phong ngoại ý muốn đi tới bóng tối con đường, tự thân thêm ra bóng tối thuộc tính, địch phong đối với kỵ sĩ hô hấp pháp tiến hành sửa chữa, cuối cùng trở thành địch phong hiện tại tu luyện bóng đen đầm lầy kỵ sĩ hô hấp pháp. Như thế một bộ hô hấp pháp, bản thân năng lực chính là để địch phong đang không ngừng tăng lên tố chất thân thể đồng thời. Dựa vào hấp thu tài liệu cấp tốc lĩnh ngộ trong đó quy tắc lực lượng, có thể tại thời gian ngắn nhất tiến giai thần cấp đến bây giờ. Theo địch phong tu luyện, toàn bộ quá trình chỉ kém một bước cuối cùng, tầng thứ 8 hô hấp pháp tu luyện tới viên mãn đột phá tầng thứ 9, về sau đem tầng thứ 9 hô hấp pháp tu luyện đến viên mãn, địch phong liền có thể bước vào thần cấp. Mà thanh thần, đối với đã đi qua một lần con đường địch phong đến nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Mà lần này, ở cái thế giới này cần phá hủy 8 tòa kim tự tháp. Nhưng nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, mà thế giới hủy diệt cũng cần thời gian mấy chục năm, kể từ đó, địch phong liền có đầy đủ thời gian. Thời gian dài như vậy Địch Phong tự nhiên là phải thật tốt tu luyện, tỷ như nói chính mình vừa mới đột phá tới tầng thứ 8 hô hấp pháp, nói thế nào cũng muốn tu luyện tới tầng thứ 9, đồng thời đạt tới viên mãn đến lúc đó, Địch Phong chính mình liền có thể nói một chút chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thần, nếu như có thể, Địch Phong muốn ở cái thế giới này thành thần. Thậm chí cả Địch Phong chính mình con đường thành thần đều đã chuẩn bị kỹ càng. Mà bây giờ, Địch Phong tại cái này thất lạc trong thánh điện, tiếp tục bế quan tu luyện, thời gian trôi qua, mặt trời một ngày 24 giờ treo ở đỉnh đầu, không ngừng chiếu sáng đại địa, nguyên bản yên lặng thánh điện lần nữa xa vào đến trong yên lặng. Cho đến một năm về sau, địch phong hô hấp pháp đạt tới tầng thứ 8 viên mãn, không có chút do dự nào, địch phong cầm ra bản thân sớm đã chuẩn bị kỹ càng tài liệu, trực tiếp hấp thu. ba kiện tài liệu lực lượng lẫn vào địch phong thể nội quy tắc lực lượng lưu chuyển, không ngừng tăng lên địch phong đối với quy tắc lực lượng cản nộ, để địch phong cấp tốc trưởng thành. người chơi hô hấp pháp đột phá tới tầng thứ 9, toàn thuộc tính 10, thu hoạch được kỹ năng bóng tối chi địa, bóng tối chi địa triệu hồi ra bóng tối bao trùm đại địa, đem hết thể kéo vào trong bóng tối. theo địch phong đối với quy tắc lực lượng lĩnh ngộ làm sâu sắc, lần này đột phá, cho địch phong mang đến trước nay chưa từng có tăng lên. toàn thuộc tính thêm 10 dạng này trên phạm vi lớn gia tăng, để địch phong sức chiến đấu trực tiếp là tăng lên gấp đôi nhiều, còn có mới thu hoạch được kỹ năng bóng tối đại địa, địch phong tại trong thánh điện đơn giản thí nghiệm một chút, phát hiện kỹ năng này chính là một cái thần quốc hình thức ban đầu, tại bóng tối trong lòng đất, bóng tối lực lượng đối với địch nhân không giờ khắc nào không lại an ổn, đồng thời trên phạm vi lớn áp chế lực lượng của địch nhân, đồng thời đối với địch phong có to lớn tăng phúc đồng thời, ở bóng tối trong lòng đất triệu hồi ra bóng tối không gian hình chiếu, còn có thể được hai lần tăng phúc, kể từ đó phối hợp bên trên địch phong bây giờ sức chiến đấu, có thể nói địch phong đã là có đối với thần chiến lực. Như vậy, tiếp xuống thành thần cần bao lâu thời gian đâu? Thời gian một năm, tại Địch Phong thực lực tăng lên đồng thời, tại bóng tối trong không gian đại địa nữ thần hoàn thành khôi phục, khôi phục thực lực đến cấp 40 cấp độ, tiếp xuống, chỉ cần đẳng cấp cao năng lượng liền có thể đột phá bán thần khôi phục lại thần minh cấp độ. Mà đẳng cấp cao năng lượng, Địch Phong chỉ cần đột phá, cũng liền có. Thời gian còn có rất nhiều, cơ hội này không thể bỏ qua, tiếp tục tu luyện đi. Địch Phong trong lòng suy tư, lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, tiếp tục tu luyện. Cái này một cái, 10 năm trôi qua, làm Địch Phong lần nữa thanh tỉnh, Địch Phong nghiêm trọng phát ra một trận âm u chi lực. Trải qua 10 năm tu luyện, Địch Phong đem chính mình thực lực đột phá tới tầng thứ 9 viên mãn, Bóng tối quy tắc, thổ chi quy tắc, Thủy chi quy tắc cũng đều đến một cái cực cao trình độ, Địch Phong lúc này toàn thân trạng thái như một, chỉ kém cái kia một bước cuối cùng. Mà tại bóng tối trong không gian, đại địa nữ thần triệt để trở thành bóng đen đại địa nữ thần, thành công khôi phục đến thần cấp, thậm chí là trung vị thần cấp độ, bóng đen đại địa nữ thần bị Địch Phong triệu hoán đi ra đồng thời, theo Địch Phong thực lực tăng lên, hấp thu một chút Địch Phong tu luyện chuyển hóa ra thần lực, mạnh nhất bóng tối phi long cùng đọa thiên sứ đã là đạt tới cấp 45 trở lên cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thành thần. Một đầu 48 cấp bóng tối Phi Long, một vị 49 cấp bóng tối Đoạ Thiên Sứ được triệu hoán đi ra, phối hợp đại địa nữ thần cùng một chỗ, vì địch phong hộ pháp. Như vậy, bắt đầu thành thần Giờ khắc này, làm tốt hết thể chuẩn bị, địch phong nhóm lửa thần hỏa, cấu trúc thần cách, nắm giữ thần trước, sáng tạo thần quốc, bốn hợp một, phi thăng thành thần Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, vô số linh lực bắt đầu hội tụ, liên tục không ngừng tràn vào địch phong thể nội, vô số linh lực năng lượng hội tụ, hình thành một cái cự đại phong bạo. Nương theo lấy đại lượng năng lượng tràn vào, địch phong bắt đầu bước kế tiếp, ở dưới chân địch phong, bóng tối đại địa hiện hiện. Không ngừng hướng bốn phía kéo dài địch phong đỉnh đầu bóng tối không gian hiển hiện địch phong tỏa thần hỏa nháy mắt nhóm lửa một viên đan sen vô số bóng tối thủy thủ quy tắc thần cách rơi vào thần hỏa bên trong sau đó hỏa diễm trở nên càng thêm tràn đầy lửa cháy hừng hực liền đại biểu cho địch phong lực lượng bảng bạc chi hỏa tỏa lạc tại bóng tối trong không gian hỏa diễm tràn ngập toàn bộ không gian nhưng ở dưới hỏa diễm âm ảnh chi xảo bên trong các sinh vật không có bất kỳ biến hóa nào ngược lại là tại cái này thần lực dư ba xuống thực lực tiếp tục tăng lên tại thần hỏa thiêu đốt bên trong địch phong tỏa quy tắc lực lượng khắc vào bóng tối không gian đem toàn bộ bóng tối không gian hóa thành địch phong thần quốc. Con đường thành thần, chủ yếu chính là quy tắc cảm ngộ đột phá, thần quốc là một bộ, nhưng tại Phương Đông thần hệ bên trong, nhưng không có nghe nói qua còn có người thành lập chính mình thần quốc, những người kia đều là đem vạn pháp hòa vào bản thân. Mà cái này một bộ hóa thân, chính là đi cái này đừng đi, toàn bộ bóng tối không gian cũng chỉ là địch phong một bộ phận, đem bóng tối không gian làm thần quốc vật dẫn, bản thân địch phong liền không cần tín ngưỡng lực lượng, thần quốc cũng chỉ là gánh chịu một bộ phận chứa đủ, bồi dưỡng thân thuộc tác dụng. Vô số quy tắc lực lượng sẽ lẫn, cùng bóng tối không gian đều quy tắc lực lượng dung hợp, rất nhanh, địch phong quy tắc lực lượng liền tràn ngập toàn bộ bóng tối không gian. Giờ khắc này, Địch Phong bóng tối không gian đã không thể xưng là bóng tối không gian, mà là xưng là bóng tối thần quốc. Như vậy, thần hỏa, thần cách, thần trước, thần quốc dung nhập một thể. Lúc này, định phong hết thể đều hoàn thành, chỉ kém cái kia một bước cuối cùng. Định phong hội tụ tất cả lực lượng, xông vào cấp bậc cao hơn đột nhiên, trên bầu trời, một cái cắt vàng hư ảnh xuất hiện, toàn bộ hư ảnh vô cùng khổng lồ, chỉ là một gương mặt liền có trên trăm cây số. Đúng thế, Sa Mạc quân chủ hóa thân. Lam đã từng thế giới thần minh, đại địa nữ thần cấp tốc nhận ra Sa Mạc quân chủ lực lượng to lớn hóa thân đại biểu cho lực lượng cường đại tại cái này kém một chút liền muốn bị sa mạc quân chủ nuốt mất thế giới sa mạc quân chủ lực lượng có thể thi triển càng nhiều đại địa đầm lầy giờ khắc này làm địch phong hộ pháp bóng đen đại địa nữ thần trong tay chiêu thức thi triển trên bầu trời nặng nghề thần lực cùng đánh tan sa mạc quân chủ hóa thân cái này hóa thân mặc dù có thần cấp lực lượng nhưng sa mạc quân chủ chỉ là vừa mới cảm thấy được mình lập tức liền muốn ăn hết trong thế giới xuất hiện một cái mới thần cái này liền để sa mạc quân chủ mười phần phẫn nộ thế là một cái thần cấp hóa thân cấp tốc hình thành nhưng cái này hóa thân cũng chính là vừa mới hình thành còn không có thấy rõ ràng tình trạng, liền bị bóng đen đại địa nữ thần một kích toàn lực đánh tan. như thế sau một kích, sa mạc quân chủ muốn lần nữa hội tụ lực lượng, liền cần một đoạn thời gian. lần này ta không có bị sa mạc lực lượng ô nhiễm, thu hồi lực lượng, bóng đen đại địa nữ thần một lần nữa rơi ở bên người địch phong, cảm giác chính mình lực lượng, thầm nghĩ trong lòng đối mặt vĩ đại chi chủ, cho dù là vĩ đại chi chủ hóa thân, sinh mệnh chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết tinh thần sụp đổ đến cùng, tự thân ngay lập tức sẽ bị vĩ đại chi chủ lực lượng ăn mòn, hoặc là hóa thành cho bủi, hoặc là hóa thành thân thuộc, cho dù là đã từng đại địa nữ thần dạng này thần minh, cũng là như thế chỉ có điều thực lực càng mạnh, tinh thần kháng tính càng cao, năng lượng kháng tính càng cao, không dễ dàng bị ô nhiễm thôi. đã từng cái kia một trận trong đại chiến, bóng đen đại địa nữ thần trong trí nhớ, không ít thần minh đều bởi vì bị sa mạc quân chủ lực lượng ô nhiễm, trở thành hắn thân thuộc, trái lại xâm lược thế giới. nhưng lần này bóng đen đại địa nữ thần nhưng không có cảm thấy được mình bị ô nhiễm bất cứ dấu vết gì, mà bây giờ cùng trước đó biến hóa chính là địch phong tỏa lực lượng. đây cũng là một vị trưởng thành bên trong vĩ đại chi chủ à. bóng đen đại địa nữ thần nhìn xem địch phong trong lòng suy tư. Giờ này khắc này, đột nhiên xuất hiện sa mạc quân chủ hóa thân bị đánh nát, Địch Phong cũng rốt cục phóng ra bước then chốt kia. Tất cả lực lượng hòa làm một thể, Địch Phong đột phá thành thần, trở thành nhãn ảnh chi thần, nắm giữ bóng tối, thổ, thủy chi quy tắc, thực lực cường đại. Tại Địch Phong thành thần về sau, thiên địa linh khí không đang bị hấp dẫn, bắt đầu tiêu tán. Địch Phong một lần nữa hóa thành nhân hình, đem bóng tối chi rồng cùng bóng tối đọa thiên sứ thu vào thần quốc, nhìn xem bóng đen đại địa nữ thần, mặt mỉm cười. Đa tạ ngươi hộ pháp, hiện tại có thể đi giải quyết những cái kia kim tự tháp. Được. Bóng đen đại địa nữ thần hóa thành một đạo quang mang bay vào địch phong tòa bóng tối thần quốc bên trong, sau một khắc, địch phong cũng bước vào bóng tối, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ ước chừng là 5 phần về sau. Trên bầu trời, Sa Mạc Quân chủ hóa thân lần nữa hình thành, to lớn khuôn mặt tại cái này một mảnh núi nham thạch đảo qua, sau một khắc, một trận báo cắt đem toàn bộ núi nham thạch bao trùm. Làm báo cắt tán đi, toàn bộ núi nham thạch biến thành đầy trời cắt vàng, cái gì cũng không còn xuất lại. Về sau, Sa Mạc Quân chủ hướng trong thế giới tất cả thân thuộc ra lệnh. Tất cả Sa Mạc thân thuộc, tìm kiếm địch phong bóng dáng, chỉ cần phát hiện, không chết không thôi. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới tất cả sa mạc thân thuộc hành động, bốn phía tìm kiếm. Mà lúc này, Địch Phong dựa theo bản đồ đi tới cái thứ nhất kim tự tháp. Cái kia khổng lồ kim tự tháp xa xa liền có thể nhìn thấy, mà kim tự tháp bốn phía liền có một đầu hộ vệ cắt chi thú. Cái này một đầu cắt chi thú là một đầu thân dài trăm mét to lớn bò cạp sa mạc, khiêu chiến đẳng cấp cấp 35. Như thế đẳng cấp, đối với không có đột phá trước đó Địch Phong đến nói, có chút khó khăn, tốn hao một phen công phu còn có thể giải quyết. Nhưng bây giờ, thành thần về sau Địch Phong, giải quyết cái này một đầu bò cạp sa mạc tựa như là bóp nát một con kiến đơn giản. Bóng tối lực lượng kéo dài một tòa kim tự tháp cùng bốn phía bò cạp sa mạc cùng bò cạp sa mạc chủng tộc đều bị thôn phệ rất nhanh bóng tối lực lượng lần nữa hiện hiện đại lượng đá vụn hỗn hợp huyết nục bị ném ra một tòa chấn áp thế giới cắt chi kim tự tháp cứ như vậy bị địch phong nhẹ nhõm giải quyết tiêu hao còn có thể xử lý tòa thứ nhất kim tự tháp địch phong mở miệng nói lần này địch phong sử dụng chính là bóng tối đại địa đem hết thể nuốt vào trong bóng tối thời gian ngắn vô số bóng tối xung kích căn bản đem hết thảy vỡ nát mà cái này cắt chi kim tự tháp không có một hạt cắt đều ẩn chứa sa mạc quân chủ lực lượng Hai cái vĩ đại chi chủ cấp độ lực lượng va chạm, cấp tốc buộc phát ra có thể phá hủy hết thể lực lượng, mà sen lẫn trong trong đó các chi thú cùng sa mạc thân thuộc bị xung kích đánh thành vỡ nát. Mà Tiêu Hao như thế, đối với lúc này tòa địch phong đến nói, chỉ là tốn hao nửa thành lực lượng, tại địch phong ứng đối trong phạm vi. Thế là, ngựa không dừng vó, tòa thứ 2 kim tự tháp cấp tốc đến, đồng dạng một chiều, bóng tối nháy mắt nuốt vào toàn bộ kim tự tháp, làm kim tự tháp xuất hiện lần nữa, hết thảy đều hóa thành vỡ nát. Tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ 5 địch phong bóng tối gãy vọt tốc độ để sa mạc các thân thuộc căn bản không kịp phản ứng thành thần về sau địch phong qua trong giây lát sẽ xuyên qua mấy ngàn cây số rất nhanh bảy tòa kim tự tháp bị từng cái giải quyết toàn bộ quá trình chỉ dùng hơn 10 phút địch phong lại hành động theo từng tòa kim tự tháp bị phá hủy sa mạc các thân thuộc cũng phát hiện địch phong mục đích chỉ có điều bởi vì không kiểm chi viện bị địch phong cấp tốc phá hủy làm địch phong đi tới tòa thứ 8 kim tự tháp nơi này sa mạc quân chủ hóa thân tự mình đầu nhập lực lượng triệu hồi ra một chi khổng lồ các chi quân đoàn còn có hóa thân tự mình xuất thủ để cầu giải quyết địch phong nhưng điều này có thể sao không có khả năng địch phong thực lực không phải vừa mới khôi phục một chút thực lực bóng đen đại địa nữ thần có thể so Mặc dù vừa mới thành thần, nhưng địch phong đã là nắm giữ tự thân toàn bộ lực lượng đồng thời địch phong tỏa bóng tối lực lượng là vĩ đại chi chủ cấp độ. Thiên nhiên muốn khắc chế những cái kia vĩ đại chi chủ thân thuộc, còn có địch phong hóa thân lực lượng. Tại thành thần lúc, địch phong âm thầm ra tay, đem toàn bộ thân thể nguyên bản người kia vật chất loại bỏ, đổi thành địch phong bản nhân huyết đủ. Như thế, cái này một bộ hóa thân cùng địch phong càng thêm chặt chẽ. Thông qua hóa thân tu luyện, phản hồi đến bản thể trên thân, để địch phong tỏa thực lực cũng tiến thêm một bước. Tại nắm giữ không gian, phong bi tắc về sau, nắm giữ thổ, nước, bóng tối quy tắc. Lúc này, địch phong thực lực đạt tới huyền tiên đỉnh phong cũng chỉ kém một bước liền có thể lần nữa đột phá, mà có lực lượng như vậy, hóa thân sức chiến đấu có thể địch nổi thượng vị thần. tới điểm kích thích, làm địch phong đi tới cuối cùng một tòa kim tự tháp phụ cận, nhìn thấy chí ít ngàn vạn quy mô sa mạc thân thuộc, đồng thời những thân thuộc này chí ít là khiêu chiến đẳng cấp 10 trở lên, địch phong từ đó nhìn thấy trên trăm cái khiêu chiến đẳng cấp 35 trở lên sa mạc thân thuộc đối mặt trường hợp như vậy, địch phong không có bất luận cái gì bối rối. đứng tại cắt chi kim tự tháp trước mặt, sau một khắc, địch phong triển khai pháp thiên tướng địa cùng cắt chi kim tự tháp cao lớn bóng tối cự nhân nhanh chân hướng về phía trước, mỗi đi một bước, mảng lớn bóng tối lực lượng đều hướng về bốn phía khuế tán. Bóng tối đại địa. Vô số bóng tối một trận che đậy bầu trời, đứng tại bóng tối chi địa bên trên, tất cả sa mạc các thân thuộc bị bóng tối lực lượng ăn mòn, tại cấp độ này ăn mòn xuống, sa mạc các thân thuộc thành không được bao dài thời gian liền thân thể sụp đổ mà tử vong. Một bước bước qua, bốn phía mảng lớn sa mạc thân thuộc tử vong, mà mảng lớn bóng tối tán, ngàn vạn sa mạc thân thuộc ở trước mặt địch phong, cũng không chịu nổi một kích. Ha ha ha, rốt cục có thể buông ra đánh một trận. Địch phong cười lớn tiến lên. Đối diện chính là sa mạc quân chủ hóa thân, quần quần cắt vàng, tách ra địch phong bóng tối lực lượng, giờ khắc này, giữa thiên địa, màu đen cùng màu vàng lẫn nhau xung kích, đem thiên địa chia hai nửa. Chương 762: Bán vị diện ốc đảo căn cứ. Chương 762: Bán vị diện ốc đảo căn cứ. Trên chiến trường, cắt vàng cùng bóng tối va chạm nhau, năng lượng to lớn va chạm, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiếp tục, bộc phát xung kích ở trên mặt đất nhấc lên quần quần phong bạo địch phong hóa thân to lớn âm ảnh pháp tương xung hướng về phía trước, một quyền ném ra, cái kia vàng quân chủ to lớn hóa thân bị vanh ra một cái cự đại cửa hàng, đại lượng cắt vàng bay ra tại cái kia cửa hang phía trên, đại lượng bóng tối theo lỗ hổng ăn mòn, ngăn trở cắt vàng quân chủ hóa thân chữa trị. nhưng làm hóa thân, bản thân có khổng lồ cắt vàng quân chủ lực lượng, cấp tốc triệt tiêu địch phong tỏa bóng tối lực lượng về sau, hóa thân cũng một cố to lớn cắt vàng lực lượng muốn đem địch phong muốn mất. lực lượng như vậy, ta cũng sẽ không e ngại. địch phong hừ lạnh một tiếng, lại một quyền, đại cổ bóng tối lực lượng hội tụ, cấp tốc xông ra phía trước cắt vàng. to lớn âm ảnh pháp tương xung mở cắt vàng, tiến thêm một bước, bốn phía bóng tối lực lượng không ngừng ăn mòn cắt vàng, đồng thời, một tay cầm kiếm, đem hóa thân chém thành hai đoạn. ầm ầm, trong cùng một lúc địch phong bóng tối đại địa lan tràn đến cái kia cắt chi kim tự tháp xuống, sau một khắc, cái kia bóng tối tựa như là một cái cự đại trống rỗng, nuốt mất cắt chi kim tự tháp ở trong bóng tối kia, cắt chi kim tự tháp bị bóng tối lực lượng xung kích vỡ nát, một điểm sa mạc lực lượng đều không tồn tại. Mà giờ khắc này, mất đi tám tòa cắt chi kim tự tháp chấn áp, cái thế giới này cuối cùng thế giới ý thức bắt đầu khôi phục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc. Lúc này thế giới, bản thân đã là hầu như không tồn tại sinh mệnh, hết thảy đều bị sa mạc ăn mòn, có thể nói thế giới ngay tại vẫn lạc bên giới nhưng cho dù là dạng này, còn sót lại thế giới ý thức cũng là có sức mạnh lớn. Khi thế giới ý thức khôi phục, nhìn thấy ăn mòn thế giới sa mạc quân chủ hóa thân, ngay lập tức điều động tất cả lực lượng chuẩn bị liệu mạng một lần. Bóng đen đại địa nữ thần. Mà lúc này, địch phong đem bóng đen đại địa nữ thần triệu hồi ra, làm đã từng thế giới thần minh, làm bóng đen đại địa nữ thần vừa xuất hiện, thế giới ý thức lực lượng phản phất là có một cái đột phá khẩu, cấp tốc tràn vào bóng đen đại địa nữ thần thể nội. Thế giới ý thức còn sót lại lực lượng không nhiều chỉ có một lần xung kích nếu để cho thế giới ý thức chính mình phát huy lực lượng chỉ có một lần bộ phát địch phong đối với thế giới ý thức cũng có được nghiên cứu nhìn thấy thế giới ý thức khôi phục ngay lập tức liền đem bóng đen đại địa nữ thần triệu hồi ra làm nguyên bản thế giới một viên bóng đen đại địa nữ thần thể nội vẫn tồn tại cái thế giới này khí tức thế là làm bóng đen đại địa nữ thần xuất hiện ngay lập tức thế giới ý thức phản phất là có một cái vật dẫn cái kia một cố dùng một lần bộ phát ra lực lượng rót vào bóng đen đại địa nữ thần thể nội có thể để bóng đen đại địa nữ thần thực lực trưởng thành đồng thời tác dụng lớn hơn đang bị thế giới ý thức dót vào lực lượng về sau Bóng đen đại địa nữ thần thực lực cấp tốc tăng lên, Địch Phong trong cảm giác, bóng đen đại địa nữ thần thực lực theo nguyên bản trung vị thần, cấp tốc trưởng thành đến tượng vị thần, chủ thần, thần vương. Ngoan. Đáy mắt sau đó, bóng đen đại địa nữ thần thực lực đột phá, đạt tới huyền tiên cấp độ, cùng Địch Phong bản thể thực lực một cái cấp độ. Nhưng là, làm Địch Phong phụ thuộc chi thần, đến thực lực như vậy, bóng đen đại địa nữ thần cũng không giải được khế ước, vẫn như cũng là Địch Phong thuộc hạ. Một cái thế giới cuối cùng quà tặng, để bóng đen đại địa nữ thần thực lực đột phá tới huyền tiên cấp độ. Nhưng về sau, thế giới ý thức chỉ còn lại một sợi, đá vụn đều có khả năng vỡ lạc, ngay lập tức Bóng đen đại địa nữ thần đem cái này một sợi còn sót lại thế giới ý thức thu lại, chuẩn bị tương lai khôi phục. Lúc này, bóng đen đại địa nữ thần huyền tiên cấp độ lực lượng, tại đối mặt bốn phía sa mạc thân thuộc, một chiêu xuất thủ, đại địa chấn động, tất cả sa mạc thân thuộc bị thôn phệ hầu như không còn, toàn bộ tử vong. Thực lực cách xa nhau quá lớn, cái này ngàn vạn quy mô sa mạc thân thuộc không phải đại địa nữ thần một hiệp chi địch. Sau đó, địch phong vung tay lên, đem tất cả tử vong sa mạc thân thuộc còn sót lại tài liệu thu lại, sử dụng dáng lâm điểm giám định chuyển hóa, chuẩn bị mang ra dáng lâm thế giới kiếm một món hời. Người chơi vòng thứ hai nhiệm vụ hoàn thành, vòng thứ ba nhiệm vụ mở ra. Vòng thứ 3 nhiệm vụ: Ốc đảo. Nhiệm vụ giới thiệu: Ở cái thế giới này, còn sót lại cuối cùng một nhóm người sống sót, đây là cái thế giới này còn sót lại hòa chủng, hiện tại vì bọn họ xây dựng một tòa ốc đảo, để bọn hắn một chút xíu phản kháng sa mạc côn chủ. Nhiệm vụ yêu cầu: Thành lập một tòa bán vị diện làm ốc đảo. Nhiệm vụ ban thưởng: 2000 điểm kinh nghiệm, 100.000 dáng lâm điểm. Ngẫu nhiên đạo cụ. Thất bại trừ phạt: Nhiệm vụ thất bại. Tại địch phong phá hủy cuối cùng một tòa cắt chi kim tự tháp, địch phong trên giao diện thuộc tính liền xuất hiện nhiệm vụ mới, vòng thứ ba nhiệm vụ. Đối với địch phong để nói, cũng có chút trở ngại. Nhưng cái này đến chỉ là đối với Địch Phong đến nói, lại đến cái thế giới, Địch Phong kiến thức đến quân phản kháng là như thế nào thành lập một tòa bán vị diện ốc đảo căn cứ. Hiện tại, Địch Phong có thần cấp lực lượng, nhiệm vụ liền cho Địch Phong mở một tòa bán vị diện ốc đảo nhiệm vụ, nhiệm vụ như vậy, Địch Phong cũng chính là miễn cưỡng có thể hoàn thành. Vòng thứ 3 nhiệm vụ đi ra, nên đi. Xem hết nhiệm vụ, Địch Phong chuẩn bị là rời đi nơi này, tìm kiếm cái thế giới này cuối cùng người sống sót. Lúc này, huyền tiên cấp độ bóng đen đại địa nữ thần một chiêu xuất thủ, bóp nát Sa Mạc quân chủ hóa thân, từ đó cầm ra một viên hạch tâm. Sa Mạc quân chủ hóa thân hạch tâm, bắt giáp ẩn chứa đại lượng sa mạc quân chủ lực lượng. Đối với cái này hệ tâm, bóng đen đại địa nữ thần không có bất luận cái gì tác dụng, giao cho địch phong về sau, bóng đen đại địa nữ thần mở miệng nói: "Đại nhân, kim tự tháp đều bị phá hủy, thế giới ý thức cho ta lực lượng cuối cùng, thế giới ý thức hy vọng chúng ta có thể phản kháng sa mạc quân chủ. Chúng ta không có khả năng trường kỳ ở trong này, thế giới ý thức nguyện vọng chúng ta không cách nào thực hiện." Địch phong nghe xong bóng đen đại địa nữ thần lời nói, giải thích nói: "Bất quá tiếp xuống, chúng ta đi tìm cái thế giới này cuối cùng người sống sót, ta sẽ vì bọn hắn thành lập một tòa ổn định căn cứ, ở nơi đó Những người may mắn còn sống sót này sẽ tiếp tục sinh tồn tiếp, sau đó một chút xíu phản kháng sa mạc quân chủ, cuối cùng một lần nữa đoạt lại cái này một tòa thế giới. Dù sao hiện tại tám tòa các chi kim tự tháp bị phá hủy, sa mạc các thân thuộc muốn khôi phục cần thời gian rất lâu. Mà lại người còn triệt để phá hủy sa mạc quân chủ một bộ hóa thần, những người may mắn còn sống sót này nhóm có đầy đủ thời gian. Được. Nghe xong Địch Phong lời nói, bóng đen đại địa nữ thần cũng không có đang nói cái gì, giữ thế giới ý thức cũng liền trốn vào Địch Phong bóng tối thần quốc bên trong. Về sau, Địch Phong trốn vào bóng tối rời đi cái này một mảnh chiến trường, tìm kiếm thế giới người sống sót. Tại thành thần trước đó đối với địch phong đến nói còn có chút trở ngại, nhưng đối với hiện tại thành thần địch phong đến nói liền phi thường nhẹ nhõm. Lấy thần quốc làm hạch tâm, cấp tốc câu thông toàn bộ thế giới bóng tối lực lượng. Địch phong rất nhanh phát hiện tất cả người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này nhóm dưới đất chỗ sâu trong động vật, tại những nẻ dưới mặt đất mấy ngàn mét động vật trong căn cứ, bởi vì cơ hội là không có vật tư, những người sống sót gian nan sinh tồn, bởi vì lâu dài không thấy ánh nắng, chỉ có yếu tố hình quang sinh hoạt, tự thân đều phát sinh một chút xíu cải biến. Sau đó, địch phong tìm tới người sống sót, tổng cộng là có ba khu, mỗi một chỗ ước chừng là hơn 600 người chung vào một chỗ cũng chính là không đến 2.0000 người, đây chính là cái thế giới này cuối cùng người sống sót. Khả năng tiếp qua chút năm, những người may mắn còn sống sót này cũng sẽ tử vong, cuối cùng không còn tồn tại đang tìm kiếm đến những người may mắn còn sống sót này về sau, Địch Phong không có lập tức tìm tới những người may mắn còn sống sót này, mà là bắt đầu chuẩn bị bán vị diện cấu trúc. Tại vừa rồi thu nạp Sa Mạc Quân chủ thân thuộc tài liệu bên trong, Địch Phong tìm tới không ít chứa một chút địa phong thủy hỏa cùng không gian thuộc tính tài liệu, Địch Phong đem những tài liệu này đều lựa đi ra, sau một khắc, ở trong tay Địch Phong, những tài liệu này bên trong, Sa Mạc Quân chủ lực lượng bị rút ra, vứt bỏ Về sau những tài liệu này bên trong chỉ còn lại thuần túy địa phong thủy họa cùng không gian nguyên tố. Tại về sau, địch phong cầm ra cái kia một viên sa mạc quân chủ hóa thân hạch tâm, địch phong bóng tối lực lượng ăn mòn trong đó, đem sa mạc quân chủ tỏa ý thức xóa đi, chỉ còn lại thuần túy sa mạc lực lượng. Lấy một mai này hạch tâm làm bán vị diện hạch tâm, địa phong thủy họa cùng không gian nguyên tố, địch phong liền có thể tạo dựng ra một cái bán vị diện đến đồng thời sa mạc quân chủ hóa thân hạch tâm lực lượng rất nhiều, đủ để mở một cái không nhỏ bán vị diện. Chỉ có điều tại cái này bán vị diện bên trong, bởi vì là lấy cắt vàng làm hạch tâm, khả năng mảng lớn thổ địa còn là sa mạc, chỉ có chút ít ốc đảo. Nếu như muốn cải biến, như vậy liền cần ở trong đó sinh hoạt người lĩnh ngộ thủy chi quy tắc, gia tăng thế giới thủy chi quy tắc nội tình, để thế giới thủy nguyên tố gia tăng, về sau một chút xíu cải tạo sa mạc, cuối cùng để bán vị diện biến thành ốc đảo. Bất quá như thế cải biến, khả năng chính là lấy trăm năm làm đơn vị, cùng địch phong bản thân không có quá lớn quan hệ. Tất cả tài liệu chuẩn bị kỹ càng, địch phong tiến vào thần quốc, sau đó gây đạo tiến vào thế giới bên ngoài, sau một khắc, không gian nguyên tố bao vây lấy hạch tâm ở trong hư không, cấp tốc mở rộng, lấy hạch tâm làm trung tâm, rất nhanh, một cái diện tích 100.000 cây số vùng sa mạc bán vị diện hình thành nhưng lúc này bán vị diện cũng không ổn định, đột nhiên ghi vào sổ, bán vị diện có chút lung lay sắp đổ. nhưng vào lúc này Địch Phong đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng địa phong thủy hỏa tài liệu dung nhập bán vị diện. sau một khắc bán vị diện bên trong phong nguyên tố bốc lên biến thành bầu trời, dưới sa mạc đại địa nguyên tố vững chắc hình thành nặng nghề nền đá. mà tại tầng nham thạch cùng trên bầu trời hỏa nguyên tố biến thành dung nham cùng ánh nắng để bán vị diện xuất hiện giả lập nhật nguyệt tinh thần. về sau thủy nguyên tố tản mát giữa thiên địa, mông vô bờ trong sa mạc các nơi nước suối tuôn ra ở trên sa mạc hình thành khắp nơi đầm nước địa phong thủy hóa quý vị thiên địa nguyên tố vững chắc lưu truyền bán vị diện bên trong bắt đầu phong vũ lôi điện trên bầu trời tầng mây cũng xuất hiện tại bán vị diện một góc sa mạc chỗ lom xuống còn hình thành một mạng lớn thủy vực sau đó địch tại bán vị diện bên trong bước xuống một chút bình thường sa mạc động vật những này là địch phong thu thập sa mạc thân thuộc thông qua âm ảnh chi xào cải tạo hình thành mà thực vật tài liệu thì là một nguyên tố tản mát hình thành tại trên sa mạc xuất hiện cây xương giống cảnh hồ dương lâm chờ một chút sa mạc chi vật mà tại vũng nước chỗ quả hải tạng lâm các loại cây cối sinh trưởng thành từng tòa lớn nhỏ không đều ước lấy Sa Mạc Quân Chủ hóa thân hạch tâm làm thế giới hạch tâm có cái này một chỗ tốt đó chính là bán vị diện khí tức cùng Sa Mạc Quân Chủ cơ hội là làm một thể để Sa Mạc Quân Chủ khó mà phát hiện Sa Mạc thân thuộc cũng rất khó phát giác sau đó Địch Phong đem bán vị diện phụ thuộc cái thế giới này xây dựng ba khu truyền thống trận vừa vận liên thông ba người sống sót trụ sở giới đất tại tương lai những người sống sót có thể đem những này căn cứ làm lô cốt đầu cầu phản công Sa Mạc Quân Chủ một chút xíu đoạt lại thế giới của mình hoàn thành một bước này Địch Phong tiến vào bán vị diện bên trong đem bóng đen đại địa nữ thần lần nữa triệu hắn đi ra. Đại nhân, nơi này là Vừa xuất hiện, bóng đen đại địa nữ thần liền thấy hoàn cảnh bốn phía tựa hồ là có chút khác biệt, địch phong giới thiệu. Nơi này là ta sáng tạo một cái bán vị diện, nơi này làm những người sống sót căn cứ, có thể an toàn sinh tồn. Ngươi cũng có thể đem thế giới ý thức thả ra, để hắn trưởng không cái này bán vị diện, dạng này cũng lợi cho nó khôi phục. Chương 763. Thế giới hiện thực dáng lâm nhiệm vụ. Chương 763. Thế giới hiện thực dáng lâm nhiệm vụ. Mở một cái bán vị diện, để hắn cái kia trường kỳ tồn tại, đối với hiện tại địch phong đến nói, không phải một việc khó khăn. Lúc này Nhìn xem Địch Phong như thế mở ra một cái bán vị diện, mặc dù bán vị diện mảng lớn thổ địa đều là sa mạc, nhưng là tô điểm trong đó ốc đảo, cũng không có sa mạc quân chủ ăn mòn hoàn cảnh, đủ để cho người ở trong này ổn định sinh hoạt. Bị Địch Phong triệu hoán đi ra, bóng đen đại địa nữ thần dựa theo Địch Phong yêu cầu, đem cái kia một sợi suy yếu thế giới ý thức cầm ra. Sau một khắc, thế giới ý thức dễ dàng bán vị diện, một cái hoạt bát thế giới, cho dù là bán vị diện, đối với thế giới này ý thức đến nói, đều là một cái cự đại trợ lực. Thế giới ý thức tại dung nhập bán vị diện này tâm, một bên khống chế thế giới Một bên liên thông chính mình nguyên bản thế giới, một bên là rơi vào trạng thái ngủ say bắt đầu khôi phục tự thân lực lượng. Có thế giới ý thức khống chế, Địch Phong có thể cảm giác được thế giới vận chuyển càng thêm trôi chảy, địa phong thủy hỏa không ngừng lưu chuyển, đồng thời tại bán vị diện bên ngoài, bắt đầu hấp thu hư không lực lượng mở rộng bán vị diện. Mà lúc này, Địch Phong ba cái truyền tống trận đã thông, tại phát hiện truyền tống trận về sau, tại ba cái kia trong căn cứ, nhìn thấy truyền tống trận, rất nhanh liền có người sống sót truyền tống trận tiến vào cái thế giới này. Làm phát hiện cái này bán vị diện, một mảnh thật nhiều năm chưa từng nhìn thấy ốc đảo sáng sủa bầu trời. Dương rậm màu xanh biếc, những người may mắn còn sống sót này vô cùng hưng phấn, rất nhanh, ba người sống sót trong căn cứ, tất cả mọi người thông qua truyền tống trận tiến vào bán vị diện. Ba cái căn cứ cũng chỉ là khoảng 2000 người, tại toàn bộ tiến vào bán vị diện về sau, lẫn nhau câu thông, cấp tốc hoàn thành chỉnh hợp, sau đó nguyên bản căn cứ làm lô cốt đầu cầu, tại cái này bán vị diện bên trong, còn thừa người bắt đầu khai phát toàn bộ bán vị diện đến tận đây, địch phong vòng thứ 3 nhiệm vụ cũng hoàn thành. Sau một khắc, địch phong mang bóng đen đại địa nữ thần rời khỏi nơi này. Tại kết toán khu gian, địch phong trả giá một số lớn dáng lâm điểm xem như mang ra bóng đen đại địa nữ thần đại giới. Về sau, Lệnh Phong nhiệm vụ hoàn thành đẳng cấp cấp tốc tiêu hao chứa đựng điểm kinh nghiệm, đạt tới cấp 40. Sau đó, thu hoạch được ban thượng, một kiện bắt giai đạo cụ. Cắt chi kim tự tháp, bắt giai, đây là ẩn chứa sa mạc quân chủ lực lượng cắt chi kim tự tháp, có thể trấn áp địa mạch, trấn áp thế giới. Ừm. Nhìn thấy lần này phát nhiệm vụ ban thượng, một kiện bắt giới đạo cụ, rất hiển nhiên là một kiện rất không tệ đạo cụ, cắt chi kim tự tháp, Lệnh Phong cũng phá hủy vài tòa, rõ ràng cắt chi kim tự tháp lực lượng. Bản thân mỗi một hạt cắt sỏi đều ẩn chứa xa mạc quân chủ lực lượng, bản thân liền là một kiện cường đại đạo cụ, có thể trấn áp thế giới ý thức, đồng dạng có thể chấn áp cường đại đối thủ. Mặc dù cái này Cắt chi kim tự tháp ẩn chứa chính là sa mạc lực lượng, nhưng là ở trong tay Địch Phong, chỉ cần đối với hắn tiến hành lực lượng chuyển hóa, liền có thể trở thành vũ khí của mình. Theo phát hóa thân tiến vào cái thế giới này, Địch Phong thật đúng là không có một kiện phù hợp vũ khí trang bị, món này Cắt chi kim tự tháp tới đúng lúc đem món này Cắt chi kim tự tháp thu vào thân quốc, vô số bóng tối lực lượng bắt đầu thay thế trong đó sa mạc quân chủ lực lượng, đem mỗi một hạt hạt cắt biến thành bóng tối chi cát. Lấy Địch Phong thực lực bây giờ, đối phó một kiện vô chủ đạo cụ, rất nhanh, toàn bộ Cắt chi kim tự tháp biến thành bóng đen kim tự tháp, bị Địch Phong khống chế. Lam địch phong lực lượng tùy tâm sở dụng khống chế món này cắt chi kim tự tháp bị địch phong khống chế về sau đầu tiên cắt chi kim tự tháp có thể lớn nhỏ biến hóa theo nhỏ nhất cắt sỏi đến vạn mét chi cao đồng thời cắt chi kim tự tháp có thể theo chỉnh thể biến thành từng hạt cắt sỏi hóa thành bóng tối xa lưu trói buộc đối thủ thậm chí là nghiền nát địch nhân đồng thời những này bóng tối chi cắt đối với địch phong đến nói vùng chi như cánh tay có thể phát huy ra càng nhiều tác dụng đồng thời cắt chi kim tự tháp chỗ có chấn áp lực lượng cũng bảo lại có thể trấn áp địa mạch long mạch phong thủy khí vận thế giới ý thức đương nhiên năng lực này cần căn cứ địch phong thực lực địch phong thực lực càng mạnh chấn áp hiệu quả càng tốt nói tóm lại món này đạo cụ phi thường thích hợp địch phong có thể hữu hiệu phối hợp tăng cường địch phong thực lực đi ra phòng bế quan lần này tại giáng lâm thế giới thời gian dài dẳng dặc địch phong thực lực đột nhiên tăng mạnh không chỉ là thành thần hơn nữa còn mang ra một vị huyền tiên cấp chiến lực cái cấp bậc này trên cái tinh cầu này có lẽ cũng có nhưng tuyệt đối là không nhiều thân cấp chiến lực tương đương với người chơi 50 cấp đột phá lực lượng nhưng bởi vì phong thông qua đường khác tuyến tăng thực lực lên Dẫn đến Địch Phong người chơi đẳng cấp vẫn chỉ là cấp 40, thực lực viễn siêu người chơi đẳng cấp hạn mức cao nhất đi ra phòng bế quan, Địch Phong nghỉ ngơi một ngày, tiếp lấy, Địch Phong liền tiếp thu được một cái nhiệm vụ mới, nhiệm vụ lần này, không phải ở bên trong Cao Sơn Vương quốc, mà là nhân tộc liên minh xuống phát nhiệm vụ ở trên tinh cầu. một Cái dân cư ngàn vạn quốc gia, tại Địch Phong xuất vào lúc, một cái thế giới hiện thực dáng lâm nhiệm vụ xuất hiện tại quốc gia này. Nhưng khiến người không nghĩ tới chính là, quốc gia này không có đứng vững hiện thực này thế giới dáng lâm nhiệm vụ, toàn bộ quốc gia luôn hãm, đại lượng nhân khẩu tử vong mà đại lượng nhân khẩu tử vong mang đến chính là thế giới hiện thực dáng lâm nhiệm vụ quy mô to lớn hơn địch nhân càng cường đại thế là nhân tộc liên minh xuất thủ điều động quốc gia chung quanh người chơi đồng thời chiêu mộ toàn thế giới có thời gian game thủ hàng đầu đi xử lý chuyện này mà địch phong đúng lúc là có thời gian liền bị chiêu mộ đối với dạng này nhiệm vụ mỗi một vị tiếp vào mời người chơi cũng sẽ không tự tuyệt dù sao đây là cùng chính mình sinh hoạt thế giới có quan hệ thế giới hiện thực luôn hãm cũng liền trở thành những cái kia bị vĩ đại chi chủ ăn mòn thế giới như thế trên để hủy diệt đến lúc đó ai cũng không sống được địch phong tiếp nhận tình báo căn cứ tình báo biểu hiện Quốc gia này Giáng Lâm chính là một cái tên là Nện Chủ mẫu Vĩ Đại Chi Chủ, cái này Vĩ Đại Chi Chủ một cái hóa thân Giáng Lâm, thuộc hạ vô số khủng bố Nện không ngừng quyết tán, hết thảy sinh vật đều bị hắn làm thai nén đời sau dừng ấm, tất cả bị phát hiện nhân loại đều đã là tử vong. Toàn bộ quốc gia có thể nói liền trở thành Chi Chu vương nước, nếu như không đối với hắn tiến hành hạn chế, như vậy Nện quy mô sẽ tiếp tục mở rộng, cho đến thôn vẹt toàn bộ thế giới. Bị chiêu mộ, tiếp nhận nhiệm vụ về sau, Địch Phong ngay lập tức xuất phát, chuyên môn máy bay thẳng tới nhiệm vụ hiện trường, siêu cao vận tốc, cầm thanh máy bay chỉ dùng 2 giờ liền mang theo Địch Phong bay qua hơn vạn cây số đến mục đích ở trên bầu trời chiến cơ bay qua bầu trời địch phong không có để chiến cơ dừng lại một đạo bóng tối chạy ra chiến cơ bên ngoài địch phong một bước xuất hiện tại trên chiến đấu cơ sau đó thả người từ trên cao rơi xuống trắng kỵ sĩ đến hiện tại tiến vào nhiệm vụ hiện trường hướng lâm thời tần số truyền tin bên trong thông báo một câu địch phong liền bắt đầu chính mình chiến đấu hiện thực giáng lâm nhiệm vụ nện chủ mẫu giáng lâm nhiệm vụ giới thiệu đến từ nện lĩnh vực vĩ đại trí chủ nện chủ mẫu ngoại ý muốn đánh xuyên qua thông hướng thế giới hiện thực không gian thông đạo phát hiện một cái phồn vinh thế giới mới nện chủ mẫu hy vọng đem toàn bộ thế giới biến thành sao huyệt của mình nhưng bởi vì thế giới ý thức áp chế, nện chủ mẫu hiện tại chỉ dáng lâm một cái hóa thân. Theo hóa thân mà đến chính là vô số nện. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh lui hoặc chém giết nện chủ mẫu. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ người cống hiến thu hoạch được ban thưởng. Thất bại trừng phạt, ngẫu nhiên khấu trừ 10 điểm điểm thuộc tính. Nhiệm vụ chi nhánh, nện thủy triều. Nhiệm vụ giới thiệu, đến từ nền lĩnh vực nện thân thuộc đại quân, số lượng không cách nào đoán trưởng. Nhiệm vụ yêu cầu, chém giết nện thân thuộc. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ cá nhân thực lực cùng cống hiến thu hoạch được ban thưởng. Bắt đầu. Ở trên giao diện thuộc tính xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở, Địch Phong ngay tại cấp tốc từ trên cao rơi xuống. Nhiệm vụ lần này, thoạt nhìn cũng chỉ là cùng những cái nhiệm vụ khác không có gì khác biệt, tóm lại là phải giải quyết chuyện này. Mà duy nhất cần Địch Phong chú ý, chính là nhiệm vụ lần này bên trong, cần đánh lui hoặc là đánh giết một cái vĩ đại chi chủ, đây là Địch Phong lần thứ nhất tiếp xúc đến nhiệm vụ như vậy. Lần thứ nhất chính diện đối mặt vĩ đại chi chủ, cái này thật là một cái gian nan nhiệm vụ à, Địch Phong cảm thán, thân thể cấp tốc hạ xuống, tại cái này trên không trung, tầm mắt quét đạt, Địch Phong nhìn thấy, tại cái kia trên mặt đất, vô số nền qua lại rừng rậm, sông núi, thành thị, trong hồ nước Tại một chút địa khu, một chút so địch phong trước thời hạn đến người chơi, còn có quốc gia này ngay tại chống cự người chơi ngay tại chiến đấu ánh mắt đã qua, căn cứ tần số truyền tin bên trên thời khắc hồi báo nhận chủ mâu hóa thân tòa độ. Lúc này, nện chủ mẫu còn không có xuyên qua không gian thông đạo, cần thiết đối mặt còn là hóa thân. Mà căn cứ người chơi khác điều tra, cái kia một bộ hóa thân là khiêu chiến đẳng cấp 50 cấp, chỉ thiếu chút nữa chính là thần cấp chiến lực. Như thế trình độ, tại liên minh loài người bên trong cũng là ít có. Lúc này, mấy cái hơn 40 cấp người chơi ngay tại liên lụy cái này một đầu chủ mâu hóa thân. Muốn bắt đầu, thân thể cấp tốc hạ xuống, Địch Phong nhìn thấy mặt đất bóng tối, nháy mắt, Địch Phong xuyên qua tiến vào trong bóng tối. Tại trong bóng tối xuyên qua, Địch Phong cấp tốc câu thông bốn phía vô số bóng tối, khóa chặt phương viên mấy chục cây số mỗi một đầu nện thân thuộc. Những con nện này thân thuộc số lượng rất nhiều, bởi vì thôn vệ đại lượng huyết đủ, thực lực bản thân cũng tương đối cường đại. Liên mắt qua, những con nện này thân thuộc phần lớn là khiêu chiến đẳng cấp cấp 10 trở lên. Nhưng là đối với hiện tại thành thần Địch Phong trước mặt, những con nện này thân thuộc chính là rất rưởi. Bóng tối chói chết. Địch Phong ở trong bóng tối xuyên qua, tất cả bị Địch Phong khóa chặt nện thân thuộc dưới chân, cái bóng sống lại, theo cái bóng kia bên trong, từng đầu cái bóng xúc tu rối ra, cuốn quanh tại nện thân thuộc thân thể cùng tứ chi phía trên. Sau đó, những xúc tu này có vào, nếu như mãng xà rào sát, những con nện này thân thuộc trên thân, chân đứt gãy, sắc ngoài vỡ vụn, đầu bị đập vụn, nguyên bản kiên cố như là xe tăng thân thể tựa như là một cái vỡ vụn đồng cát. Một chiêu xuất thủ, Địch Phong liền xử lý phương viên mấy chục cây số mấy vạn nện thân thuộc. Lúc này, Địch Phong một bên đi đường, một bên nhìn xem bảng thuộc tính của mình, chém giết nhiều như vậy nện thân thuộc, nhưng ở trên giao diện thuộc tính. Một đầu khiêu chiến đẳng cấp 10 nền thân thuộc chỉ cho 0.001 điểm kinh nghiệm cùng 0.01 giáng lâm điểm. Nguyên bản có thể không cho, bây giờ trả lại điểm này, cái này thật là chi kỷ. Nhìn xem bảng thuộc tính, Địch Phong nhịn không được chửi bậy, nhưng tóm lại là có thu hoạch, mà lại Địch Phong cũng không thèm để ý chi này tuyến nhiệm vụ. Một đường thẳng đến mệnh chủ Ngô Hóa thân mà đi đây chính là Địch Phong lần thứ nhất đối mặt vĩ đại chi chủ, thành thần cho Địch Phong lòng tin tuyệt đối. Đồng thời tại bóng tối thần quốc bên trong, còn có một vị huyền tiên cấp bóng đen đại địa nữ thần tại, cho dù là gặp được nguy hiểm, Địch Phong đồng dạng là có thể giải quyết. Hiện nay Địch Phong thực lực là đứng ở thế giới đỉnh điểm nhất, có lòng tin đi đối mặt địch nhân. Ven đường, địch phong những nơi đi qua, trên mặt đất tất cả cái bóng đều là xuống tới, vô số cái bóng rơi ra súc tù, đem từng đầu nhện thân thuộc xoắn nát. Một đường tiến lên mấy trăm cây số, tại địch phong chỗ trải qua địa phương, nhện thân thuộc thi thể trải thành địch phong đường đi tới trước. Theo đến vị trí tọa độ, ở trong này, địch phong nhìn thấy con nhện kia chủ mưu hóa thân. Kia là một đầu thân cao trăm mét to lớn màu đen đệ, thân thể to lớn, tựa như là một tòa núi nhỏ, bốn phía nhà cao tầng tựa như là đồ chơi. Màu đen thân thể, có cứng rắn sắt ngoài, có thể đối phó được các loại vật lý, nguyên tố đặc kích. Cái kia tám con sắc bén như là trường mâu nhận trảo, mỗi một bước đều có thể quét ngang một mảnh. Đây chính là nện chủ Mâu Hóa Thân, vậy mà đúng đúng một cái thực thể. Lần trước trong nhiệm vụ, Địch Phong mới là lần thứ nhất gặp được vi đại chi chủ Hóa Thân, nhưng cái kia sa mạc quân chủ Hóa Thân là một cái cắt vàng hội tụ thể. cùng trước mắt cái này nện chủ Mâu Hóa Thân vẫn còn có chút khác biệt. Nện chủ Mâu Hóa Thân, khiêu chiến đẳng cấp 50. Tránh hết ra, để cho ta tới." Nhìn xem nện chủ Mẫu chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới thần cấp, Địch Phong nháy mắt yên tâm lại, chân đạp bóng tối, nháy mắt xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét, đi tới nhận chủ Mâu Hóa Thân trước mặt sau một khắc, địch phong cũng theo đó hóa thân thành trăm mét, bốn tay bóng tối cự nhân, hai tay bắt lấy nện chủ mâu hai cái chân trước, đem nện chủ mâu hóa thân nhấc lên. sau đó, mặt khác hai cánh tay ôm cùng một chỗ hình thành trọng truy năm đấm. trong quyến rơi xuống, chính giữa nện chủ mâu hóa thân đầu, một kích này như là công thành truy xung kích, nháy mắt tại nện chủ mâu đầu xương vỏ ngoài bên trên xuất hiện từng đầu vết rách, kịch liệt xung kích xuyên qua nện chủ mâu hóa thân đầu, để nện chủ mâu hóa thân cũng hốt hoảng, trong lúc nhất thời dừng lại chiến đấu. Bành. thân thể to lớn bị địch phong là tung một cước tại nện chủ mâu hóa thân phần bụng. Địch Phong hai tay bắt lấy nện chủ mâu hóa thân một đầu chân nện, dùng sức manh túm, một đầu trăm mét chân nện bị như thế giật xuống, tiện tay ném ở một bên. Địch Phong phía sau hai tay ngăn lại bốn phía chân nện, sau đó một góc trùng điệp đá vào nện chủ mâu hóa thân trên đầu. Tại cái kia vừa mới chữa trị xương vỏ ngoài bên trên, xuất hiện lần nữa từng đạo vết rách. Cú đá này lực lượng khổng lồ, để nện chủ mâu hóa thân như là con quay hướng về hậu phương bay đi, thân thể khổng lồ ở trên mặt đất vạch ra một cái cự đại vết lóm, một mực hoạt động một vài km mới là dừng lại. TT TT. Lúc này bị địch Phong như thế dừng lại dồn sức đánh nền chủ mâu hóa thân cũng có chút mềm mồi, dãy rủi lấy đứng dậy, tiêu hao lực lượng, đem gãy mất một cái chân một lần nữa sinh trưởng ra. Quay người đứng dậy, nền chủ mâu hóa thân tám đôi mắt nhìn trầm trầm địch phong, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia e ngại, toàn thân co vào, không còn trước đó vọt mạnh đánh thẳng, trở nên sợ hãi rồi lùi. Lợi hại, đây là nơi nào đến đại lão? Tại địch phong bốn phía, trước đó một mực chỉ hoan nền chủ mâu hóa thân mấy cái người chơi cũng có chút trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước địch phong một trận này chiến đấu, cũng chấn kinh đến đáng người Lúc này nghe theo địch phong lời nói, chiến trường giao cho địch phong, mấy người chỉ ở ngoại vi quan chiến, phòng bị. Chương 764, nện chủ mẫu. Chương 764, nện chủ mẫu. Bóng tối chi nhận. Chính diện chiến đấu, Địch Phong nghiền ép con nện này chủ mẫu hóa thân, trăm mét pháp thiên tướng địa nháy mắt dẫm lên trong bóng tối, xuất hiện tại nện chủ mẫu sau lưng. Hai tay trấn áp nện chủ mẫu hóa thân, sau đó mặc khác hai đầu cánh tay nắm chặt kỵ sĩ kiếm, một kiếm mang nặng nghề bóng tối lực lượng cấp tốc xuyên qua nện chủ mẫu hóa thân thân thể. Làm Địch Phong kỵ sĩ kiếm xuyên qua nện chủ mẫu hóa thân thân thể, nháy mắt buộc phát ra bóng tối lực lượng bắt đầu ăn mòn thân thể của nàng. Chạm. Địch Phong hai tay huy động, lưỡi kiếm hướng về phía trước đem nện chủ mưu hóa thân hướng về phía trước cắt thành hai nửa. Theo sát lấy, địch phong một tay duỗi ra, xuyên qua nện chủ mưu hóa thân đầu, cầm ra một viên hóa thân hạch tâm. mất đi hạch tâm lực lượng, cái này một bộ hóa thân như vậy tử vong, thân thể khổng lồ nện ở trên mặt đất không núc ních. một bộ vĩ đại chi chủ hóa thân, bản thân liền ẩn chứa lực lượng khổng lồ, làm bồi dưỡng mình thân thuộc năng lượng nguyên phù hợp địch phong tiện tay đem câu này nện chủ mưu hóa thân thi thể ném vào thần quốc, sau đó pháp thiên tướng địa giải trừ, chuẩn bị xuống một trận chiến đấu, chém giết nện chủ mưu hóa thân về sau, địch phong không có tiếp thu được nhiệm vụ hoàn thành thông báo, chứng minh nhiệm vụ lần này còn chưa kết thúc. Tiếp xuống, nhất định là còn có càng lớn nguy cơ. Địch Phong nhất định phải nhanh nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng. Nhưng lúc này, trên bầu trời, Địch Phong nhìn thấy bầu trời phảng phất là vỡ ra một đạo vết rách to lớn. Tại cái kia vết rách bên trong, một cái ngàn mét to lớn chân nhện từ đó rơi ra. Nhện chủ mẫu, vĩ đại chi chủ, khiêu chiến đẳng cấp 90. Giới thiệu, đến từ nện lĩnh vực một vị vĩ đại chi chủ, có được triệu hoán bảy nện lực lượng. Vĩ đại chi chủ, lần thứ nhất chính diện xuất hiện ở trước mặt của Địch Phong, giờ khắc này, Địch Phong trong cảm giác phảng phất là vật mèo. Vô số quy tắc lực lượng không ngừng đánh thẳng vào Địch Phong đối mặt với Vĩ đại chi chủ, vẻn vẹn là nhìn một chút, liền có bị nện quy tắc ô nhiễm tình huống, cũng chính là Địch Phong bản thân vị cách thuộc về Vĩ đại chi chủ cấp độ, thực lực cũng là thần cấp, tài năng gánh vác được. Vào đúng lúc này, Địch Phong nhìn xem nện chủ mẫu xé ra không gian thông đạo, cái kia giống như núi thân thể một chút xíu theo không gian thông đạo bên trong gập ra. Cẩn thận quan sát đến Vĩ đại chi chủ, Địch Phong nhìn thấy nện chủ mẫu trên thân, quy tắc lực lượng không ngừng quét tán, những quy tắc này lực lượng còn không phải đơn giản quét tán, mà là mang vận vèo lực lượng. Tại cái kia rơi trên mặt đất chân nện bên trên, vận vèo quy tắc lực lượng đem đại địa ăn mòn. Xuất hiện nện đồ án, bốn phía cây cối bắt đầu vặn mẹo, nhánh cây làm ra nện bộ dáng Mà những cái kia trong đại địa sinh vật, vào đúng lúc này, đều tại hướng về nện chuyển hóa, côn trùng, chim bay, cá bơi còn là nhân loại may mắn còn sống sót đều là như thế. Thật là khủng bố, vĩ đại như vậy chi chủ, muốn giải quyết, không phải ta một người có thể đối phó. Bất quá địch phong trong thần quốc, còn có bóng đen đại địa nữ thần tại nghỉ ngơi, thực lực của nàng lại khiêu chiến đẳng cấp 150 tà hữu, thực lực viễn siêu nện chủ mẫu đồng thời bởi vì bóng đen đại địa nữ thần có được địch phong lực lượng, đối với vĩ đại chi chủ kháng tính cũng phi thường cường đại, có thể phi thường hữu hiệu đối phó vĩ đại chi chủ ngay tại địch phong tản mát ra bóng tối lực lượng đối kháng nện chủ mẫu quy tắc ăn mòn lúc tại chiến trường bốn phía một chút tới gần người chơi có chút đã là chịu không được nện chủ mẫu quy tắc ăn mòn bắt đầu xuất hiện nhiều sóng a a a bốn phía người chơi cánh tay giải ra màu đen lông tơ, cánh tay hóa thành chân điện có chút trên đầu thêm ra mới mắt ép hoặc là thân thể tăng mập như là nện đánh không được đều nhanh triệt thoái phía sau địch phong trên thân bóng tối lực lượng xung kích nện chủ mẫu đối kháng nện chủ mẫu quy tắc lực lượng vì bốn phía người chơi triệt tiêu bộ phận lực lượng ăn mòn nhân cơ hội này các người chơi riêng phần mình thi triển toàn lực của mình cùng niệm chủ mẫu kéo dài khoảng cách, giờ khắc này, tại con niệm này chủ mẫu bốn phía, chỉ còn lại địch phong một người. Liên minh loài người đỉnh tiêm chiến lực còn chưa có tới, không ai từng nghĩ tới, một vị vĩ đại chi chủ sẽ xuất hiện, đồng thời nhanh chóng như vậy. Tòa trấn tại thế giới các nơi đối kháng các nơi muốn xâm lấn cái tinh cầu này game thủ hàng đầu nhóm, có chút là không thể khởi hành, mà những cái kia rút tay ra ngoài người chơi, muốn đuổi tới còn cần một chút thời gian. Như thế, chính diện trên chiến trường, vào đúng lúc này chỉ còn lại địch phong một người. Cái này thật là phiền phức a, nam ta một người đối mặt vĩ đại chi chủ lúc này theo không gian thông đạo bên trong gạt ra nện chủ mẫu triệt để xuất hiện tại thế giới hiện thực, vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, tăng cái dài đến ngàn mét to lớn chân nện, chống đỡ lấy càng thêm thân thể khổng lồ, vẹn vẹn là một mực con mắt, tựa như là một cái cự đại ngôi sao. lúc này địch phong là bản thể đứng tại nện chủ mẫu trước mặt, tựa như là một cái tiểu côn trùng, còn không có một cây lông chân thô. vẹn vẹn là nhìn xem nện chủ mẫu liền sẽ bị ô nhiễm, mà địch phong đứng ở chỗ này chính diện thừa nhận nện chủ mẫu quy tắc xung kích, cho dù là hiện tại địch phong trình độ cũng có chút gánh không được, không hổ là vĩ đại chi chủ, lực lượng này thật là đại. Địch Phong cảm thán, nhưng trong mắt không có e ngại, ngược lại là trở nên càng thêm uẩn vấn, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, nhưng là thực lực của ta tiến thêm một bước, liền có thể đối phó vĩ đại như vậy chi chủ, mà bản thể của ta cũng có thể nhúng tay cái này dáng lâm trò chơi. Đến Địch Phong hiện nay thực lực rốt cục dính đến dáng lâm trò chơi bản chất, mà theo xâm nhập hiểu rõ, ở vào cái tinh cầu này trên mặt trang Địch Phong bản thể cũng rốt cục có thể bắt đầu chuẩn bị kế hoạch hành động. Bóng đen đại địa nữ thần, đại nhân, đem đại trong thần quốc nghỉ ngơi bóng đen đại địa nữ thần triệu hoán đi ra, không cần Địch Phong nói thêm cái gì, vẹn vẹn là trước mặt to lớn nện chủ mẫu. Vóng đen đại địa nữ thần liền rõ ràng triệu hoàn chính mình nguyên nhân. Đây là vĩ đại chi chủ, luyện chủ mẫu bản thể. Địch Phong đứng tại bóng đen đại địa nữ thần bên người, giải thích: "Thực lực tại cấp 90, ta cho ngươi phụ trợ, chúng ta cấp tốc giải quyết cái này một đầu vĩ đại chi chủ." "Đúng." Nghe tới Địch Phong lời nói, biết được trước mắt cái này to lớn sinh vật là một cái vĩ đại chi chủ bản thể lúc, bóng đen đại địa nữ thần trong ánh mắt cũng tràn ngập một cỗ chiến ý xâm lấn thế giới của mình cũng là một vị vĩ đại chi chủ, lúc kia, chính mình vẹn vẹn là chiến đấu một đoạn thời gian, liền kém một chút vẫn lạc, hiện tại chính mình thực lực tăng lên mà nhận chủ mâu thực lực vậy mà không bằng cái kia sa mạc quân chủ, như vậy trước hết cầm cái này một đầu nhận chủ mâu khai đao, trước thu một điểm lợi tức. Bóng đen đại địa, thần quốc hình chiếu. Một bên, địch phong không đánh chủ công, cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng dạng này cũng cho địch phong hành động không gian. Cấp tốc ở giữa, vô số bóng tối lực lượng từ trên người địch phong tuôn ra, đem bị nhận chủ mâu ô nhiễm đại địa biến thành bóng tối đại địa. Trên mặt đất, bóng tối quy tắc cùng nhận quy tắc lực lượng lẫn nhau đối kháng, một khắc không ngừng. Cùng lúc đó, nhận chủ mâu bốn phía, vô số bóng tối đánh thẳng vào nhận chủ mâu lực lượng. Bốn phía bao la không gian trong bất chi bất giác biến thành bóng tối địch phong lấy bóng tối lực lượng chế tạo ra một cái thích hợp chiến đấu chiến trường, đồng thời tận khả năng suy yếu nền chủ mẫu. Mà tại địch phong làm ra phụ trợ lực lượng về sau, bóng đen đại địa nữ thần cũng bắt đầu hành động. Huyền tiên cấp chiến lực vừa ra tay, chính là thiên địa biến đổi lớn. Tại nền chủ mẫu phía dưới, đại địa xé rách, một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh xuất hiện, đầu này khe rãnh xuyên qua mấy trăm cây số. TT nhìn xem đột nhiên xuất hiện bóng đen đại địa nữ thần, nện chủ mẫu cấp tốc hành động, tự thân nện quy tắc đối kháng bốn phía áp bách mà đến bóng tối lực lượng đồng thời gầm nhẹ một tiếng, tại nện chủ mẫu phần Từng cây màu trắng sợi tơ không ngừng bay ra, cấp tốc tại nện chủ mâu dưới chân hình thành một tấm to lớn mạng nện. Mạng nện chiếm cứ lấy khe rẽnh, chống đỡ lấy nện chủ mâu hành động. Sau một khắc, ở trên bầu trời, một tấm tấm võng lớn màu trắng nháy mắt hình thành, muốn em bóng đen đại địa nữ thần bao trùm. Sơn mạch di chuyển, Quát khẽ một tiếng, bóng đen đại địa nữ thần trốn vào bóng tối, cấp tốc tránh né rơi xuống mạng nện. Ngay tại lúc đó, tại nện chủ mâu hai bên, hai tòa mấy ngàn mét tòa đỉnh núi bay tới, cấp tốc hướng về nện chủ đánh tới. Roeng, gia chỉ thần lực sơn mạch va chạm, ở trong đó nện chủ tránh né, nhưng lúc này, đại địa la lộn, Từng đầu to lớn gai đá xuất hiện, kẹp lại nện chủ mẫu nện đủ, đem nện chủ mẫu vây ở tại chỗ. Sau một khắc, hai ngọn núi lớn va chạm, như là thiên thai xung kích, đối với trong đó nện chủ mẫu cũng đụng phải to lớn xung kích. Va chạm qua đi, địch phong rõ ràng cảm giác được, nện chủ mẫu nện quy tắc đều trở nên yếu rất nhiều, khống chế bóng tối mở rộng địch phong cấp tốc chiếm cứ càng nhiều địa bàn, để nện chủ mẫu lực lượng lần nữa bị áp bức. Lúc này, thông qua hai tòa sơn mạch vây khốn nện chủ mẫu, bóng đen đại địa nữ thần tiếp tục xuất thủ, bốn phía nhiều tòa lớn nhỏ không đều đỉnh núi bay tới. Từng tòa đỉnh núi đụng vào nơi này tại vây khốn nện chủ mẫu cái kia một mảnh núi đá trở nên càng thêm khổng lồ. Làm nham thạch đống bùn tích mấy ngàn cao, hình thành một tòa hùng vĩ đại sơn, bóng đen đại địa nữ thần hai tay vừa cùng, quát khẽ nói, đại địa siêu chấn động. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm ở giữa vô số bóng đen đại địa lực lượng xông vào đỉnh núi kia bên trong, trong đỉnh núi bộ không ngừng áp xúc, áp lực cực lớn theo bốn phương tám hướng co vào hướng về bị nhốt ở trong đó nện chủ mẫu xung kích. Một trận có một trận xung kích, đối với khốn tại núi đá bên trong nện chủ mẫu đến nói, muốn tránh thoát cần một chút thời gian. Bóng đen đại địa nữ thần thực lực muốn chính nguy mạnh, bởi vậy chút chiêu thức cũng hình thành đối với nện chủ mẫu trấn áp. Xung kích phía dưới, nện chủ mẫu lực lượng có vào, khiêng những này xung kích. Mà lúc này nhàn dối nện chủ mẫu nện quy tắc tiếp tục có vào, địch phong đem bóng tối lực lượng cấp tốc theo vào, chiếm cứ nện chủ mẫu lực lượng chiếm cứ địa phương. Như thế về sau, là nguyên bản một tòa núi lớn bắt đầu sụp đổ, địch phong cũng tới trước một bước, đại lượng bóng tối lực lượng bắt đầu dung nhập trong sân mạch, chuẩn bị tăng cường cái này một ngọn núi. Mà lúc này địch phong lấy ra chính mình mới được đến cắt chi kim tự tháp. Cái này một tòa bị địch phong nâng ở trong tay Cắt chi kim tự tháp cấp tốc mở rộng, qua trong dây lát hóa thành một tòa cao tới vạn mét Cắt chi kim tự tháp. Sau đó, Cắt chi kim tự tháp hóa thành từng hạt bóng tối chi cát, cấp tốc chạy vào bóng đen đại địa nữ thần chế tạo ra trong sơn mạch. Từng hạt bóng tối chi cắt bổ sung sơn mạch khẽ hở, cấp tốc tại sơn mạch bốn phía hội tụ, rất nhanh, một tòa 3000 mét to lớn màu xám kim tự tháp tọa lạc ở trên mặt đất ở trong kim tự tháp, là bị trấn áp điện chủ mẫu. Chương 765, điện thân thuộc. Chương 765, nền thân thuộc. Trấn áp điện chủ mẫu, một tòa mấy ngàn mét màu xám đen kim tự tháp tọa lạc ở trên mặt đất Vô số bóng tối lực lượng áp bách bốn phía, để Nện Chủ Mâu không cách nào hành động, Địch Phong vừa mới thu hoạch được Cắt Chi Kim Tự Tháp, liền đã hiện ra hắn tác dụng, đồng thời tại bóng đen đại địa nữ thần triệu hồi ra sơn mạch dưới sự chấn áp, đem Nện Chủ Mâu chấn áp ở trong này, Địch Phong cùng bóng đen đại địa nữ thần trôi nổi tại Cắt Chi Kim Tự Tháp một bên, Địch Phong mở miệng nói: "Ngươi có thể kéo dài bao lâu? Thực lực của nàng không bằng ta." Bóng đen đại địa nữ thần hồi đáp: "Hơn nữa còn có đại nhân ngài hiệp trợ, có thể một mực trấn áp số dưới. Có đúng không? Dạng này tốt nhất." Địch Phong tương đối hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Như vậy, hiện tại bắt đầu xử lý cái này vĩ đại chi chủ đi." một đầu bị chấn áp vĩ đại chi chủ đối với địch phong đến nói là một cái tuyệt hảo tài liệu. Vẹn vẹn là vĩ đại chi chủ cái kia vận mèo quy tắc lực lượng hình thành nguyên nhân đã làm cho địch phong nghiên cứu đồng thời đối với vĩ đại chi chủ nghiên cứu để địch phong có thể vì tiếp xuống tại giáng lâm trong thế giới đối phó càng nhiều vĩ đại chi chủ chuẩn bị sẵn sàng dù sao bắt sống một đầu vĩ đại chi chủ thật là phi thường khó được. Bước đầu tiên tại các chi kim tự tháp cùng mấy ngọn núi dưới sự chấn áp rút ra nhận chủ mẫu lực lượng lấy vĩ đại chi chủ lực lượng địch phong có thể lấy bóng tối chi nhãn làm cơ sở cải tạo bồi dưỡng một nhóm mới cường đại thân thuộc. Đi, cướp đoạt con mắt giờ khắc này, địch phong triệu hồi ra bóng tối chi nhãn cùng bóng tối phi long, đối với hắn ra lệnh đồng thời. vì phong ngựa chính mình triệu hoán thân thuộc bị cái khác người chơi nghĩ lầm dáng lâm quái vật. địch phong tại lâm thời tần số truyền tin bên trong nói một lần đồng thời, hướng kinh bên trong tất cả người chơi thông báo, điện chủ mẫu đã bị ta chấn áp, cụ thể giải quyết cần 3 tháng thời gian. đoạn thời gian này, xin đừng nên tới gần chiến trường hạch tâm, phòng ngựa bị ô nhiễm. làm địch phong phát ra dạng này một phần thông báo về sau, toàn bộ kênh bên trong nháy mắt yên tĩnh rất nhiều, sau một lát, toàn bộ kinh động lên. ngay lập tức, tất cả người chơi đều tại cung bái đại lão, chúc mừng địch phong áp chủ mẫu. Đồng thời cũng trả lời nhất định sẽ không tới gần chiến trường Hải Tâm, sẽ trong vòng 3 tháng sau đó một mực ngăn lại nện thân thuộc xung kích. Kể từ đó, tại thần quốc hình chiếu xuống, Địch Phong một bên rút ra nện chủ mẫu lực lượng, một bên đem bóng tối chi nhãn nhóm cấp đoạt con mắt bồi dưỡng làm mới bóng tối chi nhãn. Một đầu nện có 8 đôi mắt, mà lại nện thân thuộc thực lực cũng không tệ, tại hóa thành bóng tối chi nhãn về sau, yếu nhất đều có khiêu chiến đẳng cấp 5 thực lực. Mà tại hóa thành bóng tối chi nhãn về sau, Địch Phong chuyển hóa nền chủ mẫu nện lực lượng, dung nhập trong bóng tối để nó trở thành mình có thể khống chế một bộ phận đồng thời, đối với bóng tối chi nhãn tiến hành chuyển hóa nguyên bản độc nhãn con mắt, phần bụng hai tay biến mất, biến thành nện tám cái nhảy vọt. Đồng thời phần lưng cánh chim lông vũ biến thành ba đôi sáu cái màng mỏng cánh vỏ. Bất quá độc nhãn vẫn còn, Đồng thời tại thân thể phần đuôi, cái kia một cây xúc tu hình dạng cái, đuôi thì là trực tiếp biến mất, biến hóa như thế phía dưới, nguyên bản bóng tối chi nhãn biến thành bóng tối nện, có cự ly ngắn năng lực phi hành, sức chiến đấu không tầm thường. Một bên rút ra nện chủ mẫu lực lượng, một bên thông qua cướp đoạt nện thân thuộc con mắt bồi dưỡng bóng tối chi nhãn, đồng thời chuyển hóa bóng tối chi nhãn vì bóng tối nện. Thời gian cứ như vậy đi qua, trong lúc này. Một vị liên minh loài người gã mờ thần xuất hiện tại chiến trường, nhìn thấy địch phong trấn áp nện chủ mẫu, sau đó liền trực tiếp rời đi. Mà địch phong tình huống như vậy, lần thứ nhất đi đến liên minh loài người trên sân khấu, liền lấy nhẹ nhõm đánh giết một vị vĩ đại chi chủ hóa thân, chấn áp vĩ đại chi chủ bản thể chiến tích, trở thành liên minh loài người phải tính đến cường giả. Theo địch phong tung ra ngoài mấy vạn bóng tối chi nhãn cùng mấy trăm đầu bóng tối phi long săn giết, cùng bốn phương tám hướng chi viện đến người trời, toàn bộ vương quốc nện thân thuộc tại gần 2 tháng toàn bộ săn giết hầu như không còn địch phong bóng tối chi nhãn thân thuộc số lượng tăng lên tới mấy chục vạn quy mô, đồng thời còn nhiều hơn 10 vạn bóng tối nện Mà tại địch phong tốc độ cao nhất rút ra nện chủ mẫu lực lượng, đến bây giờ, đang trấn áp phía dưới nện chủ mẫu lực lượng đã là cơ bản bị rút sạch, chỉ còn lại một bộ thân thể. Lúc này, đã là bởi vì lực lượng hao hết không cách nào phản kháng nện chủ mẫu, địch phong cắt chi kim tự tháp có vào, giáo sắt trong đó nện chủ mẫu, nghiền nát trong đó nện chủ mẫu ý thức, để hắn không cách nào khôi phục. Làm nện chủ mẫu chết đi một khắc này, địch phong còn có ở trong này các người chơi đều thu được nhiệm vụ hoàn thành. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm, 500000 giáng lâm điểm. Thu hoạch được ban thưởng, một đạo vết nứt không gian. Vết nước không gian, bắt dai, đây là một đạo vững chắc vết nước không gian, xuyên qua vết rách có thể tiến vào một cái bị nện chủ mâu ăn mòn thế giới. Tại nện chủ mâu tử vong, tại trong chư thiên vạn giới, những cái kia ô nhiễm thế giới cấp tốc và mèo, nện chủ mâu lực lượng bắt đầu tiêu tán. Tại tương lai mấy trăm năm về sau, cái lực lượng này sẽ triệt để tiêu tán, để thế giới khôi phục thành bình thường bộ dáng. Mà một chút thế giới, nện chủ mâu ngay tại ăn mòn thế giới, nện lĩnh vực bên trong, nhiều cái mới nện thuộc tính vĩ đại chi chủ tiếp nhận nện chủ mâu thế giới, bắt đầu mới xâm lớn. Hoàn thành nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm cùng dáng lâm điểm đối với hiện tại địch phong đến nói, đã không phải là như vậy cực kỳ trọng yếu. Ngược lại là cho ban thường đạo cụ. Một cái vết nứt không gian, rất rõ ràng, đây chính là một cái có thể thông hướng bị nện chủ mâu ăn mòn thế giới. Nói cách khác, thế giới kia kinh lịch nện tận thế, sắp là vỡ vụn thế giới. Kể từ đó, địch phong có thể thông qua cái này vết rách tiến vào thế giới kia, mà lại kinh lịch tận thế thế giới cũng phi thường tốt thu phục. Đến lúc đó, địch phong liền có thể trở thành thế giới kia tân thần đến lúc đó quản lý thống trị một cái thế giới, đại lượng tín đồ cùng tín ngưỡng đối với một cái thần đến nói, là tuyệt to lớn trợ lực, bất luận là cái gì thần đối với một cái thế giới thuộc về mình đều không thể cự tuyệt. Cho dù là đối với địch phong đến nói thu thập một điểm tín ngưỡng, bồi dưỡng một điểm binh lực xử lý một chút việc vặt vãnh cũng là có thể. Thế là thừa dịp còn một tháng nữa thời gian nghỉ ngơi, địch phong chuẩn bị tiến về thế giới kia nhìn một chút. Nhưng bây giờ địch phong trọng yếu nhất chính là xử lý vĩ đại chi chủ, nhận chủ mẫu thi thể, thu hồi cắt chi kim tự tháp bóng đen đại địa nữ thần cũng giải trừ chính mình triệu hoán đỉnh núi lộ ra nhận chủ mẫu thi thể. Cho dù là tử vong tại trên thi thể kia vặt vẹo quy tắc lực lượng vẫn như cũng là không ngừng quyết tán, đem hoàn cảnh bốn phía ô nhiễm. Tại bại lộ nhận chủ mẫu thi thể ngay lập tức, Địch Phong đem cái này một bộ sư đồ thu vào chính mình trong tần quốc. Ở trong năm hành chi xảo, nhận chủ mẫu thi thể để ở chỗ này, bốn phía bóng tối quy tắc lực lượng áp chế trên thi thể phát ra vận bẹo nhận quy tắc Địch Phong cũng tại trong tần quốc, cùng bóng đen đại địa nữ thần cùng một chỗ đứng tại thi thể này một bên. Một bộ tử vong vĩ đại chi chủ thi thể, cũng là cực kỳ ưu tú tài liệu, Địch Phong suy tư về sau, quyết định là đối với hắn sửa đổi thay thế quy tắc, cải tạo thành một bộ bóng tối thân thuộc. Cải tạo nhận chủ mẫu thi thể vì bóng tối thân thuộc, bước đầu tiên chính là thay thế đi trong đó quy tắc lực lượng, chỉ ít nhận quy tắc không thể mượn. Cái kia ẩn chứa vận mẹo điên cuồng quy tắc lực lượng, tiêu diệt là cuối cùng biện pháp, địch phong khống chế thần quốc, vô số bóng tối quy tắc hiện đồng thời còn có thổ chi quy tắc cùng thủy chi quy tắc. Quy tắc hiện hiện, như là từng đầu xiển xích hướng về thi thể bên trong xâm nhập, sau đó, quy tắc lực lượng xiển xích đem nện chủ mâu trong thi thể nện quy tắc xoắn nát, tại bóng tối quy tắc ăn mòn xuống, cấp tốc tan rã. Toàn bộ quá trình tiếp tục mấy ngày, địch phong được đến một bộ hoàn chỉnh thi thể. Tại không có nện quy tắc về sau, địch phong bóng tối quy tắc cùng thổ chi quy tắc, thủy chi quy tắc hỗn hợp dung nhập thi thể bên trong. Ba cố quy tắc tương dụng, đối với nện chủ mâu sứ đồ cải tạo Cuối cùng tại nệm chủ mẫu trong thi thể hội tụ vào một chỗ, ba cố quy tắc lực lượng hỗn hợp ổn định cùng một chỗ. Toàn bộ thi thể theo nguyên bản đèn nhanh biến thành màu xám đen. Tại cái tiên nệm trên bàn chân, thổ chi quy tắc cùng thủy chi quy tắc hỗn hợp hình thành đầm lầy lực lượng. Lúc này, toàn bộ thi thể chữa trị sẵn sàng, chỉ kém một bước cuối cùng, vì thi thể sinh ra một cái linh trí, để hắn có thể chính mình hành động. Mà cái này chính tự có hai cái phương án, một cái là thông qua âm ảnh chi xảo chính mình thanh nén, một cái là đầu nhập một cái trống không linh hồn. Hai cái biện pháp đều không khác mấy địch phong tạm thời không thiếu cái gì lực lực lượng. Cái này một thân thể có thể tự mình thanh nén tại cái kia bên trong âm ảnh chi xảo chính mình thanh én, địch phong mang bóng đen đại địa nữ thần tại trong thần quốc sử dụng cái kia một đạo vết nứt không gian, lấy thần quốc lực lượng đối với hắn vững chắc, hình thành một cái không gian thông đạo. sau một khắc, địch phong cùng bóng đen đại địa nữ thần đi tới một cái thế giới mới. không gian thông đạo một bên khác, là trong một tòa sơn mạch trong lòng núi, một cái cự cử đại cửa hàng xuyên qua cả ngọn núi, hai bên ánh nắng xuyên thấu qua cửa hàng tiến vào trong ngọn núi đi ra ngọn núi, bay lên không trung, bốn phía nhìn lại, chỉ thấy bốn phía là một vùng núi, trong sơn mạch không có bất luận cái gì phi cầm tẩu thú. ngược lại là các loại nện bò đi qua dấu vết hết sức rõ ràng mà lại tại cái kia trong đất vô số trứng nện thẩm thấu đến đại địa thực vật bên trong chỉ cần có sinh mệnh trải qua liền sẽ nhiễm phải trứng nện tại về sau trứng nện tại nội bộ phát dục đem sinh mệnh biến thành chính mình ấp trứng xào huyệt đây là một cái bị nện chủ mẫu hoàn toàn ăn mòn thế giới tất cả vật thể đều nhiễm vặn vẹo nện quy tắc khắp nơi đều là nện chủ mẫu thân thuộc thế giới lập tức liền muốn lâm vào sụp đổ bất quá theo nện chủ mẫu tử vong những này thuộc về nện chủ mẫu thân thuộc đều mất đi không chế như vậy trước hết tìm tới cái thế giới này người sống sót đi định phong mở miệng nói. Trước nhìn một chút cái thế giới này, người sống sót đến cùng là làm sao sinh tồn. Nói xong, hai người trốn vào trong bóng tối, bóng đen đại địa nữ thần tiếp quản đại địa, cấp tốc cảm giác trên mặt đất hết thể hoạt động vật thể, ước chừng là một phút đồng hồ sau, bóng đen đại địa nữ thần tìm tới cái thế giới này, người sống sót đây là một tòa đào hoang, tại cái này bao la trên đại dương bao la, nhận các thân thuộc mặc dù ô nhiễm nguồn nước, nhưng cũng vô pháp giám sát đến trên biển mỗi một tốc đất tình huống mà một người sống sót căn cứ ngay ở chỗ này sinh hoạt đương nhiên, trừ bỏ cái này người sống sót căn cứ, bóng đen đại địa nữ thần còn là phát hiện càng nhiều người sống sót căn cứ, bất quá cái này hải đảo khoảng cách địch phong xuất hiện không gian thông đạo thêm gần. Bởi vậy địch phong đệ nhất nằm mới đến nơi này. Nhìn thấy cái này một hòn đảo nhỏ, địch phong không có trực tiếp hiện thân, bí mật quan sát cái thế giới này người sống sót sinh hoạt. Toàn bộ hòn đảo cũng không lớn, ước chừng là hơn 100 cây số vuông, đều hòn đảo bảy biện ra hình bầu dục, tại hòn đảo trung ương là một tòa hơn 200m núi nhỏ, trên núi có tươi tốt rừng cây. Tại chân núi đến trên bờ biển, là một mảnh bình đầm đất, tại đất đai này bên trên có sông nhỏ cùng rừng cây, mà cái này người sống sót căn cứ tọa lạc tại đỉnh núi bên trong, người sống sót bên trong siêu phàm giả đem cả ngọn núi đào giống, dưới đất ngàn mét chỗ sâu, có một cái trụ sở dưới đất, tại căn cứ này bên trong có một cái siêu phàm lực lượng tạo thành hạch tâm, cái này hạch tâm dưới đất chỗ sâu tịnh hóa không khí, tịnh hóa bốn phía thổ địa ở căn cứ chỗ sâu, có một đầu sông ngầm chảy qua, tại lấy ra nguồn nước bên trong, cũng có một cái tịnh hóa quá trình, địch phong âm thầm nhìn lại, thông qua siêu phàm lực lượng loại bỏ nguồn nước bên trong chứng nhận, trở thành căn cứ thức uống đồng thời cũng làm căn cứ sinh hoạt dùng nước, bởi vì tịnh hóa chi thủy mọi phần chân quý, mà lại bùn đất bên trong cũng có vô số chứng nhận, căn bản là không có cách hành động. kể từ đó, tại sao tận thế trong sinh hoạt, cái trụ sở này những người sống sót còn khai phát đi ra một bộ nước cùng vật chất tuần hoàn lợi dụng kỹ thuật cùng chế độ. dưới loại kỹ thuật này, cái này trụ sở dưới đất có thể sử dụng vật chất cùng nước tài nguyên càng ngày càng nhiều. về sau ở trên hòn đảo, thông qua một cái siêu phẩm trận pháp hấp thu mỗi một ngày ánh nắng, vì trụ sở dưới đất cung cấp bộ phận chiếu sáng cùng sinh hoạt tia sáng, mà tại thời gian dài cùng nhận các thân thuộc trong quá trình chiến đấu. Những người may mắn còn sống sót này nhóm một chút xíu mở rộng trụ sở dưới đất quy mô, gia tăng dân phòng, mở dưới mặt đất khu trồng trọt vực, khu nuôi dưỡng vực. Hiện tại Địch Phong nhìn thấy trụ sở dưới đất xem như tương đối cơ lớn, sinh hoạt ước chừng là 5000 người. Thông qua trụ sở dưới đất bóng tối, Địch Phong cấp tốc nắm giữ toàn bộ trụ sở dưới đất cơ bản tin tức, cũng dò xét một chút người sống sót thực lực tình huống, tại tận thế về sau, nhân khẩu là quý giá tài nguyên. Tại đem cái trụ sở này cũng đem tất cả tài nguyên lợi dụng đến tối đại hóa, lấy nuôi sống càng nhiều nhân khẩu. Hơn 5000 trong dân cư, toàn bộ đều có khiêu chiến đẳng cấp cấp 5 hữu sức chiến đấu. Mà cương dạ có một vị khiêu chiến đẳng cấp cấp 40, ba vị khiêu chiến đẳng cấp cấp 30 trở lên chiến lực. Lực chiến đấu như vậy thoạt nhìn là không sai, nhưng đối mặt tận thế cấp bậc hai nạn, một chút như vậy lực lượng chính là phá hôi, cường giả là lớn một chút phá hôi. Có lẽ đã từng cái thế giới này lực lượng rất mạnh, nhưng bị nện chủ mẫu xâm lấn về sau, đã là không thừa nổi lực lượng gì. Nhưng dạng này một điểm lực lượng, đối với có địch phong đến nói, phù hợp, quá nhiều, tâm tư người biến, không dễ khống chế, người quá ít cùng trước sa mạc quân chủ ăn thế giới, như vậy chiếm cứ cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Mà nhìn thấy cái trụ sở này vận chuyển tình huống về sau, Địch Phong cùng bóng đen đại địa nữ thần rời đi cái này hải đảo người sống sót căn cứ kế tiếp mục đích là một cái ở vào thành thị phế tích người sống sót căn cứ ở vào khác biệt địa khu người sống sót căn cứ có cái gì khác biệt hoặc là thực lực tình huống đều cần Địch Phong từng cái tìm tòi làm rõ xét rõ ràng toàn bộ thế giới chỉnh thể tình huống về sau Địch Phong liền muốn nhằm vào cái thế giới này tiến hành cải tạo dần dần khống chế cái thế giới này chương 766 đồng hóa thế giới kế hoạch chương 766 đồng hóa thế giới kế hoạch làm Địch Phong đi tới cái này ở vào thành khu căn cứ. Chỗ này căn cứ, cửa vào ở vào một tòa to lớn đại lâu nội bộ, toàn bộ cao ốc bị phong kín, nội bộ bố trí các loại xua tan thiết bị, nhưng đây chỉ là dùng để ngăn cách nghệ nhân thuộc. Cửa vào hướng phía dưới, kết nối lấy dòng nước ngầm, căn cứ có thể thông qua công thoát nước hướng về trong thành thị hoạt động. Tại công thoát nước một chỗ trong thông đạo, có tiếp tục thâm nhập sâu sâu dưới lòng đất căn cứ. Toàn bộ căn cứ phong cách, cùng trước đó nhìn thấy hải đảo căn cứ phong cách không sai biệt lắm, đều là tận khả năng lợi dụng tịnh hóa về sau có hạn tài nguyên, bồi dưỡng càng nhiều siêu phẩm giả. Tiếp xuống. Địch Phong lại lần lượt quan sát nhiều cái căn cứ, những này căn cứ lớn nhỏ không đều, nhân khẩu tại ngàn người đến năm ngàn người quy mô, ở vào cũng đều là vắng vẻ địa khu, nện các thân thuộc đều là hội tụ vào một chỗ, đem mảng lớn địa khu biến thành xảo huyệt. Chỉ cần tránh đi những này địa khu, đem những tồn tại kia tại mỗi một tập nơi hẻo lánh chứng nện xử lý, liền có thể miễn cưỡng sinh hoạt đương nhiên. Nếu quả thật chính là bị nện thân thuộc phát hiện căn cứ, như vậy toàn bộ căn cứ sẽ nhanh chóng bị truy tung tới nện thân thuộc thuỷ vệ, biến thành một cái nện xảo huyệt bởi vì tại lục xoát những này căn cứ lúc địch phong cũng phát hiện một chút bị công phá căn cứ những này căn cứ không có chỗ nào mà không phải là trở thành địa huyệt loại nện sinh hoạt xảo huyệt. toàn bộ thế giới đi dạo xuống tới địch phong phát hiện mấy chục cái căn cứ toàn bộ thế giới tổng nhân khẩu tại trường mười vạn nhân khẩu tương đối toàn bộ thế giới tương đối ít nhưng đối với địch phong đến nói cũng tạm được như vậy liền bắt đầu thử một lần đi địch phong đối với bên người bóng đen đại địa nữ thần nói cái thế giới này đã là bị chủ mưu ăn mòn thế giới ý thức bị trên mặt đất mấy chục tòa khổng lồ nện xảo áp hiện tại chỉ sợ đã là thoi thoát, thoát. Người tôi tiếp quản mảnh thế giới này đại địa. sau đó tại mỗi một chỗ trụ sở dưới đất thành lập thần điện, ta thông qua thần quốc cùng thần điện liên hệ, ở cái thế giới này giải trong bóng tối lực lượng. Vâng, đại nhân. Đối với cái thế giới này, địch phong đã thành lập không gian thông đạo, tiếp xuống tiếp quản toàn bộ thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà đối với thế giới ý thức, lúc này thế giới ý thức bị chấn áp, địch phong chỉ cần thông qua thần quốc đồng hóa điều thế giới ý thức liền có thể. Cử động như vậy đối với Địch Phong đến nói cũng không trở ngại, dù sao thân là thiên giới thiên đế, Địch Phong cũng làm qua chuyện như vậy, cuối cùng cái thế giới này sẽ trở thành thiên giới thuộc hạ thế giới đối với bóng tối lực lượng giải, làm cho cả thế giới cũng bắt đầu tu luyện bóng tối lực lượng, Địch Phong có chính mình một bộ dự định. Lấy chính mình thành thần bóng đen đầm lầy kỵ sĩ hô hấp pháp cải tạo, biến thành chỉ cần hấp thu bóng tối thuộc tính bóng đen kỵ sĩ hô hấp pháp. Toàn bộ hô hấp pháp đồng dạng là chín tầng, căn cứ hấp thu tài liệu có thể thu hoạch được năng lượng mới, đồng thời thực lực tăng lên, có thể một đường tăng lên đến truyền thuyết cấp. Kể từ đó Địch Phong liền có thể thu hoạch được một nhóm không sai sức chiến đấu. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái thế giới này như vậy một chút người sống sót, là xây dựng không được một chi quân đoàn. Lúc này, được đến Địch Phong mệnh lệnh, bóng đen đại địa nữ thần bắt đầu tiếp quản toàn bộ thế giới đại địa, tự thân lực lượng khuyết tán đến thế giới. Tại cái kia trên thổ địa, xuất hiện một chút bóng tối thổ tính. Những này bóng tối lực lượng bắt đầu một chút xíu tiêu trừ sạch nện chủ mẫu còn sót lại lực lượng đối với đại địa ăn mòn. Tỷ như nói những cái kia trải rộng thế giới chứng nện, cũng bắt đầu một chút xíu tử vong. Cuối cùng những con nện này chứng đều sẽ trở thành đại địa chất dinh dưỡng mà tại mấy chục cái trong căn cứ bóng tối lực lượng hội tụ, các cường giả bắt đầu tiếp xúc bóng tối lực lượng, tầng dưới chót dân chúng đồng dạng là như thế. Tiếp xúc bóng tối lực lượng, liền thu hoạch được địch phong cơ sở kỵ sĩ hô hấp pháp, đầu này siêu phàm lực lượng, đối với tầng dưới chót bách tính đến nói, chính là một đầu không sai con đường. mà lại thông qua kỵ sĩ đấu khí, có thể dẫn động bóng đen đại địa nữ thần lực lượng, tinh hóa từng mảnh từng mảnh thổ địa, làm cho nhân loại có thể bình thường sinh hoạt. kể từ đó, rất nhanh thời gian, toàn bộ thế giới liền có thể trải rộng bóng tối lực lượng, địch phong có thể thuận lợi tiếp quản toàn bộ thế giới. tại những này căn cứ tinh hóa thế giới. Phản công nện xào huyệt, đoạt lại sinh tồn địa khu quá trình, cũng là địch phong tiếp quản toàn bộ thế giới quá trình. Tại xử lý xong chuyện này, địch phong thông qua không gian thông đạo trở về, đem bóng đen đại địa nữ thần thả tại thế giới kia thay thế mình quản lý cái thế giới này. Tại trở về thế giới, địch phong bị nhân tộc liên minh tìm tới nhóm, bất quá lần này tìm tới cửa, là mang to lớn tôn trọng. Là một cái có thể trấn áp vĩ đại chi chủ bản thể người chơi, lực chiến đấu như vậy tại nhân tộc liên minh bên trong đều xem như đứng đầu nhất một nhóm kia. Mà đột nhiên xuất hiện địch phong, nhân tộc liên minh trên thực tế là không có chút nào quen thuộc, dù sao địch phong một đường trưởng thành cũng chỉ là trong một năm này thời gian. Chỗ xem địch phong một đường này lịch sử trưởng thành, một đường cơ hồ là tại lấy chạy vội tốc độ trưởng thành. Mà bây giờ cấp 40 còn không có tiến giai, liền có thể đối phó vĩ đại chi chủ bản thể, thực lực như thế trên lệnh, đại biểu cho địch phong thực lực chân chính là tại 90, 100 cấp trình độ đối với dạng này người chơi, hơn nữa còn không có tiến vào nhân tộc liên minh tầng cao nhất, chỉ là tại Cao Sơn Vương Quốc siêu phàm bộ môn, cái này để người ta tộc liên minh cao tầng có chút đau đầu. Nhân tộc mỗi thêm một cái đỉnh tiêm chiến lực, đối với liên minh đều là một chuyện tốt, dù sao hiện tại nhân tộc liên minh các cường giả đều ở thế giới các nơi trấn áp vĩ đại chi chủ xâm lấn hoặc là cùng vĩ đại chi chủ thân thuộc quân đoàn Giang co dạng này đột nhiên là xuất hiện một cái cường giả đối với nhân tộc liên minh chính là nhiều một cái có thể điều động lực lượng cơ động nhưng là địch phong dạng này người chơi một đường đều tại cao sơn vương quốc siêu phẩm bộ môn bởi vậy địch phong nghe theo cao sơn vương quốc siêu phẩm cục điều động còn là bình thường nhưng là nhân tộc liên minh đối với địch phong trợ giúp không có nghe theo nhân tộc liên minh an bài chỉ là tại lữ hành cao sơn vương quốc làm nhân tộc liên minh một viên chức trách đồng thời không để thế giới vẫn là mục đích bởi vậy nhân tộc liên minh lần này mang lễ vật giáo hảo địch phong đối với nhân tộc liên minh địch phong trước đó không có cái gì tiếp xúc đã đối diện mang thành ý mà đến, Địch Phong cũng khuôn mặt tươi cười đó lấy, song Vương có tốt trò chuyện. Tại nhân tộc liên minh rời đi về sau, Cao Sơn Vương quốc cục điều tra thì là mang cường điệu lễ mà đến. Làm quốc gia mình xuất hiện một cái game thủ hàng đầu, đây chính là có thể che chở Vương quốc đỉnh tiêm chiến lực, thậm chí, Cao Sơn Vương quốc có thể hay không trở thành đế quốc, khả năng liền muốn nhìn ở trên người Địch Phong. Trừ bộ lễ vật, Cao Sơn Vương quốc Vương thất cho Địch Phong một nhóm thị nữ, thậm chí là mấy cái Vương thất công chúa cùng đi Địch Phong. Bất quá đối với này, Địch Phong đều cự tuyệt, lễ vật cũng không có thu, chỉ để lại một ngôi nhà làm chính mình nơi đặt chân. Sau đó Địch Phong một bên tu luyện, lĩnh ngộ quy tắc, đồng thời tu luyện ra thần lực, đầu nhập thần quốc chuyển hóa thành cái kia một bộ nện chủ mẫu thi thể. Như thế còn thừa không nhiều thời gian trôi qua, tiến giai mới nhiệm vụ đến đang bế quan trong phòng, Địch Phong cấp tốc biến mất. Lần nữa tiến vào giáng lâm trong thế giới, nơi này là một cái bị ô nhiễm thế giới, vừa tiến vào cái thế giới này, Địch Phong liền cảm thấy được một cô vạn vẹo quy tắc lực lượng. Thành thần về sau, nhìn thấy thế giới cùng thành thần trước đó có khác biệt rất lớn, bốn phía vạn vẹo quy tắc lực lượng, Địch Phong liền có chút cảm giác được cái gì. Đây là mê vụ. Toàn bộ thế giới bị vô tận mê vụ bao trùm, không nhìn thấy một tia ánh sáng nồng đậm trong xương ngủ, mang ăn mòn lực lượng, bất luận cái gì sinh mệnh tại cái này trong xương ngủ ghé qua, đều sẽ bị mê vụ ô nhiễm. căn cứ mê vụ trong đó là tính, sinh mệnh bị ăn mòn về sau, tự thân huyết đủ, linh hồn đều sẽ hóa thành tinh khiết năng lượng dung nhập trong xương ngủ, trở thành một đoàn mang theo sinh mệnh năng lượng mê vụ, sau đó bị sinh hoạt trong mê vụ vũ thú thôn vệ địch phong tán đi trong tay bị chính mình câu thúc một sợi mê vụ, địch phong nhìn xem bốn phía mê vụ, thẩm nghĩ trong lòng, mê vụ chi chủ, không nghĩ tới lần nữa gặp được, bất quá cũng không biết cái này mê vụ chi chủ thực lực là bao nhiêu. Lúc này, tại địch phong trên giao diện thuật tính xuất hiện nhiệm vụ lần này. Tiến giai nhiệm vụ chính tuyến, mê vụ chi địa. Nhiệm vụ giới thiệu, đây là một mảnh bị mê vụ bao trùm thế giới, trong thế giới chỉ còn lại một chút phong bế địa khu vẫn tồn tại người sống sót, vô biên vô hạn mê vụ bao trùm tại đại địa, để đại địa không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Nhiệm vụ yêu cầu, chém giết mê vụ chi chủ trọng yếu thân thuộc một trong mê vụ chi rồng. Nhiệm vụ thời gian, không. Nhiệm vụ ban thưởng, 3000 điểm kinh nghiệm, 100000 giáng lâm điểm, ngẫu nhiên đạo cụ. Thất bại trừng phạt, khấu trừ 10 điểm điểm tính. Ở trên giao diện thuộc tính chỉ xuất hiện dạng này một cái nhiệm vụ, tìm kiếm săn giết mê vụ chi rồng. Hơn nữa còn không có thời gian hạn chế. Như thế nhiệm vụ, hết thảy đều là không biết, như vậy chỉ có thể là một bên thăm dò, một bên tại làm quyết định đồng thời tại mê vụ dưới sự bao trùm đại địa, bóng tối đều bị cực độ áp chế, địch phong lực lượng đều không tốt lắm di chuyển. Tối thiểu nhất, phạm vi lớn bóng tối cảm giác đã là không có khả năng. Cái này mê vụ chi chủ lực lượng có chút khắc chế ta, như vậy tại cái này một cái to lớn trong thế giới tìm kiếm mê vụ chi rồng, chỉ sợ cũng phi thường trở ngại, có lẽ chính là dạng này, mới không có thời gian hạn chế. mà địch phong xuất hiện tại cái này mê vụ chi chủ, gây nên vụ thú nhóm chú ý một chút phủ cận vụ thú theo bị nhiễu loạn mê vụ đi tới bốn phía địch phong tinh thần đã qua, nhìn thấy những này vụ thú đều là khiêu chiến đẳng cấp 10 tả hữu, tính được rắc rưởi, cũng liền cấp tốc trốn vào bóng tối, tiến vào dưới mặt đất. Trong sương mù, bóng tối bị áp chế, nhưng không phải là không có bóng tối, địch phong còn có thể trốn vào trong bóng tối, nhưng là không cách nào tiến hành siêu viễn tự ly bóng tối gãy gọn, chỉ có thể là một mảnh bóng dâm một mảnh bóng dâm suy qua, tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống. Bất quá, địch phong thành thần không chỉ là lĩnh ngộ bóng tối quy tắc, còn có nước cùng thổ chi quy tắc. Thông qua thổ chi quy tắc, địch phong chui xuống đất, thủ hành thuật muốn so bóng tối xuyên qua nhanh hơn ở trong xương mù địch phong bốn phía xuyên qua, tìm tới một tòa ở vào dưới mặt đất căn cứ, cái này một tòa ngoài trụ sở bộ phong bế, ở vào một ngọn núi bên trong, 10 phần to lớn. Nội bộ, lúc này có cái này hơn trăm người ở trong này sinh hoạt, địch phong qua lại mặt đất, phát hiện cái trụ sở này, tiến vào căn cứ, cấp tốc trốn vào bóng tối, dò xét cái trụ sở này tình huống. Toàn bộ căn cứ đại khái đã qua, toàn bộ căn cứ là một cái trụ sở quân sự. Bốn phía phong bế 10 phần nghiêm mật, nội bộ chứa đựng vật tư rất nhiều đồng thời còn có một con nước chảy, mê vụ chỉ tại mặt đất lan tràn, cũng không tan trong nước, bởi vậy, cái trụ sở này còn có thể cứ như vậy sinh hoạt. Tại căn cứ này bên trong, Địch Phong tìm tới một chút tư liệu, ghi chép cái thế giới này luân hãm quá trình. Ngày 20 tháng 7, một ngày này, chúng ta phát hiện một cái thôn trấn bị mê vụ bao trùm mất đi liên hệ, cái kia một mảnh mê vụ một mực không tiêu tán, tại phát hiện ngay lập tức, chúng ta liền tiến hành phong tỏa. Trải qua nghiên cứu, cái này một đoàn mê vụ tựa hồ là ẩn chứa ngăn cách sóng điện từ lực lượng, còn có loại nào đó không biết thần khí lực lượng. Ngày, ngày 21 tháng 7, Phong tỏa cái kia một tòa thôn trang, một chi đội điều tra tiến vào trong đó, nhưng rất nhanh, đội điều tra liền lao ra, nguyên bản đủ quân số đội điều tra chỉ còn lại một người, đồng thời tinh thần sụp đổ, trong miệng hô hào có quái vật to lớn. Ngày 23 tháng 7, đối với mê vụ tiêu bản nghiên cứu, chúng ta kinh ngạc phát hiện, cái này mê vụ đối với sinh mạng thể có tan rã lực lượng, tại chuột bạch, côn trùng, loài cá chờ sinh mệnh thí nghiệm về sau, mê vụ tăng trưởng rất nhiều, đồng thời trong xương mù ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực lượng đối với trong xương mũ sinh mệnh năng lượng rất dựa, ta thu hoạch được một loại sinh mệnh năng lượng nguyên dịch, loại này nguyên dịch vô cùng thần kỳ. Ngày 30 tháng 7, Trải qua mấy ngày đối với sinh mệnh nguyên dịch nghiên cứu, loại này sinh mệnh nguyên dịch có thể chữa trị nhân loại thể nội các loại thương thế, đồng thời còn có thể kéo dài tuổi thọ. Cái nghiên cứu này vừa phát hiện, một cái kia bao trùm một cái chấn nhỏ mê vụ liền trở thành chân quý hàng mẫu đến tiếp sau. Quốc gia quyết định là phong tỏa nơi đó, rút ra mê vụ, chế tạo sinh mệnh nguyên dịch, đồng thời cái này một mảnh mê vụ bị rút lấy đến các nơi trên thế giới, tiến hành sinh mệnh nguyên dịch sản xuất. Ngày 30 tháng 8, cái kia bao trùm một cái trấn nhỏ mê vụ không có tiếp tục quyết tán, tựa hồ là đạt tới cực hạn. Trong mê vụ có mới mê vụ sinh vật, hiện tại quốc gia ngay tại tổ chức siêu phàm giả tiến hành chuyên nghiệp nghiên cứu. Các nơi trên thế giới mê vụ nhà máy thành lập, chỉ cần một chút gia cầm xúc vật liền có thể sản xuất ra kéo dài tuổi thọ sinh mệnh nguyên dịch, sinh mệnh nguyên dịch ở trên thế giới làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Ngày 30 tháng 9, trải qua nghiên cứu, cái này sinh mệnh nguyên dịch nội bộ tựa hồ là có một loại đặc thù siêu phàm thừa số, ta gọi là mê vụ thừa số, chính là những này mê vụ thừa số mới khiến cho người có thể kéo dài tuổi thọ. Ngày 30 tháng 10, sinh mệnh nguyên dịch vận dụng đến các ngành các nghề, dù cho chỉ có một chút, liền có thể cấp tốc chữa trị thân thể, đồng thời còn có thể chữa trị ung thư. Ngày 30 tháng 11, không, đây là một cái âm mưu Đây chính là một cái âm mưu, vậy căn bản không phải cái gì kéo dài tuổi thọ nguyên dịch, mà là một loại ký sinh sinh vật, nhưng là toàn thế giới đã là có nước cờ ngàn vạn người sử dụng sinh mệnh nguyên dịch, đã mượn. Ngày 30 tháng 12, mê vụ thừa số bộc phát, toàn thế giới tất cả sử dụng sinh mệnh nguyên dịch người trở thành mê vụ chi thú xào hiện, những người kia bị rút lấy toàn thân năng lượng, đản sinh ra một đầu mê vụ chi thú. Toàn thế giới mảng lớn địa khu xuất hiện mê vụ. Hiện tại, mặt đất đã bị mê vụ bao trùm, mê vụ chi thú trong mê vụ suy qua. San giết thôn phệ hết thảy trong mê vụ hoạt động sinh mệnh, cái trụ sở này đã cùng cái khác căn cứ cắt đứt liên lạc, cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Địch Phong nhìn thấy tình báo, ghi chép cái thế giới này là như thế nào lâm vào mê vụ thai thường, bị mê vụ chi chủ lực lượng ăn mòn, toàn bộ thế giới lâm vào sa đoạn nguyên nhân. Nhìn xem tất cả những thứ này, Địch Phong suy tư. Đây chính là thế giới lâm vào sa đoạn nguyên nhân, thật là giỏi tính toán. Đối với mê vụ chi chủ như thế nào ăn mòn toàn bộ thế giới, Địch Phong cũng có chút cảm thán. Chương 767 Chiến tranh Chương 767 Chiến tranh tại cái này trọng yếu trong căn cứ, địch phong nhìn thấy cái thế giới này vẫn là nguyên do, mê vụ chi chủ ăn mòn, cũng không có ngay từ đầu chính là đối kháng, mà là lựa chọn ẩn núp lực lượng, dần dần đối với thế giới thẩm đấu. căn cứ trong tay cái này một phần nhật ký, địch phong liền nhìn ra mê vụ chi chủ ăn mòn cái thế giới này thủ đoạn. tại mê vụ chi chủ phát hiện cái thế giới này về sau, mở ra thế giới vách tưởng ngay từ đầu không có giống chống chống thua chiêng, mà là thâm nhập vào một tia chính mình lực lượng, thông qua một tia này lực lượng, gây nên cái thế giới này chú ý sau đó, chính là đem mê vụ vừa làm là một cái có thể lợi cho nhân loại đạo cụ, từ đó tại thân thể con người bên trong khuyết tán. Mà trên thực tế cái kia sinh mệnh nguyên dịch là vũ thú nguyên thể. Thông qua rót vào phục dụng, tiến vào mỗi người thể nội, thân thể của người này liền trở thành một cái tổ ấp trứng, vì cam đoan tổ ấp trứng ổn định, vũ thú chi ngoan mới có thể để tốc chủ thân thể chữa trị. Nhưng khi vũ thú trưởng thành hấp thụ lực lượng thành thục về sau, tốc chủ toàn thân huyết đục sẽ tại ngắn ngủi mấy giây thời gian hóa thành năng lượng, theo thân thể đến linh hồn một điểm không dư thừa. Mà mê vụ chi thú sinh ra, cũng sẽ tự mang một mảnh mê vụ, đồng thời câu thông bốn phía thủy nguyên tố hình thành bàn sơ mê vụ, làm từng khối mê vụ hội tụ vào một chỗ, liền hình thành mảng lớn mê vụ. Về sau Vũ tú nhóm sẽ đem tất cả sinh mạng thể thôn vẹt hết, lấy tự thân lực lượng đem mê vụ hóa thành tre kín mang mê mọi xương mù chi chủ ăn mòn lực lượng mê vụ địa khu. Dạng này ăn mòn, đang buộc phát lúc, toàn bộ thế giới có nước cờ ngàn vạn người thông qua thuốc trị thường kéo dài tuổi thọ các loại phương thức phục dụng mê vụ chế tạo sinh mệnh nguyên dịch. Như thế, dùng một lần sinh ra ngàn vạn quy mô vũ thú, đối với một cái thế giới để nói, chính là một trận diệt thế thai nạn. Bất quá cái thế giới này phát triển, cũng chỉ là tìm hiểu một chút. Đối với địch phong tình huống hiện tại, không có trợ giúp gì mà theo cái này một phần văn kiện địa phương khác, địch phong nhìn thấy chính mình cần thiết tin tức. Căn cứ cái này nhật ký tác giả miêu tả, ở cái thế giới này phản kháng mê vụ lúc bộc phát, tại một tòa thành thị xuất hiện một đầu cực lớn đến mấy cây số mê vụ chi rồng, cái này một đầu mê vụ chi rồng thôn vệ ven đường tất cả sinh mạng thể, cấp tốc liền để một tòa thành thị hủy diệt. Tại cuối cùng tin tức, cái này một đầu mê vụ chi rồng tại thôn vệ hết mạng lớn dừng trận về sau, chiếm cứ tại đại lục trung ương. Mê vụ chi rồng, nguyên lai like ở nơi đó à? Được đến mê vụ chi rồng tin tức, Địch Phong cũng cấp tốc rời đi cái trụ sở này, đến nơi cái thế giới này phát triển, cùng hiện tại Địch Phong không có bất kỳ quan hệ gì. Trốn vào bóng tối, dựa theo bản đồ Địch phong một chút xíu hướng về mê vụ chi rồng phương hướng tiến đến, bởi vì đường xá dài rằng, dạc, địch phong tốn hao rất nhiều thời gian mới là đến. Theo khoảng cách mê vụ chi rồng cái này, một đầu cái gọi là mê vụ chi chủ trọng yếu thân thuộc địa bàn, địch phong có thể rõ ràng cảm nhận được, mê vụ trở nên càng thêm nặng nghề, trở nên càng thêm vận mèo. Nơi này chính là cái kia một đầu mê vụ chi rồng địa bàn, nhưng nhìn nhiệm vụ lần này không khó. Mê vụ chi rồng, khiêu chiến đẳng cấp 45. Địch Phong đứng trong mê vụ nhìn thấy phía trước cái kia chiếm cứ tại mê vụ trên mặt đất khổng lồ sinh vật, cái này một đầu mê vụ chi rồng đồng dạng là từ mê vụ cấu thành, nhưng nồng đậm mê vụ hội tụ, đã là sắp có thực thể, cái kia mê vụ mật độ cùng bốn phía mê vụ có khác biệt rất lớn, Địch Phong liếc mắt liền phân biệt ra được. Một cái điều tra kỹ năng nhìn lại, cái này một đầu mê vụ chi long mã bên trên thành thần, đến lúc đó cũng có thể xem như mê vụ chi chủ trọng yếu sức chiến đấu. Nhưng là đối thủ như vậy, đối với hiện tại Địch Phong đến nói, vẫn thật là không là vấn đề, biết mê mặn vụ chi thú hoạch tâm Địch Phong cấp tốc chui vào mê vụ chi rồng phụ cận sau một khắc, pháp thiên tướng địa đột nhiên xuất hiện, vạn mét to lớn thân thể, một tay để xuống mê vụ chi rồng thân thể ở trên mặt đất, tay kia xuyên qua mê vụ chi rồng thân thể, đánh xuyên mê vụ chi rồng thân thể, đem mê vụ chi rồng hạch tâm móc ra đang bị cầm ra hạch tâm một khắc này, cái này một đầu mê vụ chi rồng cứ như vậy chết đi, mà lập tức địch phong toàn nhiệm vụ cũng hoàn thành, mười phần nhẹ nhõm. mê vụ hạch tâm, cửu giai, đến từ một đầu mê vụ chi rồng mê vụ hạch tâm, cấp tốc đem cái này một đầu mê vụ chi long hạch tâm thông qua giáng lâm điểm chuyển hóa mang đi, địch phong cũng theo đó chuyển tống đến chấm dứt tính không gian. sau khi địch phong rời đi, cơ hồ sách một lát. Cái này một mảnh mê vụ cấp tốc phủ trào, bốn phía mê vụ như là nước nóng sôi trào, mê vụ chi chủ cảm thấy được chính mình trọng yếu thân thuộc tử vong, ánh mắt vùi đầu vào cái thế giới này. "Là ai, đáng chết." Nhìn xem mê vụ chi rồng ngay tại tiêu tán thi thể, mê vụ chi chủ phẫn nộ gầm nhẹ. Theo mê vụ chi chủ rít gào, vô số mê vụ giống như là biển gầm hướng về bốn phía phá đi. Tại cái này mê vụ sóng thần phủ trào, đại địa đều biến thành mê vụ, tại mê vụ chi rồng địa khu, xuất hiện một cái phương viên mấy trăm cây số to lớn hồ sâu. Mà mê vụ chi chủ đưa tới chấn động trong thế giới này quên quẩn, tại trong vòng mấy chục năm cũng sẽ không tiêu tán. Nhưng tất cả những thứ này, Địch Phong cũng không biết, lúc này Địch Phong đã là tại kết toán không gian, trở về điểm kinh nghiệm cùng giáng lâm điểm đồng thời, còn có một gian bắt giai tài liệu. Bóng tối mê vụ, bát giai, đây là một đoàn tại mê vụ chỗ sâu nhất tồn tại mấy chục vạn năm bóng tối, nồng đậm bóng tối lực lượng dung nhập vào trong xương ngủ. Sau đó, Địch Phong nhận lấy ban thưởng, một lần nữa trở lại phòng bế quan bên trong. Lần này thu hoạch được ban thưởng, là một đoàn ẩn chứa bóng tối lực lượng mê vụ, ở trong tay Địch Phong, màu xám mê vụ không định hình, bị Địch Phong câu thúc trong tay, không ngừng lan lột. Nhưng liền cái này một đoàn xem ra không đáng chú ý tài liệu, lại ẩn chứa năng lượng khủng lồ. Nếu như là thật phong thích, có thể nháy mắt ăn mòn một mảnh lục địa, nếu như không thêm vào không chế, để hắn thôn phệ đầy đủ sinh mệnh, như vậy thôn phệ hết một cái thế giới đều không phải trở ngại sự tình. Bất quá ở trong mắt địch phong, cái này một phần tài liệu nhưng lại có không sai công dụng, trực tiếp là hấp thu, thông qua thần quốc tri lực, tại tăng thêm một chút tài liệu, có thể rèn đúc ra một kiện không sai vũ khí. Tiến vào công cộng giao dịch thế giới, bởi vì địch phong thực lực, tại công cộng giao dịch trong thế giới cũng là địa vị cực cao. Có thể tiếp xúc đến cái đại công hội thương hội định tiêm tài liệu Địch Phong cầm chính mình được đến mê vụ chi long hạch tâm đổi thành một kiện bắt giai không gian kết tinh hạch tâm, cùng một bộ địa phong thủy hỏa bắt giai tài liệu. Sau đó, Địch Phong trở lại chính mình trong thần quốc, cầm ra bản thân tài liệu, đầu tiên, địa phong thủy hỏa luyện hóa, hỗn hợp tự thân thần lực cùng không gian kết tinh hạch tâm, cấu trúc thành một cái bóng tối tiểu không gian. Sau đó, bóng tối mê vụ dung nhập trong đó, toàn bộ tiểu thế giới dung nhập mê vụ chi chủ, đang không ngừng áp xúc đúc nóng bên trong, một kiện vô định hình mê vụ đạo cụ dần dần hình thành. Món này vũ khí đúc nóng 10 ngày, cuối cùng thành hình. Bóng tối mê vụ, thần khí Có thể mở rộng hình thành một cái mê vụ không gian, vây khốn địch nhân để hắn không cách nào tránh thoát, bóng tối mê vụ không gian có thể ngăn cách cảm giác cùng tầm mắt, đồng thời mang theo ăn mòn năng lực. Định Phong vì chính mình rèn đúc ra một kiện thần khí, không phải trực tiếp tỏa lực sát thương, nhưng là tác dụng một điểm không nhỏ, bốn phía hình thành mê vụ, bốn phía hình thành bán độc lập không gian, có thể tại vây khốn mục tiêu đồng thời, thông qua mê vụ cùng bóng tối lực lượng một chút xíu ăn mòn đối phương, cho đến đối phương tử vong. Mà lại, cái này thần khí cũng có thể phối hợp Định Phong bóng tối đại địa, thần quốc hình chiếu, hình thành to lớn áp chế lực trùng kích lượng. Lần này tiến giai nhiệm vụ hoàn thành. Địch Phong đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên tới cấp 45, chỉ có điều lần này, Địch Phong kinh nghiệm hao hết, không có một lần tính tăng lên tới đẳng cấp hạn mức cao nhất, lần tiếp theo nhiệm vụ là Địch Phong đã lâu phổ thông nhiệm vụ. Mà bây giờ, Địch Phong cũng không có chuyện gì, mà lại đẳng cấp thấp hiện thực nhiệm vụ cũng không tiện để Địch Phong chiến lực như vậy xuất thủ, thế là, Địch Phong khó được rảnh rỗi. Mà phương diện tu luyện, thành thần về sau, tiếp xuống muốn tăng thực lực lên, chính là đối với quy tắc vận dụng, đối với loại này lực lượng, cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bởi vậy, Địch Phong hóa thân sẽ có một đoạn thời gian dừng lại tại đẳng cấp này bên trên. Lúc này Hóa Thân đã lâu tiến vào một cái tương đối đỉnh trệ trạng thái, theo bận rộn nghỉ ngơi bên trong rảnh rỗi. Nhưng đoạn thời gian này, Hóa Thân theo dáng Lâm Thế Giới thu hoạch được lực lượng, đối với Địch Phong bản thể đến nói, cũng là một loại thực lực tăng lên, Địch Phong từ đó lĩnh ngộ được bóng tối cùng, thổ, thủy chi quy tắc. Nhiều loại quy tắc lực lượng dưới sự gia trì, Địch Phong thực lực được tăng lên, đặt tới huyền tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới huyền tiên tăng lên tới thái ớt huyền tiên cấp độ. Hiện tại, Địch Phong đang lúc bế quan tu luyện, để câu đột phá bình cảnh này, tại kiến thức đến vĩ đại chi chủ lực lượng về sau, cho dù là tương đối yếu kém mệnh chủ mẫu đều có thần vương cấp độ sức chiến đấu mà những cái kia cường đại vĩ đại chi chủ thực lực nhất định là không kém, kém nhất cũng phải cùng chính mình thực lực tương đương. kể từ đó đối mặt với giáng lâm trò chơi liên quan rất nhiều vĩ đại chi chủ chính mình điểm này thực lực còn chưa đáng kể. mà lại nhiều như vậy vĩ đại chi chủ giáng lâm trò chơi còn có thể cùng chi đối kháng, hắn thế lực sau lưng tuyệt đối là càng cường đại hơn. đối với hiện tại địch phong đến nói cũng là một cái không treo chọc đối thủ. hiện tại tiếp xúc giáng lâm trò chơi còn cân ẩn tàng thực lực bản thân, một chút xíu lưu đổ giáng lâm trò chơi, kém nhất cũng muốn mượn nhờ cái này khổng lồ dáng lâm thế giới tăng cường thực lực bản thân hiện tại chính mình là kém một chút, bởi vậy, vậy thực lực là mấu chốt. Nếu như tiến thêm một bước, thậm chí là tăng lên tới kim tiền cấp độ, lúc kia, chính mình liền có thể càng thêm tùy ý một chút. Lĩnh ngộ bóng tối, thổ, thủy chi quy tắc, tại tăng thêm địch phong bản thân lĩnh ngộ không gian, phong chi quy tắc, nhiều loại quy tắc lực lượng xếp xuống, địch phong thực lực ngay tại tăng thêm một bước, chậm chạp mà ổn định. Thời gian trôi qua, 3 tháng này, địch phong vượt qua nhàn nhã 3 tháng thời gian, nhưng địch phong lần nữa nên đón giáng lâm vụ, mang nhẹ nhõm sung mãn tinh thần, địch phong tiến vào mới giáng lâm thế giới. Cảnh sát chung quanh biến ảo, địch phong nhìn thấy thế giới mới phong cảnh. Lần này. Địch Phong ở vào một tòa không có không khí trên tinh cầu, bốn phía là hoang vu thổ địa, bầu trời là không có tầng khí quyển màu đen, bốn chu vũ trụ cảnh sát nhìn một cái không sót gì. Cho nên nói, ta đây là đi tới một cái gì tinh cầu, không tại nhân loại thích hợp cư ngụ trong phạm vi à? Địch Phong cảm thán, tứ trung hoàn toàn hoang lương, cũng không có thấy cái gì quy tắc lực lượng ba động, Địch Phong cũng liền không rõ ràng nhiệm vụ lần này, chỉ có thể là nhìn xem dáng lâm trò chơi tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, tinh không chi thú. Nhiệm vụ giới thiệu, đây là một cái thú chi chủ nuôi nốt tinh không cự thú vũ trụ tinh không thế giới, nhưng một ngày nào đó Tinh không chi chủ giáng lâm, cái thế giới này, dù hoặc mấy đầu tinh không cự thú, hiện tại một đầu tinh không cự thú ngay tại hướng ngươi vị trí tinh cầu chạy đến. Nhiệm vụ yêu cầu, chém giết cái này một đầu tinh không cự thú. Nhiệm vụ ban thưởng, 3000 điểm kinh nghiệm, 50000 giáng lâm điểm. Ngẫu nhiên đạo cụ. Thất bại trừng phạt, ngẫu nhiên khấu trừ 5 điểm điểm thuộc tính. Trực diện tinh không cự thú. Nhìn xem nhiệm vụ giới thiệu, địch Phong suy tư, vẹn vẹn theo danh tự đến nói liền có thể nhìn ra được nhiệm vụ lần này không đơn giản, thú chi chủ cái kia một tòa vũ trụ tinh không thế giới nuôi nhốt cử thú, chứng minh những này tinh không cự thú thể tích tất nhiên là vô cùng khổng lồ mà muốn xử lý có thể ở trong vũ trụ sinh hoạt nhắc nhở khổng lồ cử thú, hiển nhiên không phải một kiện chuyện dễ dàng. Như vậy, xem trước một chút lần này mục tiêu là cái gì sao? Đứng tại tinh cầu này bên trên, không cách nào vừa xem tinh không toàn cảnh, Địch Phong cấp tốc bay lên không trung, đi tới tinh cầu trên quỹ đạo ở trong này. Địch Phong tầm mắt đi tới, một đầu khổng lồ sinh vật xuất hiện tại trong tầm mắt. Tại vũ trụ tinh không dạng này bao la trong hoàn cảnh, người lộ ra là vô cùng nhỏ bé, mà có thể trong tinh không dễ thấy, nhất định là một cái khổng lồ vật thể. Lần này, Địch Phong nhìn thấy đối thủ, một đầu tinh không cử thú, chính là thể tích tại 10.000.000 10 cây số hình thể giống như là một cái con lươn to lớn sinh vật cái này sinh vật toàn thân có kiên cố như là sắt thép lân phiến cũng có thể thôn phệ thiên thạch tiêu hóa khí quan hấp thu các loại tia vũ trụ chuyển hóa thành tự thân năng lượng năng lực bất quá địch phong trước mắt cái này một đầu tinh không cự thú trên thân lân phiến không phải hợp quy tắc mi quan mà là một chút lân phiến chóc ra lộ ra trong đó thì tối thân thể mất mô một con mắt có người biến mất hiện lộ ra bạch cốt trạng thái hốc mắt trong đó có một đoàn lóe sáng tinh mang khổng lồ sinh vật nhìn như là một cái cương thi tinh không trọng rất thú nhiều sóng trạng thái khiêu chiến đẳng cấp 50 một đầu sinh vật đã là có thể địch nổi hạ vị thần, đồng thời bởi vì hắn hình thể khổng lồ, tuyệt đối là một cái chiến trường lợi khí. Có thể nuôi nuốt khổng lồ như vậy sinh vật, phía sau thú chi chủ thực lực tuyệt đối là số một số 2. Mà cái này thú chi chủ, địch phong trước đó có một lần nhiệm vụ châu kinh lịch cái kia vô cùng to lớn thú chi chủ thu thập vạn thú thế giới, có được dạng này hai thế giới, như thế xem ra thú chi chủ mặc dù cũng là vĩ đại chi chủ, nhưng có lẽ là một cái bình thường vĩ đại chi chủ ngươi không phải những cái kia có được vạn vẹo quy tắc vĩ đại chi chủ, mà cái này mới xuất hiện tinh không chi chủ, có thể đem một đầu tinh không cự thú ô nhiễm thành dạng này. Nhất định là một cái có được nhiều sóng quy tắc vĩ đại chi chủ. Lúc này phải giải quyết khổng lồ như vậy sinh vật, theo ngoại bộ tác chiến, cho dù là địch phong là thân cấp cũng muốn đau đầu, nhưng địch phong năng lực từ nội bộ xử quyết cái này một đầu nhiều sóng tinh không cự thú liền tương đối nhẹ nhàng. Một cái bóng tối theo tinh không cự thú miệng lớn tiến vào thể nội. Sau một khắc, địch phong pháp thiên tướng địa hóa thành một cái 10 mét tiểu cự nhân phá vỡ huyết hầu, tiến vào cự thú thể nội, bắt đầu từng khối cắt xuống tinh không cự thú thể nội bộ vị. Lúc này đã là nhiều sóng tinh không cự thú cảm thấy được thân thể biến hóa, nhưng không có cảm giác đau. Tinh không cự thú cũng đối địch phong hành động không có phản ứng gì, chỉ có thể nội thân thể khổng lồ nội sinh sống ký sinh giống loài hướng địch phong phát động tiến công. Chương 768, gen đúc kế hoạch. Chương 768, gen đúc kế hoạch. Lấy pháp thiên tướng địa thân thể tiến vào tinh không cự thú thể nội địch phong nguồn gốc thần cấp lực lượng cấp tốc tăng trưởng. Đối với cái này ẩn chứa tinh không chi chủ lực lượng nhiều sóng tinh không tự thú địch phong như là một vị thủ pháp thành tạo đồ thể đem từng khối huyết nục chia cắt xuống tới đưa vào chính mình trong thần quốc. Những huyết nục này khi tiến vào thần quốc về sau sẽ nhanh chóng bị bóng tối lực lượng ăn mòn, về sau bị bóng tối trong thần quốc bóng tối chi nhãn, bóng tối chi rộng, bóng tối bảy nện những thân thuộc này thối vệ. Trừ cái đó ra, tinh không cự thú bởi vì hình thể khổng lồ, nội bộ thêm ra rất nhiều ký sinh sinh vật tại tinh không cự thú thể nội hoạt động, những này tinh không cự thú hình thành từng cái tuần hoàn hệ thống, xử lý tinh không cự thú thể nội một chút nguy hiểm, từ đó hình thành cùng tồn tại. Mà tại cái này một đầu tinh không cự thú bị tinh không chi chủ ăn mòn về sau, những này ở thể nội hắn ký sinh sinh vật cũng theo đó bị phong ngủ chuyển hóa thành nhiều song ký sinh trùng đồng thời bởi vì những ký sinh trùng này hình thể nhỏ, lực lượng yếu, nhiều sóng trình độ cao hơn. Giờ phút này, tại địch phong cắt tinh không cự thú huyết độ, chuẩn bị từ trong ra ngoài đem cái này một đầu tinh không cự thú phân giải lúc, những này như là địa ngục quỷ quái, toàn thân mọc đầy xúc tu, con mắt, miệng. có được sự nhọn, lợi trảo ký sinh tổ sinh vật thành thú triều, theo bốn phương tám hướng hướng địch phong vọt tới địch phong phía sau, bóng tối kẽ nước triệt khai, từng đạo bóng tối kéo dài, từ đó, bóng tối chi nhãn, bóng tối phi long, bóng tối mện không ngừng ra, như là một đạo bóng tối thủy triều, cùng tinh không cự thú thể nội ký sinh thú triều đụng nhau. Vô số sinh vật tại tinh không cự thú thể nội chém giết, đại lượng ký sinh thú tử vong, thi thể bị đẩy vào bóng tối thân quốc, trở thành nêm ảnh sinh vật chất dinh dưỡng. Mà cũng có địch phong bóng tối thân thuộc tử vong, thi thể bị những cái tiêu ký sinh bọn thú vật xé nát tại chỗ nuốt vào. Thảm thiết chiến tranh cấp tốc tại tinh không cự thú thể nội kéo dài, cũng lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía mở rộng. Giờ này khắc này, địch phong vẫn như cũ là từng khối cắt tinh không cự thú thể nội huyết nụ, bởi vì có chính mình thân thuộc kiềm chế, địch phong hành động tốc độ càng nhanh, đồng thời mảng lớn không gian bị thanh lý đi ra, hình thành không gian thật lớn, trở thành song phương mới chiến trường cuối cùng, cái này một đầu nhiều sóng tinh không cự thú bị địch phong triệt để phân giải, cái kia khổng lồ ký sinh thú triều cũng bị triệt để hủy diệt, trở thành bóng tối cắt thân thuộc khẩu phần lương thực. người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được đạo cụ, tinh không cự thú chi non. tinh không cự thú chi non, cửu giai, đây là một đầu tinh không cự thú chi non, nội bộ ẩn chứa một đầu tinh không nham giáp thú. tại địch phong thực lực đạt tới thân cấp, điểm kinh nghiệm cùng dáng lâm điểm ở trong mắt địch phong cũng không phải là trọng yếu như vậy, mà để địch phong đáng giá coi trọng là các loại cao giai tài liệu. những cái kia tài liệu, mỗi một kiện đều là giá trên trời, hoặc là chỉ có thể cái kia không sai biệt lắm tài liệu hồi đoái mà những tài liệu này bên trong có không ít cũng là địch phong cần. Tỷ như nói, địch phong bản thân hiện tại khuyết thiếu một kiện xứng với tự thân vũ khí, chỉ dùng thế giới trong tay chiến đấu có vẻ hơi đơn điệu, đồng thời có chút đại tài tiểu dụng. Thế là, địch phong chuẩn bị thừa cơ hội này, thông qua dáng lâm trò chơi tìm kiếm chư thiên thế giới các loại tài liệu, gen đúc một kiện tiện tay vũ khí. Cuối cùng suy tư xuống, một kiện ẩn chứa không gian lực lượng, mang thế giới lực lượng trưởng kiếm thích hợp nhất, như thế tài liệu, liền cần một kiện không gian thuộc tính thần cấp tài liệu, địa phong thủy hỏa một bộ thần cấp tài liệu, cùng đủ để gánh chịu dạng này lực lượng kim loại. Tại địch phong thiết kế xuống, rất nhanh có mạch suy nghĩ mới, quyết định ra nên như thế nào rèn đúc một kiện đặc thù trường kiếm thần khí, làm bạn chính mình cùng một chỗ trưởng thành vũ khí. như thế, món này tinh không cự thú chi đoán, cao giai tài liệu, liền là phi thường không sai tài liệu, bồi dưỡng được đến chính là một cái thần cấp chiến lược. tại công cộng giao dịch thế giới, địch phong lấy món này tinh không cự thú chi đoán cùng một nhóm tài liệu đổi đến một kiện thần cấp tài liệu, tinh cầu hệ tâm, thần cấp, đây là một viên sinh mệnh tinh cầu sau khi ngã xuống còn thừa tâm. kiện thứ nhất nguyên tố tố tài, địch phong chiếm được. bất quá dạng này hối nói tài liệu, tốc độ có chút chậm, địch phong cùng nhân tộc liên minh có liên hệ. Hiện tại trong lúc rảnh rỗi, Địch Phong nhìn xem có cái gì nhiệm vụ, có thể đổi đến chính mình nhu cầu tài liệu. Thông qua nhân tộc liên minh phối cấp chính mình người liên hệ viên, Địch Phong tìm kiếm được một kiện phù hợp nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tại nhân tộc liên minh biên cương, có một cái địa ngục cửa vào, ở nơi đó, địa ngục chi chủ thân thuộc ngay tại ý đồ ăn mòn liên minh loài người. Nhiệm vụ yêu cầu, chém giết một đầu thực lực tại cấp 60 ngục ma quỷ lãnh chúa. Ban thưởng, thập giai tài liệu. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Địch Phong cũng không có làm nhiều do dự, thông chi nhân tộc liên minh, cấp tốc leo lên nhanh nhất chiến cơ, thời gian cực ngắn đến mục đích. Cái gọi là nhân tộc Biên Cương là ở cái tinh cầu này bốn phía mạng lớn hư không, vô số thế giới theo bốn phương tám hướng tràn vào cái thế giới này. Vì ngăn cản những thế giới này xâm lấn thế giới của mình, liên minh loài người trong hư không dùng từng cái bán vị diện, tiểu thế giới làm giám sóc thành lập một đầu phòng tuyến, đầu này phòng tuyến liền xưng là nhân tộc Biên Cương. Lúc này, tại nhân tộc Biên Cương, có rất nhiều thế giới đều bị ngăn cản ở trong này, liên minh loài người có đại lượng quân đội ở trong này đóng quân, bao quát một nhóm đỉnh tiêm chiến lực đều ở nơi này, Địch Phong thông qua thế giới hiện thực một cái trụ sở dưới đất, tiến vào một cái bán vị diện, ở trong này, Địch Phong nhìn thấy đại lượng chiến tranh pháo đài còn có lui tới binh sĩ đồng thời bởi vì địch phong chiến lược như vậy đến, làm bán vị diện nguyên soái, đóng giữ thần cấp chiến lực cũng đều tới tiếp đại địch phòng. Một phen khách khí, địch phong cầm tới một tấm bản đồ, bên trên tiêu chú bốn phía một mảnh địa khu tình huống, đồng thời ghi chép ra mấy cái ma quỷ lãnh chúa địa bàn đi đến đường biên giới. Hoàn cảnh liền phát sinh biến hóa, có thể nhìn thấy đại địa trở nên hoang vu nóng rực, mặt đất thỉnh thoảng có khí lưu hoàng thoát ra, để cái này một mảnh đại địa như là một cái lồng hấp hắc hoàn cảnh, là địa ngục quy tắc, đang cùng với hoa cái này bán vị diện biểu tượng tại trên đường biên giới, nhân Tộc thành lập to lớn pháp sư tháp, ngăn cản địa ngục này quy tắc mở rộng đồng thời tại địa ngục nơi đó thành lập lô cốt đầu cầu. Lần này địch phong mục tiêu chính là một cái xâm lấn liên minh loài người ngục ma quỷ lãnh chúa. Tại địa ngục này hoàn cảnh, còn có tia sáng, trên mặt đất liền có bóng tối, địch phong liền có thể ở trong bóng tối ghé qua, căn cứ bản đồ tin tức cấp tốc đi đường. Qua trong dây lát vượt qua mấy trăm cây số con đường, đến cái này một cái ngục ma quỷ lãnh chúa tọa thành, to lớn tỏa thành bốn phía, có khổng lồ ma quỷ quân đoàn, tòa thành bên trong, các loại quỷ dị công trình, mang vô số dụ hoặc Bất luận một cái nào cầm ra ngoài, liền có thể ăn mòn một tòa nhân loại thành thị Lúc này, ma quỷ lanh chúa ngay tại tòa thành bên trong nghỉ ngơi, hoặc là tại mở ra có địa ngục đặc sắc địa ngục tiêu tùng, vô số đại ma quỷ, còn có các loại mỹ ma, cùng ai bởi vì thống khổ kêu rên trợ hứng linh hồn cùng sinh mệnh đứng tại tòa thành bên ngoài, Địch Phong không có ngay lập tức đi vào, mà là dọc theo bốn phía dạo qua một vòng, đánh giá cẩn thận cái này địa ngục tòa thành, cuối cùng xác định, toàn bộ tòa thành, không có cái gì phòng ngự trận pháp, chỉ là một tòa đơn giản pháo đài, ẩn chứa chạm đất ngục quy tắc thôi. Như vậy, lần này liền đơn giản. Địch Phong trong thần quốc, tiêu hóa một đầu tinh không tự thú. Cùng trước đó các loại vĩ đại chi chủ thân thuộc, bóng tối các thân thuộc bình quân thực lực tăng lên, đứng đầu nhất mấy cái đã là khoảng cách 50 cấp cũng chỉ kém một bước. Địch Phong đặc biệt hô trợ về bóng đen đại địa nữ thần, sau đó, tại vừa rồi xoay quanh lúc, từng cái bóng tối tọa độ hiện hiện, khẽ đảo bóng tối kẽ nước xuất hiện, đem toàn bộ tòa thành thôn phệ trong đó. Ngay tại khai phái đúng ma quỷ lãnh chúa chỉ cảm thấy một trận quy tắc biến hóa, bốn phía tia sáng tối xuống, chính mình hoạt động tựa hồ là chẳng phải tùy tâm sử dụng. Ngay lập tức phái ra thuộc hạ đi xem một cái, nhưng lúc này toàn bộ tòa thành rơi vào địch phong thần quốc bên trong, bốn phía vô số bóng tối thân thuộc chờ xuất phát. tại bóng tối đoạn lạc thiên sứ, bóng tối phi long, bóng tối chi nhãn thủ lĩnh dưới sự dẫn đầu, xông vào tòa thành. từng đầu ma quỷ bị bóng tối các thân thuộc xé nát, thôn vệ. cùng một thời gian, đại lượng bóng tối lực lượng không ngừng ăn mòn cả tòa tòa thành, đem tòa thành địa ngục quy tắc sụp tan, trôn vùi. là ai cũng dám khiêu chiến ta độc giác đại quỷ ma? bốn phía tiếng chém giết gây nên ma quỷ lãnh chúa phẫn nộ, cả người cao mười mét, phía sau có hai đôi to lớn cánh rơi, một cây lõe rung nham sắc quang mang độc giác ma quỷ theo tòa thành bên trong bay ra. Nhưng làm cái này độc giác ma quỷ lãnh chúa hiện thân, Địch Phong cùng bóng đen đại địa nữ thần liền ở chỗ này chờ đợi hắn, bóng tối mê vụ triển khai, đem ma quỷ lãnh chúa kéo vào trong sương ngủ. Bóng đen đại địa nữ thần tiến vào trong đó, lấy chính mình huyền tiên cấp chiến lực, nhẹ nhõm chém giết ma quỷ lãnh chúa, dẫn theo đầu của hắn đi ra mê vụ, cùng kính giao cho Địch Phong. Đại nhân, đây chính là cái kia ma quỷ đầu. Làm không sai, cứ như vậy, tựa hồ chúng ta có thể thừa dịp những cái kia ma quỷ lãnh chúa chưa kịp phản ứng đang làm một bút. Trên mặt đất, mất đi ma quỷ lãnh chúa lực lượng, tòa thành cấp tốc chuyển hóa thành bóng tối toàn thành, mỗi một khối gạch đá đều ra bóng tối lực lượng tất cả ma quỷ đều bị bóng tối thân thuộc thôn vệ giờ phút này là không còn suốt một ai nói làm liền làm địch phong dựa theo bản đồ cấp tốc tìm tới một cái khác ma quỷ lãnh chúa chiêu thức giống nhau đồng dạng cấp tốc giải quyết cái này một đầu ma quỷ lãnh chúa làm địch phong chỉ dùng thời gian một ngày trở về mang về hai đầu ma quỷ lãnh chúa đầu rung động pháo đài tất cả mọi người những cái kia đóng giữ tại pháo đài đám binh sĩ nhìn xem địch phong trong ánh mắt đều tràn ngập sùng bái hai cái ma quỷ lãnh chúa đầu giá trị hai kiện thần cấp tài liệu Địch Phong trước đó cầm tới tinh cầu hạch tâm như vậy một kiện thổ thuộc tính tài liệu, tại nhân tộc liên minh trong bảo khố, Địch Phong lại tìm kiếm được thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính tài liệu. Tổn hại thủy thần thân cách, thân cấp, ẩn chứa một đạo thủy nguyên tố quy tắc lực lượng. Diệt thế phong bạo, thân cấp, đây là một đoàn sẽ không bao giờ dập tắt diệt thế phong bạo, cùng bạo phong bạo có thể xoắn nát hết thảy. Hai kiện thần cấp tài liệu, lại thêm nuốt mất hai cái ma quỷ lãnh chúa toàn thành, ngoài ý muốn hoạt động một kiện hỏa tính thần cấp tài liệu, Địch Phong muốn rèn đúc thần khí cần thiết vật liệu đã là góp đủ hơn phân lửa, chỉ kém một kiện làm hạch tâm không gian tài liệu. Địa ngục dung lửa, có thể thiêu đốt một tòa đại lục địa ngục hỏa diễm. Không nghĩ tới nhiệm vụ nhanh như vậy hoàn thành, mà lại nguyên bản cần thiết tài liệu nhanh như vậy có đủ, Địch Phong suy tư, chính mình cuối cùng một kiện tài liệu, thần cấp không gian tài liệu nên như thế nào thu hoạch được. Bằng không, chúng ta trốn vào hư không tìm kiếm hư không tài liệu. Địch Phong suy tư, mà nhân tộc liên minh trong bảo khố, Địch Phong nhìn thấy chân quý kim loại tài liệu, tinh thần kim, ngân hà sa, vạn năm huyền thiết, dung nham lưu thiết, thủ sơn chi đồng, bạch vải tinh mảnh vỡ vân vân. Còn có một cái thần cấp không gian tài liệu. Không gian kết tinh, thần cấp, thế giới va chạm sinh ra thuần túy không gian kết tinh. Thuần túy không gian kết tinh Mười phần chất quý, ai cũng cần, nhưng là hối đoái giá cao cho vót. Địch Phong hỏi thăm một chút, nếu như là làm nhiệm vụ, cần giải quyết một đầu khiêu chiến đẳng cấp cấp 80 vĩ đại chi chủ thân thuộc mới có thể thu được đối với người chơi. Nhiệm vụ này quá trở ngại, căn bản không chiếm được. Bất quá đẳng cấp này, đối với có Địch Phong cũng không phải vấn đề. Nhìn kỹ một chút nhiệm vụ, phát hiện mình có thể hoàn thành, thế là Địch Phong cũng liền không khách khí đầu tiên, đem chính mình chứa đựng tại trong thần quốc những cái kia vĩ đại chi chủ thân thuộc tòa hoàn chỉnh hải cốt cùng hai tòa ma quỷ tòa thành nội bộ các loại đồ cất giữ đạo cụ tài liệu bán ra cho liên minh, còn có chính mình dự trữ khổng lồ đạo cụ tài liệu. Hồi nói ra ẩn chứa địa phong thủy hỏa thuộc tính kim loại, gen đúc thần khí trường kiếm kim loại có đủ, tài liệu cũng chỉ kém một kiện không gian kết tinh. Địch Phong nhận lấy nhiệm vụ, cấp tốc chạy tới nhiệm vụ mục đích. Nhiệm vụ này mục đích, ở vào biên cương một cái tiểu thế giới, kia là vĩ đại chi chủ biển sâu chi chủ hoàn toàn ăn mòn thế giới. Nguyên bản tiểu thế giới này bị biển sâu chi chủ ăn mòn về sau, thôn vệ hết trong thế giới tất cả sinh linh, biển sâu chi chủ đem tiểu thế giới này xem như là một cái bạo đỉnh, ném về phía chính mình phát hiện thế giới hiện thực, thông qua thế giới va chạm, mở ra một lỗ hổng, để chính mình lực lượng có thể ăn mòn thế giới hiện thực, đem cái thế giới này khổng lồ nhân khẩu cũng rất nhiều siêu phạm giả thôn phệ, đem hết thảy đều chìm vào chính mình vô tận trong biển sâu. Nhưng hành động này bị giáng lâm trò chơi phát hiện, nhân tộc liên minh điều động ba cái rơi vị diện, cùng đa số đỉnh tiêm chiến lược lấy ba cái rơi vị diện liên tục đối với sông ngăn lại biển sâu chi chủ quăng ra tiểu thế giới. Tại về sau ba cái rơi vị diện cùng tiểu thế giới dung hợp lại cùng nhau, còn có bốn phía đại lượng không gian mảnh vỡ, hình thành một cái mới nhân tộc biên cương đến từ trong tiểu thế giới bộ vô số biển sâu thân thuộc tràn vào bán vị diện, mà liên minh loài người cũng xây dựng phòng tuyến, phát động phản kích. Nhưng là biển sâu chi chủ là một vị cường đại vĩ đại chi chủ. Bị địch phong chém giết mệnh chủ mẫu căn bản là không có cách so sánh cùng nhau, chỉ có mở ra nền lĩnh vực vị kia vĩ đại chi chủ tài năng được nổi. Mà ở trong cái tiểu thế giới này, nhiều cái khiêu chiến đẳng cấp tại cấp 80, cấp 90 biển sâu thân thuộc dẫn đầu vô số biển sâu thân thuộc đánh thẳng vào bán vị diện. Nếu như đầu này phòng tuyến bị đột phá, như vậy vô số biển sâu thân thuộc liền sẽ tràn vào thế giới hiện thực, đem hết thể kéo vào vô tận trong biển sâu. Lúc này, địch phong tòa mục tiêu, chính là tại chỗ này trên chiến trường, san giết một cái biển sâu thân thuộc đối với dạng này đối thủ, địch phong cũng có được thủ đoạn đặc thủ. Mang theo trong người thần quốc địch phong, có thể tùy ý triển khai thần quốc, đem hết thảy địch nhân kéo vào lĩnh vực của mình bên trong, thông qua bóng tối áp chế, giải quyết hết hết thảy đối thủ. Một chiêu này, cùng địch phong bản thể thế giới trong tay có hiệu quả như nhau chi năng. Lần này, địch phong không cần lại trở về thế giới hiện thực, thông qua nhân tộc biên cương truyền thống trận, liền đến cái kia một chỗ chiến trường. Chương 769, Gen đúc. Chương 769, Gen đúc. Trong tiểu thế giới, biển cả đang không ngừng dữ dảo, một cỗ lại một cỗ sóng thần vượt qua đỉnh núi, phất đập nát hết thảy. Tại nước biển cùng lục địa giáp giới địa phương, Lấy sơn mạch vì trụ cột tạo thành tường thành ngăn cách lục địa cùng hải dương. Tuy ý một cỗ sóng biển đập, như cũ lù lù bất động, nơi này là nhân tộc cùng biển sâu chi chủ thân thuộc giao chiến địa phương, trên tường thành, đại lượng pháp sư tháp cấu thành phòng hộ đại trận, ngăn lại đến từ biển sâu chi chủ ăn mọn. Tại trước đó phương trong hải dương, có thể nhìn thấy vô số nhiều sóng sinh vật ở trong nước biển dữ dãng, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy như là hòn đảo to lớn nhiều sóng thể sinh vật xào huyệt đây là một chỗ chiến trường khê thảm. Theo sóng thần, vô số nhiều sóng thể tràn vào phòng tuyến, nhân tộc liên minh cũng đại quy mô tổ chức phản kích, sóng vương trầm giết, máu tươi xâm nhiệm mỗi một tấc đất lúc này địch phong đến nơi này trên phòng tuyến mỗi một tấc đất đều mang biển sâu chi chủ khí tức quy tắc chi lực và bẹo, bị từng tòa đứng vững tịnh hóa tháp tịnh hóa xua tan biển sâu chi chủ lực lượng đối với phía dưới chiến trường cái này cùng địch phong không có bất kỳ quan hệ gì địch phong mục tiêu lúc tọa chấn tiểu thế giới này chiến trường mạnh nhất cái tiêu biển sâu chi chủ thân thuộc một đầu thể tích như là núi cao to lớn nhiều sóng bạch thuộc bởi vì thực lực tại biển sâu chi chủ thân thuộc bên trong cái này một đầu nhiều sóng bạch thuộc cũng có được danh hào của mình thâm hải quốc giả khiêu chiến đẳng cấp 90 Địch Phong trốn vào trong hải dương bóng tối, vượt qua biển sâu thân thuộc khổng lồ quân đội, đi tới thâm hải toái cốt giả bên người. Lúc này, Địch Phong nhân loại hóa thân. Tại cái này một đầu thâm hải toái cốt giả trước mặt, chỉ có một dọn dịch nhờn lớn nhỏ, to lớn thể tích, một cây xúc tu đều như là một dãy núi. Thật khổng lồ hình thể, ta thần quốc tựa hồ là không bỏ xuống được. Ở trong bóng tối kia, Địch Phong đánh giá cái này một đầu thâm hải toái cốt giả thể tích, có chút cảm thán. Khổng lồ như vậy mục tiêu, muốn xử lý đều không tốt giải quyết. Bất quá, Địch Phong thần quốc, trải qua vô số bạo vật gia trì, còn có đại lượng cường giả lực lượng dung nhập, thần quốc nhỏ nhắn nhưng là chiếu cố sẽ không bị đánh tan. Nếu là nuốt vào không dễ làm, như vậy liền hiện trường xử lý đi. Địch Phong triệu hoán bóng đen đại địa nữ thần, lấy nàng vì trợ lý, sau một khắc, trong hải dương đại địa bốc lên, dung nham phun trào, cấp tốc hình thành từng tòa đại lục. Trên mặt đất, vô số bóng tối quét tán, trên bầu trời, địch phong đi thần quốc hình chiếu hiện hiện, ngăn lại cái này một đầu thâm hải toái cốt giả lực lượng tràn lan, để hắn không cách nào hình thành lợi cho mình hoàn cảnh. Tiểu thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, toái cốt giả bị đại lục kéo lên, thân thể cao lớn theo trong nước biển hiện lộ ra. giống đột nhiên tập kích, để thâm hải toái cốt giả phấn nộ tiếng giống giận dữ khuếch tán, hóa thành tầng tầng sóng âm, đánh nát bốn phía nước mưa, đánh nát bầu trời tầng mây, đem đại địa lao ra một cái hố sâu to lớn. trong phẫn nộ, thâm hải toái cốt giả nhìn thấy địch phong cùng bóng đen đại địa nữ thần, to lớn xúc tu kéo dài hướng địch phong đánh tới, che khuất bầu trời. nhưng một giây sau, to lớn xúc tu xuất hiện một cái chỉnh thể vết cắt, sau một khắc, bốn phía bóng tối khuếch tán, đem cái này một cây như là núi cao xúc tu nuốt vào trong đó. pháp thiên tướng địa một kích chặt đứt thâm hải toái cốt giả tỏa một cây xúc tu, đối với thâm hải toái cốt giả để nói, không tính là trọng thương, chỉ cần thôn phệ một chút huyết linh hồn, liền có thể khôi phục. Nhưng có người có can đảm khiêu khích chính mình cái này biển sâu chi chủ tọa hạ vĩ đại thân thuộc, để hắn cảm giác được vô tận phẫn nộ, nhất định phải đem hắn trăm giết, thôn phệ hắn linh hồn tài năng làm dịu phẫn nộ của mình. Bị địch phong đưa vào bóng tối thần quốc bên trong cái kia một cây xúc tu, ngay lập tức liền bị vô số bóng tối thân thuộc thôn phệ. Theo bóng tối các thân thuộc thực lực tăng lên, thôn phệ tốc độ càng nhanh. Lại thêm lần trước tại tinh không cự thú thể nội, cái kia ký sinh thú triệu vì bóng tối chi nhãn nhom cống hiến ra đến một nhóm lớn mới đồng bạn, cần thiết tài nguyên càng là to lớn hơn. Bình thường không có chuyện gì, nhưng thân thuộc này đều ở trong âm ảnh chi xào ngủ đông, hiện tại, địch phong đầu nhập trong đó đồ ăn để những này bóng tối các thần thuộc khôi phục một cây giống như núi cao xúc tu, toàn lực thôn về xuống, cũng chỉ cần một lát, tại Thâm Hải Toái Cốt giả bốn phía xúc tu đánh tới, địch phong chặt đứt hắn xúc tu đồng thời, trên mặt đất đại địa xuất hiện từng tòa sơn mạch, nghĩ đến Thâm Hải Toái Cốt giả xúc tu lập tới, những sơn mạch này như là từng cây cây đình, đem Thâm Hải Toái Cốt giả xúc tu đình ở trên mặt đất đồng thời, ở sau lưng địch phong, vô số bóng tối chi xa lưu động, cấp tốc vần quanh Thâm Hải Toái Cốt giả đầu, vô số các sỏi bá quả một tòa kim tự tháp đem Thâm Hải Toái Cốt giả tòa đầu chấn áp ở trên mặt đất đồng thời, một cô mê vụ quấy tán, bao trùm toàn bộ mê vụ, voanh, voanh. Vâng! bốn phía bóng đen đại địa nữ thần không chế từng tòa núi cao nền tại thâm hải toái cốt giả xúc tu bên trên để hắn không cách nào di động đầu bị cắt chi kim tự tháp chân áp từng đầu xúc tu bị sơn mạch chân áp khổng lồ dữ tận hung hãn thâm hải toái cốt giả bị triệt để chân áp tại cái này một mảnh bóng đen đại địa nữ thần bước lên trên đại lục khé động cũng vô pháp di động nhưng lúc này vô số biển sâu thân thuộc cũng xông vào chiến trường muốn giải cứu thâm hải toái cốt giả từng đầu khổng lồ nhiều sóng đảo kình đảo quy vô số biển sâu thân thuộc tràn vào đại lục tựa như là như thủy diều lúc này bóng đen đại địa nữ thần cần toàn lực chân áp thâm hải toái cốt giả định phong ngay tại một chút xíu xử lý Thâm Hải Toái Cốt giả, cho đến đem hắn triệt để giải quyết. Như thế, khổng lồ biển sâu thân thuộc, trong đó còn có khiêu chiến đẳng cấp tại 450 cấp tồn tại, đều muốn giải cứu Thâm Hải Toái Cốt giả. Lúc này, ở trên đại lục trong bóng tối, từng đầu bóng tối thân thuộc cần hiện, bóng tối chi nhãn, bóng tối phi long, bóng tối nện tại đoạn thiên sứ dưới sự dẫn đầu, cấp tốc lên địch. Một trận chém giết ở trên đại lục này triển khai. Chạm. Một kiếm cắt xuống Thâm Hải Toái Cốt giả xuất tù. lần nữa đoạn mất Thâm Hải Toái Cốt giả một đầu xúc đem hắn đưa vào bóng tối thần quốc bên trong dựa vào bóng tối thân thuộc thôn vệ Thâm Hải Toái Cốt giả huyết đục lực lượng địch phong ngay tại tốc độ cực nhanh tiêu hao Thâm Hải Toái Cốt giả lực lượng cuối cùng lấy bóng đen đại địa nữ thần xuất thủ đánh nát Thâm Hải Toái Cốt giả hải tâm lấy được thắng lợi mà Thâm Hải Toái Cốt giả thi thể khổng lồ bị địch phong nhét vào trong thần quốc thân thể cao lớn chồng chất cùng một chỗ đem thần quốc nhét tràn đầy mất đi Thâm Hải Toái Cốt giả dạng này một cái thực lực cường đại biển sâu thân thuộc toàn bộ tiểu thế giới biển sâu quy tắc cũng bắt đầu suy yếu trên biển phong bạo yếu bớt nhân tộc liên minh có thể phản công cướp đoạt lớn địa bàn mà địch phong cũng nhận được cái kia một viên không gian tài liệu khi tất cả tài liệu có đủ. Địch Phong để bóng đen đại địa nữ thần tiếp tục phụ trách một cái kia thế giới sự vụ, tự mình xử lý thâm hải toái cốt giả thi thể, mà tất cả tài liệu đưa đến mặt trăng, Địch Phong ở trong này tiến hành rèn đúc vũ khí. Lần này, bởi vì là rèn đúc một kiện có thể thời gian dài sử dụng vũ khí, Địch Phong còn đặc biệt trở về thiên giới một chuyến. Tất cả kim loại hòa tan, đổ bê tông làm kiếm phôi, sau đó, địa phong thủy hỏa tài liệu hỗn hợp cấu trúc, tăng thêm không gian nguyên tố, cùng một chỗ rèn vào kiếm phôi bên trong. Tại giáng lâm trò chơi cái thế giới này, Địch Phong thu hoạch được kỹ thuật mới, lấy địa phong thủy hỏa trực tiếp cấu trúc tiểu thế giới. Trước lúc này, Địch Phong đều lấy chính mình lực lượng trực tiếp tại hư không mở, sau đó tiêu hao lực lượng vững chắc. Thủ đoạn như vậy sáng tạo ra tiểu thế giới tự nhiên là không có địa phong thủy hỏa cấu trúc thế giới vững chắc, mà lại dạng này càng thêm giản tiện. Lấy địa phong thủy hỏa hỗn hợp không gian cấu trúc một cái thế giới hình thức ban đầu, sau đó Địch Phong một truy tiếp một truy đem toàn bộ tiểu thế giới rèn vào kiếm phôi bên trong, đúc nóng làm một cái chính thể. Sau đó Địch Phong tích lũy tinh khiết tín ngưỡng chi lực cũng không ngừng tiêu hao, đại lượng năng lượng dung nhập kiếm phôi bên trong, một thanh trường kiếm màu trắng dần dần ở trong tay Địch Phong thành hình, làm trường kiếm bẩn dưỡng hoàn thành, bắt đầu ra khỏi vỏ. Sắc bén kiếm mang sông thẳng lên trời, dẫn động bốn phía lôi đỉnh bộ phát ra vô tận tiếng oanh minh. Đi. Sau một khắc, Định Phong trường kiếm trong tay bay lên không trung, trên bầu trời lôi đỉnh hạ xuống, to lớn có thể đánh xuyên sơn mạch lôi đỉnh đánh vào trên trường kiếm, nhưng tắm rửa lôi đỉnh, cái này một thanh trường kiếm không có bất luận cái gì khuyết tổn. Thần khí sinh ra, mang đến thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp mới là có thể trở thành một thanh chân chính thần khí. Định Phong mặc dù có thể khống chế thiên giới hết thảy, nhưng cũng không có ngăn cản cái này đột phá con đường. Làm lôi tiếp qua đi, trường kiếm mới tinh như lúc ban đầu, lấy các loại hi hữu thần cấp kim loại hỗn hợp hợp kim lại bị địch phong rèn vào một cái tiểu thế giới, để trường kiếm bản thân liền có thế giới trí lực, tùy ý một kích mang thế giới lực lượng. thân kiếm như là thế giới, có thể phát huy ra thế giới uy năng. như vậy liền gọi ngươi cản vũ kiếm. địch phong nắm chặt trường kiếm, ánh mắt tại lưu quang trên lưới kiếm đảo qua đinh, đinh bị địch phong ban cho danh tự, nguyên bản chống không lưới kiếm phía trên, thêm ra hai cái thanh đồng minh văn kiểu dáng cản vũ hai chữ, mà lưới kiếm tự mang kiếm linh cũng đồng ý cái danh hiệu này, phát ra thanh thú kiếm Minh đã trở về một chuyến, như vậy vừa đem sự tình xử lý. địch phong đi vào địa phủ, tìm tới ở trong này tu luyện vương chiêu quân. Địch Phong các phu nhân, những người khác mỗi người có việc riêng tỉnh, chỉ có Vương Chiêu Quân rảnh rỗi, đồng thời hắn bạn thân mê vụ, âm luật lực lượng, cùng Địch Phong gặp được cái kia mê vụ chi chủ mấy phần tương tự. Nếu như Vương Chiêu Quân có thể cướp đoạt mê vụ chi chủ lực lượng, song trọng lực lượng dung hợp lại cùng nhau, thực lực tất nhiên là có thể đột nhiên tăng mạnh, trở thành thiên đỉnh thiếu đứng đầu nhất chiến lực. Phu quân, ngươi tìm ta. Nhìn xem Địch Phong đống nhiên tìm đến, Vương Chiêu Quân có chút ngoài ý muốn. Ừm, lần này ra ngoài, ta phát hiện một cái thế giới mới, thế giới kia có một cái dáng lâm trò chơi. Sau đó, Địch Phong đem dáng lâm trò chơi sự tình nói với Vương Chiêu Quân một lần hiện tại tại cái kia một đám vĩ đại chi chủ bên trong có coi là mê vụ chi chủ, cái kia mê vụ cùng vụ chi thú lực lượng, cùng ngươi không sai biệt lắm, như gió ngươi mê vụ có thể hấp thu lực lượng của nó, như vậy thực lực của ngươi có thể tiến thêm một bước. Được, kia liền đi chung với ngươi. Vương Triêu quân nhìn xem địch phòng, trong ánh mắt mang mỉm cười, trộn lẫn địch phong cánh tay. Từng, vậy thì đi thôi. Cái này dự tính ta trở về, chủ yếu là rèn đúc cái này một thanh kiếm. Đối với ta tiếp xuống đối chiến vĩ đại chi chủ có to lớn tăng lên, đến lúc đó, nhiều chặt xuống hai ba tôn vĩ đại chi chủ, cho những người khác cũng mang đến một lần tăng lên mang vương triều quân xuyên qua hư không đến mặt trăng ở trong này vương triều quân trông về phía xa viên kia tinh cầu nhìn thấy tinh cầu tản ra nồng đậm siêu phàm năng lượng ba động chính là chỗ này đúng chính là chỗ này địch phong vứt tay sáng tạo ra một vùng không gian đem hai người đều che chắn bất quá bây giờ thực lực của chúng ta còn kém một chút ta cần tiến một bước sau đó liền có thể bắt đầu tìm kiếm săn giết những cái kia vĩ đại chi chủ lúc này địch phong rèn đúc một thanh vũ khí dùng thời gian một năm trong lúc này hóa thân kinh lịch 4 lần nhiệm vụ đồng thời còn có một lần hiện thực nhiệm vụ dựa vào những nhiệm vụ này hóa thân thực lực đi tới cấp 45 Đồng thời, cái kia một bộ từ vĩ đại chi chủ, nhận chủ Mẫu thi thể dựng dục ra đến bóng tối thân thuộc sinh ra. Bóng tối nện chủ Mẫu, khiêu chiến đẳng cấp 90. Mà trừ cái đó ra, cái này mấy lần nhiệm vụ địch phong được đến bóng tối tài liệu dùng để bồi dưỡng mình thân thuộc, một đầu bóng tối phi long, một đầu bóng tối chi nhãn thực lực đột phá khiêu chiến đẳng cấp 50, bóng tối đoạn thiên sứ thực lực đạt tới khiêu chiến đẳng cấp 60. Lại thêm địch phong hóa thân đã là đi tới thượng vị thần thực lực, cùng huyền tiên cấp chiến lực bóng đen đại địa nữ thần, có thể nói địch phong đã là có thể vây quét thần mình. Nhiệm vụ lần này là tiến gia nhiệm vụ, làm địch phong tiến vào thế giới nhiệm vụ. Tùy theo mà đến chính là một viên trời xanh mây trắng, khắp nơi là bãi cỏ xanh, thanh tịnh nước sông phảng phất như là trong tranh thế giới. Trên thế giới này, khắp nơi là con rối, các loại hình người, động vật hình, còn có thật nhiều những vũ khí khác. Những này con rối, có công sứ, có bông, cũng có đầu gỗ, kim loại. Phóng Tâm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới chính là một mảnh con rối tồn tại chuyện cổ tích thế giới, con rối nhóm đi tới đi lui, như là nhân loại bình thường. Nơi này là, cái gì vĩ đại chi chủ, lại còn có dạng này thế giới. Địch Phong nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, hơi kinh ngạc. Thiến giai nhiệm vụ, con rối nhạc viên. Nhiệm vụ giới thiệu, đây là một cái con rối quốc gia, con rối công chúa cùng thần dân của nàng nhóm ở trong này vui vẻ sinh hoạt, cho đến có một ngày, con rối nhóm nên đón đen nhánh đại ma vương xâm lớn. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm kiếm con rối công chúa, hiệp trợ nàng tiêu diệt kẻ xâm nhập. Nhiệm vụ ban thưởng, con rối công chúa chúc phúc. Thất bại trừng phạt, tử vong. Nhiệm vụ chi nhánh, diệt địch. Nhiệm vụ giới thiệu, đen nhánh đại ma vương thuộc hạ có rất nhiều ma tướng, tiêu diệt những này ma tướng, lấy được thắng lợi. Nhiệm vụ yêu cầu, chém giết ma tướng thu hoạch được tương ứng điểm kinh nghiệm cùng giáng lâm điểm. Con rối công chúa nhìn xem xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở Địch Phong suy tư lại còn có vĩ đại như vậy chi chủ hơn nữa nhìn đến tựa hồ không phải như vậy và mẹo cùng thú chi chủ một cái loại hình bất quá cái này con rối công chúa làm như thế nào đi tìm Địch Phong đứng tại cái này bãi cỏ xanh bên trên bốn phía đại lượng Địch Phong dạng này một cái họa phong không đúng nhân loại xuất hiện ngay lập tức gây nên bốn phía con rối nhóm chú ý bất quá những này con rối tựa hồ là có chút khi đảm, ngay lập tức không có dám tới gần mà là quay trung quanh tại bốn phía chỉ trỏ cho đến một đôi người mặc áo giáp con rối tiến lên cảnh giác nhìn xem Địch Phong trong đó một cái con rối binh sĩ tiến lên. Cảnh Giác nhìn xem Địch Phong. Ngươi là ai, vì cái gì ở trong này? Ta là con rối công chúa mời tới, là vì giải quyết đen nhánh đại ma vương mà đến, xin mang ta đi gặp một chút con rối công chúa. Ngươi. Nghe Địch Phong gọi thẳng con rối công chúa danh hiệu, con rối binh sĩ lớn tiếng quá lớn, nhưng Địch Phong lúc này trên thân bỗng nhiên tản mát ra một trận thần lực ba động, cỗ này lực lượng, cái này con rối binh sĩ chỉ tại những cái kia con rối nguyên xoáy trên thân nhìn thấy qua. Con rối binh sĩ im lặng, nói với Địch Phong, ngươi ở trong này chờ một chút. Theo con rối binh sĩ trở về, cả người cao ba thực bố con rối gấu hướng Địch Phong đi tới. Cái ngoại lai like. Ta là nơi này lãnh chúa, ngươi tìm vĩ đại công chúa điện hạ có chuyện gì? Chương 770. Con rối công chúa. Chương 770, con rối công chúa. Hình thể to lớn thú đông gấu lãnh chúa đứng ở trước mặt địch phòng, toàn thân lông xù thân thể, thoạt nhìn không có cái gì huy nghiêm, chỉ có hình thể khổng lồ mang đến một tia áp bách năng lực. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì sức chiến đấu thú đông gấu lãnh chúa, trên thực tế lại là một cái khiêu chiến đẳng cấp cấp 45 truyền thuyết cấp chiến lực. Tay ta được mời đến đây hiệp trợ con rối công chúa điện hạ đánh bại đen nhánh đại ma vương, xin mang ta đi gặp một mặt, đến lúc đó ngươi liền biết. Căn tự giáng lâm trò chơi nhiệm vụ Không thể nào là không có bất kỳ chuẩn bị nào, đã nhiệm vụ nói để chính mình tìm tới con rối công chúa, như vậy liền đại biểu cho con rối công chúa đã biết địch phong tình huống. Có thể, bất quá công chúa điện hạ là con rối tinh tồn tại vĩ đại nhất, ngươi gặp mặt về sau nhất định phải tôn trọng chút. Kìa là tự nhiên, đi theo ta đi. Mang địch phong cưỡi một cái giỏ trúc khinh khí cầu bay lên bầu trời, sau đó tại một cái con rối nổi lên một trận phong xuống, khinh khí cầu tốc độ không dưới máy bay chiến đấu, theo mặt đất cảnh sát không ngừng chạy ngược, địch phong phía trước xuất hiện một tòa con rối núi, cả ngọn núi không có một tấc thổ nhưỡng, toàn bộ là từ đông thú đông trồng chất đỉnh núi ở trên ngọn núi còn có một tòa thủy tinh thành bảo, địch phong cảm thấy được một cỗ lực lượng khổng lồ tại cái kia thủy tinh thành bảo bên trong, đó chính là con rối công chúa đi, cảm giác là cùng nhận chủ mẫu một cái cấp bậc. Kinh khí cầu từ trên bầu trời hạ xuống, tại thú đông gấu lãnh chúa sau khi thông báo, rất nhanh liền có con rối công chúa bên người con rối đại thần tiến lên đây. một vị này người chơi, mời đối với ta tới đi. trước mắt cái này hình người lão giả con rối mở miệng nói chuyện, địch phong liền rõ ràng, chính mình suy đoán không có sai, con rối công chúa đích xác biết người chơi sự tình. theo cái này con rối đại thần tiến vào thủy tinh thành bảo, tại tòa lâu đài này đại điện. Địch Phong nhìn thấy con rối công chúa, một nhân loại trẻ nhỏ bộ dáng, xem ra 6 tuổi, bề ngoài tinh xảo, một thân váy công chúa, bốn phía là từng cái lông sù con rối. Vĩ đại chi chủ, con rối công chúa, khiêu chiến đẳng cấp 90. Ngươi chính là đến hiệp trợ ta phản kháng Hắc Ám quân chủ người chơi. Con rối công chúa mở miệng, non lướt lại mang thanh âm nghiêm túc tại cái thủy tinh này trong điện đường vang vọng. Con rối công chúa bản thể là một cái tiểu cô nương bộ dáng, nhưng thần sắc lại vô cùng nghiêm túc, tựa như là một cái tiểu đại nhân. Bất quá mặc dù con rối công chúa biểu hiện ra nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt lóe lên hiếu kỳ hay là bị Địch Phong bắt được, có thể trở thành vĩ đại chi chủ. Còn là con rối quy tắc, con rối công chúa nhất định là có phù hợp con rối quy tắc bản tính. Lúc này, chỉ là trở ngại một cái người xa lạ, không cách nào biểu hiện ra ngoài. Dù sao cái này lại không phải một cái có vật béo quy tắc lực lượng vĩ đại chi chủ. Không sai, ta chính là. Chính mình chỉnh thể sức chiến đấu cùng con rối công chúa tương xứng, còn có đại lượng thần cấp phụ thuộc, địch phong trên bản chất cũng có thể coi như là một cái nhỏ yếu vĩ đại chi chủ, tự nhiên là có được tự tin. Như vậy, theo ta cùng một chỗ đối kháng Hắc Ám quận chúa đi, hắn đen nhánh đại quân xâm lấn ta con rối tinh cầu, hiện tại con dân của ta đều bị Hắc Ám ô nhiễm. Trở thành không có tư tưởng chỉ có thể dựa vào bản năng hành động hắc ám con dối. Hiện tại đi tiêu diệt cái kia một đầu làm tiên phong hắc ám đại ma vương, ta sẽ vì ngươi ngăn lại hắc ám quân chủ dối ra xuất tu, không để hắn quấy rầy đến ngươi. Được. Địch Phong nhẹ gật đầu, lòng tin tràn đầy. Hết thể liền giao cho ta đi. Cầm qua bản đồ, tại Địch Phong đang chuẩn bị rời đi lúc, con rối công chúa mở miệng nói: "Ta lấy con rối công chúa chi danh, ban cho ngươi chúc phúc, tại ta con rối trên tinh cầu, con rối lực lượng sẽ chúc phúc ngươi." Con chúc phúc, đang con rối trên tinh cầu, thực lực tổng hợp 20. Trốn vào bóng tối, theo bản đồ Địch Phong cấp tốc chạy tới tinh cầu tiền tuyến. Là một cái vĩ đại chi chủ chiếm cư tinh cầu, toàn bộ tinh cầu là vị này vĩ đại chi chủ trên lực lượng đồng hóa, địch Phong tại tinh cầu này bên trên có con rối công chúa chúc phúc, tự thân ở trên tinh cầu được đến Tăng phúc, tương đương với có địa lợi hoàn cảnh. Mà con rối công chúa tinh cầu, thể tích phá lệ khổng lồ, chứa một tinh lớn nhỏ tinh cầu, tự nhiên là diện tích bao la, thậm chí là tinh cầu nội bộ cũng là con rối công chúa lực lượng. Dưới mặt đất tầng tầng lớp lớp không gian, trải rộng vô số con rối, cùng vô số con rối tạo thành các loại hoàn cảnh đi xa không tây số. Địch Phong đến Hắc Ám quân chủ thuộc hạ thân thuộc, bị con rối nhóm xưng là đen nhánh đại ma vương Hắc Ám thân thuộc vị trí địa ở trong này, xanh tươi bãi cỏ trở nên khô héo, dòng sông khô cạn, đại địa biến thành hoang vu chi sắc, còn có từng mảnh từng mảnh thổ địa hóa thành đen nhánh, tựa như là đen nhánh điểm lấm tấm, xấu xí vô cùng. Tại cái này một mảnh trên thổ địa, Địch Phong nhìn thấy từng cái tại cái kia du đang con rối, những này con rối không có đang con rối công chúa lĩnh vực loại kia đang yêu, tinh mỹ, trở nên vấn đục, tổn hại, tại cái kia chỗ tổn hại còn tản ra đèn nhánh năng lượng ba động. Chư bỏ những này con rối Địch Phong còn chứng kiến một chút người mặc đen nhánh Khôi Giáp binh sĩ, những này đen nhánh binh sĩ chính là cái kia đen nhánh đại ma vương thuộc hạ, cũng là Hắc ám quân chủ thân thuộc, cũng là Địch Phong cần thiết đối phó địch nhân. Bị Hắc ám lực lượng ô nhiễm con rối, còn có Hắc ám quân chủ thân thuộc. Liếc mắt qua, những này bị ô nhiễm con rối, còn có đen nhánh binh sĩ, đều là khiêu chiến đẳng cấp cấp 10 tạp hữu, tại thế giới tính được tương đại, nhưng tại một vị này vĩ đại chi chủ, con rối công chúa linh vực, cũng chỉ có thể nói là phá hôi. Tiếp tục thâm nhập sâu một khu vực này, Địch Phong nhìn thấy khiêu chiến đẳng cấp tại cấp 20, cấp 30 Hắc ám ma tướng. Bất quá tại không rõ ràng cái này cái gọi là đen nhánh đại ma vương là như thế nào thực lực, địch phong tạm thời không có đại quy mô săn giết những này đen nhánh đại ma vương thuộc hạ. Một đường tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua mấy ngàn cây số bị đen nhánh đại ma vương chiếm cứ địa bàn, địch phong rốt cục đi tới đen nhánh đại ma vương vị trí. Tại cái kia một tòa chiếm cứ một tòa khổng lồ đỉnh núi tòa thành, không giờ khắc nào không tản ra vô số hắc ám năng lượng, địch phong liếc mắt liền thấy được, cái này một tòa thành tựa như là một cái cây đinh, đóng đinh cái này một mảnh thế giới ý thức cũng liền để con rối công chúa không cách nào đem chính mình lực lượng vùi đầu vào cái này một mảnh địa khu, chỉ có thể là thông qua thân thuộc phá hủy nơi này, tài năng một lần nữa không chế. mà hắc cám thân thuộc liền có thể không ngừng dẫn dắt hắc cám năng lượng rót vào cái thế giới này, một chút xíu đem toàn bộ thế giới ăn mòn, để nó trở thành hắc cám quân chủ lĩnh vực. mà cuối cùng con rối công chúa sẽ trở thành hắc cám quân chủ một cái phụ thuộc, bị cái kia vặn vẹo hắc cám quy tắc ăn mòn chuyển hóa. bất quá kế hoạch này không phải thuận lợi như vậy, cái này khổng lồ tình cẩu dù sao cũng là con rối công chúa địa bàn, mỗi một tấc đất đều bị con rối công chúa lực lượng xâm nhiễm, muốn ăn mòn còn là cần một điểm thủ đoạn. lần này. Hắc Ám Quân Chủ phái ra dưới tay mình một vị trọng yếu thân thuộc, Hắc Ám Ma Vương, dẫn theo chính mình thân thuộc quân đoàn tiến công con rối Công chúa Tinh, cầu địch Phong mượn nhờ Hắc Ám bóng tối trốn vào tòa thành nội bộ. Nhìn thấy rất nhiều khiêu chiến đẳng cấp tại 450 cấp Ma Quân Nguyên Soái cùng khiêu chiến đẳng cấp tại 70 cấp Ma Vương, nhưng làm cái này thành Bảo Chủ Nhân, Địch Phong còn không có nhìn thấy vị kia đại Ma Vương. Nhưng tại tòa thành chỗ sâu, Địch Phong cảm thấy được cái kia khổng lồ Hắc Ám năng lượng ba động. Hiện nhiên, đây không phải là đơn giản cường giả có thể làm được. Là ở chỗ này, căn cứ tòa thành bên trong kết cấu, Địch Phong liền có thể nhìn ra được đây chính là cái gọi là đen nhánh Đại Ma Vương địa bàn trốn vào bóng tối, ánh mắt nháy mắt đảo qua cái gọi là đen nhánh đại ma vương, địch phong nhìn thấy hắn tướng mạo, cùng thực lực đen nhánh đại ma vương, bên ngoài vậy mà là một nhân loại, người trung niên tướng mạo, anh tuấn xoáy khí, một thân trường bào màu đen, lại một bên có một thanh trường kiếm đồng thời, tại hắn đỉnh đầu, có một đôi sừng dê, phía sau có một đôi thu hồi cánh rơi. Đen nhánh ma vương, khiêu chiến đẳng cấp cấp 100. Thần vương cấp chiến lực, tương đối huyền tiên cấp 150 kém rất xa, nhưng đối với thập thần minh để nói, đây đã là một cái cực cao cấp độ. Nhìn thấy đen nhánh đại ma vương thực lực Địch Phong cũng liền không do dự nữa, bóng tối thần quốc mở ra, đem toàn bộ tòa thành ngay tiếp theo bốn phía mảng lớn đỉnh núi cùng một chỗ nuốt vào bóng tối thần quốc bên trong ở trong này. Địch Phong bóng tối thân thuộc, bóng đen đại địa nữ thần cùng mấy cái thần cấp chiến lược đã là chuẩn bị hoàn tất, thậm chí Địch Phong bản thể mang Vương Tiêu Quân cũng lần thứ nhất tiến vào nơi này. Địch Phong cùng Vương Tiêu Quân nguyên bản tại mặt trăng, nhưng tại lần này trở về lúc, Địch Phong đặc biệt tại hóa thân thần quốc bên trong lưu lại một cái vượt thế giới truyền thống trận, để Phong vĩ nhất hiện tại cái truyền thống trận này liền dùng đến cái gì? Bản thân tại chính mình và thành bên trong tu luyện. Tuân theo vĩ đại Hắc Cám quân chủ mệnh lệnh, tiến công con rối công chúa lĩnh vực. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên, đen nhánh ma vương cảm giác được chính mình hoàn cảnh bốn phía phát sinh biến hóa. Nguyên bản liên tục không ngừng chạy vào trong đó Hắc Cám năng lượng đình chỉ, sau khi chết một cố bóng tối năng lượng đang không ngừng áp bách mà đến. Toàn bộ quá trình nhanh chóng, để đen nhánh ma vương cũng phản ứng không kịp. Qua trong giây lát đi tới địch phong thần quốc, bởi vì địch phong không có tùy ý mở rộng thần quốc, tất cả lực lượng đều dùng để gia cố thần quốc, đồng thời đại lượng thần cấp trở lên vĩ đại các thân thuộc thi thể, cũng ở trong lúc vô hình cường hóa thần quốc cường độ. Kể từ đó, ở trong này, một trận thần cấp chiến tranh là sẽ không đối với địch phong hóa thân thần quốc tạo thành ảnh hưởng gì. La ma vương thành bảo xuất hiện trong nay mắt, bốn phía bóng tối các thân thuộc chen trúc hướng tòa thành đánh tới, mà trước đó ở tại tòa thành bên trong hắc ám thân thuộc nhìn thấy biến hóa của ngoại giới, ngay lập tức triệu hồi gia đại quân hướng về bóng tối các thân thuộc tiến công. Theo bóng tối các thân thuộc mà đến chính là bóng tối quy tắc, mang địch phong quy tắc lực lượng bóng tối năng lượng bắt đầu ăn mòn những này tòa thành bên trong còn sót lại hắc ám năng lượng, bắt đầu cướp đoạt thiên thời địa lợi. Là ai? Phát hiện mình bị ai tính toán, đen nhánh ma vương trong phấn nộ, mặc trường bào cấp tốc hóa thành một thân màu đen chỉ giáp, mang mấy cái thần cấp chiến lực theo tòa thành bên trong bay ra. Nhưng sau một khắc, Địch Phong bản thể dẫn theo cản vũ kiếm hướng ma vương chém tới, mang một cái thế giới lực lượng cản vũ kiếm bị Địch Phong chém xuống, một kiếm rơi xuống, Huyền Tiên đỉnh Phong chiến lực lại thêm mang thế giới lực lượng chặn kích, như là đánh đòn cảnh cáo, nháy mắt chém xuống đen nhánh ma vương một cánh tay. Về sau, bóng đen đại địa nữ thần không chế cắt chi kim tự tháp, đem đen nhánh ma vương chấn áp ở trên mặt đất. Bởi vì bóng đen đại địa nữ thần bản thân liền là không chế thổ thuộc tính lực lượng, Địch Phong hóa thân tác dụng cắt chi kim tự tháp giao cho bóng đen đại địa nữ thần hiệu quả tốt hơn. Chạm. Địch Phong tiến lên một bước, chém xuống một kiếm đen nhánh ma vương đầu. Bản thân bất quá là thần vương thực lực, bị đột nhiên tập kích, còn là hai cái huyền tiền cấp chiến lực cùng một chỗ chào hỏi, một vị này đèn nhánh ma vương căn bản không có đánh trả cơ hội, liền chết một cách chật để. Cuối cùng chiến tranh, không có cái gì lo lắng, tại có hai vị huyền tiên cấp chiến lực chiếu cố cho, tòa thành bên trong còn lại thần cấp chiến lực đều bị giải quyết, những cái kia hắc ám thân thuộc cũng đều tử vong. Những thi thể này đang bị địch phong xử lý về sau, Vương Chiêu Quân triệu hồi ra mẹ vụ đem những thi thể này tôn vệ, trở thành chính mình vụ chi thú chất dinh dưỡng. Tôn vệ cũng giống như mình thực lực thi thể, Vương Chiêu Quân thực lực cũng có một chút tăng lên. Trước đối với cùng bình ổn định, đã là không có bao nhiêu chiến tranh thanh hà đế quốc, tại cái này dáng lâm trong trò chơi, thần cấp đối thủ càng nhiều, đại lượng thi quốc có thể trải thành một đầu thông hướng thực lực mạnh hơn con đường địch phong bản thể xuất hiện, đối với cái khác bóng tối các thân thuộc không có phản ứng gì, những thân thuộc kia tuân theo hóa thân mệnh lệnh, tự nhiên cũng liền tuân theo địch phong bản thể mệnh lệnh. Mà có trí tuệ bóng đen đại địa nữ thần nhìn thấy địch phong bản thể xuất hiện, hơi kinh ngạc. Nguyên lai like trước đó chính mình đi theo một mực là một bộ hóa thân, lão đại của mình là một cái so với mình còn mạnh hơn thần. Mà lại, đi theo lão đại bên người thần hậu, thực lực cũng liền kém chính mình một điểm mà lại một vị này phu nhân mười phần hòa hợp, trên mặt nụ cười, để bóng đen đại địa nữ thần cũng muốn thân cận. Phu quân ngươi rất lợi hại phải không? Lần thứ nhất gặp mặt bóng đen đại địa nữ thần, nhìn thấy phu quân của mình vô thanh vô tức lại thu phục một vị huyền tiên cấp chiến lực, cũng làm cho vương triều quân hơi kinh ngạc. Lúc này, tại thần quốc bên ngoài, đen nhánh ma vương cùng đại lượng ma Soái ma tướng biến mất, thậm chí là chấn áp thế giới tòa thành đều biến mất, để chú ý nơi này hắc ám quân chủ vô cùng phẫn nộ. Tại chỗ, bóng tối vô tận lực lượng liền theo xâm nhập miệng không ngừng tràn vào nhưng tại lúc này, con rối công chúa xuất thủ, bởi vì địch phong trực tiếp mang đi chấn áp tinh cầu toàn thành, con rối công chúa lực lượng điều động càng nhiều đại lượng con rối lực lượng ngăn chặn lỗ hổng, không để hắc ám quân chủ lực lượng tiến vào, chỉ có một số nhỏ theo lỗ hổng tràn lan tiến vào tinh cầu. nhưng lúc này, mất đi đại ma vương, mấy vị ma vương, rất nhiều ma soái ma tướng bị đen nhánh đại ma vương chiêm cứ địa bàn nháy mắt xa vào đến rắn mất đầu trạng thái. ma nhìn thấy địch phong động tác, con rối công chúa toàn lực ngăn chặn phẫn nộ hắc ám quân chủ toàn lực xâm lớn, đồng thời xót ruột chính mình con rối các thân thuộc hướng hắc ám thân thuộc phát động phản kích, làm địch phong bản thể ma vương chiêu quân rời đi. Hóa thân đi ra Thần Quốc, nhìn thấy trên bầu trời, con rối lực lượng đang cùng hắc ám lực lượng va chạm. Con rối bông mây, từng mảnh từng mảnh ngăn trở hắc ám an mòn, không ngừng có bông mây bị xâm nhiễm trở thành màu đen, sau đó rơi xuống, cũng có mới bông mây bay tới. Mà ở trong tầng mây, còn có một chút hắc ám năng lượng tràn ra, sau đó rơi vào bốn phía lại địa. Những này hắc ám năng lượng rơi xuống, sẽ bị những cái kia hắc ám thân thuộc hấp thu, để thực lực cấp tốc tăng trưởng. Giải quyết mục tiêu, nhưng tiếp xuống, cái này một mảnh ô nhiễm khu vực còn chưa kết thúc, như vậy cái này một mảnh ô nhiễm khu vực một lần nữa đột lại, nhiệm vụ của ta mới xem như hoàn thành đi. Địch phong phía sau bóng tối khe hở triển khai, vô số bóng tối thân thuộc xuất hiện, từ trung ương hướng bốn phía cùng âm ảnh sinh vật nhóm chiến đấu, mà đang con rối công chúa tinh cầu lĩnh vực bên trong, một tiếng dưới sự hiệu triệu, vô số con rối các lãnh chúa dẫn theo chính mình con rối quân đoàn hướng về đèn nhánh đại ma vương lĩnh vực tiến công. tại lĩnh vực bốn phía, vô số con rối liền như là như thủy triều, không ngừng đẩy về phía trước tiến vào, đem ven đường tất cả kẻ chặn đường toàn bộ chém giết. cái này con rối công chúa, nếu quả thật chiến đấu, ta đều có thể giải quyết đối phương. cái kia hắc ám quân chủ hiện tại thể hiện ra lực lượng tuyệt đối là viễn siêu con rối công chúa, chiếu tiếp tục như thế. Con rối công chúa lực lượng sẽ cần thời gian rất lâu tài năng giải quyết, dạng này đối kháng, đối với có con rối công chúa đến nói, tiêu hao rất lớn. Nhưng bây giờ, ta xuất thủ, có thể giúp con rối công chúa đối kháng một chút hắc ám con chủ, dạng này có thể cùng cái này con rối công chúa lưu lại hảo cảm, tương lai có lẽ còn có chút dùng. Nói, địch phong bay lên không trung, tự thân bóng tối lực lượng bốc lên, liền như là khói báo động, không ngừng tràn vào đông trong tầng mây, chặn lấy cái kia sâm lấn lỗ hổng.